Lời nói đến mức tuy rằng đơn giản, thế nhưng chú vũ trong lòng rõ ràng, phỏng chừng là tám vị thái công cùng ông ngoại nghe nói lưu quên chị dâu sự tình sau khi sợ nhà trai thân thích xem nhẹ chị dâu, cố ý ngày hôm nay lại đây cho nàng ép bãi. Nghĩ tới đây chú vũ không khỏi cảm khái vạn phần nói rằng, thái công môn, ông ngoại, nếu như ta làm tà cùng tàu ca biết các ngươi ngày hôm nay có thể tham gia bọn họ hôn lễ nhất định phải sướng đến phát rồ rồi. Các ngươi đến tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Ai ưu ngươi xem ta tận cố giật mình. Này bên ngoài trời lạnh lộ trùng, các ngươi mau mau vào nhà ấm áp ấm áp, các loại, chờ tàu ca bên kia đoàn xe tới các ngươi liền làm vì là nhà mẹ đẻ khách theo đi qua là được. Chín cái lão giả cười ha hả vào phòng, vốn là Thái công môn còn muốn nhìn một chút Cố Kiệu, thế nhưng nghe Chu Vũ Cố Kiệu đã đưa đến tảo ra câu liền vùng vùng tay để hắn đi ra ngoài vội. Chương 524, đón dâu hai. Ngày hôm nay là thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng, vì lẽ đó vội vàng ăn xong điểm tâm sau. Chu Vũ Ca lưỡng ngồi ở Lý Minh Đại Cát phổ trên chạy tạo ra câu đi tới. Trên núi những người này kế tục vây quanh Lưu Quên Nhi vội tử, tự hồ không đem Lưu Quên trang phục thành Trung Quốc đệ nhất mỹ nhân thể không bỏ qua. Tạo ra câu cách Chu gia thôn cũng không coi là xa rồi, cũng là hơn 10 dặm con đường, vì lẽ đó không dùng 20 phút Chu Vũ ba người liền đến Lao Tảo gia tộc khẩu. Lao Tảo gia là năm đại nhà ngói, tảng đá hôi ngói ngược lại cũng ngược lại cũng trang trọng đại khí, sân cũng rất rộng lớn. Giờ phút này bên trong đã có không ít người ra ra vào vào, hầu như đều là bạn thôn đến giúp đỡ, có không ít nữ người đã bắt đầu ở đại sư phó dặn dò dưới rửa rau thái rau. Ngoài cửa lớn cùng trong sân là răng đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười. Ba người xuống xe liền hướng trong sân đi đến, trùng hợp trước mặt đụng phải Quách Vân Thiên. Cách thật xa Quách ông chủ lớn liền cười ha hả la lớn, "Ai u này không phải Chu lão đệ sao?" Các người cả lũng cuối cùng cũng coi như là tới. Mạnh tử mới vừa rồi còn nhắc tới sợ các ngươi lượng sinh khí không đến đây, ta nói mấy người các ngươi không phải náo cái gì không được tự nhiên chứ. Chu Vũ Khả Khan nở nụ cười hai tiếng để hộ tử đem bộ kia thanh y mũ quả dưa lấy ra, quay về Quách Vân Lượng nói rằng, "Quách thúc, giữa chúng ta sao hội giận dỗi đây? Bất quá nếu như hắn nếu như lo lắng vẫn tính là giải một chút lương tâm. Ngươi biết hai anh em chúng ta ngày hôm nay là bạn lang chứ? Nay thân thiêm ý chính là tạo ca cho chúng ta lượng chuẩn bị bạn lang phục." Ngươi nói hắn là không phải đánh điên rồi. Ha ha ha ha, Chu lão đệ hóa ra là có chuyện như vậy nhi a. Không quá mạnh tử ngày hôm nay hôn lễ, nhưng là hỏi tụ bạn, bạn lang xuyên này thân nhưng cũng nói được ha. Nói xong lão quét nhìn thấy Chu Vũ ca lưỡng tản nhẫn mà trừng mắt hắn lại cản vội vàng nói, "Ai u ta số tuổi lớn hơn, các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta có thể không làm rõ được, ta liền không theo mù đốc kết, cái kia ta có có chút việc nhì các ngươi trước tiên cùng mánh tử chuyện vẫn đi." Hắn liền ở trong phòng. Lão quách nói xong là nhanh chân liền chạy. Chu Vũ Nhẫn nhìn cười quay về Lý Minh nói rằng: "Huynh đệ thấy không? Vừa nãy vị này Ngọc thụ lâm phong đại thúc tuổi trung niên chính là ngươi Tào ca cậu ruột, vốn là nhìn đĩnh nho nhã một người, không nghĩ tới cũng có thú vị như vậy một mặt." Lý Minh quỷ dị mà cười cợt, nhỏ giọng địa nói rằng: "Chu đại ca, hổ tử, Tào ca cậu ta ngày hôm qua liền nhận tức, hơn nữa liền hai người các ngươi an mặc vấn đề Tào ca còn hỏi qua ý kiến của hắn, ngươi biết hắn là nói thế nào sao?" Ồ Hắn lạ sao nói? Trù Vũ cắn răng hỏi. Hắn nói các ngươi ca lưỡng xuyên này thân là thích hợp để tạo ca ngàn vạn phải kiên trì trụ. Lý Minh cười xấu xa nói: "Mẹ nhà nó, lao quế quá không là đồ vặn, ta kỳ, làm, lao tảo là gan sao trở nên lớn như vậy chứ? Hóa ra là lao quế ở làm hầu tuân cho hắn a." Chu Hổ Quệ mồm nói rằng: "Được rồi hổ tử, ngày hôm nay ta không phải là đồ cái nhà ca sao? Chỉ cần tào ca vui vẻ để hai ta xuyên cái gì ta sẽ mặc cái gì." Bất quá chuyện này quá sau khi ngươi đạt được thị trấn cố gắng cùng lão quách tâm sự, liền nói ta thôn dưỡng lão quý lại không đủ, lắc lư hắn 20000 đồng tiền lại nói: "Nếu như hắn không nỡ bỏ hay dùng tiểu vương thôn bất lao thảo cùng ta thôn hồng cảnh thiên áp chế hắn, ai bảo hắn không giáo tạo ca tốt đạo đây? Lại nói nếu như hai anh em ta chỉ cần ăn mặc bộ kia gia đinh phục liền có thể cho trong thôn cô quả lão nhân làm ra 20000 đồng tiền, như vậy buôn bán ta ngã, cũng đồng ý thiên thiên làm." Ha ha, nhị cậu ca ngươi yên tâm đi. 20000 đồng tiền thỏa thỏa nhi, ta muốn cho lão quếch cố gắng đau lòng mà hồi. Lý Minh Cương bắt đầu còn cảm thấy Chu Vũ người này thực là không tồi, có cái nhìn đại cục, lòng dạ rộng rãi không thù dai, nhưng là càng nghe càng cảm thấy sau so lưng lạnh cả người, trong lòng không khỏi vì là quếch Vân Lượng mặc niệm 3 phút. Ca Lượng chính cắn răng thương nghị thế nào trả thù một thoáng lão quếch đây, lúc này cửa phòng khẩu đi ra một vị toàn thân đại hồng gia hỏa, một thân đại hồng cổ đại tân lang trang, trên y phục còn thêu vân long văn cùng chữ hỷ. Mấy người định thần nhìn lại có thể không phải là lão Tào tên kia sao? Nay một thân sắc thực vui mừng, thế nhưng lão Tào cái kia mở lớn trên mặt hai đạo liền mao râu mép còn lưu ở phía trên, chỉ là dùng kéo sửa chữa tu không còn trước đây trênh lệch không đồng đều mà thôi. Nhìn thấy Chu Vũ ba người lão Tào cách thật xa liền cao hứng lớn tiếng nói, "Ai Vũ ba vị huynh đệ tốt, các ngươi đã tới." "Tiểu gì, ca ca ngày hôm nay này hóa trang còn nói còn nghe được chứ?" "Tất yếu, lão Tào ngươi ngày hôm nay thật kéo đẹp trai." Nhưng là ngươi trên mặt này liền mao râu mép sao còn giữ? Chu Hổ không hiểu hỏi. Ai, đoán mệnh nói trên đầu ta vốn là không vài cộng tóc, nếu như đêm này liền mao râu mép cũng cho thế thì có chút không may mắn, vì lẽ đó lúc này mới giữ lại. Được rồi được rồi, ta không nói những này, đều là chút ngoại tại đồ vật không cần quá để ý tới, chúng ta hay là muốn chú trọng bên trong, khí chất các ngươi hiểu sao?" Lão Tào mặt dày nói rằng. "Đúng đúng, Tào ca nói đúng, trọng yếu nhất là khí chất." Ngươi xem Tào ca ngày hôm nay khí chất này thật là không có biên nhị, quả thực có thể ép đến tất cả a." Lý Minh theo bám đi nói. Lao Tào không phản đối địa vung vung tay cười hỏi, "Nhị cậu tử, Tam lư tử ta nói các ngươi ca lượng chuyện ra sao nhỉ? Sao không có mặc trên ta cho các ngươi định chế bạn làm phục? Ta có thể cùng ngươi lưỡng nói hôm nay cái, nhưng là ca ca đời này ở trong trọng yếu nhất tháng này, không cho cho ta mất mặt biết không?" Còn có a vì dự phòng hai người các ngươi cái tiểu tử Lâm thời phản bội ta còn chuẩn bị một tổ dự bị bạn lang. Ai u các ngươi là không biết a cái kia hai cái tiểu tử được kêu là một cái sắc a, nếu như nhìn thấy mỹ nữ đều không dợi nổi bước chân nhi, liền bởi vì xem mỹ nữ phân tâm thậm chí đều có hai, ba về đụng vào cột điện từ lên. Các ngươi nói một chút cái này gọi là chuyện gì a? Nhìn lão Tảo cái kia chắc chắn thắng ánh mắt, Chu Vũ cắn răng nói rằng, "Được, Tảo ca xem như ngươi lợi hại, người ở dưới mái hiên không thể không túi lẩu a." Còn không mau mau cho ta lượm tìm một chỗ thay quần áo đi. Ha ha ha, sớm nói như vậy không phải sao mà, làm hại ta còn phải muốn điểm quan trọng, giận, đối phó các ngươi, các anh em đến nan cậu. Lao Tảo cười nói xong liền đem Chu Vũ Ca Ba lĩnh đến buồng trong thay quần áo đi tới. Chờ Chu Vũ Chu hộ cùng Lý Minh lúc đi ra trong sân trước đến giúp đỡ người càng hơn nhiều, mà Lao Tảo đoàn xe cũng chuẩn bị ký cảng, cửa lớn ngừng một loạt buôn chi xa, trước nhất đầu thình lình chính là do 6 con mai hoa lộc kéo đại hoa kiệu. Vương chí Giang Lôi Dây cương đang ngồi ở phía trên. Tuy nói hôn lễ là chọn dùng thời cổ hậu động tác võ thuật, nhưng là liền giới hạn với Tân Lang cưới Lộc Tân Nương ngồi kiệu tử. Nay đón dâu thời điểm còn phải theo tới một đoàn người nhà mẹ đẻ đây, cũng không thể để người ta đi tới chứ. Vì lẽ đó Quách Vân Lượng đã sớm dùng giá cao cho cháu ngoại trai chuẩn bị kỹ càng đoàn xe, sẽ chờ ngay hôm nay lộ ló mà đây. Nhìn thấy Chu Vũ ca lưỡng một tiểu thanh y mu quả dưa trong sân người nhịn không được bắt đầu cười ha ha. Cũng may hai chàng này ra mặt đều không tệ, như trước như không có chuyện gì xảy ra mà cùng Lý Minh vừa nói vừa cười đi ra phía ngoài. Chính đang cửa lớn cùng Vương Chí Giang Quách Vân Thiên nói giỡn lao tảo nhìn thấy Chu Vũ Ca lượng dáng dấp tốt huyền không nhạc tử, hướng về phía Ca lượng nháy mắt điệu nói rằng, "Ai o o hai vị lao đệ đây là thầy đi phục sông suối rồi." Nhìn hai người các ngươi xuyên này thân thực sự là xoái ở lại, sững sờ, điều này cũng làm cho là ta ngày hôm nay là tân lang, nếu không ta cần phải làm một bộ xuyên xuyên không thể Ước gạo, thực sự là ước gạo chết ta rồi." Chu Hổ Quệ Mồm nói rằng, "Lão Tảo, đường được tiện nghi còn ra vẻ à, ngày hôm nay ta để mặt ngươi, nếu không liền ngươi loại hành vi này, ta không phải đem ngươi quật ngã không thể." Ai biết Lão Tảo căn bản sẽ không điều hắn, xoay người quay về Vương Chí Giang cùng cậu nói rằng, "Hai vị cậu, các ngươi xem này thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta là không phải nên xuất phát. Hai vị cậu cũng là bất lương, nhìn thấy Chu Vũ ca lượng trang phục sau tiếng cười kia sẽ không đình chỉ quá." Hiện tại còn ở ôm bụng cười đấy. Nghe xong lão Tảo sau này hai vị mới đệ xuống ý cười. Vương Chí Giang nói rằng, phía ta bên này là không thành vấn đề, Lục Quân cùng Tiệu Hoa bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Quách Vân Lượng cười nói, manh tử ngươi trước tiên đừng có gấp, hiện tại vẫn chưa tới 8 giờ, chúng ta 8 giờ đúng xuất phát, hơn nữa ngươi mợ còn không đem cổ nhạc đội linh đến đây, ngươi lại kiên nhẫn vân vân, bọn họ lập tức tới ngay. Sau mười mấy phút lão Tảo đón dâu đội ngũ ở cửa lớn một chưa bảy ra. Trước nhất đầu đương nhiên là lão tảo, liền thấy kẻ này cười ở một con to lớn mai hoa lục trên, một thân đại hồng hỉ phục, trước ngực còn khoác lụa hồng cái hoa, chỉ là cái kia đóa đại hồng hoa thực sự là hơi lớn, hầu như phủ kín lão tảo toàn bộ trước ngực, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu nạm hồng một bên mũ dạ, mũ trên cũng chất hai đóa hường hoa. Mặc quần áo này tuyệt đối vui mừng đại khí, mũ cũng không tồi, nhưng đáng tiếc chính là kẻ này trên mặt còn mang theo liền mao dầu mép, hơn nữa lão tảo cái kia một tấm làm dầu bất nhân mà to. Sao xem cũng không giống như là người tốt, rồi cùng từ nhỏ địa chủ ác bá gần như. Bên cạnh chính là Chu Vũ Ca Lượng, hai vị này bạn Lang Thanh Y Mũ quả dưa, trước ngực chất một đóa tiểu hường hoa, dưới thân cũng cơi hai con phong tuấn mai hoa lộng, bất quá hai chàng này vóc người thực sự là cường tráng cực kỳ, hơn nữa đối với Lao Tảo không cam lòng vẫn nghiến răng nghiến lợi, thấy thế nào hai người bọn họ cũng không giống như là bà lang, nói là địa chủ ác bá bên người tay chân cũng không quá đáng. Ba người phía sau là một đoàn cầm là bá Đường sắt tử, nhấp theo chiêng đồng cổ nhạc đội, tối khuyết đại chính là đội ngũ trong đó còn có hai đại hai cái bánh xe tay đẩy xe, trên xe từng người lắp đặt một cái trống lớn, hai cái tinh trang Hán tự tay cầm hai con khủng lồ cổ đồng lập ở trên xe, mà sau còn có hai người phụ trách xe đẩy. Lại sau này chính là một tiểu buôn trì sa đội, phía sau cùng là một chiếc xe hàng lớn, đây là phụ trách kéo cổ nhạc đội. Bởi vì cổ nhạc chỉ là ở vào thôn cùng ra thôn thời điểm mới có, nay mười mấy dặm lộ không thể vẫn diễn tấu sáo và trống. bằng không khi nào có thể đi tới Chu Gia thôn. Nhìn đón râu đội ngũ đã chuẩn bị kỹ càng, Quách Vân Lượng hưng phấn hô to một tiếng, "Lên tiệu." Lao Tào ôm quyền la lớn, thúc thúc đại gia các huynh đệ tỷ muội, "Đi với ta tiếp người vợ đi." Nói xong một lộc trước tiên liền vọt ra ngoài, Chu Vũ Ca lưỡng mau mau hai chân dùng sức cưỡi Mai Hoa Lộc đi theo. Giá Vương Chí Giang trong tay dây cương run lên, sáu con thần tuấn Mai Hoa Lộc vén lên bốn vó lôi kéo đại hoa kiệu cùng theo tới. Lúc này chiêng trống cùng vang lên tiếng kèn rung trời. Tào Gia Câu một đoàn bán đại tiểu tử cũng đốt cháy một vòng quải pháo, đứng ở đạo hai bên xem trò vui các hương thân nhìn thấy Lao Tào Gia tiểu tử làm ra lớn như vậy trận chiến, liên tiếp địa cổ trưởng khen hay thanh liên tiếp, cổ họng đều gọi ách. Đón dâu đội ngũ diễn tấu sáo và trống địa một đường đi tới, mãi đến tận đi tới Tào Gia Câu đầu thôn lúc này mới dừng lại, cổ nhạc đội người dơ lên nhà của chính mình hỏa sự tình lên phía sau nhất cái kia chiếc xe hàng lớn, Lao Tào cùng Chu Vũ ca lượng cũng tới Lý Minh đại cát phủ. Cái kêu ba con đại lộc do Vương Trí Giang đồng thời vội vàng, mọi người nhanh chóng hướng về Chu Gia Thôn mà đi. Nửa giờ hậu sau Láo Tảo mang theo đội ngũ rốt cục đến Chu Gia Thôn cầu đá trước, làm bạn Lang Chu Vũ mau mau gọi điện thoại để phía trước lục tượng xe ngừng lại, tiếp theo cùng Chu Hổ xuống xe đi tới đội ngũ mặt sau để cổ nhạc đội hạ xuống, này đã đến cửa thôn, đón lấy liền muốn diễn tấu xáo và chống địa vào thôn nên tiếp cô dâu. Lại nói khi, làm, đón dâu đội ngũ còn chưa tới cửa thôn thì... Đã sớm phái người ở cửa thôn canh gác chu ra thôn, người vội vàng đem tin tức truyền vào trong thôn, một bộ phận không có đến vượng hoàng trên núi còn để ở nhà lão nương môn chen chúc mà ra, mang theo hài tử một đường chạy chậm hướng cửa thôn chạy tới. Liền ngay cả chính đang tu đập lớn Lao Cha còn cũng đều lực hạ thủ bên trong giá hỏa sự tình ở lưu kiện cùng Trương Kế toán dẫn dắt đi hướng về thạch bên này cầu chạy. Mọi người đều biết lão Tảo cùng Lưu Cơ Nhi, lại nói Tảo mánh đứa nhỏ này cả ngày cười ha ha hơn nữa tâm địa tốt. Lưu Quên Liển càng không cần phải nói, làm người rộng rãi hào phóng còn đặc hiền lành, đặc biệt là mang theo bà bà xuất giá càng là thắng được chu gia thôn toàn thể thôn dân tôn kính, hơn nữa còn bị Vương Quế Lan nhận làm quy nữ. Nhiều như vậy nhân tố tính gộp lại mọi người có thể không tới chúc phúc một thoáng phùng cổ động sao? Cho nên khi đón dâu đoàn xe còn chưa tới đầu cầu thì cầu đá một đầu khác đã sớm tụ đầy chu gia thôn nam nam nữ nữ. Đón dâu đội ngũ cuối cùng đem đội hình dọn xong, lão tảo cười ở mai hoa lộc trên vung tay lên. Theo đầy trời tiếng chiêng chống đầu lĩnh lên cầu đá. Đi tới trong cầu đá thì lao tàu lúc này mới nhìn thấy đầu cầu ô ép ép điệu tất cả đều là người, kẻ này bị làm sợ, chọc vào một thoáng bên cạnh chú vũ nhỏ giọng hỏi, nhị cầu tử, phía trước những người kia là chuyện ra sao nhi? Sẽ không là chúng ta gặp phải cướp đường chứ? Kỳ thực vào lúc này chú vũ cũng bị cửa thôn xuất hiện đám người làm bồi dối, bất quá nhìn thấy lao tàu có chút sốt sáng đã nghĩ dọa dọa hắn, liền nhẫn nhịn cười điệu nói rằng, tàu ca Thật có thể bị ngươi nói đúng, ta chỉ định là gặp phải cướp đường. Thế nhưng ngươi yên tâm, liền ngươi này sắc đẹp phòng trừng nhân gia cũng không có gì hứng thú, nhiều nhất chính là yếu điểm tiền thôi, bất quá hôm nay là ngươi đại hỷ tháng ngày, bọn họ muốn bao nhiêu tiền ta cho. Ngươi cho cái rắm, ta nói nhị cậu tử ngươi không chân chính a, ta vừa nãy đã nhìn rõ ràng, phía trước những người kia đều là thôn các ngươi người, bọn họ hội cướp đường. Ngươi liền cho ta lắc lư đi. Nói không chắc nhân gia là tới chúc mừng ta đây. Thật sự là quá chú ý. Nói xong cũng không để ý tới Chu Vũ, cứ lộ kế tục hướng phía trước đi đến. Chờ đi đầu ba người đi tới đầu cầu thì Trương Kế toán ha ha cười nói, "Tiểu Tào, ngươi này lại là gõ la lại là buồn chồn hơn nữa còn cưới Mai Hoa Lộc đến thôn chúng ta làm gì nha?" Trương Túc, "Ta tới đón người vợ bái." Ha ha ha, "Chúc mừng chúc mừng a, tiểu tử ngươi nhưng là tìm tốt người vợ a, sau đó có thể chiếm được đối với tiểu lưu cô nương tốt một chút." vàng không chúng ta những này người nhà mẹ đẻ có thể không đáp ứng. Trương Túc xem ngài nói, tiểu quyên nhi chính là ta tất cả, ta không đúng nàng tốt đối tối với ai. Lao gia ngài cứ yên tâm đi. Đúng rồi, mọi người thu công triều ngọ đều đến nhà ta ăn tán và đi, ta như thế này phái xe đến kéo các ngươi. Lao Tảo cười ha ha nói rằng, tiểu tử thối được rồi, tâm ý của ngươi những này thúc thúc các đại gia đều lĩnh, chúng ta còn phải tiếp tục tu đập lớn đây. Chờ ngươi lại mặt thời điểm ta cha con lại tụ tập cùng một chỗ cố gắng uống hai bôi. Nay vừa mới dứt lời chương kế toán tùy ý nhìn một chút lão Tào phía sau, trong giây lát phát hiện trốn ở lão Tào phía sau một thân áo xanh mũ quả dưa hai tên này sao như thế quen mặt đây. Hơn nữa hai người này hình như rất sợ người, còn hết sức mà đem túi đầu, chỉ lo người khác nhận ra. Liền lão Chương nghi ngờ hỏi: "Tiểu Tào, phía sau ngươi hai người này là làm gì? Ta nhìn sao cảm giác đính quen mặt đây. Ngươi để một thoáng ta ngắm nghĩa cẩn thận." đều đến phần này lên chu vũ cùng chu hổ chỉ được bất đắc dĩ đem đầu nhấc lên, đầy mặt đỏ chót nhìn mọi người. Ha ha ha ha. Chu vi một đám người tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Chẳng trách tối đầu đây, hai người này không phải là nhị cậu tử cùng tam lưu tử sao? Mặc quần áo này thực sự là quá khôi hài. Ha ha, nhị cậu tử tam lưu tử hai người các ngươi sao hôn trên như thế một thân siem y mặc vào, đơn qua. Ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Trong đám người đại khuê ôm bụng hỏi: Chu Vũ ca lưỡng lúc này hận không thể đem đầu kẹp ở đúng quần bên trong, hôm nay cái nhưng là mất mặt nệm quá độ, đều do cái này vạn ác lão tổ a. Khuê Thúc ca, hai anh em chúng ta hôm nay cái là bạn lang, có người nói bạn lang chỉ có thể xuyên này thân. Cái kia mọi người cũng làm cho để đi, tao ca còn phải vội vàng đi đón người vợ đây. Chu Vũ nói xong cũng dục lão tổ đi nhanh lên. Mọi người lại là một phen cười to, bất quá vẫn là rất tự giác tránh ra một con đường đến đón dâu đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. thoát khỏi chúng hương thân chu vũ ca lượng mới thật dài thở một hơi, con này một làn sóng xem như là đối phó đi qua, không biết như thế này đến trên núi sẽ bị chuyện cười thành xá dạng, ai, cái này bạn dây xích đến thật là lạ là quá hoang uổng. Đội ngũ dọc theo đường đi diễn tấu sáo và trống cổ nhạc cùng vang lên địa liền đến vượng hoàng dưới chân núi, ở đây hỗ trợ mấy người trẻ tuổi ở nhựa đường lộ hai bên thả nổi lên áo, cùng tiếng chiêng trống vậy thì thật là vui mừng ghê gớm. đến trên núi sao tạo ra câu đến đây đón dâu bằng hữu thân thích lập tức liền bị trên núi cảnh sắc cùng khắp nơi chạy động vật cho mê hoặc, đợi được nhìn thấy cái kia mấy chỗ tao nhã đại khí biệt thự thì càng là giật mình không thôi. Những người này trong lòng liền tính toán mở ra, đã sớm nghe nói Chu gia thôn ra cái ghê gớm người trẻ tuổi, không những mình nhận đầu mấy ngọn núi lớn phát triển nuôi trồng nghiệp, hơn nữa còn giúp đỡ các hương thân làm dầu, nghe nói Chu gia thôn ở người trẻ tuổi này dưới sự giúp đỡ ra ra đều giàu, không thấy thôn đạo đều chạy lên nửa đường đường sao? Trước mắt tòa này tiên cảnh giống như đại sơn sẽ không chính là người trẻ tuổi này chứ. Cái kia lão tảo gia tiểu tử tân nương đến cùng là cái cái gì lai lịch? Lại nói lão tảo mang theo Chu Vũ ca lượng cưới Mai Hoa Lộc tâm tình kích động đi tới diện tích to lớn nhất ngôi biệt thự kia trước, lúc này biệt thự cửa lớn tụ đầy người, hầu như đều là trong thôn thím đại đường, ở giữa nhất thình lình đứng chín vị tinh thần lão nhân quắc thước già, râu tóc bạc trắng, đều ăn mặc mới tinh vui mừng đường trang. Lão Tào mao mao nhảy xuống lộc bước nhanh đi tới cửa lớn kích động nói rằng: "Ai u các vị, các vị lão tổ tông còn có ông ngoại các ngươi khỏi à, tiểu Tào cho các ngươi cuối cùng." Nói xong thật sầu bái một cái. Các lão đầu tử cười ha ha vài tiếng, cuối cùng lão Thái công Thanh Như Hồng Trung điệu nói rằng: "Minh tử a, ngày hôm nay là ngươi đại hỷ tháng ngày, các lão đầu tử chúc mừng ngươi rồi. Nay không quên tử đã bị nhị cậu tử hắn mụ nhận làm khuê nữ, vì lẽ đó hiện tại chính là chúng ta cháu cô gái." Này nếu như quá môn tiểu tử ngươi dám bắt nạt nàng chúng ta tuyệt đối nhiêu không được ngươi, nghe được sao? Ai o o ta thái công môn, ta chớ cam lòng bắt nạt tiểu quyên nhi a. Tiểu quyên nhi theo đời ta tơ lụa đeo vàng đeo bạc ta không dám nói, thế nhưng dụng tâm che chở nàng cả đời không cho nàng bị khinh bỉ ta đây khẳng định làm được đến, các ngươi cứ yên tâm đi, ta là xã dạng người các ngươi những lao tổ này tông còn không biết sao? Ha ha ha, cũng là, quên tử gả cho ngươi chúng ta đúng là rất yên tâm. Được rồi, Vợ của ngươi ở bên trong chờ đây, mau mau vào đi thôi." Bất quá thái công nhưng là cùng ngươi nói, chúng ta lão già này đóng kỵ quá, sợ là bên trong cái kia mấy cái tiểu nha đầu cái kia quan khổ sợ a, tiểu tử ngươi đến có điểm chuẩn bị tâm lý. Lao Tào trong lòng hơi hồi hộp một chút có một tia dự cảm không tốt, nghe Chu Vũ nói lần này không chỉ thanh thanh tiểu tiểu tới, hơn nữa liền ngay cả lần trước cái kia hai cái quỷ tinh quỷ linh xưa nay không theo động tác võ thuật ra, bài lưu giai cùng Ngô Chân Chân cũng tới. Muốn nói thanh thanh còn không đến mức khó vì chính mình, còn cái khác ba cái nha đầu có thể liền không nói được rồi. Muốn đến nơi này, lão Tảo cảm ơn chín vị lão nhân gia liền hướng về trong sân đi đến. Chu Vũ ca lượng túi đầu cũng muốn cùng đi vào. Chu Vi Thím đại nương tất cả đều nín cười, hai tên tiểu tử thúi này lột ra cũng nhận cho bọn họ sương, túi đầu chính mình liền không quen biết. Bất quá hai chàng này ngày hôm nay mặc đồ này thực sự là quá có hỉ cảm. Hơn nữa nãy hai đứa bé lớn như vậy hầu như liền không thấy hai người bọn họ hồng quá mặt từng có thật không tiện thời điểm. Hôm nay cái nhưng là mợ rộng tầm mắt ta. Không giống với cửa thôn những kia các lão già, những này thím đại nương vẫn là rất đau nảy hai đứa bé, liền cứ việc mặc đồ này khôi hài nhưng là không ai bật cười, tất cả đều ở nơi đó kìm nén. Đón dâu người lục tục đến trong sân, liền thấy lão tảo trong tay nâng một đám lớn hoa tươi gõ gõ môn la lớn, "Quý nhi, ta là mẫnh tử, ta tiếp ngươi tới." Manh tử là ai chúng ta chưa từng nghe nói, mau mau báo đại danh. Trong phòng truyền đến một tiếng cô gái âm thanh. "Hả, ta là Tào Mạnh A, các vị tỷ tỷ xin thương xót, đem cửa mở mở đi." Lao Tào Hạ thấp tư thái nói khẩn cầu. "Hử, tại sao ta cảm giác ngươi người này ý định bất lương a, ngươi đều như thế lão sao còn gọi chúng ta tỷ tỷ đây? Này không phải thúc chúng ta biến lão sao? Còn có A Tào Mạnh đồng chí, ngươi chạy đến nơi đây làm gì tới?" Ròng rã 7.8 phút đi qua, Lão Tảo còn bị ngăn ở ngoài phòng, mãi đến tận cuối cùng lão Tảo kêu ba tiếng "Cô nãi, nãi cửa lớn đóng chặt" mới bị mở ra, hai bên lộ ra bốn tấm diện như hoa đào mặt trắng khanh khách cười không ngừng. Đi vào trong phòng sau ở Vương Quế Lan an bài xuống lão Tảo cùng Lưu Quên Nhi đồng thời ăn sủi cảo, sau đó hai vợ chồng lại cho Chu Định Quốc hai người quỳ xuống kêu một tiếng ba mẹ, nhận lấy tiền lỉ xì sau lão Tảo rốt cục ôm Lưu Quên Nhi ra cửa lớn. Lưu Quên Nhi ngày hôm nay cũng là một thân đại hồng hỉ phục, mặt trên thêu bay lượn với phía chân trời phương hoàng. cũng là khoác lụa hồng cài hoa. Cùng lão tảo không giống chính là trên đầu không có mũ, mà là làm một cái vén lên thật cao búi tóc, mặt trên trang sức một ít sợi vàng kim lấn trang sức. Loại trang phục này phối hợp cái kia không tầm thường tướng mạo càng lộ vẻ đoan trang đại khí, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân. Người khác đều xem cô dâu, thế nhưng Chu Vũ ca lưỡng liên tục nhìn chằm chằm vào hai vị phù dâu xem, liền nuốt nước đều đi ra. Hai cô bé cũng không có mặc chính mình mua được quần áo, mà lại ăn mặc một thân tương tự với sườn xám lễ phục. đều là phấn lục giao nhau màu sắc. Nay một thân mặc ở thanh thanh cùng tiểu tiểu trên người có vẻ hai người đặc biệt thanh linh tự nhiên, thêm vào hai người cái kia tuyệt mỹ dung nhan liền dường như hai vị rơi vào thế gian tiên nữ, nếu không là hiện tại trường hợp không thích hợp, Chu Vũ cùng Chu Hổ hai người này đã sớm nào tới. Nhìn chờ đợi ở cửa lớn cái kia làm to kiệu hoa cùng 6 con thần tuấn mai hoa lộc lưu quân nhi nước mắt xoạt một thoáng liền xuống tới, ôm chặt lấy lão tảo. Lão tảo nhẹ nhàng vỗ nàng hai lần ra hiệu nàng không muốn kích động như thế. Tiếp theo liền đem nàng ôm vào bên trong tiệu. Cô Zhou đã lên xe, liền đưa thân người nhà mẹ đẻ cũng mau mau cầm đồ vật lên buôn chi xa, ở diễn tấu sáo và trống bên trong mọi người chạy tạo ra câu mà đi. Chỉ là lão tảo cùng đón dâu đám người này không biết chính là ở đội ngũ sau cùng diện còn theo một chiếc người nhà mẹ đẻ chính mình ra xe tải. Dọc theo đường đi cười cười nói nói mọi người rốt cục đến tạo ra câu đầu thốn, mọi người sau khi xuống xe chưa kịp xếp thành hàng hình, phía trước liền vang lên đinh thai nhức góc tiếng áo. Nửa đường lão Tảo là càng chạy càng giận mình, chính mình khi nào mua quá nhiều như vậy pháo. Mẹ tiếp từ khi vào thôn đến hiện tại căn bản sẽ không từng đứt đoạn, xem giá thế này đoán chừng phải vẫn phóng tới cửa nhà, nay xài hết bao nhiêu tiền. Liên hắn ngỡ ngực mà liếc nhìn bên cạnh Chu Vũ, có thể âm thầm hơn nữa có tài lực làm chuyện lớn như vậy nhi phòng trưởng chính là tiểu tử này. Liên lão Tảo vừa đi vừa hỏi, "Nhi cậu tử, những này hẳn là đều là tác phẩm của ngươi chứ?" Ca ca cảm tạ rồi. Chu Vũ vung vung tay cười nói, Tào ca, người một nhà không nói hai nhà thoại, ngày hôm nay là ngươi cùng ta tạ đại hỷ tháng này, chúng ta sao náo nhiệt liền sao? Nếu không ngươi cho rằng ta cùng hổ tử có thể cam tâm mặc vào này một thân a? Kha kha, được rồi, ca ca cũng không nói cảm tạ, cảm động một chữ, nước mắt ào ào nha. Ca ba cái ở đầu mối dẫn đường đầy mặt nụ cười, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy lão Tào ra cửa lớn. Khi lão Tảo cùng Chu Vũ nói xong bất thình lình quay đầu nhìn về phía cửa chính của nhà mình khẩu thì không nhịn được lại lấy làm kinh hãi, liền thấy cửa viện Chu Vi thật cao bay lên mười mấy cái to lớn khinh khí cầu, mặt trên còn treo đầy đại hồng bao ruy băng, được kêu là một cái vui mừng a. Lao Tảo trong lòng cảm động hỏng rồi, đây nhất định cũng là nhị cậu tự làm, thực sự là huynh đệ của ta. Nhưng lạ là làm hắn kinh hỉ còn ở phía sau, khi làm, đội ngũ đi tới cửa lớn thì Chờ đợi ở đây Chu Đại Bưu cầm ống nói điện thoại rơi xuống một cái mệnh lệnh, liền thấy đứng ở lão Tào gia trái phải hàng xóm khẩu 12 môn pháo mừng cùng kêu lên vang lên, sấm nổ giống như tiếng vang ở Tào gia câu bầu trời liên tiếp vang vọng. Đến đây An Mừng Cùng hỗ trợ cùng với đưa thân đội Ngũ toàn bưng kiến lỗ hai hưng phấn nhìn bầu trời, trên mặt tất cả đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Khói đặc tiêu tan, tiếng vang qua đi, lão Tào vài bước đi vào cửa lớn, cửa lớn từ từ bị giam lên. Ngoài cửa lớn như trước là cổ nhạc huyền thiên pháo cùng vang lên. Theo tập tục tới nói lúc này tân nương tạm thời không ứng thuận điệu, tục xưng biệt tính hòa quyến tính, ý tứ là sửa lại một chút khí, làm cô nương thì tùy hứng tính khí, nhưng chỉ là tính chất tượng trưng. Một lát sau cửa lớn mở ra, trong sân đã trải lên thảm đỏ, hai cái tiểu tử vẫn đem thảm đỏ phô đến kiệu hoa trước. Cô dâu từ dưới kiệu đến vào nhà chân là không thể chạm đất, chỉ có thể đi ở trên thảm đỏ. Lúc này lão tảo cậu mợ bồi tiếp lão tảo từ trong phòng đi ra chuẩn bị tiếp cô dâu xuống xe. Bởi vì Lao Tảo không có mụ, vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể do hai người bọn họ thay thế. Ngay khi Thanh Thanh cùng tiểu tiểu hai vị phụ dâu đem màn kiệu kéo dài nâng cô dâu dưới kiệu một khắc đó, theo tiếng chiêng trống từ Lao Tảo gia hàng xóm trong sân lại bay ra lượng lớn bột câu trắng, vòng quanh lão Tảo gia sân xoay quanh bay múa, đồng thời từng con từng con đủ mọi màu sắc khí cầu cũng từ mỗi cái phương hướng bay lên. Ở đây bất luận người nào đều chưa từng thấy như thế lãng mạn tràn ngập đồng thoại sắc thái hố lễ. Từng cái từng cái tất cả đều choáng váng. Lưu Gia cùng Ngô Chân chân càng là một bên cảm động chảy nước mắt, một bên cầm máy quay phim quay chụp. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu không khóc, nàng lượng tin tưởng nếu như chính mình kết hôn một ngày kia bảo đảm cũng sẽ như thế lãng mạn. Bởi vì tôi bổ câu Tô Pháo mừng cùng mua khí cầu những sự tình này đều là Chu Vũ dặn Thanh Thanh, Thanh Thanh tìm Tiểu Tiểu hỗ trợ hai người đồng thời làm. Còn những kia pháo, nhưng là Chu Vũ để Đại Ca Chu Đại Bưu giúp đỡ mua. Lại nói hắn đối với Lao Tảo đều có thể như vậy. Nếu như đến phiên mình và Hổ Tử hôn lễ còn có thể kém đến sao? Hổ hôn lễ ở một mảnh náo nhiệt trong tiếng kế tục tiến hành, vượt trậu than, lệ trời đất, đinh rèm cửa. Khi hôn lễ nghi thức xong thành sau, tạo ra câu các hương thân giúp đỡ hướng về trong phòng bàn đưa cô nương đồ cưới thì mọi người lại bị chấn động. Thấy quá đồ cưới nhiều, nhưng là ai cũng chưa từng thấy đồ cưới là cả xe kéo qua. Khá lắm, ngày hôm nay nhưng là mở rộng tầm mắt, dòng dáng một xe tải đồ cưới, đại tổ lạnh đại TV đại máy giật quần áo. tất cả đều là cơ lớn, hơn nữa ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài lên tới đệm chăn xuống tới hoa hoàn biểu buồn là không thiếu gì cả. Xem chọ vui tạo ra câu các hương thân cùng lão tạo ra bằng lưu thân thích tất cả đều âm thầm giơ ngón tay cái lên, cô dâu nhà mẹ đẻ ra tay thực sự là quá to lớn khí, cái này cô dâu vẫn cứ tuyệt vời a. Thế nhưng làm bọn họ giật mình còn không hết những này, khi làm tám vị tóc trắng phơ tinh thần lão nhân quắc thước từ ô tô bên trong đi ra, Đan Lang tiêu ngạo mà hướng về mọi người giới thiệu thân phận của bọn họ sau khi, mọi người mới biết mình biết bao may mắn, dĩ nhiên nhìn thấy 8 vị trong truyền thuyết kháng Nhật lão anh hùng, liền tiếng vỗ tay như giọt mưa giống như vang lên, mãi đến tận 8 vị lão nhân gia vào trong nhà sau tiếng vỗ tay vẫn không có ngừng lại. Có thể nói lão tảo cùng lưu quên nhi của hôn lễ này tuyệt đối là hoàn mỹ không một tí vết, chiếm được tất cả mọi người chúc phúc. Buổi trưa Tân Lang cùng cô dâu chúc rượu, thời điểm Quách Vân Lượng hai mắt đẫm lệ địa ngóc ra một chuôi chìa khóa đưa cho Lưu Quân Nhi, nguyên like, lai lão Quách cho cháu ngoại trai một bộ 140 mét vuông nhà lầu, địa điểm ngay khi Thái Bình trấn trung tâm phồn hoa khu vực, hơn nữa theo chìa khóa đồng thời còn có một tấm 10 vạn đô la tiền thẻ ngân hàng. Lão Tào phu thê cảm động mặt rành, tuy rằng mẹ bà bà không còn nữa, thế nhưng cái này cậu đối với mình đó là thành tâm thật lòng, sau đó nhất định phải cẩn thận mà hiếu thuận lão nhân gia. Buổi trưa tiệc cưới món ăn phẩm cũng tuyệt đối trên đẳng cấp, ăn được các hương thân là tán khẩu không dứt, lại vừa nghĩ ngày hôm nay hôn lễ cảnh tượng hoành tráng, tất cả mọi người đều tin tưởng láo tàu ra cũng không tiếp tục là trước đây cái kia láo tàu nhà, nhân ra đây là muốn bay lên A. Trước 525, nghe chân tượng, tiệc cưới rất náo nhiệt, đầy đủ đến 2 giờ chiều nhiều chung mới xong việc nhi, thanh thanh cùng lưu dai các nàng ngày mai còn phải đi làm liền sống đi, vốn là chú vũ ca bà cùng Lý Minh muốn đi theo người trong nhà đồng thời trở lại. Thế nhưng lão Tào ông cháu lưỡng cùng Quách Vân lượng lăng là đem này ca ba cho lưu lại, nói xong rồi buổi tối muốn cố gắng uống dừng lại, một trận. Không nói những cái khác, lần này hôn lễ này ca ba không chỉ ra người xuất lực đặc biệt là Chu Vũ còn ra lượng lớn tiền, lúc này mới để hôn lễ trở nên hoàn mỹ không một tí vết, này nếu như không ở lại uống hai bôi lão Tào ông cháu lưỡng cùng Quách Vân lượng có thể nào an tâm. Lúc xế chiều Chu Vũ cũng không nhàn rỗi, Cùng hổ tử như trước là thanh y mũ quả dưa hầu ở một đôi người mới bên người dọc theo tàu ra câu một dòng sông nhỏ chậm rãi tàn bộ, bên cạnh có chuyên nghiệp ca mê ra người ở quay trụ. Mà Chu Đại Biêu cùng Lý Minh hai người này bất lương phần tử hãy cùng ở phía sau bọn họ, nhìn thanh y mũ quả dưa ca lưỡng cạc cạc cười không ngừng. Lúc buổi tối lao tàu phu thê rốt cục đằng ra công phu cùng người trong nhà đồng thời bồi tiếp Chu Vũ ca bốn cái ăn bữa cơm. Dựa theo tập tục kết hôn cùng ngày bữa này cơm tối nhất định phải là người nhà mình ngồi ở trên một cái bàn ăn cái bữa cơm đoàn viên. Thế nhưng Chu Vũ ca bốn cái cũng ở trong đó, nay liền nói Minh lão tảo gia đã đem này bốn cái gia hỏa xem là người một nhà. Đương nhiên buổi tối ở lại chỗ này ăn cơm còn có buổi trưa qua đến giúp đỡ mấy người, những người này đều là lão tảo gia hàng xóm cùng với cùng thôn thân thích cái gì, nhân gia giúp một tay tử một ngày, bữa trưa cũng không thể ăn được. Vì lẽ đó làm là chủ nhân ra buổi tối bữa này, báo đáp tiến là nhất định chạy không được. Thế nhưng chủ trên bàn cũng chỉ có thể là Tân Lang người một nhà, cái này mọi người ai cũng chọn không ra lý nhì, bởi vì đây chính là lão tổ tông truyền xuống quy củ. Trên bàn cơm lão Tào đối với K4 cái là cảm tạ lại tạ, liền với bồi tiếp bọn họ làm thịt hai chén, tiếp theo Lưu Quên Nhi lại bưng chén rượu lên cũng kính mọi người một bát. Cuối cùng Lưu Quên Nhi lại cho Chu Vũ đổ đầy một chén rượu, loan quá chính mình bắt rượu cảm động nói rằng, huynh đệ Hiện tại mặc kệ là từ ngươi tảo ca nơi đó luôn vẫn là từ ta chỗ này luôn ngươi chính là ta trăm phần trăm không hơn không kém huynh đệ. Nói thật tỷ tỷ ngày hôm nay là từ trước tới nay tối một ngày cao hứng, không chỉ gà cho cái để trong lòng ta chân thật nam nhận, hơn nữa còn có thương ta cha nuôi can mụ cùng ngươi cái này không lấy ta làm người ngoài em cân nghĩa. Huynh đệ, tỷ tỷ vui vẻ không phải là bởi vì đệ đệ ngươi vì là tỷ tỷ của ngươi anh rể bỏ ra bao nhiêu tiền. Mà là bởi vì ngươi tử trong lòng vậy ta cho rằng là người một nhà, tỷ tỷ tốt thấy đủ, thật đến tốt thấy đủ. Ta, ta người một nhà không nói hai nhà thoại, ta từ nhỏ đến lớn cũng không có tỷ tỷ, bên người ngoại trừ đại biểu ca chính là hổ tử, nhưng là ngươi xem một chút hai người bọn họ đều là cái gì đạo đức. Đánh nhau đọ điệu đúng là đem hảo thủ, nhưng là cái nào biết quan tâm người a. Vì lẽ đó ta liền đặc biệt khát vọng có thể có một cái tỷ tỷ. Khi còn bé ta liền năn nỉ mẹ ta cho ta tái sinh một cái tỷ tỷ, nhưng là ngươi biết mẹ ta là sao nói sao? Nghe Chu Vũ nói tới thú vị, Lưu Quyên cười khúc khích hỏi, cái kia mẹ ta là sao nói? Hắn nói a, coi như là thật đến tái sinh cái cô gái vậy cũng là muội muội mà không phải tỷ tỷ, tiểu tử ngươi đời này là không thể có tỷ tỷ, ngươi liền nhận mệnh đi. Ha ha ha. Mọi người đều nở nụ cười. Người khác đều bị Chu Vũ hài hước chọc cho cười lên, thế nhưng Chu Bưu cùng Chu Hậu ngoại trừ Hơn nữa giờ khắc này còn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hợp lại lão nhị thực sự là quá không là đồ vật, ngươi nói muốn muốn lấy lòng trị nuôi ngươi liền lấy lòng đi, ai cũng không ngăn không phải. Nhưng là ngươi cần phải phụng một nhà đồng thời còn đến bẩn tiểu hai nhà sao? Này làm người nhân phẩm có vấn đề a. Mọi người thật vui vẻ địa ăn xong cơm tối, lại Hàn Huyên một hồi ngày sau Tân Lang cùng Tân Nương ở Quách Vân Lượng lão bà dẫn dắt đi tiến vào tân phòng. Lại nói lão tảo gia cũng là năm nhà ngói. Hôm nay cái lao tảo Tân phòng liền thiết lập tại chủ ốc hai gian, còn lại chính là một cái nhà bếp cùng hai gian buồng trong. Hơn nữa một người trong đó gian nhà còn bày đặt tạp vật, vì lẽ đó chỉ có Quách Vân Lượng hai người ở nơi này, còn Chu Vũ ca bốn cái thì bị Lao Tảo phụ thân mang tới phía đông một cái thân thích trong nhà nghỉ ngơi. Muốn nói tới thân thích cũng đủ rộng thoáng, vì để cho Chu Vũ bọn họ chủ tùy tính dĩ nhiên toàn ra đều không ở mà Lao Tảo phụ thân đem bốn cái cháu trai mang tới đây sau liền khắc tìm địa phương nghỉ ngơi. Vì lẽ đó cứ như vậy dòng dã bốn đại gia ngói cho phép do Chu Vũ bọn họ hành hạ. Cả bốn cái ngồi ở trên giường Hàn Nguyên một hồi trời dáng một chút thí, sau đó liền bắt đầu dựa mặt, cuối cùng đều thẳng tắp địa nằm ở đại trên giường tiếp tục tango, trò chuyện một chút Lý Minh cùng Chu Đại Bưu liền đem câu chuyện mang tới Chu Vũ cùng Chu Hổ ngày hôm nay trang phục lên. Chu Đại Bưu cũng còn tốt điểm, còn có thể chiếu cố một chút hai vị đệ đệ tâm tình, nhưng là Lý Minh liền mặc kệ bộ kia, nam nhoài trong chăn cặc cặc cười không ngừng. Nhìn Lý Minh cái kia muốn ăn đòn dáng dấp, lại vừa nghĩ muốn lao thảo ngày hôm nay đáng ghét hành vi, Chu Hộ con ngươi chuyển động lập tức từ trên giường ngồi dậy. "Này, ta nói ra đinh đồng chí, ngươi hơn nửa đêm không ngủ chả thi hù dọa người đâu." Lý Minh trêu ghẹo nói. "Mẹ kiếp, ta chả cái giám thi, chúng ta buổi tối còn có nhiệm vụ đây." "Tiểu Minh ca, ngươi không phải chúng ta này rất đạt người không biết tình huống. Chúng ta nơi này kết hôn ngay đêm đó phải có trẻ tuổi người đi nghe chân tường." Như vậy mới có thể bảo đảm người mới ngày tháng sau đó trải qua mỹ mãn vui sướng." Chu Hổ Đàng hoàng trị trọng điệu nói rằng, "Mẹ kiếp, ngươi liền lắc lư đi, nào có như thế hoang đường sự tình. Ta xem tiểu tử ngươi chính là cái đại biến thái." Lý Minh khinh thường nói, "Sao nói chuyện đây? Nay thật là chúng ta nơi này tập tụ, hơn nữa này nghe chân tưởng không phải là dễ dàng như vậy, nhất định phải đợi được 9 giờ sau đó, hơn nữa người này tuyệt nhất định phải là không kết quá hôn người tuổi trẻ." Tiểu Minh ca ta cùng ngươi nói à, chúng ta người này quy củ là khi, làm, trời tối người yên, Tân Lang Tân Nương đi ngủ, nhưng đầu hôm là không thể tắt đèn, vì sao đây? Đến giữ lại ánh đèn cho nghe chân tưởng người rọi sáng á hơn nữa có lúc ba trưởng bối trong nhà e sợ cho không có ai đi nghe, liền cố ý ở song dưới thả cây chổi, thay thế chân nhân, bằng không, có người nói Tân Nương liền sẽ biến thành người điệp. Bất quá công việc này hiện tại có thể không có mấy người đồng ý làm thịt, ai Có thể lão Tào cảm thấy chúng ta mấy cái da mặt dại mới có thể đảm nhiệm được đi, nếu không ngươi cho rằng lão Tào hảo tâm như vậy, làm gì nhất định phải đem mấy người chúng ta ở lại chỗ này? Ngươi nếu như không tin xin hỏi hỏi ta Đại Bưu ca." Lý Minh lập tức liền đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh Chu Đại Bưu, chỉ thấy Chu Đại Bưu sắt có việc địa gật gật đầu thận trọng địa nói rằng, "Tiểu Minh huynh đệ, nhà chúng ta lão tam không có nói sai, nơi này thật có như vậy tập tục." Ta nhớ tới ta cùng chị dâu ngươi kết hôn cái kia đương lúc nghe chân tưởng chính là hai tên tiểu tử tối này, buổi tối ngày hôm ấy đêm ta cùng chị dâu ngươi sốt sắng mà cái gì cũng không ngừng gián, mụ, đáng thương ta đem động phòng hoa chúc gá bất quá, vì sau đó hạnh phúc không thể làm gì khác hơn là nhẫn một đêm. Mẹ nhà nó, các ngươi cả lưỡng nói tới sẽ không lạ thật sao? Nghe chân tưởng trả lại cho giữ lại đăng. Có đãi ngộ tốt như vậy, đây là cái gì biến thái tập tục? Bất quá ta yêu thích. Ha ha. Lý Minh bị đâm kích có chút quên hết tất cả, cho tới hắn hỏi qua Chu Đại Bưu sau khi liền tin tưởng, cho tới bị đâm kích địa đều muốn minh lên. Lại nói tiểu tử này lớn như vậy cũng chưa từng làm như thế kích thích sự tình a, liền lao tảo cái kia hùng dạng đụng tới Lưu Quyên Nhi chị dâu như thế cái đại mỹ nhân còn có thể nhịn được. Thân lần này thật là không có đến không a. Chu Vũ ở trong chăn nhẫn nhịn cười, Đại Bưu ca cùng hổ tử cả lên người đến cũng thật là kiến kẻ không một lỗ hổng a. Hổ tử mới vừa nói đến ngã, Cũng không phải gạt người, Thái Bình chấn quanh thân quả thật có như vậy tập tục. Có thể cái kia đều là giải phóng chuyện trước kia nhi. Kỳ thức nghe chân tường còn có cấp độ càng sâu hàm nghĩa trong tình huống bình thường là không dễ dàng nói ra, vậy thì là tính chi thức truyền bá. Khi đó xã hội phong kiến, đàm tính biến sắc, cho nên đối với chưa hôn phối người trẻ tuổi tới nói, nghe chân tường cơ hội như thế là tuyệt hảo tính giáo dục lớp học. Mà đối với người từng trải, cũng chính là lớn tuổi nghe phong giả. Có thể bất cứ lúc nào phát hiện tân hôn phu thê ở chuyện phòng the tiến hành bên trong xuất hiện sai lệch cũng tìm cơ hội thích hợp đối với hắn nhắc nhở, giáo dục cùng sửa lại, khiến cho bọn họ chân chính như cá gặp nước. Từ nhỏ nơi nói nghe chân tường loại này tập tục là vì càng tốt hơn nối dõi tông đường, hướng về đại nơi nói càng là quan hệ đến nhân loại sinh sôi hạng nhất đại sự. Bởi vậy nghe chân tường căn bản là không phải trong mắt ngoại nhân hoang đường tập tục, ở xã hội cũ vẫn còn có chút đạo lý. Cho tới hiện tại tới nói thu được tính chi thức con đường liền hơn nhiều. Nhà ai còn cho ngươi nghe chân tường A? Dung lời của người tuổi trẻ giảng được kêu là sái lưu manh. Bất quá ai bảo Lý Minh cùng Láo Tàu đều không phải người tốt nhi. Để bọn họ chịu chút vị đắng cũng là hẳn là, liền trù vũ ra hỏa này cũng là chơi tâm hốt lên, dĩ nhiên cũng không lên tiếng. Tùy ý ca ca cùng huynh đệ ở nơi đó lắc lư Lý Minh, chỉ là đem đầu mông ở trong chăn hướng cười đến quất thẳng tới đánh. Lúc này Lý Minh ở Chu Bưu cùng Chu Hổ Ca Lượng lắc lư dưới đã hưng phấn bắt đầu mặc quần áo, Chu Hổ vì phối hợp cũng mau mau mặc quần áo. An mặc an mặc Lý Minh chỉ vào Chu Vũ Ổ chân nhỏ giọng hỏi, "Ta nói hổ tử." Chu Vũ Đại ca làm sao không đi? Hắn không phải cũng không kết hôn sao? Hơn nữa ngươi vừa nãy cũng nói, này nghe chân tưởng càng nhiều người vợ chồng mới cưới cuộc sống sau này mới có thể càng thịnh vượng sao? Nghe được Lý Minh nói như vậy, Chu Đại Bưu nhẫn nhịn cười đem bàn tay tiến vào Chu Vũ trong chăn tán nhẫn mà bấm hắn một thoáng, không có cách nào Chu Vũ cũng chỉ đành đứng dậy theo mặc quần áo. Ba sau 5 phút sinh thể phải đem nghe chân tưởng tiến hành tới cùng Lý Minh lôi có chút kéo dài Chu Vũ cùng Chu Hổ rơi xuống địa, sau đó ca ba cái đẩy cửa phòng ra liền chạy ra ngoài. Lúc này đã hơn 9 giờ, tuy rằng chỉ là bán vầng trăng sáng, nhưng lạ bởi không có ô nhiễm nguyệt quang như trước trong sáng như nước. Thu phong lạnh rung hướng mặt thổi tới đã có thể cảm nhận được một hơi khí lạnh. Ba người Miêu Diêu hết nhìn đông tới nhìn tây lén lén lút lút hướng về lão tảo gia đi đến, dọc theo đường đi rón rén. Chỉ lo đem người chung quanh ra cậu cho thức tỉnh. Cuối cùng ba cái gia hỏa cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm đi đến lão tảo gia cửa lớn, liền thấy đại môn khóa chặt, chính ốc đèn vẫn còn sáng, đúng là bường trong quế vân lượng hai người đúng là đã tắt đăng. Ba người lặng lẽ thương nghị một phen cảm thấy từ lão Tảo gia cửa lớn lâu leo tưởng đầu đi vào có chút khó khăn, liền lại lén lén chạy tới lão Tảo gia phòng sau. Nhưng là đến phòng sau ba người này đều có chút há hốc mồm, nguyên like, lai lão Tảo gia này năm nhà ngói nền đất rút quá cao, ngoại trừ sau nơi cửa đường thang bằng ở ngoài toàn bộ sau tường hạ nhân đứng ở nơi đó căn bản là đủ không tới cửa sổ, địa hình như vậy còn sao nghe trộm. Chu Hổ tối đầu nghĩ một hồi sau đó táp ba miệng nhỏ giọng địa quay về Lý Minh nói rằng: "Tiểu Minh ca, Ta nhớ tới ta chủ cái kia già trong viện có giá cây thang, ngươi nhanh đi về đệm cây thang bàn lại đây, Tào ca đối với ta tốt như vậy, tuy rằng hôm nay cái chuyện này có chút khó khăn, nhưng là chính là thử thách chúng ta hữu tình thời điểm, chúng ta đêm nay nói cái gì cũng phải đem chuyện này hoàn thành công. Lý Minh tàn nhẫn mà gật gật đầu, không nghi ngờ có hắn. Xoay người liền chạy ngược về thủ cây thang đi tới. Lý Minh đi chi hậu Chu Vũ có chút oán giận địa vô vũ chu hổ vai nhỏ giọng nói rằng, "Hổ tử gần như nhà ga nhà ga là được, nhưng chớ đem sự tình làm lớn. Chu Hổ cười hi hi hèn mọn điệu nói rằng, nhị cậu ca, ta là muốn lắc lư lắc lư tiểu mình ca. Thế nhưng ta cũng thật muốn nghe một chút lão tảo chân tường a. Ai, ngươi nói ra hỏa này, nếu như nhìn thấy chị dâu cởi quần áo ra cái kia hai con tiểu con ngươi có thể hay không rơi xuống. Hoa, thực sự là tốt chờ mong a. Người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ chính là chủng, bị Chu Hổ nói chuyện Chu Vũ cũng sản sinh vừa nghe đến tục cùng ác thú vị. liền không ngăn trở nữa rửng Chu Hổ, tính tâm chờ đợi Lý Minh đến. Chờ mấy phút còn không gặp Lý Minh bóng người, Chu Hổ có chút nóng nảy, liền đem Chu Vũ kéo đến chính thất sau dưới cửa sổ uốn cong eo để Chu Vũ dẫm trên bả vai đi. Như vậy tư thế Chu Vũ quả thực quá thuận tất, liền xe nhẹ chạy đường quen địa liền dẫm đến Chu Hổ vai đem đầu tìm được sau trên cửa sổ. Lúc này liền nghe đến trong phòng truyền ra một trận tiếng rên rỉ, Nga Quên Nhi lại dùng điểm lực, thật thoải mái, ai nha thoải mái chết ta rồi. Quên Nhi, ngươi thật trắng. Ta thực sự là yêu ngươi chết mất. Nga thân hái dùng lại điểm sức lực, đúng đúng liền như vậy, Nga sảng khoái chết ta rồi. Chu Vũ lúc này không chỉ không có bị Lao Tảo gọi xuân thanh kích thích địa huyết mạch căng phồng, mà là cảm thấy sau lưng phát lạnh, thoại nói mình này chị nuôi thực sự là quá cứng hãn, Lao Tảo mẹ tiếp rõ ràng là bị động một phương a. Lúc này dưới thân Chu hộ cũng lục tục nghe được vài tiếng Lao Tảo thanh. Gia hỏa này hưng phấn không xong rồi, dùng sức nhi địa vô vô Chu Vũ ra hiệu giờ đến phiên chính mình đi tới nghe một chút. Chu Vũ tuy rằng nghe được nửa ca kỳ, thế nhưng chuyện này ngươi đến giảng đạo nghĩa, không thể đều là chính mình nghe chứ. Liên từ từ từ Chu Hổ thân bên trên xuống tới túi người xuống cũng đem Chu Hổ đội lên đi tới. Trong phòng phóng đang tiếng kêu như trước lục tục truyền đến, Chu Hổ càng nghe càng thích nghe, đây chính là nắm lấy Lao Tảo chân đau a chỉ bất quá gia hỏa này thực sự là quá dẫm đãng, sao có thể gọi đến như thế hăng hái đây? Chẳng lẽ chỉ dâu chính nắm rõ ra tử cốt hắn. Chu Hổ đến cùng là cái xử nam. Hơn nữa cũng không chu vũ như vậy định lực lượng, bị Lao Tảo dâm đãng thanh lấy kích thích liền muốn nhìn một chút thực huống tiếp sóng. Vừa vặn sau rèm, cửa sổ có chút không kéo được, còn để lại một cái khe nhỏ khích, liền Chu Hổ liền đem đầu tiến đến trên cửa sổ. Tân phòng bên trong cũng không hề như Chu Vũ ca lường tưởng tượng như vậy, trái lại còn rất ấm áp. Lưu Quên Nhi chính mặc một bộ đại hồng đai đeo trang cho lão Tảo dựa chân đây. Lưu Quên Nhi đỏ mặt có chút ngượng ngùng, thế nhưng trong lòng nhưng là hạnh phúc cực kỳ. Sau đó này chính là mình tương cứu trong lúc hoạn nạn nam nhân, là chính mình có thể dựa vào kiên quyết đại sơn, nghi thầm bên dưới trên tay cũng càng ngày càng ôn nhu đứng dậy, vì lẽ đó này chân tẩy đến cũng là ý xuân vô hạn. Mà lão Tào kẻ này khả năng là bởi quá hưng phấn, cũng có thể là vì bước kế tiếp đặt xuống cái hài lòng bầu không khí, vì lẽ đó ở Lưu Quên Nhi tiểu nộn giấu tay đến hắn chân sau liền bắt đầu gọi xuân. Thầy tẩy Lưu Quên Nhi liền cảm thấy một kia là lạ. Chính mình nam nhân sao không tê to? Liên Mao Mao ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Liên thấy Lao Tảo đã không còn vừa nãy âm u, chính há to miệng nhìn sau song, tựa hồ nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi địa độ vật. Lưu Quên nhi nhẹ nhàng vỗ hắn một thoáng sân quái đạo, "Minh tử, làm gì vậy? Là không phải lại đang làm quái?" Nghe đến Lao Bả nói chuyện, Lao Tảo Mao Mao hừ một tiếng, nhỏ giọng nói rằng, "Quên nhi, chớ có lên tiếng. Sau cửa sổ có người, ta vừa nãy nhìn thấy có cái đầu nằm nhọe sau trên cửa sổ." Gia hỏa này nói xong chân cũng không dặt sạch, mau mau mang giày rơi xuống địa, từ từ đi tới sau bên cửa sổ tỉ mỉ mà quan sát một thoáng. Lúc này đứng ở Chu Vũ trên bả vai Chu Hổ hai chân run. Sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Gia hỏa này ngồi xổm xuống chạy hãn nhỏ giọng nói rằng: "Ai nha má ơi nhị cậu ca, vừa nãy tốt huyền không đem ta dọa ra điệu đến, vốn là ta là muốn đem đầu tham đi lên xem một chút lão Tào độc thái, không nghĩ tới ta mới vừa đem đầu tập hợp đi tới liền nhìn thấy lão Tào chừng hai mắt hướng ta nhìn tới." Chu Vũ trong lòng hồi hộp một tiếng, ám đạo muốn chuyện xấu nhi, liền sốt sáng mà hỏi: "Hồ tử, ngươi xác định hắn nhìn thấy ngươi sao?" Bất quá lão tào nếu như nhìn thấy ngươi còn có thể như thế nuốt giận vào bụng. Đã sớm đẩy ra cửa sổ mắng to chứ? Chu Hồ nghĩ một hồi lắc lắc đầu có chút hốt hoảng nói rằng: "Không được nhị cậu ca, ta vẫn là cảm giác lão tào nhìn thấy ta, ta có một loại dự cảm xấu. Đêm nay chuyện này xem ra là thất bại, ta vẫn là mau mau xả hồ chứ?" Liên đang nghĩ Tử Chu Vũ trên bả vai nhẹ xuống chuẩn bị cẩn thận chạy trốn. Ca Lượng đang nói chuyện Ni Lý Minh điên nhi điên nhi địa khiêng cây thang rốt cục đến, gia hỏa này còn chưa tới hai người trước mặt liền hưng phấn nói rằng, "Chu ca, hổ tử, gia hỏa làm ra, các ngươi lên trước vẫn là ta lên trước." Sau khi nói xong Lý Minh mới nhìn đến cảm tình Chu Hổ còn đứng ở Chu Vũ trên bả vai đây. Liên các loại, "Chờ, Chu Hổ nhảy xuống sau gia hỏa này có chút tức giận điệu nói rằng, "Ta nói hai người các ngươi cùng quá không nói." Nói xong rồi là ba người hành động, hai người các ngươi sao, thừa dịp ta lúc rời đi một mình hành động cơ chứ?" Nhân phường a. Chu Vũ ám đạo thật là có không sợ phiền phức nhỉ, liền mau mau nói rằng, "Huynh đệ, chúng ta vừa nãy nhìn ngươi thật lâu chưa tới sợ bị trễ nải thời gian trước hết hành chuyển động, đó là xin lỗi a." "Bất quá huynh đệ à, ta lưỡng vừa nãy suy nghĩ một chút chúng ta hay là đi thôi, chuyện này ta sao cảm giác không quá an toàn đây. Ngươi cũng biết ngươi Tảo Ca tính cách, ai biết hắn có thích hay không chúng ta nghe chân tường a." Bởi vừa mới bắt đầu đem người ra lắc lư, Chu Vũ cũng không dám đem sự thực nói ra, chỉ có thể ba phải cái nào cũng được địa quên lơ Lý Minh. Lý Minh vừa nghe không vui, quệt mồm quay về Chu Vũ nói rằng: "Chu ca ngươi nói gì thế? A, các ngươi cả lũng quá sổng ẩn, đến phiên ta các ngươi đã nghi đi. Phải đi hai người các ngươi đi, ta có cây thăng vừa vặn không ai thưởng một lần nghe cái đủ." Kha kha. Nghe xong lần này chân tường sau ta liền đem hắn bím tóc chảo thật chặt, xem Đào ca sau đó còn dám theo ta hả hê. Lý Minh rào rạt đắc ý nói: "Đạt được, điều này cũng không phải người tốt, không muốn đi dẹp đi, liền ở Chu Hổ lo lắng tha duyệt bên dưới Chu Vũ ca lững là nhanh chân liền chạy, chỉ lo chạy tr chậm bị lão Tào tóm lại." Nhìn hai cái chạy trối chết bóng đen Lý Minh khinh thường hừ hai tiếng, trong miệng lẩm bẩm kẻ phản bội. Sau đó liền rào rạt đắc ý đem cây thang đứng lên đến từ từ trèo lên trên. Chưa kịp hắn bò đến cửa sổ độ cao đây, dống nhiên sau cửa sổ bị mở ra, phần phật một tiếng, một đại buồn rượu nhạt dội đi. Lý Minh trong nháy mắt liền bị rốt cái thấu tâm nhĩ lương. Nay một rọi thực sự là quá đột nhiên, không hề chuẩn bị Lý Minh suýt chút nữa không có bị hù chết. Không kìm lòng được đĩa dùng tay lau một cái mặt, sao cảm giác còn có chút mùi mồ hôi nhì đây. Giữa lúc Lý Minh đang thưởng thức này, mùi vị của nước thì từ trên cửa sổ rọ ra một viên trừng hai mắt đầu to, lập tức chính là một cái đại trồi lông gà hướng dưới luận thống, tốt huyền không đem Lý Minh cho chọc vào cây than dưới. Lý Minh vừa nhìn mau mau nói rằng, "Tào ca đừng chọc vào, là ta a." Ta là Lý Minh, ta nghe chân tường tới. Còn cô ý trở lại bản cây thang đây? Tiểu gì, huynh đệ ta đạt đến một trình độ nào đó chứ. Nhưng là, ngươi làm gì thế dùng thủy rọi ta còn dùng chổi lông gà tạm ta a. Chẳng lẽ cái này cũng là tập tục? Tập cái đầu mẹ ngươi, Lý Minh a Lý Minh, ta vẫn cho là tiểu tử ngươi gia đình bối cảnh ngươi tốt cũng đại khí là một nhân vật tới, nhưng là ngươi mẹ tiếp lại dám lại đây nghe lão tử chân tường. Bất quá ngươi cũng là một hán tử, dĩ nhiên toàn bộ thừa nhận Nhưng là ngươi có biết hay không một khắc trị thiên kim, trị thiên kim a ca ca ta nín hơn 30 năm đó là lâu hạ gặp mưa lành á sẽ chờ đêm nay vươn mình nồng nô đêm ca sướng, nhưng là ngươi ngược lại tốt, dĩ nhiên chạy tới nghe chân tưởng, hơn nữa còn gan to bằng trời mà dẫn dắt cây thang. Ngươi có biết hay không ngươi vừa nãy lộ ra cái đầu suýt chút nữa không đem lão tử hủ chết, nếu như dọa bệnh liệt dương ngươi bảo ta a. Tao ca, không phải nghe chân tưởng có thể phù hộ ngươi cùng trị dâu sau đó sinh hoạt hội hổng hổng hòa hòa sao? Lý Minh cảm giác sự tình có cái gì không đúng, đánh bạo hỏi. "Thôi lắm." Nghe chân tường Sinh Nhi tử không hộ môn, "Tiểu tử ngươi mau cút cho ta. Tư tưởng có bao xa ngươi liền cút cho ta bao xa. Lão tử còn phải một khắc đây, không thời gian chừng trị ngươi, bọn ngươi ngày mai xem ta sao cùng ngươi tính sổ." Nói xong ngậm một tiếng liền đóng cửa sổ lại. Lý Minh thực sự là khóc không ra nước mắt, chính là có ngốc cũng biết bị Chu Vũ Kha bà cho chuyến. Đáng thương chính mình 50 ngàn khối vợ xạ sợ cùng hơn 1 vạn khối đại dày da á liền hàm răng cắn chặt khiêng cây thang ướt sũng giống như đi trở về. Lý Minh trở lại trong sân đem cây thang thả xuống, cắn răng liền vào trong nhà định tìm Chu gia Ca Ba cố gắng toán tính sổ. Ai biết chờ hắn vào phòng đi sau xuất hiện ba tên này dĩ nhiên ở ngủ say như chết, liền hắn lớn tiếng kêu vài tiếng, thế nhưng ba tên này như trước là tiếng ngáy như lôi. Lý Minh chưa từ bỏ ý định, bắt đầu lần lượt từng cái nhéo lột hai. Nhưng là thu mấy lần sau vẫn là làm bất tỉnh này ca ba. Liên Lý Minh thở phì phò nói rằng ta nói các ngươi ca ba cũng không dùng tới trang, ta vừa nãy nhưng là bị Tào ca tóm gọn, Lâm một thân thủy không nói còn bị chọi lông gà chọc vào đến mấy lần, hơn nữa còn bị tàn nhẫn mà mắng một trận, nhân gia nhưng là nói, sáng sớm ngày mai muốn đi qua báo thủ, ba người các ngươi ra hỏa liền không muốn cùng ta nói điểm cái gì. Xi một tiếng, Chu Đại Bưu nhịn không được bật cười, này nở nụ cười nhưng là nổi lên phản ứng dây chuyền. Chu vô cùng chu hộ cũng bắt đầu cười ha hả. Ngẫm lại chính mình tao ngộ Lý Minh cũng không tức giận được đến, đem quần áo vứt xuống một thoát bỏ đến trên giường rồi cùng này ca bà phong nháo đứng dậy. Lao ta hôm qua cái buổi tối tuy rằng bị dọa một tiểu dưới, nhưng là cũng hưởng hứng chịu Lưu Quên Nhi như nước ôn nhu, sáng sớm người nằm ở trên giường nhìn bên cạnh Bạch Ngọc giống như nữ trong lòng người liền vô tận thỏa mãn. Lưu Quên Nhi sau khi tỉnh lại nhìn thấy trời đã sáng mau mau đứng dậy mặc quần áo, này tân người vợ nhưng là không thể ngủ lại giấc. Liên Lao Tảo cũng không thể không đứng dậy, đương nhiên không thể thiếu đối với Lưu Quên Nhi vừa sợ vừa bớt hưởng thụ người đứng đầu ấn. "Minh tử, tối hôm qua trên Lý Minh nghe trần tưởng cũng không coi là nhiều đại sự tình, nghe mấy ông già nói ta nơi này trước đây thật là có cái này tập tụ đây." Khanh khách, cũng không biết tiểu tử này từ đâu nhi học được. Lao Tảo trầm ngâm một phen lắc đầu nói rằng, "Quên Nhi à, chuyện này không phải đơn giản như vậy, ta vừa nãy suy nghĩ một chút, sao cảm giác ta thấy cái kia đầu thật giống là cái nổi nhỏ nấp đây." Lý Minh nhưng là bên trong phân A. Cái gì? Nắp nổi? Cái kia không phải hổ tử sao? Lưu Quân Nhi kinh ngạc nói rằng. Không phải là sao? Ngươi suy nghĩ một chút, Lý Minh nào có như vậy trọng trách? Dáng Quang Minh chính đại khiêng cây thăng tới nghe chân tượng. Nghĩ kế chỉ định là Tam Lư Tử tiểu vương bắt đản này, nhìn dáng dấp Lý Minh cũng là bị người hại a. Không được, ta đến mau mau đi tăng cứu ra đi một chuyến, thật muốn hổ tử lẫm ra, đi chệ nhưng là không bắt được. Nói xong láo tàu mau mau giặt sạch ba mặt một đường chạy chậm địa đi tới bà con xa tam cứu ra. Ai biết vào phòng vừa nhìn càng nhiên người đã đi ốc hùng, cái kia bốn cái ra hỏa càng nhưng đã chạy trốn. Trưng 526, Mạc gọi anh hùng chạy máu lại rơi lệ. Khi láo tàu đứng ở trong sân quay về thiên đại mạ chu vũ đám người không chân chính thời điểm, này bốn cái ra hỏa chính lái xe hướng về Phượng Hoàng Sơn càng đây. Dọc theo đường đi ca bốn cái là cười ha ha. Đặc biệt là Lý Minh nháy mắt địa đem mình tối hôm qua trải qua lại cẩn thận địa nói một lần sau những người này càng là mừng dỡ không xong rồi, muốn không phải sợ lao tảo lái xe truy dết tới thậm chí đều muốn xuống xe cố gắng cười một phen lại đi. Lý Minh lái xe trước tiên đem Chu Đại Biêu đổi về trong chấn sau đó ba người lúc này mới trở lại Phượng Hoàng Sơn. Sau khi trở lại Chu Vũ đổi tốt quần áo rồi cùng hổ tử Lý Minh đi tới đập lớn trên muốn nhìn một chút công trình tiến triển. Đập lớn trên như trước là người ta tấp nập. không giống với vừa mới bắt đầu hai ngày, hiện tại ở đập lớn trên làm giúp không chỉ có là trong thôn lao cha con, liền ngay cả một ít thể lực đồng lão nương môn cũng qua đến giúp đỡ, bản tảng đá nhấc thổ khung làm được, khô đến cũng là khí thế ngất trời. Đồng thời mấy đại loại cỡ lớn hoạt quật cơ cũng đang không ngừng công việc. Kỳ thực vừa mới bắt đầu tu chỉnh đập lớn thời điểm bao quát chu vũ ở bên trong đều cho rằng chỉ là thêm tu củng cố mà thôi, ai biết các loại chờ, lưu kiến tìm đến chuyên gia trải qua xác định sau đưa ra một kết quả. Tòa này đập lớn đã không có tu chỉnh cần phải, bên trong tịnh là lỗ thủng mắt, còn không bằng ở đập lớn ngoại vi lại kiến một tòa, như vậy cũng vẫn có thể tỉnh ra không ít nhân lực vật lực. Chỉ là này mới xây đập lớn cần tài chính muốn thêm ra không ít, đoán chừng phải là nguyên lai like gấp đôi. Trong thôn những người này cảm thấy làm khó dễ, cũng không thể lại gọi Chu Vũ đi vào trồng thêm tiền chứ. Nhân gia làm được đã nhiều lắm rồi. Thế nhưng Chu Vũ biết kết quả này sau vẫn là đại khí địa quyết định tiền do chính mình ra. Lại nói này hát hy khúc cái bàn đều dựng lên tới, giác nhi cũng đều tìm kỹ, cũng không thể bỏ dỡ nửa chứng chứ. Hơn nữa chú ra thôn người vì này hai tòa đập lớn hầu như sầu mười mấy hai mươi năm, là nên đem những này mẩm họa giải trừ. Chú vũ ở đập lớn trên đi tới, các hương thân đều nóng hổi địa cùng hắn chào hỏi, cũng không có bởi vì tiểu tử này hiện tại phát tài thì có cung kính, nên quan tâm quan tâm, nên bẩn thiệu như thường bẩn thiệu. Đặc biệt là đi tới đại khuê cùng nô láo đại đám người kêu bên cạnh thời điểm. Những này thúc thúc đại gia liền ngày hôm qua thành y mu quả dựa sự tình tốt huyền không đem hắn bẩn tiểu tử, kết quả ở những người này cười vang bên trong chu vũ bỏ xuống hồ tử cùng Lý Minh chạy trối chết. Ở đê ngăn sông tới gần Chu Gia thôn này, một bên cũng có rất nhiều người đang bận bịu, nguyên bản khô vàng cỏ dại đã bị san bằng không ít. Có chừng hơn 100 mẫu diện tích, Lý Kiến Bân chính mang theo một đám người ở dàn bài vận chuyển khí tài, đội cũng là rối tinh rối mù. Nhìn thấy khách hàng tới Lý Kiến Bân nhanh đi vài bước đi tới Chu Vũ bên người cười ha hả nói rằng: "Ai ưu tiểu Chu lão đệ ngươi nhưng là quý khách a, hoan nghênh hoan nghênh." Chu Vũ cười khổ một tiếng bất đắc dĩ nói rằng: "Lý đại ca, bản tiểu ta đúng hay không? Bất quá ta mấy ngày nay trong nhà có sự tình sát thực đặc biệt vội, ngài nhất định phải bao dung a." "Ha ha, tiểu lão đệ khách khí cái gì, ca ca nói đùa với ngươi đây. Ngươi có chuyện liền đi vội ngươi. Nơi này giao cho ca ca là được." Bảo đảm cho ngươi kiến năm tòa cao cấp đại khí trên đẳng cấp nhà ấm, nếu là có một điểm sơ hở ngươi chụp ta tiền công. Chụp cái gì tiền công? Mọi người cũng không dễ dàng. Người cùng bang này huynh đệ rất nói một chút, để bọn họ dụng tâm làm, xong việc sau khi ta mỹ nhân nhiều hơn 1000 khối, xem như là hơi tỏ tâm ý. Thành à, có thể gặp phải người lớn như vậy tức giận khách hàng cũng là chúng ta những người này phúc khí. Tiểu Chu lão đệ không phải ca ca ngay mặt định mọi người. Tiểu tử ngươi sau đó chỉ định sẽ là cái nhân vật không tầm thường, đến thời điểm cũng không thể đã quên ca ca a. Lý Kiến Bân cảm kích nói rằng, Chu Vũ lắc đầu một cái khiêm tốn vài câu. Tiếp theo đã nghĩ cùng Lý Kiến Bân lại cặn kẽ nói chuyện nhà ấm sự tình, không kéo chính là lúc này điện thoại vang lên. Nhìn thấy là Lâm Nghiệp cục trưởng cục trưởng điện thoại Chu Vũ mau mau chuyển được, ai biết càng nghe sắc mặt càng kém, mãi đến tận cuối cùng sắc mặt kia đã kinh biến đến mức đen kịt một mảnh. Chu Vũ lúc này cũng không còn tâm tư cùng Lý Kiến Bân nghiên cứu, nói tiếng xin lỗi sau liền hướng đập lớn trên bước nhanh tới. 7.8 phút sau Chu Định Quốc cá lưỡng, Chu Vũ tiểu ca lưỡng cùng với Lý Minh ngồi ở cách công trưởng hơi xa một chút đập lớn trên, những người này nghe xong Chu Vũ trần thuật sau đều căng phấn xúc xôi, tức giận đến cả người run rẩy. Cái này Vũ Đức Thủy còn biết xấu hổ hay không? Bị chúng ta thu thập một lần lại để cho quân đội thu thập một lần thậm chí vẫn không biết hối cải, đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết bạ. Chu Định Bang Thở phì phò nói rằng: "Tam thúc, ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy, vừa nãy trong điện thoại Trương cục trưởng nhưng là cùng ta nói, tỉnh lâm nghiệp thính đã bắt đầu phái người điều tra hắn, đồng thời bị điều tra còn có mấy cái khoa trưởng, chính là muốn tra ra chúng ta nhận tội phụng hoàng sơn cùng thanh Nhu Linh có hay không có hành động trái luật." Chu Vũ trầm ổn điệu nói rằng: "Mẹ kiếp, để bọn họ tra được rồi, ta trước đây cũng không quen biết Trương cục trưởng, hơn nữa quan hệ giữa chúng ta cũng là rõ rõ ràng rằng." bọn họ có thể tra ra cái gì? Nhị cổ ca, ngược lại ngươi nhận Thảo Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Như Linh đã là trải qua tỉnh Lâm Nghiệp thính con dấu thừa nhận, sợ cái ma a. Chu Hổ thở hổn hển đỏ mắt lên nói rằng: "Ai, Trương cục trưởng cũng là nói như vậy, nhưng là hắn vẫn còn có chút lo lắng, chỉ sợ những người này chứng gà bên trong chọn xương a, các ngươi nói bọn họ nếu như ba ngày một tiểu tra, năm ngày một đại tra chúng ta nơi này khách du lịch còn làm sao tiếp tục làm? Bọn họ chính là muốn buộc chúng ta cúi đầu a." Chu Vũ cũng có chút phát sầu điệu nói rằng: "Không nghĩ tới cái này Vũ Đức Thủy bối cảnh đã vậy còn quá thâm hậu. Lúc trước còn không bằng thừa dịp hỗn loạn thời điểm cho hắn đánh cho tàn phế." Lý Minh Tản bạo nói nói: "Mẹ kiếp, Tiểu Minh ca, ngươi lời này ta thích nghe nhất, ngày mai ta liền tìm Đại Bưu ca đến tỉnh thành tìm lão tiểu tử kia đi, xem ta không phế bỏ hắn." Chu Hổ hai mục trợn tròn, một mặt ác tương điệu nói rằng: "Nay vừa mới dứt lời sau cái mông liền bị Chu Định Quốc tàn nhẫn mà đạp một cước." Sau đó chỉ vào hắn thở phì phò nói rằng: "Ta nói tiểu tử ngươi trưởng năng lực là sao, còn phế bỏ nhân gia. Ngươi cho lão tử nhơ kỹ, ngươi chính là một cái bình thường nông dân, cố gắng cho ta sống yên ổn sống qua ngày, lại nói như vậy lời hung ác lão tử trước tiên phế bỏ ngươi." Khà khà, hai đại gia ta này không phải là lợi vô ích sao? Ta cũng không tiếp tục nói còn không được sao? Không chỉ không cho ngươi nói, cũng không thể đi tìm đại ca ngươi, biết không? Nếu để cho đại ca ngươi biết chuyện này, hắn chỉ định phải đến tỉnh thành tìm cái kia Vu Đức Thủy báo thù, nếu như đại ca ngươi bị tóm lên tới ngươi nuôi sống cái kia một đại gia đình a. Chu Định Bang cũng trừng hai mắt nói rằng. Nhìn thấy Chu Vũ mặt buồn rười rượi, mà Chu Định Quốc ca lượng cũng là than thở, Chu hộ càng là bảy cái không phục tám cái không cam lòng dáng vẻ. Lý Minh con ngươi chuyển động, sau đó dáng dấp làm bộ như chợt hiểu ra nói rằng, ai nha hai vị thúc thúc còn có Chu Vũ đại ca, ta vừa định đứng dậy nhà chúng ta ngày mai còn có đại sự. Đêm nay trước đó nhất định phải chạy trở về, cái kia cái gì các ngươi trước tiên trò chuyện ta trở về ha. Ồ, Tiểu Minh à, trong nhà của ngươi nếu là có sự tình liền đi nhanh lên đi, đừng cấp loại, chờ, trời tối để lão nhân bận tâm, lại nói trời tối lái xe trên đường cũng không an toàn. Tiểu Vũ ngươi mau mau trở về núi trên cho Tiểu Minh mang mấy cái bình hoa cúc tiểu trở lại, nhà bọn họ lão ra tử yêu thích cái này nhi, đứa nhỏ này sớm đều nói với ta. Chu Vũ gật gật đầu liền ca ba cái trở lại Phượng Hoàng Sơn. Lý Minh Tiểu Tử này đắc ý mà lại lôi năm cái bình hoa cúc tiểu trở về, đồng thời Chu Vũ cũng cho hắn dẫn theo nửa con hoàng dương cùng vài con dã chim chí. Quả nhiên không ra Trương cục trưởng sở liệu, ở lâm nghiệp cục điều tra xong Trương cục trưởng không có bất cứ kết quả gì sau liền đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Chu Vũ, ngày thứ 2 liền phái 3 vị điều tra viên đi tới Chu gia thôn muốn Chu Vũ phối hợp điều tra, nói là đã ký kết trên hợp đồng có chút làm trái quy tắc địa phương. Chu Vũ hiện tại là lợn chết không sợ bỏng nước rồi. Ngược lại hợp đồng đã thiêm xong, mặt trên đỏ tươi đại ấn còn cực kỳ rõ ràng đây. Hơn nữa trương cục trưởng cũng không có việc gì khác nhì, chính mình rồi cùng bọn họ hao tồn bái. Ái sao sao thế, vấn đề luôn có giải quyết thời điểm. Lại nói Lý Minh tiểu tử này là lái xe về nhà, nhưng là ở về nhà trên đường trải qua một cái quán internet thì ở một cái diễn đàn trên phát ra một đoạn đã biên tập tốt video, hết bận những này sau ra hỏa này mới khẽ hát nhì nhàn nhã lái xe trở lại kinh thành. Ngày thứ hai cái này gọi là ám ở nhân gian tiểu diễn đàn liền bị vong hữu môn xoạt bạo, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì mọi người ở đây nhìn thấy một đoạn gọi là mạc gọi anh hùng chảy máu lại rơi lệ video. Nội dung bên trong làm người nhiệt huyết sôi trào mà lại hết sức tức giận. Trong video nhân vật chủ yếu tuy rằng bị đánh gạch men, thế nhưng nguyên chấp nguyên vị nhân vật đối với Bạch cùng với hoàn cảnh chung quanh đều chân thật phản ánh ra một đoạn này video chân thực tính. Video giảng chính là một người tên là Chu Gia thôn các thôn dân vì bảo vệ lịch sử cách mạng nghĩa địa chống lại một đám du côn lưu manh quá trỉnh, mọi người đều bị loại này giản dị tự nhiên tinh thần cảm động. Khi trong video mấy ông lão già giảng giải những kia cách mạng tiên liệt sự tích thời điểm tất cả mọi người đều lệ nóng doanh trọng, mắng to cái nhóm này lưu manh cùng khai phá thương không phải đồ vật, cuối cùng khi làm Mọi người nhìn thấy một đám tóc trắng xóa lao già vì bảo vệ chính mình lao huynh đệ ăn nghỉ nơi cơ múa sáng lấp lóa quỷ đầu đao giết hướng về đối phương thời điểm càng là khóc không thành tiếng, dồn dập nhắn lại mang to, thậm chí ngay cả trưởng chấn lý cưng cũng không chạy. Mất, cũng bị những này vong hưu mang cá cầu hết phun đầu. Đoạn video này một truyền mười mười truyền một trăm chỉ là một ngày thời gian cờ lạc lượng liền đạt đến mấy triệu mà số lượng còn ở cấp tốc tăng lên trên. Thế nhưng lệnh đại gia không nghĩ tới chính là ngày thứ 2 bảng hot trang web này trên lại xuất hiện vài đoạn video, tên vẫn là gọi mạc gọi anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Mấy đoạn này video một phát hình ra ngoài, toàn bộ mạng lưới đều sôi trào, cơ khí hơi hơi chậm một chút căn bản đều chen không tiến vào cái này diễn đàn, thực sự là cỡ lực lượng quá to lớn, mãi đến tận mạng lưới mấy môn hộ lớn trang web lần lượt tiếp sóng sau phần lớn người mới có thể quan sát đến mấy đoạn này video. Lần này lệnh mọi người chấn động không còn là lão những anh hùng trước sau như một dũng mãnh cùng bi tráng, mà là cái kia một thân bù miếng vá thồ bát lộ quân trang cùng mặt trên cái kia treo đầy sáng lên lấp lánh quân công chương. Video tới đây vẫn chưa hết, khiến cho toàn thể vong dân vạn phần sùng kính mà lại bi phấn mạc danh chính là cái kia tám vị lão anh hùng hàm nhục cởi quần áo cùng với cái kia đầy người vết sẹo. Theo video truyền phát tin, một cái trầm thấp mà nghiêm nghị nam bên trong âm từ từ nói sự kiện nguyên nhân, trải qua cùng kết quả. cuối cùng còn vạn phần bi thiết mà đem tình huống bây giờ cùng em hai nói, những tên lưu manh này ác thế lực không chỉ không có hối cải để làm người mới, hơn nữa còn tụ tập sau lưng ô dù đối với Chu gia thôn lại tiến hành rồi một vòng mới bức bách cùng trận ép. Nhìn thấy đoạn này video tất cả mọi người đều rời khỏi sự phẫn nộ, từng cái từng cái ở internet tiến hành rồi thịt người tìm tòi, khiến Vũ Đức Thủy danh tự này một lần trở thành bại hoại chuyên dụng danh tử, hơn nữa liền ngay cả Vũ Đức Thủy sau lưng bảo vệ thế lực cũng cho thu đi ra. khiến cho bọn họ nghiệp quan nghiên cứu kết sự thực đại bạch khắp thiên hà. Chương 527, không gian cây giống tẩy ghép. Chu Vũ ngày đó ở ứng phó tỉnh lâm nghiệp thính đối với mình làm khó dễ đồng thời còn đang chuẩn bị nghiên cứu một việc lớn nhị, vậy thì là lúc trước từ trong không gian ngồi xuống không biết tên trên ngọn núi lớn mang về cái kia mười mấy quả diệp tử khủng lô đỏ đậm thân cây đặc thù cây cối. Những này thụ sớm đã bị Chu Vũ len lén lén tẩy ghép đến hoa lan cốc bên kia, xuất hiện đi ngang qua không gian dịch không ngừng tối hóa. Này mười mấy cây đã trưởng thành đại thụ che trời, hơn nữa những này cây tối sau khi lớn lên thân cây càng thêm đỏ đậm, mặt ngoài đỏ tươi như lúc sơ sinh thái dương, cách thật xa nhìn tới liền dường như mười mấy viên trường điệu chạm mặt trời nhỏ. Hơn nữa ngoại trừ thân cây màu sắc phát sinh biến hóa ở ngoài, trên cây lá cây cũng biến thành càng thêm khổng lồ cực kỳ, màu xanh biết vô hạn, từng mảng từng mảng xanh biết lá cây rộng lớn dày nặng, cái kia to nhỏ đủ để cùng con to giữa mặt buồn có liều mạng. Phượng Hoàng trên đỉnh ngọn núi tuy rằng nhiệt độ muốn so với quanh thân cao không ít, nhưng hiện tại dù sao đã là trời thu, vì lẽ đó khí hậu vẫn còn có chút mát mẻ, thế nhưng khi làm Chu Vũ toàn thân cho tới cái kia mười mấy cây đại thụ trong lúc đó thì cái cảm giác này lập tức sẽ không, nhất thời liền cảm giác mình phảng phất đưa thân vào xuân về hoa nở ôn nhu xuân thiên bên trong, hơn nữa không, khí nơi này càng thêm thanh tân tinh khiết, hô hấp mấy lần sau khi cảm giác là như vậy khoan khoái. Chu Vũ biết mình nhặt được bảo Không nói những cái khác, nhưng liền những thứ này cây cối có thể điều tiết cảnh vật xung quanh, đặc biệt là nhiệt độ loại này công năng chính là một cái đặc đại phát hiện, nếu như vượng hoàng trên núi trải rộng loại này cây cối, đến thời điểm phải là cái cái gì cảm giác? Chân chính bốn mùa như xuân a. Vi nghiệm chứng cảm giác của mình, Chu Vũ mua mấy cái ôn ẩm độ kế tới nơi này làm một lần thí nghiệm, kết quả là là khi làm bên ngoài nhiệt độ ở 12-13 độ thời điểm này, một mảng nhỏ trong rừng cây nhiệt độ dĩ nhiên đạt đến 18 độ. Hơn nữa độ ẩm ở giữa, người ngu ở trong đó lại thoải mái bất quá, đây tuyệt đối là thực vật giới một cái làm người khiếp sợ phát hiện. Hơn nữa này vẫn là do với mình trồng số lượng thiếu duyên cơ, nếu như đầy khắp núi đồi đều tại lên loại này cây cối tin tưởng cùng ngoại giới nhiệt độ kém còn có thể gia tăng. Vừa những đã nghiên cứu loại này cây cối Chu Vũ đơn giản liền nghiên cứu đến cùng, ra hỏa này tìm tới người đứng đầu cứ cùng một thanh khảm đao, nhẫn nhịn đau lòng quay về trong đó một cây đại thụ là lại cứ lại khảm. Muốn nhìn một chút thân cây bên trong đến cùng là cái tình huống gì? Vỏ cây là màu đỏ thắm. Đợi ra vỏ cây sau bên trong dĩ nhiên cùng vỏ cây một cái màu sắc, dùng dao bầu chém 1 cm chiều sâu màu sắc cũng là đỏ đậm, dùng tay cự cứ, cứ 5 cm màu sắc vẫn là màu đỏ thắm, đợi được Chu Vũ vây quanh thân cây xoay quanh cứ một vòng sau rốt cục xác định. Loại này cây cối thân cây đều là màu đỏ thắm. Vào giờ phút này Chu Vũ giật tim đập bịch bịch, có chút không khống chế được tâm tình của chính mình. Nếu như những này cây cối chất liệu thích hợp làm ra cụ cái kia đến mỹ thành xá dạng. Độ đậm như tiêu dương, hơn nữa bên trong ở ngoài một màu, dùng như vậy gỗ làm tốt ra cụ sau liền có màu sắc sơn cũng không cần soạt. Trực tiếp soạt điểm trong suốt tất là có thể. Hơn nữa ở Chu Vũ cư thân cây trong quá trình lại vẫn phát hiện loại này cây cối phát sinh một loại thấm ruột thấm gan hương thơm, so với đàn hương thanh tân, so với mùi hoa tao nhã. Đứng ở trong rừng cây cảm thụ xuân thiên giống như ấm áp, người thấm người thâm mát. Chu Vũ tâm linh trong phút chốc liền đạt được thỏa mãn cùng thang hoa. Chu Vũ quyết định, bắt đầu từ ngày mai chính mình liền lén lén lút lút địa bắt đầu tới giep loại này cây tối. Đương nhiên cây giep địa điểm chỉ định phải là trên núi một bên góc viền rắc không bị người chú ý địa phương. Hơn nữa nếu như bãi sông địa bên kia xây dựng được rồi không ngại cũng gieo vào một ít. Coi như là không vì bán lấy tiền đem không khí điều tiết điều tiết cũng là chuyện tốt nhi. Nói làm liền làm. Buổi tối hôm đó Chu Vũ thừa dịp hổ tử ngủ thời điểm liền mang theo Khác Nha Thỏ cùng Tiểu Điêu đi vào trong không gian. Nay loáng một cái chính là hơn 10 ngày chưa đi đến không gian, đối với Chu Vũ tới nói, hiện tại trong không gian đến cùng có không có thay đổi vẫn đúng là liền không thấy được, bởi vì nguyên bản những kia gò núi nhỏ vũng nước nhỏ đã sớm thương hải biến rượm dâu trở thành hiện tại núi cao trùng điệp sông lớn đào đào. May mắn chính là theo những này biến hóa nguyên bản cái kia một mẫu nhiều diện tích thần kỳ thổ địa cũng biến lớn hơn không ít. Hiện tại tối thiểu có thể có 4 mẫu nhiệm, thế nhưng Chu Vũ hiện tại bên ngoài một đống lớn việc, cũng không cố trên nơi này, vì lẽ đó đến hiện tại vẫn còn hoang vu trạng thái. Lãng phi a, cái này cần thiếu thu bao nhiêu thứ tốt? Chính là loại hồng cảnh thiên cùng bất lao thảo hiện tại cũng có thể mọc ra không ít chứ? Chu Vũ có chút tiếc hận địa thờ nghĩ, trừ đó ra, trong không gian như trước là cảnh xuân tươi đẹp đẹp không sao tả xiết, không khí như trước thanh tân tinh khiết cực kỳ, mùi hoa như trước ở trong không gian phiêu dạt. Hơn nữa ở cái kia vực rực rỡ hoa dại cùng xanh um trong rừng, lượng lớn ong bướm huyền chuyển nhảy múa, cái kia vánh gánh nhiều nhiều ong bướm đâu chỉ so với trước đây có thêm gấp 10 gấp trăm lần. Tôn Chữ không gian dịch tiểu hồ đất như trước chậm chậm về phía phía dưới không gian trong ao chảy xuống xanh biết có ánh chất lỏng, chỉ là nguyên bản chỉ còn giữ lại một nửa không gian dịch lúc này lại trở nên no đủ như lúc ban đầu. Đi ở này thần tiên giống như quá độ chu vũ ngoại trừ tự hào ở ngoài chính là thật sâu say sưa, hầu như đều đã quên tiến vào tới đây mục đích. Chu Vũ ở say sưa nhưng là khoát nha thỏ cùng tiểu điêu không ở không được à, một con ở trong lồng ngực của hắn, một con ở trên vai hắn tận tình đến đảo loạn. Chu Vũ say sưa trạng thái bên trong bị đánh vỡ tức giận đến đem khoát nha thỏ nắm ở trong tay tàn nhẫn mà hướng nó cái mông nhỏ đánh mấy lần. Khoát nha thỏ lúc này mới thành thật một chút. Lúc này Chu Vũ cũng tỉnh táo, ám đạo suýt nữa quên mất đại sự. Liền cõng lấy đại ba lô mang theo khoát nha thỏ cùng tiểu điêu liền đến gần nhất cái kia bờ sông. Chù vũ kéo khoát nhà thỏ hai con trường lỗ thai ra hiệu hắn mang theo mình và tiểu điều thuận ứng gì, ai biết khoát nhà thỏ căn bản là không điều hắn, mà là cho hắn một cái rất ánh mắt bắt nạt, mà tiểu điều cũng đứng ở trên bả vai của hắn phát sinh từng tiếng lanh lành hí dài, tựa hồ cũng đang cười nhạo hắn. Chù vũ có chút không rõ, này hai con tiểu tử ý tứ gì? Tại sao phải khinh bị chính mình? Chù vũ suy nghĩ thật lâu cũng không làm rõ, bất quá này không trọng yếu. Trọng điếu chính là hiện tại muốn lập tức đến trước đây đi qua tòa kia phong cảnh thoải mái trên ngọn núi lớn tìm tới loại kia đặc thù cây giống, liền Chu Vũ đưa ánh mắt lại tìm đến phía trong lồng ngực khoát nha thỏ. Làm hắn không hiểu là bất luận hắn thế nào uy hiếp khoát nha thỏ này con tử thỏ ngày hôm nay thật giống quyết tâm như thế chính là không mang theo hắn thuần gì, hơn nữa còn liên tiếp địa khinh bỉ hắn, khả năng là cuối cùng khoát nha thỏ bị Chu Vũ răn vật không chịu nổi, tiểu tử dĩ nhiên ngẩng đầu lên dùng hai con móng đuốt nhỏ đem Chu Vũ hai mắt cho mạt, mà. mà, lên Chu Vũ Phúc Linh tâm đến, ý thức được khả năng này là khoát nha thọ đang hướng về mình ám chỉ cái gì, liền chủ động đem hai mắt nhắm lại, lúc này trong lòng không kìm lòng được địa vẫn là nghĩ đến tòa kia mỹ lệ lại sơn. Đang lúc này Chu Vũ cảm giác đầu một trận đau đớn, thân thể của chính mình thật giống trong nháy mắt liền bay lên. Cũng không biết bao lâu trôi qua, khả năng là 1 phút, cũng có thể là là 1 năm, Chu Vũ cảm giác mình tâm rốt cục chân thật hạ xuống mà hai chân cũng điệu. Chậm rãi mở mắt ra, đầy khắp núi đổi hoa tươi. từng mảng từng mảng đỏ đậm rừng cây, còn có cái kia trong ngọn núi róc rách suối nước, bên người mùi hoa tràn ngập, mùi thơm ngát nước núi. Tàn nhẫn mà bấm chính mình một thoáng cảm nhận được sốt rụt đau, Chu Vũ biết mình không có nằm mơ. Bất quá lúc này hắn thật đến có chút choáng váng, miệng rộng trương đến so với trứng gà còn muốn lớn hơn, một mặt khó mà tin nổi. Chẳng lẽ ta mẹ tiếp trở thành thần tiên? Chu Vũ trong lòng hưng phấn thầm nghĩ, hắn sẽ không càng không thể nhớ lầm. Ngọn núi lớn này chính là mình cùng Khoát Nha Thọ đã từng tới tòa kia sinh trưởng đặc thù cây cối địa phương, nói cách khác chính mình vừa nãy cũng thuần di. Cứ việc Chu Vũ là một cái trọng điểm đại học sinh viên tài cao, càng là một cái kiên định mà chủ nghĩa duy vật giả, thế nhưng loại này chỉ có ở trong truyền thuyết thần thoại mới có thuần di đại thần thông dĩ nhiên ở trên người mình xuất hiện, chuyện này với hắn hiện hữu tư tưởng vẫn là tạo thành rất lớn xung kích. Chính mình hiện tại đến cùng là cái cái gì? Thần tiên? Phàm nhân? Dung sức nhi địa ẩn ẩn ngực bình phục một thoáng kích động tâm tình, Chu Vũ trong lòng làm quyết định, mặc kệ kiểu gì, thần tiên cũng tốt, phàm nhân cũng cũng được, chính mình vẫn là lão thái công nghịch ngợm gây sự tằng tôn tử, ông ngoại ngoại tôn oan, cha mẹ hảo nhi tử, thanh thanh này một đời nam nhân, càng là Chu gia thôn một phần tử. Nghĩ tới đây tâm tình liền rộng mở sáng sủa, liền mang theo khoát nha thọ cùng tiểu điêu gào gào gọi địa hướng về trong rừng cây chạy đi. Lần này Chu Vũ đào ròng rã một đại ba lô cây giống, lúc trở về chọn dùng cũng là thuần gì Bất quá khả năng là bởi bối cây giống quá nặng, an toàn địa sau dĩ nhiên có chút choáng váng đầu. Cái cảm giác này liền cùng mình vừa mới bắt đầu hướng về trong không gian vận chuyển đồ vật thì cảm giác như thế, quá nhiều đầu sẽ say xe, thế nhưng dựa vào kinh nghiệm, Chu Vũ biết rèn luyện mấy lần sau loại hiện tượng này sẽ chuyển biến tốt. Chu Vũ đem đào đến mầm cây nhỏ toàn bộ tải đến cái kia mảnh thần kỳ trên đất trống, bởi vì không gian bản thân thì có gia tốc thực vật sinh trưởng công năng, hơn nữa chính mình cũng không nóng nảy. Vì lẽ đó lần này không có rọi không gian dịch chỉ là tiện tay gióp chút không gian thủy. Chương 528, mạng lưới video sự kiện 1. Nhìn xanh nún tươi tốt sinh cơ vô hạn không gian khổng lồ, Chu Vũ không kìm lòng được hào hùng và trượng, cái này to lớn mà mỹ lệ không gian hoàn toàn thuộc về mình, ở đây chính mình chính là thần. Bởi hưng phấn hơn nữa đối với với thuần di hiếu kỳ, Chu Vũ không để ý choáng váng đầu hoa mắt nhắm mắt lại hướng phương vị khác nhau thuần di đi qua, tốt ở đây sân nhiều. Kết quả phần lớn đều là rơi vào trên núi, bất quá cũng có mấy lần không may, dĩ nhiên tệ lệ vọt đến mấy cái rộng lớn dòng sông bên trong. Cũng may ra hỏa này kỹ năng bơi không kém còn có thể làm được hấp hối không sợ, vận dụng chính mình năng lực thần kỳ lại thuần di đi ra ngoài. Chơi mấy lần thuần di hậu chu vũ mệt đến là đại não bại liệt, kiệt sức chân rút gân, liền nằm ở trên cỏ ăn mấy khối đại dưa hấu giải giải khát sau đó lại uống một chút pha loãng sau không ra dịch, thân thể lúc này mới chậm rãi khôi phục như cũ. Ở trong không gian khôi phục tinh thần cùng thể lực hậu chú vũ mang theo khoát nha thỏ cùng tiểu điêu ra không gian, len lén đem này hai con không gian động vật đưa đến ngoài phòng, sau đó mới trở lại trong phòng thủy giới. Ngày thứ hai vừa dạng sáng chú vũ vẫn còn ngủ say ở trong một đoàn lao già liền bị lưu kiến kéo đến trên núi, đám lao già này xuống xe sau khi trực tiếp đi tới chú vũ biệt thự ở ngoài liền bắt đầu hầm hầm địa gó cửa, cũng may hổ tử cơ linh mau mau đứng dậy mở cửa ra. Tam lưu tử, ngươi nhị ca đây! Cửa vừa mở ra láo thái công liền vội vàng hỏi Há, ta nhị ca còn ở hồ đầu heo đây Đúng rồi thái công, này sáng sớm các ngươi không ở trong nhà ngủ chạy đến nơi đây làm gì Chu hổ nghi hoặc mà hỏi Mù kéo cái ba tử, ngươi nói chúng ta làm gì Nếu không là tiểu lưu nói cho chúng ta chúng ta còn không biết đây Cái kia cái gì lâm nghiệp thính cái nhóm này thằng nhóc ngày hôm qua không có làm khó ngươi nhị ca chứ Chu hổ đống nhiên tình ngộ, vội vàng nói Ai ưu ta nói các lao tổ tông à Các ngươi cũng đừng theo thêm phiền, chuyện này ta cùng ta nhị ca có thể chịu đựng được. Bọn họ ngày hôm qua là tìm đến cha, thế nhưng cũng không phát hiện vấn đề gì, này không phải hôi lưu lưu đi sao. Cút đi đi, chuyện này chúng ta có thể không còn sao. Được rồi cùng tiểu tử ngươi cũng nói không thông. Mau mau đi đem ngươi nhị ca đánh thức, chúng ta mọi người cùng nhau nghiên cứu cái đối sách. Lao thái công nói rồi cùng một đám lao giả tiến vào chính sảnh. Liên trong giấc mộng chú vũ bị chú hổ giả công tể tư lôi kéo lỗ thai cho cứu tỉnh. Sau khi tỉnh lại vừa định nổi trận lôi đình oanh lại phát hiện thái công môn đều ở, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ điệu rời giường mặc quần áo. Toa ở trong đại sảnh Chu Vũ rốt cuộc biết đám lão già này vì sao hội sáng sớm liền đến. Nguyên lai like thái công môn ngày hôm qua bàng hắc đến đập lớn trên nhìn một chút công trình tiến triển, kết quả Lưu Kiến một cái không chú ý liền đem Tỉnh Lâm Nghiệp thỉnh tìm đến tra sự tình nói đi ra ngoài, kết quả thái công môn liền ngồi không yên, sáng sớm hôm nay liền tìm đến Lưu Kiến để hắn đem đám người kia kéo tới. Nhìn Thái công môn ráng rấp gấp gáp chù vũ cảm động nói rằng, Thái công môn, kỳ thực chuyện này các ngươi cũng không dùng tới lo lắng, không phải có một câu nói như vậy sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta hợp đồng này không phải là dạ. Bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Nhiều nhất cũng chính là thường xuyên đến các ứng các ứng ta. Liêu Thái công cơ cơ đầu thở dài nói rằng, ai, thằng nhỏ ngốc, bọn họ là quan chúng ta là dân. Bọn họ nếu như không muốn để cho ngươi thành tĩnh ngươi còn có thể thành tĩnh sao? Bất quá chúng ta chủ giả thôn người cũng không phải dễ ức hiếp. Tối ngày hôm qua chúng ta lão ca mấy cái đã thương lượng được rồi. Muốn đi trong tỉnh cáo trạng, nó lâm nghiệp thính to lớn hơn nữa cũng không hơn được nữa tỉnh chính phủ chứ. Vâng vào chúng ta muốn đi tìm tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy, bọn họ nếu như không giải quyết được chúng ta liền đến kinh thành cáo ngự chẳng đi. Liêu Thái Công vừa mới bắt đầu còn rất hiền lành, thế nhưng nói nói liền trở nên bạch mi dựng thẳng, một mặt xương lạnh. Lưu Kiến ở bên cạnh nghe được là nhiệt huyết sôi trào. Không chút do dự mà nói rằng, Thái công môn, các ngươi thật muốn là đi cáo trạng ta phụ trách kéo các ngươi. Không đem Lâm Nghiệp tính cái nhóm này vương bắt con bê cáo ngã ta thể không bỏ qua. Chu Vũ nghe được là mãn đầu hấp tuyến, ngủ không sợ không chuyện tốt chỉ sợ không người tốt, Lưu Kiện Đại ca khi nào cũng biến thành nhiệt huyết như thế yêu chiến. Nay đến tỉnh thành cáo trạng lại như vậy chuyện dễ dàng gì không? Còn muốn thấy tỉnh trưởng cùng bí thư tỉnh ủy. Vậy là ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Tuần nữa thái công môn đều là thất tuần chi linh, vạn nhất có cái sơ suất sao làm. Nghĩ tới đây Chu Vũ tán nhẫn mà chừng Lưu Kiến một chút ra hiệu hắn đừng tiếp tục túm lỗ thủng, sau đó vẻ mặt ôn hòa địa quay về mấy ông lão già nói rằng: "Thái công môn, các ngươi đừng có gấp, hiện tại không cũng không xuất hiện chuyện gì sao?" Bọn họ đồng ý với Long tìm vết ta hãy theo bái. Lại nói nhân gia cớ cũng coi như là hợp lý, người đi cáo nhân gia có thể cáo cái gì? Vì lẽ đó a chuyện này còn phải chờ một chút. Tất cả sự tình đều là ở biến hóa, chờ một chút không chắc là chuyện xấu nhi, nói không chắc còn có thể xuất hiện cái gì chuyện cơ đây. Ngay khi Chu Vũ khổ khẩu bà tâm địa khuyên bảo thái công môn thời điểm, trên người điện thoại vang lên, Chu Vũ vừa nhìn dĩ nhiên là Lưu Gia, liền mau mau tiếp nghe tới. "Chu Vũ, ngươi là không phải đem ta trong máy vi tính cái kia vài đoạn video phóng tới internet?" Lưu Gia vừa mở miệng liền có vẻ đặc đựng có gấp thậm chí còn có điểm hưng phấn. "Video? Cái gì video?" Ngươi trong máy vi tính video ta cũng không khảo đi ra quá a. Lại nói nữa ta trên núi cũng không máy vi tính ta sao phát đến internet đi. A. Không phải ngươi vậy là ai làm ra? Lẽ nào là Thanh Thanh? Không được ta đến mau mau hỏi một chút Thanh Thanh. Vừa mới bắt đầu Chu Vũ nghe được Lưu Dài nói video sự tình cũng không để ý, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ lập tức liền trở nên sốt sáng lên đến, sẽ không là Chu gia thôn hai lần kéo bè kéo lũ đánh nhau video chứ? Liền hắn vội vàng hỏi, Lưu Dài Ngươi nói video sẽ không là ngươi mười một thời điểm đập những kia chứ? Đúng rồi, chính là cái kia vài đoạn video a, bất quá còn nhiều một đoạn. Hi hi, ngươi còn không biết đi, hiện tại các ngươi tru già thôn ở toàn quốc đều có số một, đặc biệt là tám vị thái công đều được gọi là anh hùng dân tộc. Đúng rồi, Lâm Nghiệp Thính đám người kia ngày hôm nay đến gây phiền phức cho các ngươi sao? Chu Vũ Tâm lúc này đều sắp đụng tới thí anh hùng dân tộc. Thái công môn đều lớn như vậy, số tuổi cái gì quang vinh tên gọi cũng không bằng bình đình tỉnh an tưởng sinh hoạt, làm ra chuyện lớn như vậy nhĩ có thể không đến phóng viên sao? Nay nếu như một đoàn một đoàn phóng viên cả ngày hướng về trong thôn chạy, cái kia các hương thân tháng ngày còn quá bất quá. Thái công môn còn không đến bị phiền tử. Liên tính cách của bọn họ còn không đến từ sáng đến tối địa hoành phóng viên chơi. Phóng viên là ai? Vô công mai à, nếu như bị thái công môn lại hoành lại mắng chọc giận chu ra thôn có thể có quả ngon ăn sao? Hơn nữa sự tình còn lâu mới có được đến không phải đem video nắm lúc đi ra, này không phải thêm phiền sao? Nghĩ tới đây Chu Vũ là thật tức giận, lớn tiếng mà quay về Lưu Dài nói rằng, "Lưu Dài, video này là ai phóng tới internet? Quả thực quá không chịu trách nhiệm." "Hả, Chu đại ca ngươi đừng nóng giận, ta xin thề thật sự không là ta cùng chân chân làm, hai chúng ta còn buồn bực đây." Bất quá mấy đoạn này video cỡ lực lượng đã có hơn 10 triệu, mọi người đều phi thường kính nể tám vị thái công. nói bọn họ là chân chính anh hùng, vì quốc gia cùng nhân dân trả giá cả đời. Cái kia Chu đại ca ngươi phải có điểm chuẩn bị tâm tư, phòng trường không lâu sẽ có phóng viên đi thôn các ngươi, ta cùng chân chân mới vừa rồi còn để chủ nhiệm cho thuốc quá, muốn chúng ta lưỡng đỉnh chỉ trong tay tất cả công tác đến thôn các ngươi tiến hành phỏng vấn. Chu Vũ không còn dám cùng Liêu Gia nói tiếp, mau mau nói tiếng xin lỗi cuộc điện thoại, sau đó lập tức liền đem chuyện này nói cho 8 vị thái công. Đồng thời muốn bọn họ hai ngày này không được hạ sơn. liên ở trong núi ở lại, miễn cho đám ký giả kia quá tới quấy rầy đến lão nhân gia cuộc sống bình thường. Lệnh Chu Vũ không nghĩ tới chính là các lão đầu tử sau khi nghe xong một chút cũng không xuất giận, lão thái công bình tĩnh hỏi, "Nhị cậu tử, chúng ta cũng không hiểu vì sao kêu video, vì sao kêu mạng lưới, bất qua ý của ngươi chúng ta là nghe rõ ràng, không phải là trước hai lần chiến tranh sự tình bị người bên ngoài biết rồi sao?" "Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, Chúng ta nếu như đứng ra tiếp thu những kia cái phóng viên phỏng vấn đối với ngươi là có lợi vẫn có tệ. Lưu Kiến lúc này đã triệt để mà nhiệt huyết sôi trào, cái kia huyết áp cao đến suýt chút nữa đều phún ra ngoài huyết, tám vị thái công chính là 100% không hơn không kém anh hùng dân tộc, chính mình nhưng là cùng lão những anh hùng thiên thiên ở cùng nơi a, cái kia phải là bao lớn vinh quang. Vì lẽ đó nghe được lão thái công sau khi nói xong kẻ này lập tức đáp lại nói, "Thái công, đó còn cần phải nói." Dĩ nhiên đối với nhị cậu tử lão đệ có lợi Các ngươi xuất hiện khi chiếm được tất cả mọi người tôn kính, chỉ cần dân chúng chống đỡ ta quan lớn gì nhì cũng không tốt sứ, chớ nói chi là một cái lâm nhập thính. Ha ha ha. Thái công môn đồng thời cười ha ha. Lão thái công sau khi cười xong quay về Chu Vũ nói rằng, nhị cậu tử, nếu đây là chuyện tốt nhì chúng ta vì sao môn đóa? Không phải là cùng bọn họ cho chuyện để bọn họ lại vô vô chiếu sao, có cái gì đại không được. Nay liên ảnh hưởng ta sinh hoạt rồi. Lại nói ta cùng ngươi Liễu Thái công bọn họ năm đó thiên thiên chiến tranh không cũng là ăn đủ no ngủ cho ngon. Ngươi cảm thấy này đám ký giả còn có thể so sánh tiểu quỷ tử lợi hại. Đương nhiên không có tiểu quỷ tử lợi hại, nhưng là Thái công ta giác được các ngươi đều lớn như vậy số tuổi liền hẳn là quá yên tĩnh sinh hoạt, không nên vì sự tỉnh của ta bị quấy rầy, ta ta này trong lòng băn khoăn a." Chu Vũ động tình nói rằng. Thang nhỏ độc, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, ngươi nghĩ tới thái bình tháng ngày liền có thể qua thái bình tháng ngày rồi. Lại nói nữa chúng ta là ai? Không đều là ngươi thái công sao? Tứ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, vì ngươi đừng nói là ra cái diện nói hai câu, chính là vì ngươi liều mạng này mạng già cũng là hẳn là. Tiểu tử ngươi cũng không cần có cái gì trong lòng gánh nặng, chúng ta lão ca mấy cái đời này còn chưa lên bị điện giật coi đây, hiện tại có cơ hội tốt như vậy nói cái gì cũng từng chiếm được đã nghiệm, là không phải a các anh em. Ha ha ha, đội trưởng nói đúng, nhị khẩu tử ngươi nói chúng ta có cần hay không trang phục trang phục. Như thế này ngươi vội vàng đem ngươi mẫu gọi tới mang tới tông đơ cho chúng ta thế thế đầu, muốn không ảnh hưởng ta Chu gia tôn hình tượng. Thứ ba thái công cười nói. Sau đó các lão đầu tử cũng mặc kệ ba cái năm cũ khinh, tự nhiên ở cùng nơi cười ha hả lao. Chu Vũ vừa nhìn cũng không khuyến nổi, cùng Chu Hổ tản bạo mà đem Lưu Kiến kéo ra ngoài. Nay ta nói hai vị lão đệ, hai người các ngươi nghiến răng nghiến lợi điệu đây là muốn làm gì? Ta nhưng là các ngươi cả ca ca a. Nhìn thấy Chu Vũ ca lưỡng dáng vẻ lưu kiếm linh cảm đến không ổn, run rẩy nói rằng: "Khà khà, làm gì? Ngươi nói làm gì? Lưu ca a Lưu ca ta sao liền không nhìn ra ngươi còn là một miệng rộng đây? Ngươi nói một chút ngươi làm gọi chuyện gì?" Thái công môn đều là hơn 80 tuổi người nên bảo dưỡng tuổi thọ, ngươi làm sao nhẫn tâm để bọn họ đối mặt những kia miệng lưỡi bén nhọn phóng viên? Nếu như gây ra chút chuyện sao làm?" Chu Vũ mặt tối sầm lại nói rằng: "Chương 529" Mạng lưới video sự kiện 2 Ai hưu huynh đệ à, ngươi có thể chiếm được dài một chút lương tâm, ca ca không đều là người sao. Lại nói nữa phóng viên cũng không phải người xấu, nhìn thấy lào anh hùng vui vẻ còn đến không kịp ni sao hội khó vì bọn họ. Hơn nữa chỉ bằng ta thái công môn này kiến thức khí thế kia còn có thể bị người khác làm khó sao. Vì lẽ đó á ta nhìn ngươi vẫn còn có chút lo lắng quá mức. Nhìn thấy chú vũ sắp mặt thay đổi, lưu kiến cẩn thận từng ly từng tí một điệu giải thích. Nghị Cẩu ca cùng hắn nói những kia phí lời làm gì? Vừa nghĩ tới Thái công môn đều lớn như vậy, số tuổi còn phải bại lộ ở trước mặt mọi người ta liền khó chịu, Lưu ca nhất định phải chịu đến trừng phạt. Chu Hổ nói xong một cái chó giữ trụi mùi liền xông lên. Mấy phút sau Lưu Kiến bị Chu Vũ ca lượng đặt ở dưới thân, không để ý đầu không để ý đỉnh dừng lại, một trận thu thập, mãi đến tận Lưu Kiến phát sinh rít lợn giống như tiếng kêu gào liên tục xin khoan dung hai người lúc này mới buông tha hắn. Sau đó không đợi hắn tỉnh qua ý vị đến liền lái xe nhanh chóng hạ sơn đi tới. Nửa đường Ca Lượng gặp phải chính quận đầu thật nhanh cưỡi xe đạp bắt thuốc Chu Định Nghĩa, hai người mau mau dừng xe cùng hắn chào hỏi. Nhìn thấy hai cái cháu trai Chu Định Nghĩa rõ ràng thở phào nhẹ nhõm tiếp theo liền sốt ruột vội hoảng điệu nói rằng, "Nhị cậu tử a, các ngươi Ca Lượng mau mau về thôn xem một chút đi. Có thể ghê gớm, khá lắm vừa nãy trong thôn tới một nhóm lớn người, nói là cái gì phó viên?" đều cầm lái tiểu nhỏ xe khiêng lục tượng giá hỏa sự tình mãn, cái nào tìm ngươi thái công bọn họ a. Người ba cùng ngươi tam thúc vào lúc này đang cùng bọn họ đỏ sức đây, đám người này đến quá đột nhiên, chúng ta đến hiện tại còn không biết vì sao đây. Đúng rồi, người ba cùng ngươi tam thúc nói các lão đầu tử không thể bị quấy rầy, muốn ngươi lượng giúp đỡ ta đồng thời đem ngươi thái công bọn họ đưa đến lao trong rừng đóa mấy ngày, bởi vì đám người kia có thể tìm tới trong thôn liền có thể tìm tới trên núi. Như thế này trong thôn còn có thể có không ít người mang theo gia hỏa sự tình lại đây giúp ta, tranh thủ trước khi trời tối ở rừng già tự bên kia liên lụy mấy gia lều, buổi tối chúng ta là ở chỗ đó chăm sóc người thái công bọn họ. Nhìn Bát Thúc thở hồng hộc thấp thỏm bất an dáng vẻ Chu Vũ vừa muốn cười lại cảm thấy đau lòng, mau mau nói rằng, "Bát Thúc, ngươi cũng đừng đi trên núi, vẫn là cùng ta đồng thời về đi xem xem đi. Chúng ta đã biết chuyện này, hơn nữa thái công môn cũng không muốn trốn vào lao trong rừng, kiên trì muốn tiếp thu phỏng vấn trên tivi." Này không còn gọi hai anh em chúng ta về nhà tìm ta mụ đi cho bọn họ thế đâu đây. Cái gì? Các ngươi này đạo chuyện này. Nhi cầu tử, đây rốt cuộc là vì sao? Bọn họ làm gì muốn tới phòng vấn ngươi thái công bọn họ a? Chu Định Nghĩa không hiểu lớn tiếng hỏi. Bất thúc, một câu nói hai câu cũng nói không rõ ràng, ta đem xe đạp phóng tới xe của ta trên. Ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Ô tô thật nhanh chạy ở nửa đường trên đường, Chu Vũ cũng đem chuyện đã xảy ra cùng Chu Định Nghĩa nói một lần. Sau khi nghe xong Chu Định nghĩa kinh ngạc không thôi, bất quá vẫn là hưng phấn hỏi, "Nhị cậu tử, nói như vậy này đám ký giả lại đây cũng không phải cái gì chuyện xấu nhỉ? Còn có a ngươi nói ta trước hai lần đối phó cái kia hai nhóm người thời điểm ngươi đã đem trải qua lục lên. La nha, phóng viên tới ngược lại cũng không phải cái gì chuyện xấu nhỉ, chính là sợ quấy rối đến thái công môn. Con lúc tượng sự tình lúc đó cũng không nghĩ nhiều chính là muôn cái chứng cứ. Ai biết cũng là người ta cho cho tới internet. Ta đến cố gắng cha cha Nếu để cho ta biết là ai làm được, khô đến chỉ định không tha cho hắn. Chu Vũ mắt hổ hiện ra quang, tựa hổ muốn tàn nhẫn mà cắn người tiết lộ bí mật kia một cái. Tô Tô rốt cục đến trong thôn, liền thấy thôn trên đường đi bộ rất nhiều người ngoại địa, một tiểu hưu nhàn tràng, thấy thôn dân liền nhấc theo mịt rộ phồn vọt tới muốn phỏng vấn vài câu, khả năng là mọi người đều bị Chu Định bang chào hỏi. Chỉ cần là phóng viên hỏi bọn họ chính là ba chữ, không biết. Nay đám ký giả đều là phụ cận các đại tòa soạn báo tinh anh. Từ khi khuya ngày hôm trước cùng tối ngày hôm qua cái kia vài đoạn video lộ ra ánh sáng sau khi tòa soạn báo liền bắt đầu điều tra Chu Gia Thôn vị trí cụ thể. Vì trực tiếp tư liệu những người này sáng sớm hôm nay trời chưa sáng liền xuất phát. Ai biết mang theo đầy ngập nhiệt tình tìm tới Chu Gia Thôn sao đều đang là vừa hỏi bà không biết, thật giống trong thôn này căn bản sẽ không có mấy vị kia lào anh hùng giống như. Những người này vừa mới bắt đầu không phục lắm, thoại nói mình ở phóng viên cuộc đời bên trong xá dạng người chưa từng gặp qua. không cũng đều dựa vào trí tuệ của mình giải quyết sao? Hơn nữa nơi này dù sao còn chỉ là cái tiểu sơn thôn, người như vậy đều chất phác thuần hậu, tin tưởng dùng điểm tâm vẫn có thể dò thăm điểm tin tức. Nhưng là sau mười mấy phút những người này triệt để tuyệt vọng, người trong thôn không ít, thường thường có thể ở thôn trên đường tỉnh cờ gặp mấy vị, hơn nữa những thôn dân này cũng đủ nhiệt tình, đều cười địa cùng bọn họ chào hỏi, nhưng là nếu như ngươi vừa hỏi đạo lão những anh hùng sự tình những người này lập tức liền đi. Mặc cho người đem hết thủ đoạn cũng là ngay cả dễ mau đều hỏi không ra Liên này đám ký giả cũng cùng các thôn dân minh lên Liên dứt khoát từng nhà tuần thủ Đang mong đợi các thôn dân thiện tâm quá độ cùng mình nói chút gì Vào lúc này đô thị báo tường cùng Thanh Sơn nhật báo mấy cái phóng viên ngồi cùng một chỗ thảo luận Một người trong đó hơn 30 tuổi nữ phóng viên có chút tiếc nuối địa địa nói rằng Lưu Ca, Vương Ca, Triệu Tỷ, chúng ta là không phải tính sai Những thôn dân này đều đỉnh đơn giản Hơn nữa vừa hỏi bà không biết Cố gắng trong thôn này thật sẽ không có mấy vị kia lão anh hùng đây, chúng ta lần này hẳn là vô hụt. Số tuổi hơi lớn một chút một cái nam phóng viên lắc lắc đầu cười nói, "Tiểu tử à, ta xem nơi này chính là trong video cái kia Chu Gia thôn, tuyệt đối sẽ không thắc, hơn nữa những kia lão anh hùng bảo đảm cũng là người ở đây." "Các ngươi muốn à, chúng ta là ai?" Phóng viên à, bình thường dân chúng nhìn thấy phóng viên có chuyện tốt phỏng vấn bọn họ là không phải đến kích động tử. Nhưng là ngươi nhìn lại một chút những thôn dân này, cảm giác là đĩnh chất phác thuần hậu, thế nhưng bọn họ nhìn thấy chúng ta lúc đó có kích động sao? Là không phải đều rất tự nhiên, cũng không có vây xem. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ kỷ luật tính đều đặc biệt cường. Hơn nữa bọn họ trả lời vấn đề thì đáp án hầu như đều giống nhau, lạ như một cái khuôn mẫu khắc đi ra giống như, các ngươi nói những người này còn đơn giản sao? Nếu ta nói không có một cái thâm hậu truyền thừa một cái xa xôi tiểu sơn thôn hội trấn định như vậy tự nhiên. Trong này nhất định có cố sự. Các người mấy vị nếu như tin tưởng ánh mắt của ta liền lưu lại chờ một chút, ta có linh cảm, ta ngày hôm nay nhất định có thể có quá độ xuất hiện. Chu vi mấy người đều gật gật đầu, đè xuống trong lòng nôn nóng, bình tĩnh lại tâm tình đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Lại nói Chu Vũ lái xe vòng qua mấy lần sóng phóng viên sau khi về đến nhà, để mẹ mang tới tông đơ theo hộ tử về sân thượng, sau đó hắn liền chạy thôn hội hội đi đến. Nửa đường Chu Vũ lại nhận được thanh thanh điện thoại, cũng là video sự tình. Nhà đầu này chính lái xe cùng tiểu tiểu đàng trên đường tới, để Chu Vũ không nên gấp gấp bốc lửa. Nếu như Thái Công Môn đồng ý tốt nhất tiếp thu phỏng vấn, bởi vì 8 vị lao nhân ra ở dân chúng trong mắt đã tăng lên trên đến anh hùng dân tộc độ cao, tin tưởng những phóng viên kia sẽ không làm khó bọn họ, tin tưởng trải qua phỏng vấn sau tỉnh Lâm Nghiệp Thính cũng không dám nơi trở lại gây phiền phước. Chu Vũ sau khi nghe lúc này mới đem tâm thả xuống, căn cứ chỗ béo bở không cho người ngoài ý nghĩ Chu Vũ muốn cho Thanh Thanh lại đây để một cuộc phỏng vấn. Thế nhưng bị Thanh Thanh cười từ chối, nào có tương lai từng cháu râu phỏng vấn cụ tổ. Thế nhưng Thanh Thanh cũng không từ bỏ cơ hội này, nàng không tiện ra mặt thế nhưng Liêu Gia cùng Chân Chân có thể a. Hơn nữa lúc này hai nha đầu này đã sớm chạy chu ra thôn xuất phát. Không thể không nói mấy đoạn này video làm ra động tĩnh thực sự là quá to lớn, cùng Thanh Thanh thông xong điện thoại sau tỉnh thành Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi liền gọi điện thoại tới thăm hỏi, hai vị ông chủ lớn nói bọn họ đã ở trên đường, phòng trường lại có thêm một cái hơn 1 giờ liền đến. Để Chu Vũ không nên gấp gáp bốc lửa, tất cả có 2 vị ca ca đây. Chu Vũ cảm động quả muốn rơi lệ, ai ngờ này nước mắt còn đang nổi lên ni đi điện thoại lại hưởng lên, Nguyên Lai Trương Cường một nhà cùng Triệu Khang Trương Na đã đến cửa thôn, đón lấy chính là Quách Vân Lượng cùng Tào Mạnh Phụ thế, thậm chí Lưu Tân dân lão gia tử cùng Diệp Thiên thành hai vợ chồng đều gọi điện thoại tới thăm hỏi, biểu thị một thoáng quan tâm. Kết quả Chu Vũ cũng không đi thành thôn hội hội, chỉ được để trong thôn một vị tím đến thôn ủy hội hội sao cái tin nhi để tam thúc bọn họ đến nhà mình. Sau mười mấy phút Chu Vũ ra trong sân tọa đợi người, mọi người nghị luận sôi nổi, đều không nghĩ tới Chu gia thôn cùng Thái công môn dĩ nhiên một đêm thành danh, chỉ là này đón lấy làm sao bây giờ xác thực cần thương lượng một chút. Chu Vũ đang cùng Tam thúc cùng với Trương Vĩ Triệu Khang đang thương lượng nếu như Thái công môn tiếp thu phỏng vấn nên nói như thế nào, ngay vào lúc này điện thoại lại vang lên, truyền được sau bên trong thanh âm một nữ nhân lo lắng nói: "Nhị đệ, ta là chị dâu ngươi Triệu Thiến." Ngươi Đại Bưu ca sáng sớm khởi công thời điểm nghe hắn đồ đệ nói chúng ta bên kia lại được bắt nạt không nói hai lời liền lái xe đi, căm loại, chờ, ta biết sao sao đánh điện thoại của hắn cũng không tiếp. Hơn nữa hắn treo trên tường trước đây đánh nhau dùng hai con đại cờ lê cũng cũng không thấy, ta tính toán tên khốn kiếp này chỉ định là đi tìm cái kia Vu Đức thủy báo thu đi tới, huynh đệ a chị dâu cầu người, nhất định phải đem Đại ca ngươi cho gọi trở về a, thật muốn là xảy ra chuyện ngươi để chị dâu sao hả ta? Chị dâu ngươi đừng có gấp. Chuyện này giao cho ta là được, ngươi ở nhà chờ chỗ cũng đừng đi a, ta này liền cho đại ca ta gọi điện thoại. Chu Vũ sợ đến cả người run rẩy, chính là mình xảy ra chuyện đại biểu ca cũng không thể xảy ra chuyện gì nhi a, bằng không ba cái lão nhân thêm vào cô nhi quả phụ có thể sao làm. Chu Định Quốc nhìn thấy nhi tử sau khi gọi điện thoại xong run rẩy mau mau hỏi rõ nguyên nhân, Chu Vũ nhẫn nhịn nội tâm lo lắng cùng cha nói chuyện vừa rồi. Người chung quanh đều dò sợ, những người này phần lớn đều biết Chu đại biểu Đối với cái này cường trực uy mạnh hắn tử đều đặc biệt có hảo cảm, bây giờ nghe nói hắn vì cho huynh đệ hạ giận dĩ nhiên độc thân một người đi tìm Vũ Đức thủy báo thủ không khỏi trong nội tâm tràn ngập lo lắng. Chu Định Quốc vừa nghe ngọn lửa vô danh đang liền đứng dậy, hay cùng Chu Vũ muốn điện thoại muốn đánh cho Chu Đại Bưu. Lúc này lão Tào mau mau hô, "Chan ơi, ngươi không thể dùng huynh đệ ta điện thoại, Bưu ca tính tình các ngươi còn không biết sao? Nếu như nhị khẩu tự điện thoại ra hỏa này chỉ định sẽ không nhận, hay là dùng trường cường lão đệ đi." Mọi người gật gật đầu, lúc này Trương Cường vội vàng đem điện thoại đưa cho Chu Vũ, Chu Vũ đưa vào dãy số sau đem điện thoại đưa cho cha. Muốn nói Chu Đại Bưu thật là một phần tử ngoan cố, điện thoại vang lên 2 lần sau đều không tiếp, Chu Định Quốc tức giận đến đầy mặt mây đen, bên cạnh Chu Định Bang cũng là nắm chặt nắm đấm truyền hình trực tiếp chiến. Rốt cục ở lần thứ 3 thời điểm Chu Đại Bưu rốt cục nhận nghe điện thoại. Chương 530, mạng lưới video sự kiện 3. Này, ngươi là ai? Có lời có dám mau mau thả. Lão tử hiện tại rất bận trong điện thoại truyền ra Chu đại biểu âm thanh. Ngươi cái hỗn con B, ngươi là ai lão tử? Lão tử là ngươi nhị thúc Chu Định Quốc. Hả? Ngươi nếu như dám quậy điện thoại của ta có tin ta hay không đánh tử ngươi. Ngươi nghe cho ta, ta bây giờ cùng ngươi tam thúc còn có hai người đệ đệ vội chính là xuất đầu mẹ trán, nếu như ngươi còn nhận ta cùng ngươi tam thúc bây giờ lập tức cốt cho ta về Chu gia thôn, ta nói chính là lập tức. Nếu như ngươi không trở lại ta xin thề sau đó ta liền đoạn tuyệt quan hệ. bao quát người tam thúc bên này, nói như vậy ngươi là chết hay sống vẫn là giết người phóng hỏa chúng ta liền không xem bảo. Nói xong đùng một tiếng liền đem điện thoại cắt đứt. Mọi người bị Chu Định Quốc này cứng rắn khẩu khí cho chấn động, Lão Tào cẩn thận mà hỏi, "Chan ơi, ngươi nói như vậy ta đại bưu ca sẽ không nổi lên cái gì lòng phản nghịch trái lại lại không biết trở về chứ?" Hắn dám? Lão Chu gia còn không từng ra như thế hỗn người đâu, các ngươi yên tâm, tiểu tử này như thế này bảo đảm có thể trở về. Tiểu Vũ mau mau cho Ngô Đại Tẩu gọi điện thoại làm cho nàng an tâm. Chu Vũ gật gật đầu cho Triệu Thiến gọi điện thoại, sau đó mọi người lại bắt đầu nghiên cứu đứng dậy. Quá có thể có chừng nửa canh giờ, toàn bộ Tiên Tộc tinh thần sáng khoái tám vị thái công bị Lưu Kiến lén lén kéo trở lại, lúc này Lưu Quên Nhi cùng Ngô Chân Chân cũng đến, gặp mặt liền cho Chu Vũ một cái sâu sắc ôm ấp, chụp lợi Chu Vũ náo loạn cái đại hở mặt. Chu Vũ đại ca thực sự là thật cảm ơn ngươi rồi. Ngươi lả không biết a, hiện tại 8 vị thái công ở trên internet nổi tiếng tuyệt đối no. Một, so với bình thường minh tinh đại toán nhưng là nổi danh hơn nhiều, hơn nữa tất cả đều là chính diện đánh giá. Bởi vì bọn họ là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, thái công môn ta thật là sùng bái các ngươi a. Ha ha ha, tiểu lưu nha đầu có cái gì thật là sùng bái, chúng ta không phải là 8 cái lão già sao? Bất quá ngươi là nhị cậu tử bằng hữu, càng là ta tương lai từng cháu râu bạn tốt. Như thế này chúng ta lão ca mấy cái chỉ định hội cố gắng phối hợp các ngươi. Có cái gì nói cái gì? Lưu Gia cùng Ngô Chân chân vào lúc này đều sắp muốn hạnh phúc chết rồi, không nghĩ tới mấy vị thái công hội phối hợp như vậy, hai người ở tại chỗ nhảy nhót liên hồi, một bộ cô bé răng róc. Lúc này Chu Định Bang đi tới thái công môn trước mặt nghiêm túc nói rằng, mấy vị gia gia, nay dù sao cũng là muốn lên tivi, chúng ta còn phải thận trọng điểm. Vừa nãy chúng ta mọi người ở cùng nhau nghiên cứu một thoáng tổ chức một chút thoại. Nếu không để nhị cầu tử trước tiên cho ngươi thì thầm thì thầm. Cút đi đi, có cái gì có thể thì thầm. Mấy người chúng ta cả đời cũng không đã nói láo. Sao, láo láo ngươi còn dạy chúng ta nói láo? Lào Thái Công Trừng hai mắt nói rằng, Chu Định Bang không còn dám lên tiếng, Lưu Giai cùng Nô Trân Trân Cảng là đối với mấy ông láo ra sinh ra vô cùng kinh ý, trước tiên gióng lên trưởng. Tiếp theo mọi người đều rồn rập vỗ tay biểu thị kinh ý. Ngay vào lúc này, cửa lớn tới một chất hai tay sạn tạ nạ. Xem xe này linh phỏng trứng ít nhất cũng có 10 năm. Cửa xe bị chậm dãi đánh ra. Từ bên trong đi ra một vị mang kính dâm ăn mặc áo gió phong cách nam tử. Sắp tới 1m 9 cái đầu. Lưng hùn vai gấu, cường tráng tượng đồng yêu, đi lên lộ đến uy thế hừng hực, cái kia khí chẳng tuyệt đối là cây gậy. Người này mới vừa đi tới cửa lớn chu định quốc liền là lớn, ai nha ngươi cái thằng nhóc ca, ngươi xuyên này thân muốn hoảng tử ai là sao. Ngươi xem một chút ngươi xuyên này thân như không giống cái tay chân. Người kia cười hì hì mau mau lấy xuống kính râm, lúc này mọi người nhìn rõ ràng, dĩ nhiên là Chu Đại Bưu được kia. Gia hỏa này nhanh đi vài bước đi tới Chu Định Quốc ca lượng bên người túi đầu khom lưng điệu nói rằng, nhị thúc tam thúc, các ngươi ngày hôm nay ở đây là sao? Vừa nãy làm gì nói với ta những kia không hiểu ra sao? Lại không tiếp thu ta lại muốn đánh tử ta, đem ta sợ đến mau mau liền lái xe tới. Thái công môn vào lúc này đã nghe xong Chu hộ tiểu báo cáo, biết rồi chuyện đã xảy ra. Bất quá nhìn thấy Chu Đại Bưu như trước lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẫn là cảm thấy có chút buồn cười. Liên Liêu Thái công cười nói: "Đại Bưu a, ngươi vừa nãy làm gì đi tới? Không cứng rắn cái gì nha, chính là lái xe ở trong trấn đi bộ a." "Hả? Ngươi cái này áo rón rất tốt xem, cởi ra cho chúng ta ngắm nghĩa cẩn thận bái." "Ai u Liêu Thái công a, ta bên trong không mặc quần áo, này nếu như thoát không ném người chết." Chu Đại Bưu hai chân run điệu nói rằng: "Cho ngươi thoát ngươi liền thoát, làm phiền cái cái gì?" Mau mau. Lao Thái Công híp mắt lên tiếng. Chu đại bưu rất bất đắc dĩ, thật đến rất bất đắc dĩ, đám lao giả này không thiệt thòi là năm đó đuổi tà ma tử xuất thân, tính cảnh giác thực sự là quá cao, liền rất không tình nguyện cởi áo gió. Xì một tiếng, Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân nhìn thấy Chu đại bưu bên trong trang phục sau nhịn không được lập tức bật cười. Liền thấy Chu đại bưu trước ngực phía sau lưng đều cột một đại khối dày đặc dao bì. Xem cái kia dao bị độ dày cùng độ cứng phòng trường chính là dùng sắc bén dao mổ lợn tàn nhẫn mà thống đi tới cũng chưa chắc có thể lộ ra mũi dao. Tối Khôi Hải chính là kẻ này phía sau lưng còn đeo hai cái loại cực lớn đại cờ lê, khả năng là sợ rơi mất, còn dùng hai cái dây lưng thật chặt quấn vào phía sau lưng. Đại Bưu à, có thể nói cho Thái công ngươi an mặc này, lưng đeo hai cái cờ lê muốn làm gì đi không? Lão Thái công nhìn đĩnh hỏa ái hỏi. Cái này cái này mà, đạt được Thái công ta liền tất cả đều chiêu đi. Ta cái gì cũng không muốn, chính là muốn đi tỉnh thành đem Vu Đức Thủy dạy dỗ một trận, cho hắn biết chúng ta Chu Gia thôn không phải ngồi không, thuận tiện để hắn lại lập cái trứng từ sau đó không lại muốn đánh Chu Gia thôn chủ ý này, không còn chưa bắt đầu hành động liền bị nhị thúc ta kêu trở về sao? Được. Tốt, Thái công mời ngươi làm một hắn tử, làm như ca ca ngươi làm được không sai, trái lại còn rất tốt, trọng tình nghĩa giảng nghĩa khí, không hổ là chúng ta lão Chu gia cha con. Thế nhưng Hải tử a, ngươi cả người là thiệt có thể đánh mấy viên đinh? Chuyện lớn như vậy Nhi liền không thể cùng người trong nhà thương lượng một chút sẽ hành động lại sao? Vạn nhất ngươi có mệnh hệ gì ngươi để chúng ta sao làm? Đặc biệt là ngươi nhị đệ hắn sau đó sao hoạt? Lao Thái công mạ tính tình nói rằng: "Yên tâm Thái công, chỉ ta này một thân thêm vào thân thủ của ta, mười mấy người cũng gần không được ta thân, ta chỉ cần đem Vũ Đức Thủy trước tiên bắt được chuyện này không liền trở thành sao?" Chu Đại Bưu như trước điếc không sợ súng giải thích. "Khốn nạn! Lao tử nói nhiều như vậy ngươi sao cũng không nghe lọt đây?" Ngươi cho rằng pháp luật là cho người xác định không bao gồm ngươi à? Ngươi đây là phạm pháp có biết hay không? Đại bưu tử ngươi nghe cho ta, chỉ này một lần lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nếu không ta liền đem ngươi trục xuất lao chu ra, đỡ phải mọi người còn phải vì ngươi lo lắng." Lao Thái công tìm từ nghiêm nghị nói rằng, "Đừng, dừng rối, Thái công ta biết sai rồi, ngươi tạm tha quá ta lúc này đi, ta bảo đảm cũng không tiếp tục phiền hồn." Giải quyết xong chu đại bưu sự tình, Lưu Quân Nhi liền đi ra ngoài đem phòng vấn xe tiêu lại đây, lưu ở trong xe hai vị công nhân viên nghe nói phía bên mình thưởng đạt được trước hết phòng vấn quyền tất cả đều kích động không thôi, lập tức đem xe mở ra chu vũ cửa nhà liền bắt đầu chuyển xuống khí tài chuẩn bị phỏng vấn. Bên này chính phòng vấn lắm, bên ngoài trung quanh tổn thủ các ký giả cảm thấy có cái gì không đúng, vừa nãy bộ kia xe đi vào trong thôn sau sẽ không đi ra, chẳng lẽ nhân gia đã tìm tới lão anh hùng. Liên mọi người đều lên xe tìm kiếm khắp nơi đứng dậy. Mùa nói phóng viên muốn tìm điểm cái gì vẫn là rất nhanh, ngay khi Lưu Quên cầm mịt rộn phỏng vấn đến sắp lúc kết thúc từng chiếc từng chiếc xe hướng về Chu Vũ gia cửa lớn lái tới. Lần này có thể náo nhiệt, cửa lớn ngừng không xuống mười mấy chiếc xe. Có phóng viên mắt sắc, cách thật xa liền nhìn thấy trong sân tám vị thái công hơn nữa còn có phóng viên ở phỏng vấn. Liên hưng phấn la lớn, đại gia mau nhìn, trong sân có tám vị lão nhân già, đã có đồng hành sớm ra tay, nhất định là bọn họ, tìm tới, rốt cuộc tìm được lão anh hùng. Các ký giả xô chảo, dồn dập cầm lấy mịt rộ phồn mang theo công nhân viên liền hướng trong sân chen. Thế nhưng bị thủ tại chỗ này mấy người trẻ tuổi chặt chẽ ngăn chặn. Thế nhưng những người này vẫn là xem thường phóng viên đối với tin tức nhiệt tình cùng chấp nhất, tuy rằng Chu Bưu mang theo hai cái đệ đệ cùng bạn tốt Lưu Kiện cùng với Lao Tảo Trường Cường 6 người canh giữ ở cửa lớn, nhưng vẫn bị nóng lòng phỏng vấn mười mấy cái phóng viên chen đến trực lui về phía sau. Mắt thấy Lưu Gia bên này đã phỏng vấn xong, Chu Vũ lúc này mới la lớn, Các vị phóng viên bằng hữu các ngươi trước tiên đừng chen, tha cho ta nói hai câu. Bên trong 8 vị lão gia tử chính là các ngươi muốn tìm người, bọn họ đáp ứng tiếp thu các ngươi phỏng vấn, thế nhưng các ngươi cũng nhìn thấy bọn họ đã là thất tuần chi linh, hi vọng mọi người chiếu cố một chút lão nhân già thân thể, mỗi người phỏng vấn thời gian liền định ở 10 phút. Hơn nữa phỏng vấn xong video ở báo ra trước đó nhất định phải cho bộ mặt đánh tới gạch men. Dù sao những lão nhân này già không làm tiền không vì là lợi sau đó còn phải quá cuộc sống bình thường. Nếu không là xem mọi người cũng không dễ dàng bọn họ cũng sẽ không ra tới đón được phỏng vấn, ta nói như vậy mọi người có thể hiểu được không? Lý giải, lý giải, tiểu tử ngươi yên tâm, chúng ta phóng viên tâm cũng là nhục trưởng, những này lão anh hùng vì Tân Trung Quốc cùng này một phương khí hậu tính dân một đời, vốn lần nên có cái ấn tượng tốt ra, lần này phỏng vấn sau khi chúng ta bảo đảm sẽ không lại tới quấy rầy bọn họ. Kỳ thực chúng ta cũng là vì Hoàng Dương xã hội chính khí, như vậy anh hùng liền hẳn là bị mọi người biết. Đồng thời chúng ta cũng sẽ hướng về xã hội thậm chí hướng về chính phủ hô hào muốn nghiêm trị những kia du côn lưu manh cùng những kia không làm quan chức, chúng ta đều là ủng hộ ngươi môn." Chu Vũ đám người gật gật đầu, xã hội này vẫn là chính nghĩa giữa đường, nếu như nếu như vậy Thái công môn đi ra tiếp thu phỏng vấn ngược lại cũng không có gì thật lo lắng cho. Nhưng là Chu Vũ nhìn một chút cửa lớn tình huống lông mày liền cau lên đến, người ở đây càng tụ càng nhiều, thực sự là có chút trên chúc, nếu như ở đây phỏng vấn cũng quá không tiện. nhất định phải thay cái lớn một chút địa phương. Nghĩ một hồi hậu Chu Vũ dũng nhiên nghĩ ra ý kiến hay, liền lớn tiếng mà quay về phóng viên nói rằng: "Phóng viên các bằng hữu, nơi này thực sự là quá chật chội, các ngươi xem như vậy có được hay không? Như thế này chúng ta đến Phượng Hoàng trên núi phỏng vấn kiểu gì? Nơi đó chính là trong video nói tới ngọn núi lớn kia, hơn nữa nơi đó cảnh sắc cũng không tồi, địa phương rất lớn." Tốt tiểu tử, liền theo lời ngươi nói làm, các ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta ở phía sau theo. Sau một khắc, những phóng viên này cho Chu Vũ cùng Thái công môn tránh ra một con đường, Chu Vũ đám người lái xe lôi kéo tám vị thái công thẳng đến Vượng Hoàng Sơn mà đi, mặt sau theo các ký giả đoàn xe. Chương 531, Bí thư thị ủy đến phòng 1. Khi hết thẻ phóng viên đi tới Vượng Hoàng Sơn nhìn thấy cái kia khắp núi như họa phong cảnh thì không nhịn được cùng tán thưởng, cái nào thành muốn ở cái này xa xôi sơn thôn còn có thể nhìn thấy như thế mỹ cảnh sắc. Liên những người này cũng không nhàn rỗi, Mở ra camera máy quay phim vừa đi vừa vội tử, tới chớp nhất đến hồ nước trước. To lớn thủy vực trên vài con ban ngày ngà tao nhã ở xanh thảm không trung nguyện chuyển nhảy múa, từng bầy từng bầy thủy điểu cũng thuận theo xoay quanh bay lượn, tinh khiết trong suốt trên mặt nước sóng nước lấp loáng, khổng lồ hoa sen như trước tặn ra sức sống tràn trề, cái kia xanh biếc lá sen béo mập đóa hoa ở gió núi nhẹ phẩy dưới chập chờn yêu kiều, mỹ đến không giống nhân gian. Hồ nước trước trên cỏ động vật thành đàn, nhàn nhã đang ăn cỏ, hai lòng nô đùa. càng có vô số ong bướm quanh quẩn ở giữa. Nơi này khắp nơi tràn đầy tình thơ ý họa, khắp nơi đều là ấm áp tao nhã tình cảnh, nhìn ra những phóng viên này lưu luyến vô phận, nghi giống như đi vào tiền cảnh. Đi theo Chu Vũ bên người lưu giai cười hì hì nói, "Chu Vũ đại ca ngươi thật là giàu hoa ta, là không phải nghĩ đến cái một mũi tên hạ hai chim." Ở Thái Công môn tiếp thu phỏng vấn đồng thời thuận tiện tiện đem Phượng Hoàng Sơn tuyên truyền đi, chúng ta những phóng viên này đúng là miễn phí vì ngươi làm thứ tuyên truyền a. Chu Vũ Cởi Cợt nói rằng, "Ta nói nha đầu, ta có thể không thông minh như vậy sao? Ta cái này cũng là mới vừa rồi bị bất ngờ nghĩ đến như thế cái chủ ý, không ngờ rằng lại bị ngươi nhìn thấu. Bất quá mà chuyện này, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngược lại các ngươi còn phải cảm tạ ta đây, nếu không lúc này tiết các ngươi đến chỗ quay chụp như thế mỹ cảnh sắc. Cũng chính là ta rộng lượng, nếu như biên thành người khác nói không chắc còn phải với các ngươi muốn vé vào cửa đây." "Hừ, không nhìn ra A Chu lại ca?" Ngươi chính là cái mười phần gian thương, đại gian thương." Lưu Gia Quyết chữ miệng nhỏ nói rằng, "Không đề cập tới một đoàn phóng viên ở vượng hoàng trên núi Hưng phấn phỏng vấn tám vị thái công, hiện tại Thanh Sơn thị cùng với Hắc Cát tỉnh chính phủ đã bị mấy đoạn này video làm cho lạ là xuất đầu mẹ trán. Thanh Sơn thị cũng còn tốt điểm, thế nhưng Lâm Nghiệp thị hoàn toàn bị dân chúng miêu tả thành một cái hắc tâm nha môn. Dân chúng dồn dập chỉ trích sự kiện lần này tuyệt đối là nghiệp quan cấu kết, yêu cầu chính phủ nhất định phải cho Chu Gia thôn một câu trả lời." Tuyệt đối không thể để cho lão những anh hùng thất vọng. Nhân dân sức mạnh mãi mãi cũng là cường đại. Khi hiểu được tình huống cụ thể sau tình ủy Cố thư ký ngay đêm đó tổ chức hội nghị yêu cầu đối với sự kiện lần này nhất định phải nghiêm tra, tra được ai liền xử lý ai, quyết không dung chịu. Sáng ngày thứ 2 thân là Thanh Sơn bí thư thị ủy Liêu Thừa Sơn lúc này chính đang tổ chức thường ủy hội, đột nhiên thư ký lại đây nói cho hắn tình ủy Cố thư ký có chuyện tìm hắn. Liêu Thừa Sơn mau mau tạm dừng hội nghị đi tới phòng làm việc của mình cầm điện thoại lên. Thừa Sơn xin lỗi quấy rối ngươi mở hội. Trong điện thoại truyền đến Cố thư ký hắng máy âm thanh. Không có quan hệ bí thư. Vừa nãy chính triệu tập các thừa nghị viên mở một cái liêm chính hội nghị, tăng mạnh một thoáng tư tưởng giáo dục, ta đi ra một lúc không có quan hệ. Bí thư ngài tìm ta là? Ha ha, Thừa Sơn a, các ngươi Thành Sơn thị làm được rất tốt a, chúng ta hẳn nên cố gắng vô một cái liêm chính kiến thiết, lần này video sự kiện cho chúng ta vang lên cảnh báo a, cũng còn tốt không ra cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nếu như mấy vị kia lão anh hùng thật muốn là ra vấn đề gì, người ta cũng không có nhàn gặp lại Bạch Tinh a." Bí thư nói tới là, "Liêm chính kiến thiết nhất định phải thường trào không ngừng." Liêu Thừa Sơn gật đầu nghiêm túc nói rằng, "Được rồi, không nói những này để ở ngoài thoại, ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Ta mấy ngày nay còn muốn đến trung ương báo cáo công việc. Vốn là muốn đến Chu Gia thôn vấn an một thoáng mấy vị kia lão anh hùng cũng đi không được, vì lẽ đó ta dự định cho ngươi thay thế ta đến xem xem nhìn bọn họ." Bọn họ đối với quốc gia cùng nhân dân có công a, chúng ta không thể để cho bọn họ buồn lòng. Ngươi lần này ngoại trừ đại biểu ta đến xem bọn họ ở ngoài, còn muốn xem bọn họ sinh hoạt như thế nào, nếu như ở sinh hoạt trên cần trợ giúp ngươi bên này liền tận lực trợ giúp một thoáng. Được, cố thư ký vậy ta hiện tại liền xuất phát. Tranh thủ sớm một chút nhìn thấy Lao anh hùng. Ha ha, cái kia cũng không cần, nay đều sắp đến buổi trưa, ngươi nói một chút lúc này đi tới không phải làm cho người ta ra thêm phiền phức sao? Nhân gia quản cơm còn chưa phải quản cơm a. Cố thư ký hiếm thấy mở nổi lên vui lùa. Ha ha, là ta nghĩ tới không chủ đáo, vậy được Cố thư ký chờ ta buổi trưa cơm nước xong liền đến Chu gia thôn đi, bảo đảm hoàn thành ngài bàn giao nhiệm vụ. Lại nói Chu gia thôn cũng là thành sơn thị phạm vi quận hạt, ra chuyện như vậy nhi ta cái này bí thư thị ủy cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, lần này đi dù như thế nào cũng đến cho lão nhân gia xin lỗi, hy vọng có thể hoạch đến sự tha thứ của bọn họ. Lại nói Vượng Hoàng trên núi những phóng viên này phỏng vấn xong 8 vị thái công sau liền thật cao hứng lòng đất sơn đi tới, toàn bộ quá trình Chu Vũ ca mấy cái đều ở một bên nghe, những phóng viên này xác thực đủ trình độ, cũng có thể tuân thủ nghiêm ngặt nghề nghiệp đạo đức, hơn nữa 8 vị thái công phối hợp, vì lẽ đó phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi. Vốn là Chu Vũ còn muốn thỉnh mọi người ăn nón cơm rau dưa, thế nhưng những người này đều là công tác quổng, đã được trực tiếp tư liệu nơi nào còn có tâm sự ăn cơm. Đều vội vã trở lại cản bản thảo đi tới. Đúng là sau tới rồi Liêu Tam Pháo Lưu Vân Phi cùng Thanh Thanh tiểu tiểu ở trên núi cùng mọi người nhật nhật nháo nháo địa ăn đốt bữa cơm trưa, nhìn sự tình đã giải quyết, hơn nữa nhìn đến hiệu quả cũng không tệ lắm, liền những người này lại gấp chạy trở về. Dù sao những người này ở trong ngoại trừ tiểu tiểu ở ngoài đều không phải người không phận sự. Hơn 1 giờ chiều thời điểm một chiếc xe con chậm rãi sử đến trên cầu đá, Liêu Thừa Sơn quay cửa kính xe xuống nhìn cổ điện cầu đá. Trong suốt chạy xuôi làng cô Hà cùng với xa xa cái kia Minh mang quần sơn không khỏi cảm thán nơi này hoàn cảnh tao nhã. Bỗng nhiên Liễu Thừa Sơn nhìn thấy Hà hai bờ sông đập lớn thượng nhân ảnh tích gấp động, một phái bận rộn cảnh tượng, mà lúc này ô tô vừa chạy qua cầu đá, xuất hiện ở Liễu Thừa Sơn trong mắt thình lình lại là một cái thẳng tắp nhựa đường lộ, hai bên đường là hai hàng tạo hình nhã trí đèn đường. "Tiểu Lưu nhanh đỗ xe, chúng ta đến bên kia đi xem xem." Liễu Thừa Sơn quay về tài xế nói rằng Liên ô tô dọc theo làn cô hả bên cạnh thổ đạo hướng về đoàn người nơi chậm rãi chạy tới. Sắp tiếp cận chỗ cần đến thì ô tô không qua được, Liễu Thừa Sơn cùng tài xế Tiểu Lưu xuống xe cười ha hả hướng về đoàn người đi đến. Lại nói Trương Kế Toán lúc này chính chỉ huy mọi người hướng về đập lớn trên nhấp xỉ mạng cùng thép, chợt thấy một chiếc xe con lái tới, từ bên trong hạ xuống hai người. Cách thật xa cái kia xem ra rất có phái đoàn người trung niên liền hướng mình vẫy tay chào hỏi, Lão Trương cảm thấy hai người kia nhìn không quen mặt, không giống như là bản người trong thôn. Sở Chính mình nhìn lầm lau một thoáng con mắt sau cảm giác còn chưa phải nhận thức. Đại huynh đệ, ngài đây là tới tìm người a? Lao Trương nhiệt tình hỏi. Ngà không, hai chúng ta vừa nãy ở phụ cận làm ít chuyện nhi, sự tình xong xuôi sau nhàn rỗi không chuyện gì nhi liền đến nơi đi bộ, nhìn thấy các ngươi nơi này thật náo nhiệt liền tới xem một chút. Đông Hương, các ngươi đây là ở tu đập lớn a? Liêu Thửa Sơn hòa khí hỏi. Hả, nguyên lai như vậy à, vậy được, các ngươi không chê bận tụi liền xem một chút đi. Chúng ta đúng là ở tu đập lớn, thấy không, nguyên lai đập lớn đã bị con kiến họa hóa xong, chúng ta đây là một lần nữa lại tu một tòa. Ai nha, này có thể chiếm được không ít tiền đây, thủy lợi cục đối với các ngươi có thể không sai a, cho các ngươi phân phối nhiều như vậy khoản tiền. Liêu Thừa Sơn cười ha hả nói. Ở ý thức của hắn bên trong này, tu đập lớn vậy thì là thủy lợi cục sự tình, lại nói nữa thủy lợi cục nếu như không chi từ đâu tới tiền tu đập lớn. Đại huynh đệ ngươi thật là dám nói, còn thủy lợi cục Bọn họ nào có tiền phân phối cho chúng ta? Ngươi biết lần này tu đập lớn đến bao nhiêu tiền sao? 5.6 triệu a. Nói thật với ngươi đi, số tiền này đều là nhị cậu tử ra, nếu không là đứa bé kia nhân nghĩa chúng ta nào có tiền tu này đập lớn a. Trương kế toán động tình nói rằng, nhị cậu tử? Đồng Hương, nhị cậu tử là cái gì? Sẽ không là trong thôn các ngươi người chứ? Ha ha ha, thật không tiện a, ta ngược lại thật ra đã quên các ngươi là người ngoại địa. Nghị khẩu tử ba đương nhiên là chúng ta người trong thôn, đứa nhỏ này đại danh gọi Chu Vũ, mới 27 tuổi, tiểu gì, là không phải đặc biệt năng lực. Trương Kế toán tự hào hỏi. Liêu Thừa Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này gọi là Chu Vũ người trẻ tuổi không đơn giản a, như thế trẻ tuổi liền có thể có như thế phong phú rộng joy không nói, chủ nếu có thể cam lòng bỏ tiền tu lập lớn, không chả giá xây dựng trong thôn công trình thủy lợi cái này cần vô tư đến cái gì trình độ. Đông Hương, muốn thật muốn như, như ngươi nói vậy, Cái này gọi làm Chu Vũ người trẻ tuổi sát thực rất năng lực, hơn nữa cũng đặc biệt nhân nghĩa. Ha ha ha, đại huynh đệ lúc này mới cái nào đến cái nào a, đứa nhỏ này vì là trong thôn làm chuyện tốt có nhiều lắm. Đúng rồi, các ngươi vào thôn thời điểm nhìn thấy cái kia nhựa đường lộ cùng đèn đường chứ. Vậy cũng là nhị cậu tử bỏ tiền xây dựng. Còn có a. Trương kế toán nói chuyện lên Chu Vũ này hứng thú liền đến, đến nơi đến trốn giống như liền đem Chu Vũ sau khi về nhà công tích vĩ đại một mạch nói ra. Nghe được Liêu thư ký thực tại giật mình một trận. Không nghĩ tới chính mình lần này đến Chu gia thôn vẫn an lão anh hùng còn có thể ngoại ý muốn đụng tới người như vậy vật, thật muốn là như trước mắt vị này Đồng Hương từng nói, cái kia Chu Vũ đâu chỉ là có năng lực. Tuyệt đối là người trẻ tuổi ở trong người tài ba, như vậy người trẻ tuổi chính phủ nhất định phải đại lực chống đỡ. Cùng chương kế toán lại Hàn Huyên một lúc sau Liêu Thừa Sơn rốt cục đối với Chu Vũ có hiểu một chút, trọng điểm đại học tốt nghiệp, sau khi về nhà nhận đầu đại sơn làm nuôi chồng. Đồng thời kéo các hương thân đồng thời làm giàu lầm giàu, hơn nữa không có từ bên trong kiếm lấy một điểm chỗ tốt, đặc biệt là đối với trong thôn kẻ góa bụa cô đơn càng là chiếu cố rất nhiều, nghe nói đã cúng hơn 1 triệu. Sau khi nghe xong Liễu Thừa Sơn cảm khái điệu nói rằng, "Đồng Hương, thực sự là ước ao thôn các người có thể ra người như vậy và ta, người trẻ tuổi này thật không đơn giản, như bây giờ người trẻ tuổi quá hiếm có." Ai nói không phải đây? Hiện tại Thái Bình trấn 10 giảm 8 thôn cái nào không ước ao thôn chúng ta? cũng không sợ ngươi biết, thôn chúng ta này Thu Lương còn không đánh xong đây, hiện tại thu vào cũng đã là năm ngoái gấp mấy lần. Ha ha, mọi người hiện tại này trong đầu lao thư thản. Nay không lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, nhị cậu tử hai ngày trước cùng ta nói, muốn ta qua mấy ngày chờ hắn bên kia nhà ấm đắp kín liền giúp hắn đến nhà ấm bên trong làm việc, một tháng cho ta 2000 khối. Ngươi nói tiền này ta có thể hoặc là, nhưng là cùng hắn tranh chấp mặt đều đỏ vẫn là không cứng quá hắn. Ai, đứa nhỏ này a ngươi đừng xem hắn có tiền. Thế nhưng nhân phẩm tuyệt đối cây gậy, bình thường nắm trong thôn những này thúc thúc đại gia thím đại nương cái gì đều không làm ngọn nhân, gặp mặt cũng là cười vui vẻ, nhưng vừa đến thỉnh người làm việc cái gì cái kia chướng chỉ định cho ngươi toán rất rõ ràng, ngươi không nắm còn không được. Ai u ngươi không biết a chuyện này đem chúng ta những người này xấu đến không xong rồi, ngươi nói giúp Hải tử làm điểm hòa sao có thể đòi tiền đây? Hơn nữa tiểu tử thối này một cho chính là giá cao, tiền này nếu như cầm ngươi nói chúng ta không được tao tử. Chương 532 Bí thư thị ủy đến phòng hai. Trương kế toán nói chuyện lại là một đồng lớn, hơn nữa lớn như vậy lao cha con nói tới là nước mắt hàm với mắt. Lúc này Liễu Thừa Sơn cùng tài xế Tiểu Lưu Triệt để mà thay đổi sắc mặt, trước mắt vị này đồng hương tuyệt đối là ăn ngay nói thật không chút nào giả tạo thành phần, như vậy chính là nói cái này gọi là Chu Vũ người trẻ tuổi xác thực vì là các hương thân làm nhiều như vậy chuyện tốt. Đây rốt cuộc là cái hạng người gì đây? Không khỏi Liễu Thừa Sơn đối với Chu Vũ sinh ra một phần lòng hiếu kỳ. Bất quá hôm nay chính mình nhưng là đến thăm tám vị lão anh hùng, vào lúc này cùng vị này Đồng Hương đã lao có một trận, liền Liêu Thừa Sơn cười ha hả hỏi: "Đồng Hương, muốn hỏi thăm ngươi mấy người, thôn các ngươi mấy vị kia lão anh hùng ở nơi nào? Ta muốn đến xem một thoáng bọn họ." "Cái gì? Ngươi tìm thái công bọn họ? Ngươi đến cùng là ai? Tìm bọn họ làm gì? Buổi sáng không phải tới một nhóm lớn ký giả sao?" Lao Trương lập tức liền cảnh giác đứng dậy, còn tưởng rằng hai người trước mắt là lâm nghiệp cùng đây. Đồng Hương ngươi không nên kích động, chúng ta không phải người xấu, là đại biểu chính phủ sang đây xem vọng xem nhìn bọn họ, thuận tiện hướng về bọn họ nói lời xin lỗi. Xảy ra chuyện như vậy nhi đều là trách nhiệm của chúng ta, cũng không thể để lao những anh hùng buồn lòng a. Liêu Thừa Sơn chân thành điệu giải thích. Ngươi nói tới là thật sự. Bất quá ngươi này người nói chuyện đĩnh hòa khí ngược lại cũng không giống như là người xấu, vậy dạng này đi, ta cho các ngươi dẫn đường, mấy vị lao già hiện tại Phượng Hoàng trên núi, đúng rồi. Ta mới vừa rồi cùng ngươi nói nhị cậu tự chính là chỗ đó chủ nhân. Nói xong cũng không khách khí, trực tiếp lên xe con, mang theo Liễu Thừa Sơn lên Phượng Hoàng Sơn. Bởi phỏng vấn rất thuận lợi, biết mình rốt cục giúp nhị cậu tự vội thái công môn trong lòng vui vẻ, ăn xong bữa cơm trưa sau cũng không buồn ngủ, thẳng thắn cùng Chu Vũ Ca Lượng đồng thời đến hồ nước một bên đi phơi nắng. Ngoan dương rung rung, gió núi từ từ, phong quang vô hạn, các lão đầu tử cùng Chu Vũ Ca Lượng cái gì cũng không lắt thành như vậy nằm ở trên cỏ. thưởng thức trời xanh mây trắng, cây xanh hoa dại, được kêu là một cái tự nhiên vô vi. Lúc này liền nghe đến cửa lớn truyền đến một tiếng đại tằng môn, "Các gia gia, có người đại biểu chính phủ đến xem các ngươi rồi. Nghị cậu tử tiểu tử ngươi có ở nhà hay không? Mau chạy ra đây tiếp khách a." Liêu Thừa Sơn ngăn lại tài xế tiểu Lưu không nhịn được cười cợt, vị này Đồng Hương thực sự là quá thú vị, bất quá đây chính là tính tình thật. Cũng không có gì không tốt. Chu Vũ cùng Chu Hổ vừa nghe này không phải lão Trương âm thanh sao? Liền mau mau đứng dậy chạy cửa lớn chạy đi. Ánh mắt trời, Kiện Mỹ, Nhi Tình, Khiêm Tốn, thông minh còn có biết điều, đây chính là cùng Chu Vũ tiếp xúc 2 3 phần trung sau Liêu Thừa Sơn đối với Chu Vũ đánh giá. Nói chuyện kiến quế không một lỗ hổng, có một loại người bề trên khí chất, nhìn như hỏa khí thế nhưng kiên trì nguyên tắc. Có một loại khí thế không giận mà uy, những này chính là Chu Vũ đối với Liêu Thừa Sơn đánh giá. Hai người đi ở phía trước, Lao Trương Chu Hổ cùng tài xế Tiểu Lưu theo ở phía sau, mấy người vừa nói vừa tán gẫu hướng về hồ nước trước đi đến. Tiểu Chu A vừa nãy nghe vị này Đồng Hương nói sự tình của ngươi, con trẻ như vậy liền có thể làm ra lớn như vậy thành tích, thật là không đơn giản a hơn nữa nước ăn không quên đánh thịt ngươi. Còn có thể dẫn dắt các hương thân cộng đồng làm giàu. Ngươi người trẻ tuổi này ghê gớm a. Lưu Thừa Sơn càng xem Chu Vũ càng thích, không kìm lòng được điệu tán dương. Ai u liếu thúc thúc ngài quá khen. Ta chính là một cái tiểu nông dân, cũng không có gì đại năng lại, số may bao hai ngọn núi lớn cuối cùng cũng coi như là kiếm được chút tiền lẻ. Cho tới nói dẫn dắt các hương thân làm giàu làm giàu vậy thì càng không đáng giá khen, đó là của ta trách nhiệm cũng là ta nghĩa vụ, cũng không thể chính ta Thiên Thiên ăn thịt nhìn những này thúc thúc đại gia cơm đều ăn không đủ no Thiên Thiên phát sầu chứ. Nếu như nói như vậy thứ gì tốt ta cũng ăn không thăng không. Ha ha ha. Thoại thao ly không tháo, lời nói này đến quá tốt rồi, ý ở trong lời a. Ta xem như là trị phục. Bất quá vận khí của ngươi quả thật không tệ, ngọn núi lớn này thực sự là quá đẹp, hơn nữa thôn các ngươi hoàn cảnh ta cũng xem qua, tốt ghê gớm, thôn các ngươi người có công a, nói vậy cũng là cùng lão những anh hùng giáo dục có quan hệ chứ. Cái kia liễu thúc thúc a, không phải ta cùng ngươi thổi, chúng ta Chu gia thôn người tuy rằng đều là lão nông dân, thế nhưng bảo vệ môi trường ý thức thật đến mức rất mạnh, ngươi cũng thấy đấy từ thôn chúng ta tới đây không có ném loạn rác rồi chứ. Ngươi nhìn lại một chút Chu Vi Đại Sơn. cũng không có chém lung tung loạn phạt cây cối, đương nhiên những này cũng là cùng thái công môn giáo dục là chặt chẽ không thể tách rời. Chu Vũ tự hào địa nói rằng, nhìn trước mắt vị này, họ Liễu người trung niên không chỗ ở gật đầu, Chu Vũ nói tiếp, bất quá ta đến sớm nhắc nhở các ngươi một thoáng, như thế này thấy thái công môn các ngươi không muốn một cái một cái lao anh hùng cái gì, bọn họ không thích người khác như thế gọi bọn họ, bởi vì ở trong lòng bọn họ chính mình chính là một cái dân chúng bình thường dân chúng. Liễu Thừa Sơn gật gật đầu, Trong lòng thực cảm khái một thoáng, không vì danh lợi vì dân vì nước vất vả một đời, đây mới thực sự là anh hùng a. Một lát sau Liễu Thừa Sơn rốt cục thấy được ngồi ở hồ nước trước tám vị lão nhân già, mau mau nhanh đi vài bước đi tới gần tôn kính điệu nói rằng: "Mấy ông lão già, ta là Thành Sơn thị bí thư thị ủy Liễu Thừa Sơn, ngày hôm nay đại biểu tỉnh ủy Cố thư ký còn có ta tự mình tới xem nhìn các ngươi, các ngươi đời này vì dân vì nước vất vả một đời, đối với phát sinh ở thôn các ngươi sự tình ta cùng Cố thư ký vạn phần xấu hổ." Ngày hôm nay cô ý hướng các ngươi bồi cái không phải, lão nhân già, xin lỗi a." Nói xong thật sầu bái một cái. Chu Vi mọi người lúc này đều bối rối, mọi người sao cũng không nghĩ tới cái này xem ra hòa ái cực kỳ người trung niên dĩ nhiên là Thành Sơn thị bí thư thị ủy, nhân gia lớn như vậy quan nhi không chỉ tự mình đến xin lỗi hơn nữa còn đại biểu bí thư tỉnh ủy, đây là một tình huống thế nào? Lao Trương có chút bị choáng, lúc này thật hận không thể cho mình mấy cái miệng giọng. Ngươi nói mình vừa nãy theo người gia đắc không đắc địa nói những kia tầng ô rỗ hẹn tử làm gì? Nhân gia nhưng là bí thư thị ủy a, so với trưởng trấn cũng phải đại gia mấy con phố đi thôi. Cái kia đại huynh đệ, a không Liễu thư ký a, ngươi đúng là bí thư thị ủy. Lúc này tài xế tiểu Lưu vội vàng giải thích, đồng hương, vị này thực sự là chúng ta Thanh Sơn thị bí thư thị ủy, Liễu thư ký ngày hôm nay cố ý tới xem một chút lão những anh hùng, vừa nãy ta muốn nói cho ngươi tới, thế nhưng bí thư không cho. nói là sợ ảnh hưởng các ngươi công tác. Ha ha ha, nó như vậy ngươi thực sự là bí thư thị ủy. Hiếm thấy a, ngươi là chúng ta Chu gia thôn từ trước tới nay từng tới quan lớn nhất nhi. Các lão đầu tử cảm tạ ngươi rồi. Cho tới chịu tội cái gì liền không có cần thiết, dù sao Lâm tử lớn hơn cái gì điều đều có, các ngươi cũng không thể đều chiếu nhìn sang, lại nói chúng ta cũng không có gì hoa nữa, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ chúng ta quản quản lâm nghiệp thính đáng người kia không tới tìm ta nữa, muôn phiền phức liền trở thành Lão Thái công sau khi kinh ngạc sảng lãng nói rằng: "Ha ha, lão anh hùng các ngươi yên tâm đi, Cố thư ký nói những kia con sâu làm rầu nồi canh đã tiếp thu điều tra, đối với bọn hắn phạm vào sai lầm chúng ta nhất định sẽ truy xét được để, quyết không dung chịu." "Đúng rồi, lão gia tử môn các ngươi sinh hoạt trên có hay không cái gì khó khăn? Nếu là có rồi cùng ta nói, chúng ta hội tận to lớn nhất nỗ lực cho các ngươi giải quyết." "Liêu thư ký, ngươi người này không sai, nói chuyện chân thật, không có giọng quan" Bất quá chúng ta hiện tại sinh hoạt cũng không tệ lắm, tôn nam nữ đều rất hiếu thuận, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy ngọn núi lớn này mỹ thành xã dạng, chúng ta bình thường đều ở nơi này do nhị cậu tự chiếu cô chúng ta, nói là để chúng ta an hưởng tuổi già, những ngày tháng này trải qua khỏi nói nhiều thoải mái, ngươi cứ yên tâm đi." Lưu Thái Công cười ha hả nói rằng. Liêu Thừa Sơn nhìn Chu Vũ một chút gật gật đầu, trong lòng đối với Chu Vũ lại kính trọng mấy phần. Đến mục đích hoàn thành, lão nhưng anh hùng trải qua cảm giác cũng quả thật không thể Liên Liễu Thừa Sơn liền muốn cùng Tài Sế trở lại. Trước khi đi Liễu Thừa Sơn quay về Chu Vũ Hỏa Khí Điệu nói rằng: "Tiểu Chu à, ngày hôm nay vốn là là vẫn ăn lão nhưng anh hùng, không nghĩ tới còn có thể nhận thức ngươi như thế một vị tuổi trẻ tài cao có can đảm dạn dương người trẻ tuổi. Sau đó muốn tiếp tục cố gắng, tranh thủ trợ giúp các hương thân đều giàu có đứng dậy, ngươi nếu là có khó khăn gì liền gọi điện thoại cho ta, chỉ cần trong lòng ngươi vĩnh viễn áng trường dân chúng đồng thời giữa lúc kinh doanh tuấn kỳ thủ pháp, ta cái này bí" Thư liền cho ngươi lái đèn xanh, ngươi thấy được không? Làm như một cái bí thư thị ủy có thể nói ra nếu như vậy đã rất không dễ dàng, phải nói Chu Vũ hành động thật sâu đem Liễu thư ký cảm chuyển động, như vậy Thiện Lương có vì người trẻ tuổi liền hẳn là đạt được bảo vệ. Chu Vũ cảm kích cho Liễu Thừa Sơn thật sâu không người chào, dù sao nhân ra đường đường một cái bí thư thị ủy có thể như vậy thưởng thức chính mình cũng coi như là khó được. Chu hộ lúc này đã sớm lấy chút sản vật núi rừng cùng lão căn cụ từ lại đây. Chu Vũ liền muốn đưa cho Liễu Thừa Sơn biểu tỏ tâm ý, còn hoa cúc tiểu cùng rượu nho nhưng là không dám lấy ra, trời mới biết vị này bí thư thị ủy uống được rồi này hai loại tiểu sau đó có thể hay không để cho mình định lượng cung cấp. Nếu như nói như vậy không phải tìm phiền phái cho mình sao? Thế nhưng cuối cùng Liễu Thừa Sơn một thứ cũng không nắm, cảm ơn Chu Vũ sau liền cùng 8 vị thái công tử biệt. Trên đường trở về Liễu Thừa Sơn vừa cùng tiểu Lưu thảo luận Chu Vũ vừa nghĩ tới tâm sự. Không nghĩ tới Chu gia thôn dĩ nhiên già Chu Vũ như thế một cái có vì thanh niên, con gái của mình cũng tìm cái nông thôn bạn trai, bản đến mình hai vợ chồng là không quá đồng ý, hiện tại vẫn cùng con gái rằng cô đây, bất quá nếu như con gái người nông dân kia bạn trai có thể đuổi tới Chu Vũ một nửa chính mình đơn giản sẽ cùng ý là được, nông thôn cũng là rất có khả năng mà. Liêu Thành Lương đi rồi, sự tình chiếm được viên mãn giải quyết, không còn có người tìm đến Chu gia thôn phiền phức. Mà khi đám ký giả kia đem phỏng vấn nội dung hơi sửa soạn xong hết sau liền khắp nơi báo chí trên tivi phát ra ngoài, mọi người đối với tám vị lao anh hùng càng thêm kính lệ, bảo vệ quốc gia máu nhuộm sa trường, không làm tên không vì là lợi vì khối này hát trên đất phụ lao hương thân từ bỏ tốt đẹp tiền đồ yên lặng tài tễ, đây tuyệt đối là dân tộc điển phạm, chân chính anh hùng. Cho tới sau đó còn có thật nhiều đoàn thể cùng đài truyền hình muốn mời Thái Công môn đi ra ngoài giảng hai câu, nhưng đều bị Thái Công môn huyền luôn cự tuyệt. Cẩn thận đám người phát hiện Ở phòng vấn lão anh hùng thời điểm chu vi cảnh sắc thật là đẹp cực kỳ, non xanh nước biếc hoa thơm chim hót, hơn nữa đây chính là trời thu a, liền ham muốn du lịch đám người cũng đều sinh ra chút kế vặt. Tuy rằng mấy ngày nay chu gia thôn sinh ra một ít phong ba, thế nhưng lang cô Hà Hai bờ sông đập lớn cùng nhà ấm như trước ở khí thế ngất trời khởi công xây dựng, bởi vì có Lưu Kiến Hòa lý kiến bân ở nơi đó chủ đánh, chu định bang chương, kế toán các loại, trợ, phụ trợ, phản thật không có chu vũ truyện gì. Chương 533 từ văn phòng sáng nghiệp. Trong lúc rảnh rỗi Chu Vũ đi ngang qua lão thái công cùng ông ngoại Vương Vân Hải nhắc nhở sau, mang theo hộ tử lái xe đến trong thôn đem chu ra thôn hết thảy bè gỗ tử đều kéo đến trên núi, chuẩn bị đến Thái Dương trên đạo trích dã hoa cúc. Mắt thấy trời thu đã sắp qua đi, lúc này dã hoa cúc nở đến tươi đẹp nhất tươi tốt, quá khoảng thời gian này liền phải từ từ héo tàn, vì lẽ đó thừa dịp thời gian này phải nhanh một chút hái bằng không hoa cúc tụ nhưng là không cách nào chế riêng cho Bởi trong thôn lão cha con đều phải giúp tu đập lớn, lão nương môn còn phải đến trên núi hái quả dại cùng trồng cô cây phỉ các loại, chờ, săn vật núi rừng, mà hái hoa cúc cũng phải cần không ít giúp đỡ. Liền cản cái trước cuối tuần, Chu Vũ đem trong thôn 4 năm cấp trở lên mười mấy hài tử thét lên trên núi. Ở ăn xong rừng lại, một trận tất cả đều là nhục nhân bánh bọc lớn từ bữa sáng xong cùng Ngô lão nhị các loại, chờ, bảy tám cái đại tiểu tử mang theo những tiểu tử này lên mẹ, chạy thái Dương Đảo liền mên ngông quần quật điệu giết tới. Hai tử chính là hài tử, đến Thái Dương Đảo phía trước mỏ vàng bãi cắt sau những tiểu tử này mừng rỡ đều không rời nổi bước chân nhi, ở trên bờ cắt bắt đầu phong nháo đứng dậy. Chu Vũ bản thân tính cách ở nơi đó, đối với bọn nhỏ cũng không chịu được mất mặt danh dự, mãi đến tận hổ tử chạy tới cặp kiêm nhu mắt chừng vài vòng sau những hài tử này mới thành thật hạ xuống, ngoan ngoãn đi theo kẻ này phía sau đến trên đỉnh ngọn núi. Chu hộ cùng trong thôn tuổi của hắn khinh người mang theo một đám hài tử công lấy ba lô bắt đầu hái hoa cúc, thế nhưng Chu Vũ lúc này chưa cùng đi qua, mà là hướng về Sơn Đông vừa đi đi. Đây là một chỗ tương đối bằng phẳng giữa hoải, chu vi là từng mảng từng mảng dã hoa cúc, lượng lớn hắc phong tử cùng cái đau đầu cả người phát tử tử văn phong ở hoa cúc bên trong bận rộn không ngớt, muôn hồng nghìn tia trong biển hoa thản nhiên đứng sừng sững một cái nhà gỗ nhỏ, phía trước để lít nha lít nhít thùng nuôi ong tử. Cựu ra chính đang từ một cái trong đó thùng nuôi hong bên trong bác mật ọng, đây là tử văn mật ọng, dưới ánh mặt trời những kia mật ọng thấu tử hóng ánh, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Cựu ra, mấy ngày này khổ cực ngại. Gần nhất có khỏe không? Chù vũ đi tới nhà gỗ trước cười ha hà hỏi. Ai vũ là nhị cầu tử tới rồi? Tiểu tử ngươi này không phải phí lời sao? Có nhiều như vậy chất lượng tốt như vậy phong tử để ta thao túng, ngươi nói cựu ra có thể không được chứ? Gần nhất mấy ngày nay ta liền cảm giác thân thể khinh nhanh hơn không ít, ăn được ngủ được, thoải mái ghê gớm. Đều rất ít đi tiểu đêm đây. Kiểu ra vô chu vũ bả vai vui vẻ nói rằng. Vậy thì tốt vậy thì tốt, lại nói đem láo nhân ra ngải một người vứt ở đây thao túng những này hong mật trong lòng ta láo băn khoăn, không ít bị ba mẹ ta mạn. Ta nói kiểu ra, nếu không ngày hôm nay ngươi rồi cùng ta đồng thời trở lại được. Ít nhất ở trên núi ta còn có thể chiếu cấu ngươi. Nguyên Lai khoảng chừng 1 tháng trước cựu gia từng tới Thái Dương đảo sau khi liền bị cái kia khắp núi dã hoa cốc chấn động đến, lại nói lao ra tử không có gì ham muốn là tốt rồi thao túng long mật, nhìn thấy nhiều như vậy chất lượng tốt như vậy dã hoa cốc nói cái gì đều muốn đi qua, Chu Vũ không có cách nào ở nhận được thái công môn sau khi đồng ý cùng hổ tử lại đây cho hắn kiến một cái nhà gỗ. Từ nay về sau lão giả chỉ có một người ở Thái Dương trên đảo thả phong tử thải mật. Cựu gia một mặt hiền lành mà nhìn về phía Chu Vũ, cười ha hả nói rằng, vậy được Như thế này ta cha con liền đem thùng nuôi ong tử kéo về đi. Phượng Hoàng Sơn bên kia hoa dại cũng không ít. Ta liền đến bên kia kế tục thả phong tử được rồi. Sau khi nói xong lão già đem Chu Vũ Dụe đến trong nhà gỗ, chỉ vào đầy đất cái bình một mặt thần bí nói, "Nhị cậu tử, đoán xem những thứ này đều là cái gì?" Còn có thể là cái gì? Mật ong bãi. Không đúng, mật ong đều ở kho hàng nơi đó tổn phóng đây, ta nói thật với ngươi đi, những thứ này đều là sữa ong chúa một phần lớn đều là tử văn phong sữa ong chúa. Đây chính là tuyệt thế thứ tốt ta." Cửu gia kích động nói rằng. "Thử văn phòng sửa ông chúa." "Cửu gia, sao sẽ nhiều như thế?" Chu Vũ Dật mình hỏi. "Ha ha ha, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây. Kỳ thực ta cũng rất buồn bực đây. Ngươi là không biết à, nay hơn 1 tháng tới nay chỉ là tử văn phòng bên này liền lại tăng thêm mười mấy con phòng sau, hơn nữa tử văn phòng số lượng gấp mấy lần gấp mấy lần tăng nhanh, ta cũng hoài nghi những kia phòng sau là không phải cả ngày sinh sôi nảy nở đây." Này phong sau có thêm tử văn phong số lượng càng là lộn mấy vòng này, sữa ong chúa sản lượng tự nhiên là tăng nhiều. Nghị cẩu tử ta cùng ngươi nói a, ta nơi này tử văn phong cái đau đầu thải mật nhiều, là ta nuôi ong tử từ trước tới nay gặp phải tốt nhất có mật, hơn nữa này tử văn mật ong cùng sữa ong chúa đều là hiếm, có thứ tốt, đặc biệt là sữa ong chúa, ta cảm thấy đồ chơi này đối với thân thể trâu tốt đều không kém hơn nhân sấm núi. Cửu gia một mặt hưng phấn nhìn Chu Vũ, mường rỡ liền râu mép đều quẹt lên. Kha kha. Cửu gia a, ta không tốt như vậy đi. Sư ông chúa có thể đuổi tới nhân xâm núi. Lời này ta ở nhà nói một chút thì cũng thôi, ra ngoài cũng không thể nói, miễn cho để người ta không duyên cớ chuyện cười. Chu Vũ cười trêu ghẹo nói, ngươi cái thằng nhóc sao nói chuyện đây? Ngươi cho rằng ta lấc lử ngươi đây? Chuyện khác nhi có thể nói đùa, trọng điếu như vậy sự tình có thể nói đùa sao? Ngươi cho lão tử đứng đắn một chút, cùng ngươi nói chính sự nhi đây. Lại cười. Có tin ta hay không có ngươi? Không duyên cớ bị tiểu bối oan uổng, lão già không vui, quay về Chu Vũ Trừng hai mắt nói rằng: "Ta nói cựu ra, ngươi nói tới sẽ không là thật sao?" Chu Vũ vẫn đúng là bị đe ép, kinh ngạc hỏi: "Nhị cậu tử, đây là chuyện thật nhi a, lời nói này đứng dậy có chừng 10 ngày." Có thiên buổi tối ta nhàn rỗi không chuyện gì nhi liền đem cùng ngài làm ra tử văn sữa óng chu uống một chén, lúc đó có chút nóng nảy sẽ không đói bao nhiêu thủy, sau đó liền ngủ say xưa. Ai u ban đêm hôm ấy đem ta cho đỉnh u liền cảm thấy con người ra bên ngoài phỉnh, toàn thân phát đại hãn, cũng may công phu không dài, ta vẫn cứ nhận đi qua, tiếp theo liền như vậy ngủ. Sáng ngày thứ hai ta sau khi tỉnh lại vừa nhìn, khá lắm, cựu ra khắp toàn thân tối hoác, lại như từ nhà xí bên trong mới vừa mò đi ra giống như, liền ta không hề nghĩ ngợi, mau mau chạy đến bên dưới ngọn núi nhảy đến nguyệt lượng hồ bên trong tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong ta mới cảm giác thân thể khinh ghê gớm. Ngươi nhẹ như yến cái từ này, ngươi nghe nói qua chứ? Chính là cái kia cảm giác. Hơn nữa bản thùng nuôi ong tự cắt cỏ cũng đều cảm thấy cả người là sức lực, ngươi nói này không phải bảo bối là cái gì? Ta đang nghĩ a, đồ chơi này năng lực sinh sản như thế cao, hơn nữa sản xuất sữa ong chúa hiệu quả thần kỳ như vậy, ngươi nói ta nếu như lại xuống điểm công phu để nó thành quy mô thành sản nghiệp, mỗi ngày đều có thể sản xuất lượng lớn từ văn mật ong cùng sữa ong chúa, là không phải có thể kiếm không ít tiền? Liên loại này tử văn mật ong một cân ta muốn nó một trăm hai trăm cũng không nhiều, sữa ong chúa ít nhất cũng đến năm trăm một cân, bởi vì ta đồ chơi này đúng là thứ tốt ta. Cửu gia kích động nói rằng, chù vũ nghe được là sướng sốt sướng sốt, cảm giác như là đang nằm mơ, bất quá cửu gia ở loại đại sự này trên là sẽ không lắc lư chính mình, nói cách khác chính mình lại lấy điều đến tiền đạo nhi, tử văn phong sản nghiệp. Nghĩ tới đây chù vũ mặt mày hớn hở điệu nói rằng, ôi cửu gia, không nhìn ra láo ra ngài vẫn rất có đầu vóc buôn bán mà. Vậy được, quay đầu lại ta liền cẩn thận nghiên cứu một chút thế nào tăng cao tử văn phong năng lực sinh sản cùng thải mật năng lực, tranh thủ hình thành quy mô, đến thời điểm ta cho ngài lão ký đầu công. Tiên tiểu tử thối nhà ngươi tịnh cùng ta cười ha hả, ta muốn ngươi cái kia cái gì đầu công có cái dám dùng. Ở ngươi nơi này có ăn có uống tháng ngày trải qua thư thả đây, những khắc cùng ta không dính dáng. Hai tử a, từ lúc sau khi ngươi trở lại nhìn thấy tiểu tử ngươi một ngày một cái biến hóa chúng ta những ngày khi, làm gia gia trong lòng là thật cao hứng a, cựu gia bản lãnh khác không, có sẽ nuôi ông tử, chỉ cần có thể đến giúp ngươi ta liền vui vẻ, quay đầu lại ta cha con thật đến cố gắng nghiên cứu một chút này từ văn phòng, ta cảm thấy khối này nhi là cái đại buôn bán. Sau đó cựu gia chính là ngươi nuôi ông tổng quản, nay cùng nơi giao cho ta tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi. Ha ha ha, không nghĩ tới lão lão còn có thể vì ngươi tiểu tử làm điểm cống hiến, vui vẻ, thật mẹ kiếp vui vẻ a. Chu Vũ trong lòng tràn đầy nồng đậm thân tình. Không chỉ là kiểu ra, trong thôn những này ra ra mãi mãi thái công môn đánh tiểu liền đối với mình cực kỳ tốt, không nghĩ tới chính mình cũng lớn như vậy những trưởng bối này vẫn là giống như trước như thế quan tâm chính mình, này so với núi cao sâu hơn biển ân tình nhất định phải báo á. Sau đó kiểu ra lại tràn đầy phấn khởi mà đem chù vũ linh đến bên cạnh nhà kho bên trong nhìn một phen, chất gỗ nhà kho bên trong tràn đầy cái bình, đầy đủ xếp đặt ba tầng, phần lớn đều là tử văn mật ong. Lúc này cựu gia lại như đứa bé như thế nhất định phải Chu Vũ nếm thử chính mình thành quả lao động, lão già dùng cái muôi nhỏ một chút từ văn mật ong phóng tới chén nhỏ bên trong đưa cho Chu Vũ. Chưa kịp van mi cái kia bóng ánh thấu từ mật ong liền phát sinh từng trận mùi thơm ngát, Chu Vũ khẽ miệng không kìm lòng được điệu chảy ra ngụm nước, liền mau mau dùng cái muôi hướng về trong miệng đưa một đại khẩu. Vào miệng, lối vào sảng khoái hoạt, miệng đầy mùi thơm ngát, điềm mà không chán, nước bọt dâng rùa. Không cần trước Cái kia mùi thơm nát nhuyễn điểm tử tinh trong nháy mắt liền cùng nước bọt đầy dẫy dã dày, khiến cho Chu Vũ không kìm lòng được địa hét một cái, cái cỗ này trong veo dịch lưu liền thẳng vào dạ dày, chỉ là miệng đầy hương vị ngọt ngào thật lâu cũng không có thể tiêu tan. Chỉ là ăn một miếng, đem Chu Vũ thoải mái hầu như đều muốn nhảy lên tới, đồ chơi này tuyệt đối là tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm, quả thực chính là cả thế gian khó cầu a. Nhưng là tự văn mật ong chính mình cũng ăn qua a, làm sao cảm giác lần này mùi vị so với lần trước còn tốt hơn rất nhiều. Cửu gia ở một bên cười ha hả nhìn Chu Vũ say sưa lại bộ dáng giật mình, trong lòng vô hạn thỏa mãn, ngoài miệng trêu ghẹo nói: "Tiểu gì nhị cậu tử, đồ chơi này mùi vị còn được thông qua chứ?" Ta nói Cửu gia, ta có thể không biết điều như vậy sao? Nay nếu như được thông qua cái kia cõi đời này còn có thứ tốt sao?" Chu Vũ cười khổ nói. "Ha ha ha, là không phải cảm giác so với lúc trước mùi vị còn tốt hơn." Cửu gia sau khi cười xong hỏi tiếp: "Đúng rồi, Lần này mùi vị so sánh với về tốt hơn không ít đây, cửu gia ngươi nói đây là chuyện gia sao nhi. Ta phỏng chừng là cùng nơi này phấn hoa chất lượng có quan hệ, ngươi xem một chút a, nơi này hoa cúc nở đến tốt bao nhiêu. Hơn nữa cái đau đầu, tin tưởng phấn hoa chất lượng cũng là thượng thừa, vì lẽ đó này mà trong mùi vị đương nhiên sẽ tăng lên không ít. Chu Vũ gật gù đồng thời trong lòng cũng hợp lại, mật ong mùi vị tăng lên chỉ định cùng phấn hoa có quan hệ, thế nhưng tuyệt đối không chỉ này một cái nguyên nhân. Bởi vì trải qua mấy ngày nay chính mình nhưng là không ít cho những này ong mật cho ăn không gian thủy, đặc biệt là những kia phòng sau chính mình mỗi lần lại đây đều sẽ lén lén cho chúng nó mở chút ít táo, làm một ít pha loãng quá không gian dịch cho chúng nó uống, nếu không những này phòng song cùng ong mật cái đầu xã hội lớn như. Vậy, sinh sôi nảy nở xã hội như vậy nhanh. Hơn nữa nếu như không có không gian dịch cũng không gian thủy thẩm thấu những kia tử văn sữa ong chúa hiệu quả xã hội như vậy cái người. Bất quá chuyện này có thể không thể nói ra được. Nếu Cửu gia đã cho ra đáp án của mình đó là tốt nhất bất quá. Chương 534, thời gian thấm thoát 60 năm, huynh đệ như trước ở. Nhìn thấy Chu Vũ không nói lời nào, Cửu gia cười ha hả tiếp tục nói, "Nhị cậu tử, những ngày qua ta tổng cộng lấy hơn 50 đàn tử văn mật ong cùng mười mấy đàn hắc phong tử mật ong, xưa ong chúa tổng cộng cũng biết thập tam đàn. Ta đây chính là được mùa lớn a, dùng những này mật ong ít nhất có thể sản xuất ra mấy ngàn cân hoa cốc hữu, sau đó trong một khoảng thời gian ta này mật ong hẳn là đầy đủ dùng." Đúng rồi, ngươi hiện tại mau mau giúp ta dọn dẹp một chút, như thế này ta cho con đem mật ong trở về đi, hai ngày nữa liền đem ngươi ngũ gia cùng bát gia kêu đến ta tiếp theo nhượn hoa cúc cũ. Ngươi xem một chút ngươi gần nhất lại là tu đập lớn lại là nắp nhà ấm tốn không ít tiền chứ? Ta lúc này nhiều những điểm hoa cúc cũ ngươi lấy ra đi bán bán xem, phòng trường không thể làm lợi cho, tận lực nhiều bán ít tiền cũng có thể hoán cải cấp. Chu Vũ gật gù, kiểu ra ý đồ này không sai, cùng mình nghĩ đến cùng nơi đi tới. vậy nói trong tay mình tổng cộng liền ngàn vạn ra mặt, xây dựng đập lớn chi lại vượt quá dự toán, tính toán đâu ra đấy tiền trong tay của chính mình vẫn đúng là liền không đủ dùng. Lần này nói cái gì cũng nhiều lắm những điểm hoa cúc tiểu đi ra, tranh thủ có thể nhiều bán ít tiền, tiện đem những nẻ lỗ thủ lấp kín. Sau đó ông cháu lưỡng đem trong nhà gỗ ở ngoài hợp quy tắc một thoáng, sau đó Chu Vũ đi tới trên đỉnh ngọn núi đem chính đang hái hoa cúc bản thôn thanh niên kêu ba cái lại đây giúp đỡ đem mật ong cái bình hướng về bên dưới ngọn núi bới. Nhị cổ tử Những này trong bình trang sẽ không đều là mật ong chứ? Nhìn thấy nhà kho bên trong bày ra mười mấy cái bình ngô lão nhị trong miệng chảy ngủ nước mắt ba ba hỏi. "Đúng vậy, chính là mật ong à, những thứ này đều là ta cựu gia này hơn 1 tháng tồn thủ tại chỗ này làm ra." "Mẹ nhà nó, cựu gia chính là Ngưu." "Không trải qua thứ đi lão trong rừng thải mật ong ta có thể đi, hơn nữa còn lén lén ăn một đại khối, mùi vị đó à, cha cha, ăn ở trong miệng thực sự là cắt lỗ hai cũng không biết ta." "Ta nói huynh đệ" Ngươi xem chúng ta ca bà cũng đợi tử tiểu hơn nửa ngày rồi cái bụng đã sớm đói bụng, nếu không trước tiên làm điểm cho chúng ta lót ba lót chứ. Mẹ nhà nó. Nô ca ngươi thực sự là quá vô sỉ, ngươi điểm tâm là ở trên núi ăn chứ? Chén nhỏ đại bánh bao thịt ngươi một hơi ăn 10 cái, hơn nữa còn làm đi vào hai đại đoạn bắt cháo, này còn không đi qua 2 giờ ni liền đói bụng. Còn có các ngươi hai tên này, ăn được cũng không thể so Nô ca ít, đừng nói cho ta các ngươi cũng đói bụng a. Chu Vũ cười trêu ghẹo nói, Sao, có thể ăn sao? Không thấy ba người chúng ta này cơ bản ô bụng sao? Lại nói này một đường tới rồi lại là hoa bẻ lại là bỏ sơn đã sớm tiêu hóa gần đủ rồi, có thể không đói bụng sao? Lô lão nhị phiết miệng nói xong nhìn Chu Vũ cũng không có bị đánh động. Gia hỏa này đem chú ý lại đánh tới cửu gia trên người, liền quay đầu nước mắt ba cha địa quay về bên cạnh ha ha cười không ngừng cửu gia nói rằng, "Cửu gia, ngài vừa nãy thấy được chưa?" Nhị cậu tử làm ra vẻ bất nhân liền chu lột ra cũng không đổi kịp a. Nhân gia tốt xấu còn quản đứa ở bão đây. Ngươi nhìn ta một chút môn ca ba đói bụng cũng phải trước ngược tiếp phía sau lưng tiểu tử này lằng chang không nhìn thấy, nhiều tàn nhẫn tâm a. Cụu gia, lão gia ngài liền xin thương xót mỗi người cho chúng ta làm một chén nhỏ mật ong nếm thử đi. Đồ chơi này thực sự là ăn quá ngon. Đúng rồi cụu gia. Ngày nào đó cái ta lại nhượng điểm rượu ngon cho ngài lão đưa đi ha. Chính đang cười ha ha cụu gia vừa nghe lời này, sợ đến mau mau nói rằng, đạt được Tiểu tử ngươi mau mau cho ta đình chỉ, ta lập tức liền cho các ngươi làm mật ong ăn, thế nhưng ngươi nhũn tiểu ta cũng không dám mớn, lão già ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nói xong mau mau lấy ra ba cái đoàn lấy chút hắc phong tử mật ong cho bọn họ. Ngược lại không là cửu gia không nỡ bỏ tử văn mật ong, liền này ba cái không mặt mũi không bị da hỏa nếu như an tử văn mật ong còn không đến lại ở đây ăn cái đủ. Cái này một đại sạp hàng việc còn có làm hay không? Mặc dù là hắc phong tử mật ong mùi vị đó cũng là cây vậy. gian được ba tên này trực hừ hừ, cuối cùng nô láo nhị lau miệng ba cười hì hì nói, kiểu ra, người xem ngài tàng tồn tử đại bảo còn ở nhà bị đói đây, phải biết ta này cất rượu tay nghề sau đó chỉ định đến truyền thụ cho hắn, tiểu tử này sau khi lớn lên nhất định không thể quên hắn chín thái công, còn không đến thiên thiên cho ngài cất rượu uống. Chu vũ trong lòng tàn nhẫn mà lại gần một tiếng, nô láo nhị thực sự là thật xấu xa, vì điểm mật ong lại vẫn làm lên uy hiếp tới. Kiểu ra cười cho gia hỏa này một cước, Từ ngăn kéo bên trong lấy ra một cái hộp cơm chứa đầy mật ong đưa cho hắn quẳng mặt lại nói rằng: "Được rồi, đừng nói những kia vô dụng, không phải là muốn điểm mật ong sao?" "Thật đúng, lớn như vậy người ra mặt vẫn như thế hậu, ta nhớ tới ngươi ba tuổi trẻ hồi đó cũng không ngươi không biết xấu hổ như vậy a." "Khà khà, kiểu ra a, ta là cách bối nhi thân, ta ba hồi đó nào dám ở các ngươi trước mặt chất đâm nhi a." Đem các ngươi chọc giận còn không đến miệng rộng quát hắn. "Chúng ta liền không giống nhau, đều là cháu trai của ngươi." Ngươi cam lòng đánh chúng ta a?" Cựu gia suịch hai lần miệng, tiểu tử này nói thật hay như cũng co ly nhỉ, liền cười ha ha lại cho cái kia hai tên này phân biệt lấy một hộp cơm Mật Ong. Ba người như nhặt được chí bảo đem cơm hộp cầm ở trong tay, chuẩn bị về nhà cố gắng thưởng thức một phen. Nay ăn cũng ăn qua cười cũng cười xong nhưng là nên làm chính sự nhi, liền ở Ngô lão nhị dẫn dắt đi ba cái gia hỏa đem cái bình bỏ vào ba lô bên trong gào gào kêu chạy xuống núi, chỉ dùng không tới 1 giờ liền đem Mật Ong tất cả đều đưa đến trên bờ cát. Sau đó những người này có lấy ba lô lại trở về trên núi và những người khác đồng thời hái dã hoa cúc. Buổi trưa bọn nhỏ đều không muốn trở về, muốn ở này mỹ lệ thái dương trên đảo chơi một lúc, liền Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là lưu lại hai cái đại nhân ở đây nhìn bọn họ. Những người còn lại đem mật ong cùng hái tốt dã hoa cúc bắt đầu hướng về Phượng Hoàng Sơn bên kia vận. Khi mọi người đem đồ vật trở về biệt thự trong sân thì Lưu đại chú đã sớm làm tốt bữa cơm trưa, bởi vì bọn nhỏ thích ăn ngủ, Lưu đại chú cũng không có làm những khác. liền hai cái món ăn, một cái thịt kho tàu một cái sườn kho, dòng dã làm hai đại oa. Chu Vũ đem món ăn cất vào hai cái thùng nước bên trong, lại dã bộ một dũng cơm thẻ, sau đó và những người khác giơ lên lại trở về Thái Dương đảo. Lại trải qua một buổi chiều đại nhân cùng bọn nhỏ đồng thời hái được lượng lớn dã hoa cúc, mãi đến tận lương phong tập tập hạ yểm chân trời mọi người mới trở lại Phượng Hoàng Sơn. Khi Chu Vũ ở trên núi nhiệt tình khoản đãi một ngày mệt nhọc bọn nhỏ thì Viên ở kinh thành Lý Minh giờ khắc này nhưng có chút mặt mày ủ rũ trong lòng hốt hoảng. Liếc nhìn thân hình cao lớn có chút lõm khòm Thái Gia Gia, Lý Minh không khỏi có chút cả người vô lực, trong nhà những trưởng bối này bên trong đối với mình tốt nhất chính là trước mắt Thái Gia Gia, chỉ cần mình không phạm cái gì sai lầm lớn Thái Gia Gia chính là mình tối ngành hậu trưởng, có như thế ngành hậu trưởng che chở chính mình ai năm chính mình cũng không có cách, nhưng mà mình sợ nhất cũng là vị này hùng hổ không kỵ lao gia tử, nếu như mình phạm vào sai lầm lớn, đối với mình nghiêm khắc nhất cũng là Thái gia gia. Vì lẽ đó ở làm không còn hơn 400 vạn, sau Lý Minh thấy lão gia tử trong lòng có thể không hoàn sao. Thoại nói mình trước đó vài ngày chạy ở bên ngoài lộ có ra không dám về lẫn mất không phải là Thái gia gia sao? Đây là người nào nhiều chuyện như vậy nhi đem lão gia tử cho mời đi theo. Giáp tâm bất lương a. Lý Minh ở nói thầm trong lòng một trận sau cẩn thận từng ly từng tí một đi nói rằng, cái kia Thái gia gia, ngài sao lại tới đây? Làm sao không ở trong nhà nghe hí? Ta ngày mai còn muốn qua đến xem ngài đây. Ha ha, Tiểu Minh à, nghe người ba nói ngươi gần nhất mấy ngày nay hãy cùng biến thành người khác giống như, còn chủ động đến công ty của hắn hỗ trợ, một ít nghiệp vụ bắt đầu cũng nhanh. Nay không Thái gia ra nghe vui vẻ liền ghé thăm ngươi một chút, ta tăng tôn tự rốt cục lớn lên đi." Lao gia Tử Hiền lạnh điệu nói rằng. Nghe được Thái gia không phải đến trừng trị chính mình, Lý Minh tâm trung buông xuống. Thí Điên Nhi, Thí Điên Nhi đi tập hợp đến Lao gia Tử bên người nói rằng, "Ai ú Thái gia là ta bất hiểu a." Vốn là lần trước sau khi trở lại thật muốn đi xem ngươi cùng ta nhị gia, thế nhưng vừa vặn cản trên một người bạn kết hôn liền đi hắn chỗ ấy. Đúng rồi Thái gia, ngươi thích uống hoa cúc tửu bằng hữu ta lại để cho ta cho ngươi sao mấy đản? Như thế này ta lấy cho ngươi lại đây a. Cái gì? Lại có hoa cúc tửu? Ai uống đây chính là thứ tốt a, ngươi người bạn kia thực là không tồi, rượu ngon như vậy dĩ nhiên cam lòng cho ngươi nhiều như vậy. Cái này thứ có bao nhiêu? Lao ra tử mặt mày hớn hở hỏi. 10 đản. Còn có mấy đàn rượu nho, như thế này cùng nơi sao mấy đàn trở lại cho ta tổ bà nội cùng ta nhị ngãi lại uống, bất quá ngươi cũng không thể lại quán văn văn, lần trước rượu nho hầu như cũng làm cho nàng uống, đồ chơi kia đối với người lớn tuổi thân thể cực kỳ tốt, cho nàng uống không phải trà đạp đồ và sao? Ta đều không bỏ uống được đó là cố ý hiếu kính ta tổ con bà nó. Lý Minh méo miệng nói rằng, được được được, biết tiểu tử ngươi hiếu thuận còn không được sao? Bất quá này mười đàn hoa cốc tiểu có chút không đủ a. Ngươi xem một chút ta, lần trước ta đáp ứng ngươi Vương Thái gia, Triệu Thái gia, Tôn Thái gia. Một người một vợ, đi trừ 6 người này, ngươi Thái gia ta cũng chỉ còn sót lại 4 đàn, liền này còn phải phân cho gia gia ngươi cùng ngươi nhị gia gia mỗi người một vợ, bọn họ một cái ở chính phủ một cái ở quân đội, mỗi ngày bận tâm phi công, uống điểm hoa cúc tửu đối với thân thể của bọn họ mới có lợi. Còn có a ngươi đừng xem ta còn giữ lại 2 đàn. Nhưng là ngươi cái kia mấy cái thúc thúc đại gia hưởng qua loại rượu này sau cả ngày hướng về chỗ của ta chạy, đã nghĩ nhiều chùi hai cái uống rượu. Mẹ kiếp, bình thường cũng không thấy bọn họ đến như vậy chịu khó, nay vừa thấy mùi tanh nhi liền biến chịu khó, đáng giận nhất là chính là ngươi tiểu thúc, ta còn lại cuối cùng nửa vỏ tiểu vốn là giấu đi đĩnh bí ẩn, cuối cùng vẫn để cho hắn cho trộm đi hiếu kính hắn cha vợ đi tới. Ai, Tằng Tôn Tử a, ngươi nói một chút ta cái nhóm này Tôn Tử nhiều không phải đồ vật a. Vẫn là ta Tằng Tôn Tử tốt nhất. biết hiếu kính thái gia gia. Xì một tiếng, Lý Minh nhịn không được bật cười, khép mắt nhìn lão gia tử cân nhắc địa nói rằng: "Thái gia, ở trước mặt ta không cần trang như thế đáng thương chứ. Ông nội ta cùng ta nhị gia gia cùng với ngài những kia tôn tử cái nào không phải vang dội nhân vật, liền ngay cả ta cái kia mấy cái côn mãnh mãnh cùng cô cô cũng không đơn giản chứ. Ngài nói ngài thứ gì tốt ăn không được? Không phải là mấy đàn hoa quốc hữu, ngài đáng như vậy phải không? Ngược lại chỗ rượu này ta là một võ tử cũng không tư tạng." tất cả đều hiếu kính cho ngài, ngài liền như thế nào đi nữa giả bộ đáng thương ta cũng không bỏ ra nổi tới. Ha ha ha, tiểu tử thối, thật liền nhiều như vậy rồi. Lão gia tử ha ha cười nói, thật liền nhiều như vậy, nhiều hơn nữa một giọt cũng không có, lại nói nữa ta dám lặc lư ngài sao? Ngài nhưng là ta tối kiên quyết hậu trưởng." Lý Minh kiên định nói. Chương 535, thời gian thấm thoát 60 năm, huynh đệ như trước ở hai Nghe được Tằng Tôn Tử nói như vậy, Lý Bằng Sinh gật gật đầu cười ha hả nói rằng, "Được, không có sẽ không có đi, làm người không thể quá tham, mười đàn cũng không thiếu." Bất quá ngươi lời nói mới rồi, nhưng là có chút không đúng. Thái gia gia tuy rằng cũng hưởng qua không ít rượu ngon, thế nhưng này Hoa Cúc tửu tuyệt đối không bình thường, ngoại trừ vị cực kỳ tốt ở ngoài đối với thân thể cũng là có lợi ích to lớn, có thể nói tuyệt thế rượu ngon a. Sau khi nói xong, lão nhân gia nhìn thấy Tằng Tôn Tử ánh mắt có chút xem thường chừng dưới con mắt lại nói tiếp, "Ai Ngươi đừng không tin, này Hoa Cúc tiểu vẫn đúng là liền thần, lần trước cái kia mấy đàn ta cùng hai ngươi ra ra uống xong hậu thân thể tốt ghê gớm, mỗi ngày đều đặc biệt tinh thần, cảm giác đều tuổi trẻ vài tuổi, ngươi người bạn kia thực sự là không đơn giản a." Lão gia tử tràn đầy cảm xúc điệu nói. "Đó là đương nhiên, ta người bạn này không chỉ không đơn giản hơn nữa phong khoáng đại khí, tâm điệu đặc biệt thị lượng, ngươi nếu như thấy hắn bạo đảm cũng sẽ thích hắn." Nghe được Thái gia gia khích lệ Chu Vũ, Lý Minh tự hào điệu nói rằng Ông cháu lưỡng chính lao lắm, Lý Minh cha mẹ cũng trở về tới, nhìn thấy gia gia dĩ nhiên tới, hai vợ chồng mau mau lại đây bồi tiếp lão nhân gia nói một chút thoại. Hơn nửa canh giờ lão gia tử nhìn sắp trời không còn sớm liền muốn trở về. Lý Minh một cái ngăn cản lão gia tử cười đùa nói, "Thái gia, ngày hôm nay cái đi không được, biết chúng ta tối nay ăn cái gì sao?" "Ồ, có thứ tốt ăn." Lão gia tử ánh mắt sáng lên khá cảm thấy hứng thú hỏi, "Tất yếu a?" Ta lần nào từ ta chu đại ca chỗ ấy về không thể có mang điểm thứ tốt. Lần trước lao căn cũ từ các ngươi đều ăn qua chứ? La không phải suýt chút nữa đem đầu lưỡi đều cho ướt. Ta nhớ tới ta ba chính là sợ bị người khác cướp sạch còn cắn đầu lưỡi, có đúng hay không? Ha ha ha. Lão gia tử cùng Lý Minh Mẫu thân cười ha ha, Lý Vân Phong nho nhã mặt bị tao đỏ chót, tàn nhẫn mà chường nhi tử vài lần. Thái gia, ngươi nhìn ta một chút ba đây là cái gì thái độ? Ta không liền nói vài câu lời nói thật sao? Lão gia ngài đêm nay nói cái gì cũng không có thể đi, nếu không ta sợ hắn trả thù ta. Lý Minh nhượng nhượng địa nói rằng: "Được được, nếu ta tặng tôn tử có thứ tốt ăn ta liền không đi. Ở lại chỗ này cho ngươi chỗ rửa là được rồi, nhanh cùng thái gia nói một chút ngươi lấy thứ gì tốt." Khà khà, chính tông đại hoàng dương nửa con, còn có giá chim chích cùng thỏ rừng tử. Ngài mới vừa sau khi vào cửa ta liền để ngô mụ bắt đầu thu thập, phòng trường chờ một lúc chúng ta liền có thể bắt đầu ăn. "Tiểu gì thái công?" Đố chơi này còn hợp ngài khẩu vị chứ? Ha ha ha, tốt. Tốt, quá hợp khẩu vị, vẫn là ta tẳng tôn từ tốt. Vậy chúng ta buổi tối liền ăn cái này, lại uống điểm hoa cúc yểu. Thật nhiều năm chưa từng ăn cái này, thực sự là tưởng niệm A. Nhớ năm đó Thái Gia Gia ở Đông Bắc đổi tà ma tử thời điểm đố chơi này nhưng là không ít ăn. Mùi vị đó bây giờ suy nghĩ một chút đều chảy nước miệng A. Gia Gia, hôm nay cái nhưng là ngày một người tới được. Liên bảo vệ kiện bác sĩ cũng không ở trước mặt. Ngài vẫn là đường uống rượu, thân thể quan trọng hơn." Lý Vân Phong đánh bạo nói rằng, "Vân Phong, ngươi đừng ở chỗ này nhỳ mắt ư a, ta ngày hôm nay nhưng là vụng trộm chạy đến, chính là vì nhìn ta tăng tôn tự tới, vừa vặn đuổi tới cái này, ngươi còn không cho ta thả ra ăn thả ra uống. Nếu không nói ngươi xong đợi đây, chỉ có thể làm ăn, ngươi nếu là có đại ca ngươi một nửa mạnh mẽ vào lúc này, chính là tọa không lên tỉnh trưởng vị trí một cái bí thư thị ủy cũng chạy không được chứ." Lão gia tử thở phì phò nói rằng, Nhìn thấy Trượng Phu còn muốn biện giải hai câu một thân già dặn quế Mĩnh Phương mau mau chọc vào Trượng Phu một thoáng, trong miệng cười nói: "Được rồi Vân phòng, hiếm thấy gia gia cao hứng như thế liền để hắn hơi hơi uống nhiều một chút đi, chỉ cần không quá mức lượng liền sẽ không có chuyện gì." Lão gia tử nghe được cháu râu nói như vậy, như đánh thắng trận giống như vung vậy hai lần nắm đấm, lôi kéo thằng Tôn Tử chạy nhà bếp đi tới. Hơn 1 giờ sau người cả nhà ngồi cùng một chỗ quay về đầy bàn món ăn dân dã nhi là quá nhanh căn ăn. Không nói lão già tử cùng Lý Minh ăn như hồn như sói, liền ngay cả phú giáp một phương Lý Vân Phong hai người cũng bất bỏ bình thường rồi, dè, dùng tay cầm lấy khối lớn nhi hoàng thịt dê không ngừng mà hướng về trong miệng đưa. Khi muộn Lý Bằng sinh lão già tử ngay khi Lý Minh trong nhà nghỉ ngơi, hai ông cháu lao hơn nửa đêm lúc này mới trên giường nằm xuống. Sáng sớm người cả nhà đều đứng dậy, Lý Vân Phong có cái quen thuộc, ở phản tiền thích vống nhìn tin tức cái gì, giữa lúc hắn nhìn vài đoạn trước mặt hot nhất video thì lão bà đi nhiều đến sân quái đạo. Vân Phong, ngươi vẫn là đem máy vi tính đóng đi, nếu để cho ta ra ra nhìn thấy những video này bảo đảm đến phát hỏa nhi, lão gia tử thật vất vả vui vẻ như vậy, ngài có thể đừng quấy hắn hưng. Quách Mĩnh Vương lúc nói lời này chút nào không chú ý tới Lý Minh đang cùng lão gia tử hướng về trong đại sảnh đi đây, những câu nói này một chữ nhi không lọt đều bị lão nhân gia nghe được. Xem đến lão gia tử tới Lý Vân Phong vội vàng đem máy vi tính khép lại làm bộ cùng thê tử tán gẫu, thế nhưng hai người này càng như vậy lão gia tử càng là hoài nghi. Lào gia tử đi tới tôn tử trước mặt nghi ngờ hỏi, này vân phòng, là không phải có chuyện gì nhi gà ta. Mau mau thành thật khai báo chứ. Lý Minh vừa nhìn biết hỏng rồi, cha vừa nãy nhìn ra chỉ định là chú gia thôn cái kia vài đoạn video, liền mau mau nói rằng, thái gia, ba mẹ ta nếu là có sự tình nào dám giấu ngại à? Này không phải tự tìm phiền phức sao? Vừa nãy ta ba chính là ở internet nhìn vài đoạn video, cùng ta không một mau tiền quan hệ, ta vẫn là ăn cơm trước đi, ta đều nói bụng. Tốt tiên tiểu tử thối nhà ngươi, cánh cứng rắn đúng hay không? Lại dám cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, cái gì video mau cho ta xem một chút. Là không phải lại là dân phẫn rất lớn loại kia. Mẹ kiếp người như thế nên kéo ra ngoài bàn chết. Lão gia tử nói nói hỏa nhi liền lớn lên. Cuối cùng Lý Vân Phong bị bức ép bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem máy vi tính mở ra mở ra video. Đoạn video này là Chu gia thôn sau đó cùng Vũ Đức Thủy phát sinh va chạm cái kia đoạn. Lúc mới bắt đầu lao ra tử còn chọc giận cả người run lên chỉ vào máy vi tính mắng to vũ đức thủy, thế nhưng từ từ lao nhân ra liền không nói, nhìn chầm chầm màn hình con mắt đều không nháy mắt một thoáng, trong miệng nói liên tục không thể. Vì đê ok tục phát hình, dần dần mà lao ra tử cả người run dậy, chẳng biết lúc nào khỏe mắt đã treo đầy vẩn đục nước mắt. Ra ra, ngài không có chuyện gì chứ. Không nên làm ta sợ môn à, ngài đây là làm sao. Lý Vân Phong hai người xem đến lao ra tử ráng vẻ sợ đến hồn vĩa lên mây. Lão gia tử, nhưng là trong nhà bảo, nếu như bởi vì một đoạn video ra vấn đề gì vậy phải làm sao bây giờ? Thế nhưng lão gia tử phảng phất không nghe thấy bọn họ, như trước nhìn chằm chằm màn hình, chỉ là cả người run run đến lợi hại hơn, nước mắt ào ào đi xuống chảy. Khi video truyền phát tin đến Ngô Thái công xưng hô lão thái công đội trưởng, tám vị thái công trợ áo, lão thái công hàm chứa lệ giới thiệu những này vết sẹo thời điểm, lão gia tử đàng địa lập tức chăm lên, che mặt lên tiếng khóc lớn. Lão gia từ một bên khóc một bên chỉ vào máy vi tính la lớn, "Đại hổ tử, ngươi mẹ kiếp nhất định là đại hổ tử, con báo, ngươi nhất định là con báo, ta còn giúp ngươi rút quá mảnh đạn đây, còn có Liễu quân sư, Lưu đại đao." "Hảo huynh đệ của ta a, các ngươi mẹ kiếp đều còn sống, đều còn sống a." "Ta mẹ kiếp ròng rã tìm các ngươi hơn 20 năm, hơn 20 năm a." "Các ngươi những năm này đều tử đi nơi nào?" "Lão tử còn tưởng rằng các ngươi đều hy sinh đây, các ngươi mẹ kiếp biết lão tử lúc trước là sao tới được sao?" Dòng dã hơn 3 năm tim như bị đau cắt ra. Lao gia tử vừa nói một bên hai tay dùng sức nện trước ngực, gào khóc. Lý Minh một nhà ba người thực sự là dòa sợ. Lao gia tử xưa nay đều là cười đối với nhân sinh, người cũng cùng với kiên cường. Xưa nay không có ở trước mặt tiểu bối khó tâm quá, chớ nói chi là gào khóc. Thái ra ra, ngài đây là làm sao? Ngươi sẽ không nhận thức trong video những lao nhân này ra chứ? Vẫn là Lý Minh thông minh, lập tức liền hỏi điểm quan trọng, dọn, lên. Lão gia tử không hề trả lời Lý Minh, trái lại một phát bắt được tay của hắn vội vã không nhịn nổi điệu chạy nước mắt hỏi, "Hai tử, những video này là từ đâu nhi đến? Sao không thấy rõ mặt đây?" "Dạ gia, ra, những này đều ở internet tìm tới, hẳn là nhân gia trước đó trải qua xử lý, vì lẽ đó căn bản là thấy không rõ lắm mặt." Lý Vân Phong giải thích. "Không được, ta nhất định phải nhìn rõ ràng, ta nhất định phải nhìn rõ ràng." "60 năm, dòng giá 60 năm à?" Những người này nhất định là các huynh đệ của ta, ta nhất định phải tìm tới bọn họ." Lão gia tử kích động nói rằng. "Thái gia, nếu như ngươi thật muốn nhìn rõ ràng mặt của bọn họ, ta ngược lại thật ra có biện pháp, thế nhưng ngươi đến bảo đảm ta bà không thu thập ta." Lý Minh cảm thấy trong này có cố sự, hơn nữa Thái gia ra, ra khóc đến như vậy thương tâm, liền cũng không thèm đến sự. "Con ngoan, ngươi muốn cấp tử Thái gia gia a?" Ai dám bởi vì việc này nhi chừng trị ngươi lão tử trước tiên giết hắn, nhanh lên một chút. "Tiểu Minh," Người đứa nhỏ này làm sao còn học sẽ nói láo. Những thứ này đều là mạng lưới truyền bá ngươi có biện pháp gì? Lý Vân Phong sợ Nhi Tử không miệng nói trắng ra thoại, vội vàng nhắc nhở. Lý Minh cũng không giải thích, mau mau chạy về trong phòng lấy ra cái USB nhận được trong máy vi tính, điểm hai lần sau liền xuất hiện cùng vừa nãy tương đồng video, chỉ bất quá đoạn video này xem chính là rõ rõ ràng ràng. Lý Vân Phong hai người hai mặt nhìn nhau. Cảm tình mấy ngày nay ở internet phong truyền ra video đều là xuất từ tay của con trai a. Con tưởng rằng tiểu tử này cải ta quy chính đây, ai thành muốn ngoạn nhi chính là càng lúc càng lớn. Thấy rõ trong video tám vị thái công mặt sau, lão gia tử càng là khóc ròng ròng, tuy nói thời gian đã qua 60 năm, thế nhưng từ cái kia tám tấm trải qua tang thương mặt trên ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy bọn họ lúc trước cái bóng. Chỉ bất quá lúc này, lão gia tử là một bên khóc một bên chỉ vào trong video tám vị thái công lần lượt từng cái mang to, nói này tám cái lao gia hỏa không phải đồ vật, rõ ràng còn sống sau một chút tăng hơi đều không có. Xác định tám người này đúng là chính mình tưởng niệm mấy chục năm lão huynh đệ sau, lão gia tử cũng dần dần khôi phục bình thường. Một phát bắt được Lý Minh lớn tiếng hỏi, "Ngoan thằng tôn, ngươi là thái gia tốt nhất Hải tử, ngươi nói một chút trong video tám cái lao gia hiện tại ở nơi nào?" Chu Gia Thôn chính là Thanh Sơn thị Thái Bình trấn Chu gia tôn, bọn họ đều là bạn thân ta Chu Vũ Thái Công, những lão nhân này ra đều là lão bắt lộ, giết quỷ rồi cùng khảm dưa hấu gần như, năm đó giết đến quỷ là máu chảy thành sông tệ ra quân A Thái ra ra, không phải ta thổi, bọn họ tuyệt đối cùng ngươi có liều mạng. Cút đi đi, không cần ngươi giới thiệu, trên người bọn họ có mấy viên vết sẹo ta đều rõ rõ ràng, rằng ta cùng bọn họ đồng cam cộng khổ bốn năm hàng năm, không thể so ngươi hiểu rõ. Lão gia tử một bên lau nước mắt một bên cười mắng. Chương 536, thời gian thấm thoát 60 năm, huynh đệ như trước ở ba. Cung tăng Tôn Tử sau khi nói xong, lão gia tử mau mau xoay người quay về Lý Vân Phong nói rằng: "Vân Phong, mau mau cho ngươi nhị thúc gọi điện thoại, cho ta muốn một chiếc máy bay trực thăng, ta muốn lập tức đi Chu Gia Tôn, luôn luôn cũng các loại." "Trờ, không được." Lý Vân Phong vợ chồng liếc mắt nhìn nhau có chút khó khăn, lão gia tử nhưng là hơn 90 tuổi cao tuổi, tòa máy bay trực thăng đi Đông Bắc. Khoảng cách xa như vậy đừng nói hắn, chính là người trẻ tuổi cũng không chịu nổi a. Thế nhưng bây giờ nhìn gia gia lo lắng đầy đất xoay quanh phòng Trừng Khuynh cũng lên không được bao lớn tác dụng, liền nhanh đi về cho cha mình gọi điện thoại đi tới. Lý Minh ý nghĩ cùng cha mẹ như thế, nhìn thấy cha lén lén gọi điện thoại đi tới, tiểu tử này vì kéo dài thời gian đồng thời cũng muốn biết rõ chính mình nghi vấn trong lòng liền cười hi hi nói, "Thái gia gia ngươi không nên gấp gáp, ta ba gọi điện thoại đi tới, ai hú lão gia ngài dưới chướng được không?" Vào lúc này đều đem ta chuyển hôn mê. Đúng rồi Thái gia gia, ngươi thật nhận thức Chu gia thôn tám vị thái công a. Ta cùng ngươi nói à, đưa ta hoa cốc tửu ta vị bằng hữu kia chính là Chu lão thái công tầng tôn tử, ngài muốn thật biết hắn ta bảo đảm ngài có thể thiên thiên uống đến hoa cốc tửu. Hơn nữa nơi đó ngoại trừ hoa cốc tửu bên ngoài cũng không có thiếu thứ tốt đây, đến thời điểm ta ông cháu lưỡng liễn cầm lái một chiếc xe buýt đi trang hắn một xe kéo trở về, nếu như huynh đệ ta không cho ngươi mượn vậy đánh hắn. Ta xem Chu lão thái công chính là như thế trưởng trị hắn. Tiểu Minh a, ngươi là nói đại hổ tử họ Chu? Lao nhân gia nghi hỏi. Lý Minh sợ hết hồn, khuôn mặt lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện, nhảy chân nói rằng, ta nói thái gia, không ngài đùa người khác như vậy, liền nhân gia tính, cái gì cũng không biết, ngài đến cùng có biết hay không cái kia tám vị thái công a? Ta còn trông cậy vào ngài đứng ra đến Chu Vũ Đại Ca nơi đó cướp đoạt điểm thứ tốt đây. Ngươi mù bĩnh cái cái gì? Ai nói ta không quen biết đại hộ tử, chỉ là hắn gọi tên gì ta còn thực sự liền không biết. Ai? Ngươi còn nhỏ không biết lúc đó tình huống nghiêm túc a, khi đó thường thường xuất hiện kẻ phản bội. Vì lẽ đó mọi người vì bảo đảm người nhà an toàn cũng không dám dùng tên thật, chính là thái gia ta khi đó cũng không gọi hiện tại tên, bọn họ đều gọi ta là thư sinh chính ủy, kỳ thực chính là cái xưng hô mà thôi, cũng không làm lỡ ta đuổi tà ma tử a. Bất quá ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cái kia người bạn tốt chính là đại hổ tử Tằng Tố Tử. Ai u này cảm tình được, không nghĩ tới chúng ta đợi kế tiếp lại nơi thành sinh tử huynh đệ, vui vẻ, thực sự là thật cao hứng. Ha ha ha. Lão gia tử cùng Lý Minh cùng nhau lại chuyện phía một trận, cuối cùng thực sự là không kịp đợi quay về buồng trong la lớn, Lý Vân Phong ngươi cái thằng nhóc sao liền như vậy làm phiền đây, điện thoại đến cùng đánh không đánh xong. Lão tử muốn đến xem ta các huynh đệ a. Lúc này đó ở trong nhà Lý Vân Phong thực sự là không có cách không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi ra, quay về lão gia tử giải thích, "Gia gia, nhị thúc ta căn bản là không phải kinh thành quân khu, nếu như chờ hắn đem máy bay trực thăng điều làm đến bao giờ? Vừa nãy ta đã cho ta bà gọi điện thoại, hắn lập tức liền về nhà, lão gia ngài lại hơi hơi đợi lát nữa hay không?" Lão gia tử vừa nghe tức giận đến lập tức lại trầm lên, dùng tay run rẩy chỉ chỉ Tô tử, sau đó đi thẳng tới thính bên trong điện thoại trước cầm điện thoại lên liền bấm mã số. "Này, là hậu cần bộ tiểu lưu sao?" Ta là ai? Lão tử là Lý Bằng Sinh. Cái gì? Ngươi hỏi ta có được hay không? Ta khá lắm thí. Ta nói tiểu lưu a, ngươi bên kia máy bay trực thăng cho ta điều một chiếc bãi. Ta có việc gấp nhi muốn đi đông bắc một chuyến. Thoại nói tới chỗ này liền nghe điện thoại bên kia rầm một tiếng, cách mấy chục giây sau mới lại có âm thanh truyền tới. Lão thủ trưởng, ngài đây là muốn làm gì a? Toa máy bay trực thăng đi đông bắc. Ta người xem kỳ đi không được sao? Ngài yên tâm Ta lập tức liền cho ngài đính vé máy bay đi, bảo đảm để ngài vào ngày mai cái thứ nhất đến Đông Bắc, người xem được không?" Hậu cần bộ bộ trưởng Lưu Thành vĩ xoa xoa mồ hôi trên mặt cẩn thận từng ly từng tí một đi nói rằng, "Ta nếu như người xem kia đi ta đáng gọi điện thoại cho người sao?" "Ai? Lâu này mới rõ lòng người a, tiểu Lưu a, tiểu Lưu tiểu tử ngươi chính là Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, a, sao? Ta lão liền chỉ huy bất động ngươi." Lao gia tử trừng hai mắt nói rằng, May mà xuất hiện ở bên người không có người khác, nếu không lưu tướng quân thật phải tìm một cái lỗ để chui vào, tốt sâu chính mình cũng là 60 tuổi người, nhưng là lao thủ trưởng vẫn là một cái một cái tiểu tử tê ơ, này nhiều thẹn thùng à. Nhưng là lao thủ trưởng chính là như thế cái thẳng tính thẳng thắn người, nếu không là khá là người thân cận còn không biết cái này dạng gọi đây. Nghe được lao thủ trưởng tức rồi, lưu thành vĩ mau mau cười theo mặt nói rằng, lao thủ trưởng xem ngài nói, ta nào dám không nghe lời của ngài à. Như vậy đi. Ta trước tiên cho Chí Cường Đại ca gọi điện thoại, hắn nếu như đồng ý ngài đi, ta không chỉ ra máy bay chở thằng, hơn nữa còn đồng thời buổi tiếp ngài đi, người xem được không? Thành cái rắm. Quên đi không nói với ngươi, ta hãy tìm nhà chúng ta lão nhị đi. Nói xong lão gia tử liền đem điện thoại chết rồi. Lý Minh ở bên cạnh đứng đến rất thống khổ, thế nhưng cũng không dám cười ra tiếng đến, nhìn thấy Thái gia nói chuyện điện thoại xong lúc này mới hỏi, Thái gia, kết quả kiểu gì? Ta lưu gia gia đáp ứng ngài sao? Ai Hắn không phải là không đáp ứng, mà là không dám đáp ứng a, quên đi, vẫn là cho ngươi nhịn ra ra gọi điện thoại đi, hắn nếu như không cho ta ra máy bay ta liền không tiếp thu đứa con trai này. Đang nói Ni Lý Minh ra ra Lý Chí Cường vội vã trở lại, lão nhân ra hơn 60 tuổi, một thân người bệ trên khí tức, bề hình tượng vốn đệ nguyên vốn đã nhiễm xương sông tấn đúng là đen tối tỏa sáng, hiện lành bên trong mang theo uy nghiêm. Lý Chí Cường vừa vào nhà trên mặt liền lộ ra hiếm thấy sự kích động, đi tới phụ thân bên người vội vàng hỏi, "Ba Vừa nãy Vân Phong cùng ta nói ngươi nhìn đoạn video sau liền lẩm bẩm đại hổ tử, con báo còn có lưu đại đạo tên, hơn nữa còn muốn nhị đệ cho ngươi phái máy bay đi đông bắc, những người này sẽ không phải là ta mấy vị kia thúc thúc chứ? Đúng, nhất định là bọn họ, ta sẽ không nhìn lầm, cái kia mấy lão già lột bì ta đều nhận cho bọn họ sương, nhất định sẽ không sai. Lao nhân gia kích động nói rằng, còn là Lý Chí Cường đã quyền cao chức trọng tâm như chỉ thủy, Thế nhưng nghe được tin tức này, sau vẫn cứ kích động múa múa quả đấm quay về lão gia tử nói, "Ba, nói như vậy bọn họ thật đến còn sống. Chí Cường à, ngươi này không phải phí lời sao? Bọn họ đương nhiên đều sống sót, nếu không ta ở trong máy vi tính nhìn thấy là quỷ a. Nhanh lên một chút đừng tìm ta làm phiền, ngươi về tới thật đúng lúc, mau mau cho ta làm một chiếc máy bay trực thăng, lão tử muốn đi chu gia thôn nhìn ngươi mấy vị thúc thúc đi." Nhìn lão gia tử dáng gấp gáp gáp lý Chí Cường động tình nói rằng, "Ba, Biết mấy vị kia thúc thúc còn sống trong lòng ta đầu so với ngươi còn sốt rồi đây, bọn họ là huynh đệ của ngươi không? Dạ, nhưng là là ta thúc thúc càng là ân nhân cứu mạng của ta a. Ta còn nhớ khi còn bé ngươi phái người hộ tống chúng ta mẹ con ba đột phá kẻ địch tiến phong tỏa, lần kia nếu không là đại hổ tử thúc thúc cùng con báo thúc thúc bọn họ vì là hai anh em chúng ta cùng ta mụ cản hai thương, chúng ta hiện tại cái nào còn có mệnh ở. Hơn nữa khi đó mấy vị thúc thúc nắm hai anh em chúng ta so với con trai ruột đều thân. Lúc đó trên núi không ăn được được, hai anh em chúng ta đói bụng đến phải hô hoa lên, đại hổ tử thúc thúc liền mang người liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến vào lao lâm tử cho hai anh em chúng ta làm món ăn dân dã nhi ăn. Người xem một chút cùng hai anh em chúng ta cùng thời kỳ người cái nào có hai anh em chúng ta thân thể khỏe mạnh. Đều là trường thân thể đoạn thời gian đó không thiệt thòi nội tình đánh thật hay à, nếu không hai anh em chúng ta đã sớm đến lui, cái nào còn có thể ở lại cương vị trên kê tục vì dân vì nước làm việc tình à. Lão gia Tử Liệp nhìn Nhi Tử cảm thán điệu nói rằng: "Trí Cường à, hiếm thấy ngươi còn có thể nhớ tới mấy vị kia thúc thúc đối với lòng tốt của ngươi. Được rồi, ta cũng không cần máy bay trực thăng. Ngươi nói nhiều như vậy không phải là sợ ta tọa máy bay trực thăng có cái sơ suất sao? Còn có Lưu Thành Vi cái tiểu tử thúi kia cũng đều giống nhau." Nghe được phụ thân nói như vậy, Lý Chí Cường cười ha ha nói tiếp: "Ba, ngươi cũng đừng oán giận Lưu Bộ trưởng, ta đều sợ người ra có thể không sợ sao? Vừa nãy hắn đã đã gọi điện thoại cho ta." Nghe thanh âm kia sợ đến đều muốn khóc, ngươi cũng đừng hành hạ nhân ra. Khi ta tới đã dặn người đi mua xế chiều hôm nay sớm nhất vẽ máy bay, lần này ta bổi ngài cùng đi, chúng ta bổi chiều liền xuất phát, phỏng trừng sáng sớm ngày mai ngài liền có thể nhìn thấy ta mấy vị kia thúc thúc. Ha ha ha, được, vẫn là con trai của ta hiểu rõ ta nhất ta ai u không được, ta hiện tại đến nhanh đi về dọn dẹp một chút đồ vật. Trong nhà cũng không có thiếu tốt tiên rượu ngon, cũng phải cho huynh đệ ta môn mang đi nếm thử. Trí Cường a ngươi nào còn có thứ gì tốt đều cùng nơi mang đi a? Sau khi nói xong lại liếc nhìn đứng ở bên cạnh có chút choáng váng Tô Tử, liền tức giận nói rằng: "Vân Phong a đang suy nghĩ cái gì đây? Tiểu tử ngươi có tiền như vậy, trong nhà thứ tốt chỉ định không thể thiếu, mau mau cho ta phủi đi phủi đi tốt cho ngươi mấy cái ra ra mang đi đến thử a, ngươi không có nghe người ba mới vừa nói nhân gia là ân nhân cứu mạng sao? Nếu là không có nhân gia, ngươi bây giờ còn có thể trải qua như thế thảm thấu." "Mau mau Có cái gì nắm cái gì, không cho dấu làm của Diễm A. Lý Vân Phong cười khổ một tiếng, mau mau gọi một cú điện thoại để thủ hạ lại đi mua một ít cao cấp tư bộ phận, sau đó cùng lão bà hài tử đem trong nhà phiên cái để nhi hướng lên trời. Sau mười mấy phút trong đại sảnh chất đầy hàng cao cấp, Lý Minh chắp tay sau lưng một bên vòng quanh đi một bên trà trà nói, "Ta nói cha à, trong nhà khi nào có nhiều như vậy thứ tốt, ta làm sao không biết đây? Là không phải sợ ta ăn vụng tàng lên a?" Ai gia cũng hoài nghi ta đến cùng là không phải ngươi cùng ta mụ thân sinh, nào có như phòng như sói đẻ phòng con trai ruột của mình a. Quách Minh Vương cười khanh khách nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn không thấy ngại nói sao, ngươi muốn thực sự là ăn trúng ta còn không đau lòng đây, ngươi nói ngươi lấy 3 ngày trước hai con đem trong nhà thứ tốt lấy ra đi đổi tiền hoa, ta và cha ngươi nếu như không tảng điểm không cũng phải cho ngươi bại hết ta. Lý Minh thật không tiện địa khả khan nở nụ cười hai lần không dám nói lời nào. Từ khi chạy trốn mười mấy ngày sau khi về đến nhà đến hiện tại cũng không có ai gây sự với chính mình, phòng trừng cha mẹ lúc này là dự định tha cho chính mình một lần không có nói cho những người khác, vào lúc này thái gia cùng gia gia đều ở đây, vạn nhất nói nhầm bị này hai vị cầm lấy bím tóc đó cũng không là đùa giỡn. Lý Chí Cường liếc nhìn Tôn Tử Từ Hải điệu nói rằng, "Tiểu Minh, gia gia lần đầu nhìn ngươi như thế nghe lời, chẳng lẽ hôm nay cái này mặt trời mọc ở hướng tây?" Bất quá này không nói lời nào là không phải sợ sự tình bại lộ a. Lý Minh trong lòng chấn động há to miệng, nguyên lai like mình nghĩ tới quá tươi đẹp, cha mẹ vẫn là đem chính mình đưa ra bán a. Chương 537, lão huynh đệ lại gặp gỡ một. Nhìn thấy tôn tử có chút kinh ngạc, Lý Chí Cường cười ha hả tiếp tục nói, tiểu tử ngươi cũng không muốn nghĩ, bị người ta lừa 400 vạn chuyện lớn như vậy thì người bà có thể không nói cho ta sao? Bất quá ngươi biết tại sao chúng ta lần này đều không có phê bình người sao? Gia gia Vì sao a? Kỳ thực ta đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù sao chuyện lần này Nhi thực sự là quá phá sản, quá nhanh nhanh ngài mất mặt. Lý Minh thật không tiện điệu nói rằng, biết phá sản là tốt rồi, sau đó cũng không thể như thế hành sự lỗ mãng, coi như nắm 400 vạn mua cái giáo huấn đi. Bất quá nghe ba mẹ ngươi nói từ lúc ngươi lần này sau khi trở lại thật giống như biến thành người khác như thế, hiếu học tiến tới, hơn nữa còn đặc biệt biết điều, trước đây trên người những kia thói hư tật xấu cũng không thấy. Ba mẹ ngươi nhìn ở trong mắt là vui vẻ trong lòng, ta cùng ngươi thái gia cũng là vui mừng không đớt, nhưng là chúng ta mọi người lại sợ ngươi là bị cái gì kích thích vì lẽ đó hiện tại còn vẫn theo lo lắng đây. Gia gia mấy ngày nay thực sự là bận quá cũng không ghé thăm ngươi một chút, hiện tại ta liền muốn hỏi một chút ngươi, tiểu tử ngươi tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Lý Minh tự hào địa ưỡn lên thẳng lưng bản khiêm tốn điệu nói rằng, ta có biến hóa lớn như vậy sao, làm sao chính ta đều không cảm giác. Ha ha. Điều tử thú như thế không khỏi khoa a. Còn không sao Ni này đôi liền lộ ra rồi. Mau mau cùng Thái gia nói một chút, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đây. Lão gia tử cười to nói: "Ai, Thái gia, gia gia, ba mẹ, ta và các ngươi nói thật đi. Chuyện này còn phải từ ta ở bên ngoài chạy trốn khi đó nói tới." Lý Minh liền đem mình cùng Chu Vũ quen biết quá trình cùng với Chu Vũ hành động nói một lần. Sau đó nói tiếp Các ngươi nói một chút Chu đại ca không có tiền không thế quang rự vào chính mình liền chi nổi lên lớn như vậy sự nghiệp, hơn nữa nhân gia giàu sau còn không quên các hương thân, mang theo bọn họ đồng thời phát tài, Chu gia thôn các hương thân đối xử ta Chu đại ca rồi cùng chính mình hài tử như thế, người quen cũ gần rồi. Các ngươi nói một chút ta cùng nhân gia so sánh toán cái cái gì? Trên lệch thực sự là quá lớn. Ta rất xấu hổ, thật quá xấu hổ. Nếu như ta không nữa yếu điểm cường cũng không có tư cách làm người ta bằng hữu. Hơn nữa thái gia cùng gia gia các ngươi số tuổi càng lúc càng lớn, ba mẹ ta chồng coi công ty cũng là buôn ba lao lực. Ta nếu như còn như vậy ăn no chờ chết liền không xứng làm các ngươi tử tôn, vì lẽ đó ta muốn vươn lên hùng mạnh, ta muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, chúng ta hoa không được có thể học ta Chu Đại ca làm như vậy việc thiện a. Ngươi không thấy ta Chu Vũ Đại ca từ sáng đến tối vui cười hớn hở? Có một lần ta hỏi hắn vì sao vui sướng như vậy, hắn nói nhà mình ăn no mà gấm. Nhìn các hương thân cũng lướt qua càng tốt vì sao không vui vẻ. Vì lẽ đó A ta liền hạ quyết tâm, đời này nhất định phải làm ra điểm danh đường. Cùng trước đây cái nhóm này hồ bằng cẩu hữu các đức, làm một cái đối với xã xã hữu dụng người, học ta Chu đại ca như vậy cũng làm việc tiện, đời này cũng khoái khoái lạ lạng. Cuối cùng cũng không có thể cho ta lão lý ra mất mặt chứ. Thốt ra lời này xong lão gia tử cùng Lý Chí Cường là trực gật đầu vui mừng không ngớt. Còn Lý Vân Phong phu thê nước mắt đều rơi xuống, nhi tử rốt cục lớn rồi. Có thể cảm nhận được chính mình không dễ, hơn nữa còn có một cái lớn lao mục tiêu. Ông trời mở mắt ra, sau đó có cơ hội nhất định phải cố gắng cảm tạ cái kia gọi Chu Vũ Hải tử. Người một nhà lại Hàn Huyên một lúc có liên quan với Chu Vũ đề tại sao? Ở lão gia tử dục ra lý trí cường mang theo lão gia tử trở về chỗ ở của mình, mà Lý Minh cũng giúp đỡ cha mẹ đem trong nhà thứ tốt đóng gói đưa đến sân bay. Ngày đó vượng hoàng sơn bên này, nhưng là phi thường náo nhiệt. Hồ nước một bên to lớn trên đất trống phủ kín sạch sẽ tờ lạt tỉ bố, trong thôn hết thảy lão nhân cùng hài tử đều ngồi dưới đất quay về một loạt bãi như ngọn núi nhỏ dã hoa cúc bận rộn. Nguyên lai dã hoa cúc sau khi hái xuống là không thể lâu thả, nhất định phải đúng lúc phơi nắng, muốn không sẽ mục nát biến chất, liền buổi tối hôm đó Chu Vũ ngay khi thôn hội hội đại kèn đồng bên trong hướng về người cả thôn cầu viện, chủ yếu đối tượng vẫn là những hài tử kia. Ai biết ngày thứ 2 vừa rạng sáng ca lưỡng lái xe chuẩn bị tới đón bọn nhỏ thì liền phát hiện thôn hủy hội sân phơi trên người ta tập lập, không chỉ các gia hải tử đều đến đông đủ, liền ngay cả các gia gia giạn mãễn mãi cũng đều một cái không rơi xuống đất đi tới nơi này, dẫn đầu thỉnh lĩnh chính là Ngũ gia cùng Bắc gia. Ai ngũ gia giạn mãễn mãi môn, các người sao đều tới? Để ta với tâm hạ nhận a." Chu Vũ đi tới gần sau cảm động nói rằng: "Thương nhọng đốc, chúng ta sao liền không thể tới?" Nam bản nội tuy rằng chẳng có bao nhiêu sức Nhưng lần này sai cánh hoa việc còn có khả năng A Ta thôn hiện tại là một ngày một cái hình dáng, nhìn thấy mọi người cả ngày bận rộn chúng ta những này lao thái thái trong lòng đều đi theo xuất ruột, hận không thể có thể giúp đỡ làm điểm cái gì, vừa vặn đuổi tới ngươi bên này nhị có chúng ta có thể làm ra việc vậy còn không từng chiếm được đến giúp một tay tử vội tử. Năm bà nội Hiền lãnh địa nói rằng, đúng rồi nhị cậu tử, ngươi năm bà nội nói đúng, cùng ngươi những này ra gian mãi ãn mãi có cái gì ngoài đạo. Ngũ Gia nói xong quay đầu hướng phía sau, lão nhân cùng hài tử nói rằng, các gia trị dâu vợ của huynh đệ lão bọn tỉ muội, các ngươi mang theo con của mình mau tới xe, còn lại như thế này tọa xe ngựa đi qua, Định quân bọn họ đã về nhà đóng xe đi tới, 3 năm phút đồng hồ liền có thể lại đây. Liên mọi người không nói lời gì, một bộ phận lão nhân già mang theo chính mình hài tử mau tới khinh tạm, Chu Vũ cùng Chu Hổ đỏ mắt lên đem những người này kéo đến Phượng Hoàng Sơn. Sau mười mấy phút đại bộ đội cũng bị mấy chiếc xe ngựa lớn kéo đến trên đỉnh ngọn núi. Già Hoa Cúc tuy rằng hái xuống, thế nhưng gốc rễ cùng bên ngoài lá cây là không thể muốn, bởi trước đó rạn quá, vì lẽ đó những này bà nội cùng bọn nhỏ đều chính mình mang theo kéo, đem không cần đồ vật tiễn điệu sau sẽ đem hoa cúc dựa theo màu sắc phóng tới sạch sẽ tở lạc tiệc bố trên. Bởi quá nhiều người, bữa cơm trưa nếu như xảo rau nói lời từ biệt nói Lưu đại chủ một người, chính là ba cái Lưu đại chủ cũng không đủ dùng, Liên Vương Quế Lan liền để hộ tự đến trong trấn cắt hai đại buồn thịt heo mua mấy đại khốn hành tây. Bữa trưa liền làm thịt heo hành tây nhân bánh bọc lỡ tử. Vào lúc này đã là 10 tháng hạ tuần, phương bắc mùa đông đến sớm, phòng trường lại quá hơn 1 tháng nơi này sẽ tiến vào mùa đông, vì lẽ đó hiện tại Thanh Vân Sơn mạch phụ cận đã sớm rơi ra thu sương. Nhiệt độ chung quanh càng thấp liền càng có thể thể hiện ra Phượng Hoàng Sơn bất phàm, hiện tại Phượng Hoàng Sơn như trước là non xanh nước biếc, lục thảo nhân nhân, cảnh xuân tươi đẹp, hoa thơm chim hót. Tư tiểu vương trang làm ra lộc quần cùng bốn con gấu ngựa đã sớm nuôi thả. Những này hi hữu động vật bởi uống không gian dịch biểu hiện đặc biệt thông nhân tính, hơn nữa tính tình cũng dịu ngoan hạ xuống, dĩ nhiên cùng lợn rừng con la hoang cùng với khoát nha thỏ hoa hoa toàn gia ở chung đặc biệt hòa hợp. 17 con tương lai cẩu hoàng cẩu vương mọc mảnh liệt, tuy rằng vẫn không có như cha mẹ như vậy cao to cường tráng, nhưng là cùng bình thường chó đất to nhỏ cũng không kém nhiều nữa. Theo thời gian trôi đi, những này lúc trước chó con tệ môn là càng ngày càng thông minh cùng dũng mãnh, hơn nữa ngộ tính kinh người. chỉ cần Chu Vũ thét to một câu học những người này liền biết Chu Vũ muốn làm cái gì, cái cỗ này thông minh sức lực lăng là đem mấy cái lão già đều để ép. Hiện tại Hoa Hoa cùng Bạch Sư Hát Sư hầu như không quản bọn họ, vì lẽ đó những người này liền trở thành những động vật ở trong một bá, liền ngay cả Kiêu Căng Khó thuần đại hồng cùng Nghị hồng thấy bọn họ cũng đến đàng hoàng, không chút nào dám chất đâm nhi. Thế nhưng tương đối quái dị chính là này 17 con tiểu bá vương tuy rằng ở trên núi hoành hành vô kỵ, chỉ có không dám trêu chọc khoát nha thỏ. chỉ cần khoát nha thỏ một nhè răng đám gia hỏa này sẽ thành thật hạ xuống, rồi cùng nhìn thấy hoa hoa ba thanh tự như thế. Chuyện này một lần làm cho mấy cái lão già là kinh ngạc cực kỳ, cũng nghiên cứu thật dài một quãng thời gian, nhưng cuối cùng cũng không tìm được nguyên nhân. Cũng là sống chết mặc bay. Ngoại trừ 17 con tiểu bá vương biến hóa đại ở ngoài, tiểu điêu biến hóa cũng là to lớn, trải qua 2 con kim cương điêu cùng 3 con diều hâu huấn luyện, tiểu điêu đã rút đi màu xanh, hơn nữa Chu Vũ thỉnh thoảng dùng không gian dịch vì nó cường thân kiện thể. Này con không gian thần điêu đã vừa lộ ra ánh sáng, nhìn quanh trong lúc đó hiển lộ hết vương giả phong độ. Trước nay bên ngoài hai con kim cương điêu cùng bà con Diều Hâu Chu Vũ cũng là cam lòng dưới tiền vốn, phải biết bảo vệ phượng hoàng trên núi không trọng trách nhưng là rơi xuống chúng nó chiến đấu, này nếu như không dũng mãnh một ít, trung tâm một ít sao thành? Liên không gian dịch cùng trong không gian hồng cảnh thiên cũng là tàn nhẫn quyết tâm làm cho chúng nó ăn, cho tới này năm con không trùng bá chủ hiện tại là dũng mãnh cực kỳ trung tâm rất nhiều. Bốn con chim ưng non hiện tại cũng cao lớn hơn không ít, mấy ngày nay bà con Diều Hâu cũng vội vàng huấn luyện chúng nó, khả năng là bởi vì mở mắt ra đối mặt thế giới thì trước hết nhìn thấy chính là Chu Vũ, cho nên đối với Chu Vũ thân thiết ghê gớm, dùng Chu Hồ tới nói chính là bốn con tiểu tử hẳn là đem Chu Vũ xem là ưng ba ba, đem Chu Vũ nói tới là rở khóc rở cười. Ngày hôm nay khí trời tốt, trời xanh mây trắng phiêu dật du dương, kim thu ánh mặt trời ôn nhu chiếu rọi ở trên đỉnh núi, đây khắp núi đổi phủ thêm một tầng kim quang. Thu phong ôn hòa mềm nhẹ, mang đến khắp núi muội hoa cùng thơm ngát. Khắp núi cây xanh cùng đủ mọi màu sắc hoa dại nhi ở trong gió nhẹ chập chờn yêu kiều, đặc biệt là cái kia từng mảng từng mảng hồng chi quyên, ở ánh sáng màu vàng long chiếu rọi xuống còn như hỏa diễm giống như vậy, mỹ đến khiến người ta say mê. Lúc này trên núi nhiệt độ thích hợp, lão nhân cùng bọn nhỏ cười ha hả ngồi ở trên cỏ, dùng kéo nhanh nhẹn điệu tu bổ dáng hoa cúc, hồ nước trước thỉnh thoảng truyền đến từng trận hài lòng tiếng cười. Có hài tử nghịch ngợm Nhìn thấy hồ nước trước nhiều như vậy động vật cái nào còn có tâm sự làm việc a. Thưa dịp gia gian mãi mãi không chú ý như một làn khói liền chạy đến động vật bên kia sờ sờ cái này chỉ chỉ cái kia biểu hiện hưng phấn ghê gớm. Mấy ông già hiền lành mà nhìn về phía cái kia một đám tiểu tử, khóe miệng lộ ra hạnh phúc mỉm cười, không ai lên tiếng quát lớn bọn họ, lại nói nghịch ngợm đó là hài tử thiên tính, nếu như không nghịch ngợm còn có thể gọi hài tử sao? Tám vị thái công cùng Vương Vân Hải cũng không nhàn rỗi. Mỗi trong tay người đều cầm một con đầu gỗ cái cào đem trợ lật tiệp bố trên tu bộ tốt giá hoa cúc đều đều mở, các lão đầu tử làm được, khô đến rất cẩn thận, động tác mềm mại cực kỳ, chỉ lo làm hỏng một con hoa cúc, được kêu là một cái trăm châu a. Chu Vũ ngồi ở một đám bà nội trung gian, cùng lão nhân gia đồng thời một bên tu bộ hoa cúc một bên vui cười hớn hở địa lao việc nhà, mấy ông già quan tâm nhất vẫn là Chu Vũ chuyện đại sự cả đời, đều biết tiểu tử này bạn gái là cái kia gọi là thanh thanh dài đến cùng tiên nữ giống như cô gái Bà nội môn để Chu Vũ nắm chặt, tốt như vậy cô gái có thể gặp không thể cầu, tốt nhất là trước tiên đem việc kết hôn định ra. Để bà nội môn nói chuyện Chu Vũ thật sốt ruột, trong lòng hợp lại như thế này lại thúc thúc động dục thành, đến mau chóng gặp gỡ cha vợ cùng cha mẹ vợ a, bằng không nảy tâm luân lơ lửng. Chương 538: Lao huynh đệ lại gặp gỡ hai. Liên ở trên núi nhạc dung dung địa bận rộn thời điểm, một cái tất cả đều là do quân sa tạo thành đoàn xe nhanh chóng chạy qua Thái Bình trấn hướng về Chu gia thôn lái tới. Ngồi ở trước nhất đầu một chiếc đại cấp di lý bằng sinh lão gia tử lo lắng nhìn về phía trước quay về bên người Lý Minh hỏi: "Tiểu Minh, sao còn chưa tới Chu gia thôn đây?" Ai Vũ thực sự là cấp chết ta rồi. "Thái gia ngươi đừng có gấp, ngươi nói một chút này, một đường ngươi hỏi bao nhiêu lần?" Lúc này thực sự là sắp rồi, phòng trường lại có thêm cái hơn 10 phút ta liền có thể đến. Nhìn một thân thủ bát lộ côn chàng, trước ngực mang theo tràn đầy quân công chương lão gia tử, Lý Minh nhẫn nhịn cười đàng hoàng trịnh trọng điệu nói rằng: "Khi Lão, sáng sớm hôm nay từ từ nhà ra ra bên trong sau khi ra ngoài, Lý Minh liền bị lão gia tử này thân làm sợ, khi hắn hỏi đến nguyên nhân thì lão gia tử chỉ là nói một câu, "Không mặc này thân ta sợ bọn họ đem ta quên đi." Nghe được người chung quanh hoàn toàn trong lòng rơi lệ. Lý Minh nói xong lão gia tử liền tức giận, lớn tiếng nói, "Mù kéo cái chim ta có thể không nóng lại sao? Những kia có thể đều là huynh đệ của ta à, 60 năm không gặp mặt, đổi thành ai ai có thể không nóng này?" Lão gia từ sau khi nói xong rồi hướng phía trước tài xế nói rằng: "Văn Hưu à, ta nói không cho ngươi lái xe ngươi còn không nghe, liền ngươi cái tốc độ này ta khi nào mới có thể nhìn thấy Lao huynh đệ a? Không phải ta nói ngươi, tiểu tử ngươi những năm này làm tướng quân là không phải liền đem lái xe tay nghề liền cơm ăn. Ta nhớ tới ngươi trước đây lúc lái xe được kêu là một cái mãnh a, tốc độ 180 hễ cùng ngoạn nhi giống như, nhưng là ngươi xem một chút hiện tại, xe này tốc liền 70 cũng chưa tới chứ?" Lục Văn Hữu cái này đường đường hắc cát tư lệnh quân khu nghe xong lời của lão già tử liển cái giấm cũng không dám thả, đầy mặt tươi cười điệu nói rằng, "Đúng đúng, lão thủ trưởng nói đúng, đều là ta không tốt, ta sau khi trở về nhất định phải khổ luyện sở kỳ hữu." Tranh thủ lần sau cho ngài lái nhanh một chút. "Được rồi, lại lựa phỉnh ta đúng hay không? Để một mình ngươi đại tư lệnh cho ta lão già này lái xe cũng thật là hoa nước ngươi, ngươi nói ngươi cũng đúng, tìm cái chuyên nghiệp điểm tài xế không phải xong việc như mà." đều lớn như vậy số tuổi tại sao phải tự mình lái xe. Lão gia tử có chút cảm động nói rằng: "Lão thủ trưởng, tuy rằng ngài lui ra tới, thế nhưng ở trong lòng ta ngài chính là ta cả đời lão thủ trưởng, không có ngài sẽ không có ta ngày hôm nay." Lại nói chúng ta có 5, 6 năm không gặp mặt. Nay vừa thấy ngài ta liền vui vẻ, đừng nói là cho ngài lái xe, chính là một đường cóng lấy ngài ta cũng đồng ý. Lại nói ngược lại, cho ngài lái xe đó là vinh hạnh của ta, ngươi là không biết ta Điền Nam quân khu lão trương nghe nói ngài trên ta người này sau khi mắt vô cùng tức giận, ở điện thoại bên kia nhảy nhót liên hồi nói thẳng ngươi bất công đây. Ha ha ha. Như thế này ngươi gọi điện thoại mạ mắng hắn ha. Lý Minh ở phía sau nghe được trực đau bi, nói chuyện vị này đúng là đường đường hắc cát tư lệnh quân khu lục văn hiếu trung tướng sao? Làm sao một loại thái gia gia ở cùng nơi thời điểm hãy cùng tiểu hài tử giống như. Nghe xong tướng quân tại xế lão gia tử ha ha cười nói, Văn Hiếu a. Ngươi khoan hãy nói Điển Nam chỗ kia ngươi chính là tám nhất đại kiểu nhất ta ta cũng không muốn đi, năm đó giải phóng Điển Nam thời điểm ta mang theo bộ đội đi qua, đánh hơn một năm cuối cùng cũng coi như là đem quân chính quy cùng trong ngọn núi thổ phỉ tiêu diệt sạch sẽ. Nơi đó để cho ta ký ức chính là vô số đại sơn cùng con môi ối, nhất làm cho người chịu tội chính là cái kia quỷ khí trời. Quanh năm suốt tháng ở mức cực kỳ, chỗ kia ta là thật chủ không quân A. Tiểu Trương cũng là tốt tâm, mời ta đến mấy lần qua bên kia đi bộ đi bộ. nhưng đều bị ta từ chối, bởi vì ta sợ ở nơi đó đạt được phong thấp không đứng lên nổi. Lại nói lão tử đánh cả đời trượng, chính là tử ta cũng đến đứng tử, bị bệnh liệt giường than ở trên giường ta không tiếp thụ được. Phi phi phi, thái gia ngài nói cái gì đó? Sau đó nhưng không cho như vậy chú chính mình. Đúng rồi thái gia gia ta cho ngươi biết một chuyện nhi a, ta Chu đại ca nhận đầu ngọn núi lớn kia có thể rê gớm, phong cảnh mỹ rồi cùng tiền cảnh như thế, tuyệt đối là tu thân dưỡng tính thánh địa. Ngươi nếu như ở nơi đó ít ngày thân thể bảo đảm hội tốt ghê gớm." Lý Minh quay về lão gia tử nói rằng: "Hả? Đông Bắc này rất đạt còn có tốt như vậy nơi đi? Tại sao không biết? Tiểu Minh a, ngươi cũng không thể lắc lư ngươi thái gia gia cùng ngươi tử gia gia a." Lục tướng quân cười nói: "Khà khà, tử gia gia, chúng ta trăm nghe không bằng một thấy, như thế này vẫn là chính các ngươi xem đi, bằng không ta chính là nói đến thiên hoa loạn truy cũng không dùng đúng hay không?" "Hừ, lời thoại nói rất có đạo lý." Đúng rồi tiểu minh, ngươi nhìn ngươi dai kỳ mội mội như thế nào à? Hai người cắp ngực nhưng là ta cùng ra ra người từ nhỏ đã định ra thông ra từ bé, nếu như còn nhìn ra thuận mắt tranh thủ năm trước liền đem sự tình làm đạt được. Lý Minh cả người run run một cái tốt huyền không từ chỗ ngồi nhảy lên đến, trong lòng tàn nhẫn mà lại gần một thoáng, thấy qua suốt ruột cũng chưa từng thấy gấp gấp như vậy à? Làm sao cảm giác nha đầu kia không giống như là ông láo này cháu gái à? Nghĩ tới đây Lý Minh mau mau nói rằng, cái kia lục ra ra à? Giai kỳ mội mội trời sinh quyền lĩnh rũ, sự nghiệp thành công, vậy cũng là anh thư à, ngươi nhìn lại một chút ta đều 26 còn làm gì cái gì không được ăn cái gì cái gì không đủ, hơn nữa liền cái chính kinh nghề nghiệp đều không có, nàng chính là trên trời tao nhã cao quý ban ngày Nga, mà ta chính là há to miệng thẳng hướng thiên xem lại có ca, từ cổ trí kim ngươi nói có một con con cóc ghẻ ăn được quá thịt thiên Nga sao. Vì lẽ đó à ta xem chuyện này vẫn là kéo đến đi, ta rất có tự mình biết mình. Ha ha ha. Lão gia tử cùng Lục tướng quân nghe xong Lý Minh sau cười ha ha, cuối cùng Lục tướng quân trêu nói: "Tiểu Minh à, ngươi nói đều đúng, tuy rằng nhà chúng ta thuộc văn không chỉ thông minh mạo đẹp, hơn nữa có tri thức hiểu lễ nghĩa hiếu thuận lão nhân, thế nhưng tiểu tử ngươi cũng không kém a, nghe ra ra ngươi nói tiểu tử ngươi bỗng nhiên lại như là biến thành người khác giống như, quyết định thống cải trước không phải một lần nữa là người, nếu không ngươi cho rằng ta cam lòng đem tôn nữ gả cho ngươi a?" Lý Minh bĩu môi trong lòng nói: "Lão Lục a, lão Lục ngươi lừa gạt quỷ đây." Liên ngươi cái kia tôn nữ còn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Bất quá thông minh đúng là rất thông minh, mẫu chính mình tối ngày hôm qua suýt chút nữa không làm cho nàng ngoạn nhi tử, không phải buộc chính mình chủ động giải trừ hồ nước. Hơn nữa nha đầu này đặc hội trang, ở trước chân hãy cùng hung thần ác sát giống như, nhưng là vừa thấy được thái gia cùng gia gia mình lập tức liền là một bộ đại gia khuê tú dáng vẻ. Ngươi nói như vậy chủ nhân mình có thể hầu hạ sao? Hay là thôi đi, chính mình sống thêm mấy năm mới là thật sự Nghe tới đây Lý Minh quyết định lời nói thật lời nói thật, liền cười khổ nói, "Lục gia gia ta liền nói thật với ngươi đi, ngươi cũng đã nói chúng ta là thông gia từ bé, ngươi xem ta cùng thuộc văn muội muội cũng không làm sao tiếp xúc qua, Song Vương đều không biết. Hơn nữa hiện tại đều niên đại nào, thêm vào thuộc văn muội muội lại là ở tin tức cơ cấu công tác, vậy cũng là tư tưởng ý thức tuyến đầu trận địa a, ngươi nói nàng có thể tiếp thu cửa hồn sự này sao?" Không nói hắn chính là ta này trong lòng cũng không thoải mái a. Cho nên nói chúng ta người trẻ tuổi sự tình vẫn để cho tự chúng ta tới làm chủ đi, bảo đảm đều có thể tìm tới chính mình hãy người, các ngươi cứ yên tâm đi. Van Hu a, hai tử nói đúng, chúng ta cũng không có thể thành thật dùng hết suy nghĩ suy nghĩ vấn đề, ta xem chuyện này nhi coi như xong đi, cho bọn nhỏ điểm tự do, để bọn họ đều thật vui vẻ, dáng dấp như vậy thật tốt." Lao gia tử cười ha hả nói rằng, "Ha ha, cũng được, lão thủ trưởng nói đúng a, bất quá ta xem hai người các ngươi hải tử thật đến đính thích hợp." Tuy rằng oa nhi này thần không đáng tin, thế nhưng nên gặp gỡ hay là muốn gặp gỡ? Dù sao hai chúng ta ra nhưng là ba đời giao tình, cũng không thể đến các ngươi này một đời liền cho đứt đoạn mất. Không thành vấn đề, từ giờ ra, ra ngươi yên tâm đi, sau đó ta đối với thuộc văn muội muội bảo đảm rồi cùng em gái ruột như thế. Lý Minh cao hứng nói rằng. Màu xanh lục đoàn xe nhanh chóng đi tới, hơn 10 phút sau liền đến đến cầu đá trước, ở Lý Minh chỉ điểm cho đoàn xe chạy qua cầu đá hướng về Phượng Hoàng Sơn tiếp tục tiến lên. Ngồi ở trong xe, Nhìn ngoài cửa sổ xanh um rừng cây cùng với đầy khắp núi đồi nở rộ hoa dại, xa xa hai cái dòng suối bạch đái giống như chảy nhỏ dọt chảy xuôi. Lão gia tự thân thể có chút run rẩy, trước mắt không khỏi hiện lên năm đó chiến tranh hình ảnh. Chẳng bao lâu sau mình và lão các anh em vẫn còn ở nơi này cùng quỷ giao quá đây, đáng tiếc 5 tháng vô tình, trong chớp mắt liền thời gian thấm thoát 60 năm a. Năm đó sinh tử các anh em a, các ngươi có thể còn nhớ ta, có thể còn nhớ ta a. Gần hương tình càng khiếp. Uống chi là lập tức liền muốn gặp được 60 năm chưa từng che mặt sinh tử huynh đệ. Khi làm, đoàn xe đến trên đỉnh ngọn núi lão gia tử hầu như chính là bị Lý Minh cùng Lục tướng quân ôm hạ xuống. Lúc này ngồi ở chiếc xe thứ 2 trên Lý Chí Cường cùng Triệu Chính ủy cũng chạy tới, xem đến lão gia tử dáng vẻ đều muốn tới đỡ hắn, thế nhưng lão gia tử sau khi hít sâu một hơi bàn tay lớn xếp đặt bãi, sau đó liền ưỡn ngực chống gậy nhanh chân đi vào trong. Lục Tư lệnh quay về Lý Chí Cường nói rằng, đại ca Nơi này sẽ không có cái gì nguy hiểm chứ? Ngươi xem có cần hay không trước tiên phái người đi xem xem tình huống xung quanh. Lý Chí Cường sợ hết hồn mau mau nói rằng, "Lục Tư lệnh ngươi có thể ngàn vạn không thể như thế làm, biết lão gia tử tới nơi này xem hay sao?" Vậy cũng là hắn năm đó sinh tử huynh đệ, đã cứu chúng ta người cả nhà mình, ngươi cảm thấy nơi này hội gặp nguy hiểm sao? "Vẫn là đừng nói nữa, ngươi để binh sĩ đều chờ ở cửa, chúng ta mau chóng tới." Nói xong cũng không quay đầu lại theo sát ở lão gia tử phía sau. Lúc này đã hơn 10 giờ, Vương Quế Lan cùng Lưu đại chủ dẫn theo mấy vị bà nội ở nhà bếp bao bao tử, Chu Vũ Ca Lượng cùng Thái công môn cùng nhau chăm sóc hoa cúc, hơi nhỏ hơn một chút bọn nhỏ vào lúc này cũng không kiếm sống, Tát Hoan Nhi đi ở hồ nước một bên lại chạy lại khiêu, chơi chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Đột nhiên chính đang hồ nước một bên chơi đùa hoa hoa toàn gia phát sinh tiếng thê ơ. Chu Vũ vừa nghe biết đây là tới người sống, nếu không hoa hoa toàn gia là sẽ không gọi Liên đi nhanh lên đến hồ nước một bên đem hoa hoa toàn ra làm yên lỏng, đồng thời ngăn lại đại hồng nhị hồng liêu lên móng muốn sung phong cử động, hướng về cửa lớn đi đến. Thái công môn cũng ngừng trong tay việc hai mặt nhìn nhau, chú gia thôn hiện tại hầu như là mới thất chín không, hiện tại ai có thời gian tới nơi này. Liên cũng đi theo chú vũ mặt sau đi ra ngoài đón. Gió núi lạnh rung, khắp núi hồng chim quên vẫn không có héo tản. Ở phía trước cái kia mảnh hỏa hồng trong biển hoa một vị râu tóc bạc trắng lão nhân đón màu vàng ngày mùa thu chống gậy xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cao to vống người, một thân thổ tám lộ quân trang, trước ngực treo đầy sáng lên lấp loá quân công chương, tang thương mặt góc cạnh rõ ràng, biểu hiện kích động vô hạn. Chương 539, lão huynh đệ lại gặp gỡ ba. Chu Vũ vừa định cùng lão nhân già nói chuyện, thế nhưng phát hiện lão nhân già căn bản là như là không thấy chính mình giống như, một đôi mắt chỉ là gắt gao mà nhìn mình mà sau Đầy mắt vẫn đục nước mắt, Liên Chu Vũ không lên tiếng, chỉ là yên lặng mà nhìn lão nhân gia tiếp tục hướng phía trước đều đi. Khi thấy rõ ràng Chu Vũ phía sau 8 vị thái công một khắc đó, Lý Bằng Sinh lão gia tử phảng phất trong thân thể sinh ra một luồng vô cùng sức mạnh, lập tức đem gậy ném qua một bên, ưỡn thẳng run rẩy không ngớt thân thể tiếp tục hướng phía trước đi tới. 8 vị thái công vào lúc này có chút choáng váng, phía trước lão gia tử này vừa nhìn chính là mình cùng thời đại người, hơn nữa cũng là cái lão bất lộ, thế nhưng hắn vì sao kích động như vậy đây? Hơn nữa xuyên thành như vậy đi tới Vượng Hoàng Sơn đây là tới Lập Vi vẫn là sao? Ngay khi tám vị thái công trong lòng mù cân nhắc thời điểm Lý Bằng Sinh lão gia tử đã đi tới phụ cận, rũ ra run rẩy bàn tay lớn trà sắt đem nước mắt lớn tiếng nói, "Sao? Ta ở internet nhìn thấy có tám cái lão gia hỏa không mặt mũi không bì ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy tới quần áo, không tu không tao. Các ngươi nói một chút mấy người các ngươi lão bất tử đều bao nhiêu tuổi? Trên người có thể có mấy làn độ?" Sao? Còn khi các ngươi là tuổi trẻ tiểu tử đầy người bắp thịt a. Ta phi. Các ngươi cái kia tay chân lẩm cẩm nhi khó coi chết rồi, sau đó thiếu mẹ nhà hắn mất mặt. Lại nói nữa không phải là mấy cái mắt không mở tên nhóc khốn nạn tới quấy rối sao? Các ngươi năm đó cái kia sự quyết tâm nhi đều đi đâu rồi? Đánh bọn họ a. Các ngươi cho tới cơi quần áo sao? Ta đều thấy các ngươi cảm thấy mất mặt. Ngay khi Chu Vũ lo lắng thái công môn nổi lên đem lão nhân gian này đè xuống đất thống bẹp một phen thời điểm, Lạc Kỳ tám vị thái công căn bản cũng không có động tác gì. Lao thái công đầy mặt rơi lệ, chất chứa nhìn Lý Bằng Sinh Yên thanh run rẩy điệu nói rằng, "Ta đã thấy ngươi, ta nhất định thấy quá ngươi, ngươi nhất định là năm đó Lao huynh đệ. Ngươi là ai? Ngươi mẹ kiếp đến cùng là ai?" Đại hổ tử ngươi cái không biết xấu hổ còn hỏi ta là ai? Biết ta tìm các ngươi bao nhiêu năm sao? Hơn 20 năm. Hơn 20 năm a. Các ngươi rõ ràng không chết sao liền mẹ kiếp không cái tin như đây? Làm hại ta nghĩ đến ngươi môn đều chết rồi, dòng gia thương tâm khổ sở tốt mấy năm. Nếu không là đoạn video kia ta mẹ kiếp còn không biết chính mình có huynh đệ còn sống trên đời, các ngươi nói một chút các ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn. Rõ ràng trên đời mà 60 năm không được gặp lại, các ngươi nói một chút các ngươi mẹ kiếp là không phải khốn kiếp. Một đám lão già khốn kiếp. Lý Bằng Sinh lão già tử một bên chảy nước mắt một bên mang to. Vào lúc này Lý Minh cùng gia gia cùng với lục tư lệnh Triệu Chính ủy đã đến đến lao ra tử phía sau. Đem lão gia tử đối thoại nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, cảm động nơi dưới cũng đều lưu lại nước mắt. Ngươi là ai? Ngươi mẹ tiếp đến cùng là ai vậy? Lại nói mấy người chúng ta không cột tay không thiếu chân nhì, khi đó không mai danh nhận tích chẳng lẽ còn thiện mặt chờ quốc gia nuôi sống sao? Đổi thành là ngươi ngươi hội sao làm? Lại nói khi đó đại quân đều mẹ tiếp xuôi nam, mà lão tử khi đó đã là cái nông dân, Trung Quốc lớn như vậy. Để chúng ta sao đi tìm các ngươi? Sao đi tìm các ngươi a? Lão thái công sau khi nói xong là hoa hoa khắp lớn, râu mép trên đều treo đầy nước mắt. Phía sau bảy vị thái công cũng là một bên rơi lệ một bên nhìn chằm chằm Lý Bằng Sinh, chờ mong có thể từ mặt của đối phương hướng lên trên nhận ra vị lão huynh này đệ đến cùng là ai. Nhưng là thời gian dù sao đã qua 60 năm, năm đó hăng hái thanh tráng niên đã kinh biến đến mức tóc bạc tần tấn, nơi nào còn có thể nhận ra. Ký thực trong video nếu không có cái kia đoạn đối thoại cùng lão thái công giảng giải những kia vết sẹo lai lịch, Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Lý Bằng Sinh cũng không thể nhận ra trước mắt tám vị huynh đệ. Lúc này chín vị lão nhân gia cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn đối phương gào khóc. Lý Bằng Sinh phía sau Lý Chí Cường chảy nước mắt đi tới Thái công trước mặt kích động nói rằng: "Đại hổ tử thúc lão gia ngài có khỏe không?" "Ngươi là?" "Lão thái công lau đem nước mắt nghi hoặc mà hỏi. Ta là Chí Cường a, nhũ danh gọi Tảng Đá. Ngài còn nhớ ta sao?" "Chí Cường?" "Tảng Đá. Ngươi chờ một chút tha cho ta ngẫm lại a." Danh tự này ta thật quen thuộc a." Lão Thái công sau khi nói xong xoa đầu nghĩ một hồi. Chưa kịp hắn nghĩ ra cái gì mi phía sau Lưu Thái công thân thể chấn động, vội vàng chạy đến Lý Chí Cường trước mặt kích động nói rằng, "Ngươi là Tiểu Thạch Đầu, thực sự là Tiểu Thạch Đầu." Đại Đao thúc thúc, "Ta thực sự là Tiểu Thạch Đầu a, lão gia ngài có khỏe không?" Lý Chí Cường cười nói, "Chỉ là nước mắt đã sớm làm mờ hồ hai mắt." "Đội trưởng, đây là Tiểu Thạch Đầu, thực sự là Tiểu Thạch Đầu." Chính ủy gia đại tiểu tử a, chính ủy gia đại tiểu tử a. Lưu Thái công cao hứng đều muốn nhảy lên. Quay đầu quay về lão thái công lớn tiếng nói. Sau khi nói xong Lưu Thái công lập tức liền ngây người, liền ngay cả còn lại 7 vị thái công cũng đình chỉ gào khóc, liên tiếp mà nhìn về phía Lý Bằng Sinh, bởi kích động cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Sự tình rất rõ ràng, nếu vừa nãy vị này chính là chính ủy gia đại tiểu tử, như vậy vị lão nhân trước mắt này không phải là chính ủy. Trời thấy a. Sau một khắc tám vị thái công tất cả đều ném hạ thủ bên trong vậy, vừa khóc lại gọi về phía Lý Bằng Sinh chạy đi. "Lão chính ủy, ngươi còn sống à? Thật không nghĩ tới huynh đệ chúng ta còn có thể lại gặp lại a, ai u muốn chết chúng ta, ngươi mẹ kiếp muốn chết chúng ta đi, hảo huynh đệ của ta u." Chín vị lão nhân ra thật sâu ôm nhau, sau đó vừa khóc vừa cười địa nói này xa xôi 60 năm tưởng niệm tình, thật lâu không muôn tách ra. Sau mười mấy phút lão thái công cao hứng lớn tiếng nói: Thư sinh đại ca này vừa nhìn thấy ngươi chúng ta kích động cái gì đều đã quên, chúng ta đừng ở chỗ này nhi ở lại, vẫn là vào nhà lao chứ. Lý Bằng Sinh gật gật đầu, kéo các anh em tay đi về phía trước, chỉ là trên mặt còn lưu lại nước mắt. Đến hồ nước trước, Lý Bằng Sinh bị cảnh sát trước mắt mê hoặc, thẳng thắn lôi kéo lao các anh em ngồi ở dưới cây lớn, Lý Chí Cường ông cháu lưỡng cùng Lục Triệu Hai vị tướng quân cũng ở bên cạnh buổi tiếp. Lao thái công hướng bên cạnh Chu Vũ cùng Chu Hộ vẫy vẫy tay. Sau đó đem Ca Lượng màng tới Lý Bằng Sinh cùng Lý Chí Cường trước mặt cười nói: "Thư Sinh Ca, đại tiểu tử, ta giới thiệu cho các ngươi một chút ta, tên tiểu tử này là ta nhị ca thằng tôn tử gọi Chu Vũ, này một cái nhi là ta thằng tôn tử gọi Chu Hổ, ca lượng tốt cùng một người giống như." Nói xong xoay người quay về Ca Lượng nói rằng: "Các ngươi nhìn rõ ràng, vị này chính là ta thường cùng các ngươi nhắc lên Thái công môn sinh tử huynh đệ, các ngươi phải gọi Lý Thái công, vị này chính là con trai của hắn các ngươi gọi gia gia." Sau đó bọn họ chính là ngươi lượng thân thái công thân gia gia biết không? Ca Lượng ngo ngo đáp một tiếng, sau đó lại ngoan ngoãn địa kêu một tiếng Lý Thái Công cùng Lý Gia Gia, đem lý bằng sinh phụ tử nhạc cười ha ha. Mặt ngoài xem Ca Lượng còn tương đối trấn định, không biết trong lòng đã sớm dở sông lấp biển. Chu Vũ hiện tại tuy rằng oa ở trong thôn, thế nhưng mấy năm trước dù sao ở tại Phát Đạt thành thị, cho nên đối với một ít thời sự chính trị vẫn tương đối quan tâm. Trước mắt vị này Lý Gia Gia nếu như mình không nhìn lầm, Thình lình chính là vị Kiệu cương trực công chính quốc vụ viện phó tổng lý, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Phải biết Thái công nhưng là gọi hắn đại tiểu tử a. Cho tới Chu Hổ đối với thời sự chính trị liền không quan tâm, đồ chơi kia với hắn một mao tiền quan hệ đều không có, thế nhưng lệnh tiểu tử này khiếp sợ không thôi chính là vị này Lý Thái công bên người nhưng là có hai vị trung tướng. Vậy cũng là trung tướng a? Thoại nói mình làm lính hồi đó chính là nhìn thấy một vị thiếu đem chính mình đều sẽ hưng phấn tốt mấy tháng. Hôm nay cái dĩ nhiên nhìn thấy hai vị trung tướng đồng thời xuất hiện ở Phượng Hoàng Sơn, hơn nữa nhìn tình huống hai vị này trung tướng tốt như vậy như còn là một người chạy việc. Như vậy Lý Thái Công đến cùng là cái cái gì thân phận? Phải biết vậy cũng là Thái Công môn đại ca a. Ca Lượng tuy rằng trong lòng suy nghĩ sự tình, thế nhưng con mắt đều không hẹn mà cùng điệu nhìn về phía ở một bên tặc cười Lý Minh, tâm nói tiểu tử này sao trở về, hơn nữa còn mang đến Lý Thái Công cùng Lý Gia Gia. Hả là? Mẹ nhà nó Chu Vô Ca lượng rốt cục nghĩ đến một cái khả năng. Giữa lúc Chu Hổ cũng muốn hỏi cái rõ ràng thì, Lý Thái Công cười ha hả đem Lý Minh Duệ lại đây quay về tám vị huynh đệ nói rằng: "Các anh em, tiểu tử này là nhà ta đại tiểu tử tốt tử, ta tặng tốt tử, tương tin các ngươi đều biết chứ?" Lúc này Lý Minh cười hì hì nói: "Chu Thái Công, thứ ba Thái Công, Lưu Thái Công, các ngươi đều biết ta ha." Chu gia thôn bên này tất cả mọi người đều thất kinh, tiện đà đều bắt đầu cười ha hả, lão Thái Công càng là cười không thỏa thuần mỹ. Chỉ vào Lý Minh nói rằng: "Tiểu Minh a, tiểu Minh, không nghĩ tới ngươi là ta thư sinh đại ca tưởng tôn tự a. Ha ha ha, thật sự là quá tốt, vốn là các ngươi tiểu ca mấy cái nơi liền thân, lần này là thân càng thêm thân, duyên phận a." Đó là, nếu không ta chạy ở bên ngoài lộ, vì sao chỗ khác đều không đi chỉ cần liền đến đến Chu Gia thôn đi tới Vượng Hoãn Sơn? Hơn nữa cùng ta Chu Vũ đại ca cùng hổ tử huynh đệ còn nơi tốt như vậy, có thể không phải là duyên phận sao? Lúc này Chu Vũ tiến lên tàn nhẫn mà cho tiểu tử này một thoáng, cười nói: "Huynh đệ, lần này hai ta nhưng là chân chính huynh đệ, nếu như vậy lúc trước ngươi thâu ta Hoa Cúc tiểu sự tỉnh tan nên tha cho ngươi một mạng bất hỏa ngươi tính toán." "Này này, Chu đại ca ngươi cũng không thể nói như vậy a, ta được kêu là thâu sao? Được kêu là nắm có được hay không?" "Lại nói nữa ai bảo ngươi đem Hoa Cúc tiểu nhũỡng tốt như vậy uống, nếu ta nói ta còn nắm ít đi đây." "Ha ha ha." Các trưởng bối nhìn thấy tiểu bối nhi cùng nhau đùa giỡn tất cả đều vui mừng không ngớt. Lão bối người là đồng sinh cộng tử huynh đệ tốt, tiểu bối nhi có thể đem phần ân tình này nghị truyền thừa tiếp đây là tối làm người chuyện cao hứng nhi. Đúng rồi đại hổ tử, ta nhớ tới ngươi còn có hai cái ca ca, đại ca ngươi so với ta còn muốn lớn hơn một chút, lão nhị cùng ta bình thường lớn, không biết bọn họ. Lý Bằng Sinh nhìn thấy Chu Vũ đã nghĩ lên chuyện này thuận miệng hỏi. Ai? Không rồi, đều không rồi. Người theo đại bộ đội đi rồi có một lần chúng ta bị kẻ phản bội bán đi, toàn thôn nam nữ già trẻ đều bị quỷ vây quanh, ta hai cái ca ca mang theo trong thôn đội cảm tử ra bên ngoài hướng về đều hy sinh. Không rồi, từ sạch xanh xanh, liền thi thể đều không tìm được. Lão thái công đỏ mắt lên nói rằng, đang khi nói chuyện biểu hiện cực kỳ lạ lùng. Ai, đều là anh hùng hảo hẳn a. Lão nhị còn đã cứu nhà chúng ta chí cường cùng chí cương mệnh đây, ba chín giá lạnh thiên nhi lang là nhảy vào trong hầm băng đem ca lương cứu ra. chính mình nhưng rơi xuống một thân tói xấu, ngươi nói tốt như vậy người sao mẹ tiếp nói không sẽ không cơ chứ? Lão gia tử nói xong vắng lặng một lúc, đột nhiên lại hỏi, "Đúng rồi, cái kia ca lượng có mấy đứa con?" Hiện tại cũng phải chứ? Vừa nghe thấy lời ấy, tám vị thái công bao quát Chu Vũ ca lượng lại là lệ rơi đầy mặt. Chương 540, nhân vật gia gia là tổng lý. Nhìn thấy mọi người nặng nề không nói lão gia tử lúc này là thật giật mình, không thể tin tưởng hỏi, "Sao?" sẽ không là liền cái kia ca lương hải tử đều không còn chứ. Bọn họ nhiều nhất cũng là 60, 70 tuổi, các ngươi không nên làm ta sợ a. Ai, thư sinh đại ca, Chu đại ca cùng thứ ba ca cùng với lao đội trưởng từng người chỉ có một đứa con trai, sáu mấy năm tu đập chứa nước thời điểm ngoao làm thị tâm huyết, tuây sống mẹ chết, bọn họ nữ nhân sau đó cũng tích lúc mà chết. Bọn họ đều có một đứa con trai, sau đó đều do đội trưởng lôi kéo lớn, chúng ta bình thường dùng hết khả năng có thể giúp liền giúp điểm. Này ba đứa hài tử hiện tại cũng khai chi tán liệp, tin tưởng hai vị ca ca cùng ba cái cháu lớn dưới Cựu Tuyển Cung có thể nhắm mắt. Liêu Thái Công lòng chua xót địa nói rằng: Nghe xong Liêu Thái Công, Lý Bằng Sinh lão gia tử lão đạo một cái tốt huyền không ném tới, chảy nước mắt la lớn, tâm đau chết mất, tâm đau chết mất cả nhà Trung Lương, cả nhà Trung Lương a. Lý Chí Cường cùng hai vị tướng quân nghe được cũng là rơi lệ không chỉ, cha sát đem nước mắt Lý Chí Cường đi tới Chu Vũ trước mặt thâm tình nói rằng: Hai tử Ngươi thái công cùng các gia gia đều là anh hùng a, hai ta gia tuy rằng không cùng họ tên, nhưng đã là huyết nục giao hòa tuy hai mà một, năm đó nếu không là ngươi thái công cứu ta, ta cũng sống không tới hiện tại. Hai tử, nếu như ngươi không chê liền gọi ta thành gia gia, ngươi sau đó chính là cháu trai ruột của ta, ngươi cùng tiểu minh chính là thân ca lưỡng. Cái này, Chu Vũ há hốc mồm, không phải là không muốn đáp ứng, mà là không dám đáp ứng, oa nếu như vị gia gia này chỉ là bình thường người mình nhất định hội đáp ứng. Nhưng là vị này chính là ai? Vậy cũng là quốc vụ viện phó tổng lý a. Làm sao? Gết bỏ ta cái này ra ra. Còn không mau mau gọi. Lý Chí Cường cười nói, trong ánh mắt mang theo vài tia mong đợi. Nhị cậu tử ngươi muốn cái gì đây? Chúng ta lão Chu gia cùng ngươi Lý Thái công một nhà đã sớm không phân người ta, đây chính là ngươi thân gia gia, mau mau gọi. Lão Thái công Trừng hai mắt nói rằng. Đúng rồi Chu Vũ đại ca ngươi mau mau gọi a, thấy quá ngốc liền chưa từng thấy ngươi ngu như vậy. Bên cạnh Lý Minh cũng là gấp đến độ quá trường, hắn không thể đem thân phận của Gia Gia nói ra. Chu Vũ vừa nhìn Tâm nói tới, quản hắn là cái gì thân phận đây. Then chốt là vị này Lý Gia Gia là chân tâm quan tâm chính mình, liền mau mau quỳ xuống ầm ầm ầm chính là ba cái dập đầu, trong miệng kêu một tiếng Gia Gia, Lý Chí Cường cười lớn vội vàng đem hắn đỡ lên. Muốn nói Chu Hổ kẻ này làm gì đều không ăn thiệt tỏi. Nhìn thấy nhị cậu ca có Gia Gia, kẻ này cũng sốt ruột, mau mau cũng chạy tới lớn tiếng nói, "Đường biệt" Còn có ta đây, ta cũng không có ra ra a, ra ra được, ta cho ra ra dập đầu. Nói xong kẻ này cũng quỳ xuống dập đầu ba cái. Lý Chí Cường cười ha ha đem Chu Hổ cũng nhận đi. Nhìn thấy Chu Vũ cùng Chu Hổ thật trở thành ca ca của mình cùng đệ đệ, Lý Minh trong lòng sướng đến phát rồ rồi. Vội vội vã vã địa ôm Chu Vũ vai thân thiết nói rằng, "Ca, ngươi hiện tại nhưng là ta thân ca ca, này lễ ra mắt cũng không thể ít đi a." Cái kia cái gì ta cũng không cần nhiều. Hoa cúc tiểu qua loa địa cho huynh đệ làm cái bách tám mươi đàn. Loại kia láo căn củ từ làm cái sắp xỉ một nghìn cân, đại hoàng dương cái gì tùy tiện lại làm cái hai mươi, ba mươi con liền được rồi. Đương nhiên nếu như loại kia mỹ vị đại dưa hấu còn có thuận tiện cũng cho huynh đệ làm nó mấy trăm. Ca, nhiều như vậy liền được rồi, ngươi ngàn vạn không thể lại cho, nếu như nhiều cho ta có thể cùng ngươi trở mà ta. Chù vũ khinh bị nhìn kẻ này một chút, tiểu tử này theo láo tàu học xấu. Gân đen thì dạng gần mực thì đ Xem ra câu nói này vẫn rất có đạo lý. Phải biết tiểu tử này vừa tới thời điểm đó là một thật tốt hại tử a. Cùng lão Tào thông đồng một trận sau làm sao cũng biến thành như thế ra mặt dậy. Ai biết Chu Vũ còn chưa nói Ni Lý Thái Công cười điểm một cái tiểu tử này đầu quát lớn nói, "Tiểu Minh a, này mới vừa nhận đại ca liền muốn lễ vật. Lại nói tiểu tử ngươi cũng quá tàn nhẫn điểm chứ. Con bạch 80 cái bình hoa cốc tửu. Vậy cũng là tuyệt thế rượu ngon, ngươi coi đó là Bạch Khai thủy a." Lý Minh ngượng ngùng nở nụ cười hai lần không dám lên tiếng, đúng là Lao Thái công ha ha cười nói, "Thư sinh đại ca ngươi đừng nói tiểu Minh, người khác muốn rượu này chỉ định là không có, thế nhưng các ngươi muốn này bách 80 đản vẫn đúng là thì có." Không nói ngươi từng ngày quan hệ, liền nói đại tiểu tử đã nhận cháu trai ruột, này làm tôn tử nói cái gì cũng đến hiếu kính hiếu kính ra ra cùng thái công chứ? Chu Vũ cười cợt đại khí địa nói rằng, "Thái công nói rất đúng, ngày hôm nay khó phải cao hứng, ta lại nhận ra ra." Từ đó về sau ta cùng hổ tử cũng co ra ra, vậy chúng ta này là tiểu bối nhi mượn ra 100 đàn hoa cúc tiểu 20 đàn rượu nho cùng với 100 cân láo căn ngũ củ từ hiếu kính hiếu kính ra ra cùng thái công. Lý bằng sinh ông cháu lưỡng hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng đời này quyền cao chức trọng, thế nhưng xưa nay cũng không uống qua như hoa cúc tiểu thần kỳ như vậy rượu ngon. Loại rượu này không chỉ mùi vị kỳ dai thơm ngọt thuần chính, tối làm người tặc lưỡi vẫn là cường thân kiện thể công hiệu, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Quả thực chính là hoàn mỹ nhất bảo kiện vật. Nhưng chỉ có quý giá như vậy thứ tốt Chu Vũ lập tức liền có thể lấy ra 100 đản tặng người, tiểu tử này thực sự là rất lớn khí á còn có chẳng lẽ rượu này ở trong mắt hắn thật rồi cùng Bạch Khai Thủy như thế thủ chi ta đến. Liên Lý Chí cường cười nói, vẫn là cháu của ta tốt, biết ra ra cùng ngươi thái công thích uống này hoa cốc tửu, nhưng là rượu ngon như vậy thật cam lòng đưa ra 100 đản. Ha ha ha. Nay vừa mới dứt lời tám vị thái công đều cười ha ha. Lưu thái công cười nói, Đại tiểu tử a, ngươi còn chưa phải hiểu rõ ngươi người cháu này a, tiểu tử này hiện tại có thể lê gớm, 100 đàn hoa quốc tiểu toàn cái cái gì? Ta đã nói với ngươi a. Sau đó Lưu Thái công liền đem Chu Vũ tình huống cùng Lý Chí Cường cặn kẽ giới thiệu một lần. Lý Chí Cường ông cháu lưỡng cùng hai vị tướng quân nghe được con mắt sáng rực lên. Cuối cùng Lý Chí Cường cảm khái điệu nói rằng, thực sự là một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, trên có mấy vị thúc thúc như vậy anh hùng hào hán, dưới có cháu của ta như vậy tuổi trẻ tuấn nhã. Hay, hay há thật không nghĩ tới cháu của ta ở nông thôn cũng làm ra nhiều như vậy văn văn liệt liệt đại sự, hơn nữa không vâng bạn, còn có thể dẫn các hương thân cộng đồng làm giàu, đáng quý a. Tiểu Vũ, gia gia ngày hôm nay thực sự là thật cao hứng, ngươi bây giờ còn có không có cái gì muốn làm ra đại sự khổ nỗi không có cửa. Chỉ cần hợp lý hợp pháp gia gia đáp ứng ngươi, chỉ định giúp ngươi làm được. Nghe xong lý trí cường chu Vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng loáng lượng. Thoại nói mình hiện tại kém cái gì? Thổ địa a. Chỉ cần có đầy đủ thổ địa chính mình liền có thể đem không gian đầy đủ lợi dụng, khi chồng thực nghiệm cùng nuôi trồng nghiệp phương diện chính mình chính là không gì không làm được thần. Nếu như mình có tiền có thể việc làm liền bắt đầu tăng lên, đến thời điểm đừng nói để Chu gia thôn ra ra nấp tiểu Dương lâu, chính là ra gia gia trụ biệt thự mở xe con cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ, Chu Vũ phát hiện ngày hôm nay nhận cái này ra ra người thực là không tồi, tuy rằng quyền cao chức trọng là cao quý một quốc gia phó tổng lý, Nhưng là cùng mọi người lúc nói chuyện hiền lành lịch sự, trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười, đặc biệt là đối với mình cùng hổ tử càng là yêu thích ghê gớm. Và Vào lúc này Chu Vũ ở trong lòng ngược lại cũng thật đem hắn xem thành gia gia của mình, nói lời vô ích đến vậy sẽ theo lạ song rất nhiều. "Gia gia, đây chính là ngài nói, giữ lời nói không?" "Ha ha, chỉ cần hợp tình hợp lý lại hợp pháp ta cho dù mấy, gia gia là cái giữ chữ tín người, không tin ngươi hỏi một chút tiểu minh." Lý Chí cường cười ha hả nói rằng Đúng đúng, đại ca, ta gia gia nói chuyện tuyệt đối là một cái nước bọt một cái đinh nhi, ngươi có chuyện gì nhi mau mau nói, quá thôn này nhi, nhưng là không cái tiệm này nhi. Đại ca ngươi nhất định phải quý trọng cơ hội lần này, muốn được rồi lại nói, lại nói huynh đệ ta lớn như vậy cũng không được từng tới tốt như vậy chờ cơ hội đây. Lý Minh ở một bên chen mắt nhắc nhở. "Hả? Vậy ta thật là nói, gia gia, ta hiện tại vẫn đúng là liền có chuyện nhi muốn phiền phước ngài. Ta người này sẽ không làm những khác." Liên yêu thích làm gieo giống thực nghiệm cùng nuôi trồng nghiệp, hơn nữa cũng coi như là có chút thành tích, tuy rằng ta hiện tại nhận thầu hai ngọn núi lớn thế, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ, ta đã nghĩ lại nhận thầu mấy tòa mở rộng một thoáng quy mô. Bất quá ngài yên tâm, chỉ cần nhận thầu cho ta núi rừng ta nhất định sẽ bảo đảm rừng rậm bao chủng suất, hơn nữa phụ cận hương dân còn có thể kế tục đến trên núi hái sản vật núi rừng. Còn có a, khi ta trồng quy mô khuyết đại ra sau chỉ định còn muốn thỉnh thật là nhiều người hỗ trợ, tương ứng cũng sẽ tăng cường bọn họ thu vào. Hơn nữa ta còn có thể cho bọn họ cung cấp hạt giống cùng kỹ thuật, giúp đỡ bọn họ làm giàu lầm dầu. Không nói những cái khác, thôn chúng ta chính là cái ví dụ rất tốt, chỉ cần mọi người tâm hướng về một chỗ muốn sức lực hướng về cùng nơi xứ, ta bảo đảm bọn họ năm người đều thu vào sẽ là hiện tại vài lần đến mười mấy lần. Ngài nếu như không tin ta có thể đem này một cái tạ đến hợp đồng bên trong, nếu như ta không làm được cho dù ta tự động từ bỏ nhận đầu quyền, người xem hành không? Ha ha ha ha. Hành, làm sao không được? Thật sự là thái hoành. Không nói ngươi là chó của ta, đổi thành bất luận người nào theo ta bày ra điều kiện như vậy ta đều hội đáp ứng. Đây là lợi quốc lợi dân chuyện thật tốt, nhi ta làm gì không ủng hộ. Hai tử a, làm rất tốt, ngươi đã có như vậy hùng tâm tráng chí ra ra liền ủng hộ ngươi một hồi. Nói không chắc ta đại tôn tử còn có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng đây, gia gia yêu quý ngươi. Lý Chí Cường vui vẻ nói xong liếc nhìn Lý Minh cùng Chu Hổ lại tiếp tục nói, "Tiểu Minh a, Gia gia lúc này, nhưng là biết ngươi vì sao có thể có như vậy biến hóa lớn, nhận thức tiểu vũ như thế một vị đại ca cũng là vận may của ngươi a. Sau khi trở về cố gắng cùng ba mẹ ngươi học một ít làm ăn, ta hi nhìn các ngươi ca ba đều có thể nổi bật hơn mọi người, dựa vào bản lĩnh của mình ở xã hội này lưu lại dày đặc một bút. Cái kia hổ tử a, ngươi muốn cố gắng phụ trợ hai ngươi ca ca, chính mình cũng dụng tâm học tập, thế giới này là các ngươi, ngươi đứa nhỏ này rất có song sức lực, gia gia đối với ngươi cũng tràn ngập chờ mong. Chu Vũ trong lòng hưng phấn dị thường, Gia Gia nói như vậy chuyện này chính là nắm chắc. Thế nhưng Chu hộ chỉ là bĩu môi không coi là chuyện to tát gì, trong lòng không cho ở nói thầm, Gia Gia sao so với lão tảo còn có thể ngồi đây? Lời nói này đến một bộ một bộ, thật giống hắn chính là Lâm Nghiệp Thính lão đại giống như, thật sự coi Đại Sơn là nhà của một mình ngươi, nói bao cho ai liền bao cho ai a. Liền trước mắt tòa này Phượng Hoàng Sơn nếu không là cơ hội cản đến tốt có bao nhiêu tiền người cũng bao không đến. chớ nói chi là những kia tiếp cận rừng già từ Đại Sơn. Trưng năm 41, lại nhận thầu ba hòn núi lớn. Chu Vũ vui vẻ một trận sau ngoan ngoán địa quay về Lý Tri Cường nói rằng, ra ra, ngài đừng cao hưng quá sớm, biết ta lại muốn nhận thầu mấy ngọn núi lớn sao. Ồ, tiểu tử thúi ngươi đây là đem ta con đi. Nói đi, lúc này muốn nhận thầu mấy tòa. Bất quả ta có thể nói xong rồi, rừng già tử là tuyệt đối không thể ra bên ngoài bao, đây chính là luật pháp quốc gia quy định. trái pháp luật sư tỉnh ta cũng không thể làm. Lý Chí Cường cười ha hả nói rằng: "Này ngài cứ yên tâm đi, lão trong rừng hầu như cũng không thấy Thái Dương ta nhận đầu nó làm gì. Gia gia, ta lần này muốn lại nhận đầu ba hòn núi lớn. Lấy hiện tại Phượng Hoàng Sơn làm trung tâm, phía tây Thanh Nhu Linh đã bị ta nhận đầu hạ xuống. Còn lại chính là phương Bắc Đại Hắc Sơn, đông bắc một bên Tiểu Thanh Sơn cùng với phía Đông Lạc Đa Sơn. Này ba hòn núi lớn trong đó hai tòa cách ta chỗ này gần nhất." Còn tiểu Thanh Sơn đó là bởi vì chiến tranh kháng Nhật thời kỳ một ít liệt sĩ mộ đều ở bên kia, ta nhận tàu hạ xuống sau đó giữ gìn cũng thuận tiện, vì lẽ đó nếu muốn nhận tàu ta liền nhận tàu này ba hòn núi lớn. Muốn nói Đại Hắc Sơn cùng Lạc Đà lĩnh sẽ không có vấn đề gì, chính là tiểu Thanh Sơn có chút vấn đề, bởi vì nó ngay khi dừng già tự biến rồi. Bất quá tòa này tiểu Thanh Sơn trước đó vài ngày nhưng là bị nhận tàu cho người khác, chỉ là bởi liệt sĩ mộ sự tình chúng ta cùng bọn họ đánh một trận tàu khoán mới coi như thôi. Vì lẽ đó ta phỏng chừng ngọn núi lớn này cũng là có thể nhận đầu. Chu Vũ chậm rãi cho Lý Chí Cường giải thích, trong đó lợi hại quan hệ cũng nói tới rất rõ ràng. Tuy nói ra ra là quốc vụ viện phó tổng lý, đến hiện tại chính mình còn cảm giác thấy hơi không chân thực, thế nhưng làm người muốn bản phận, không thể nhân vì chính mình leo lên chức cao liền quên hết tất cả. Thoại nói mình mặc dù có thể nhận dưới vị gia gia này, chủ yếu vẫn là hai nhà người giao tình cùng với lão nhân gia đối với mình quan tâm. bằng không chính là lại quyền cao chức trọng chính mình như thường mặc xác bọn họ. Thế nhưng nếu nhận dưới ra ra chính mình sẽ thành tâm chờ hắn, không thể lôi kéo ra hổ làm cờ lớn, cái kia không phải cho ra ra trên mặt bôi đen sao? Vì lẽ đó Chu Vũ tận lực đem những chuyện này nói rõ ràng, làm cho ra ra thiếu đi một ít đường vòng, tận lực không cho hắn gây phiền toái. Lý Chí Cường vui mừng địa cười cợt, người cháu này tuyệt đối không đơn giản. Tin tưởng hắn đã biết thân phận của mình. Đứa nhỏ này vẫn là sợ phiền phức chính mình a, không nghĩ tới song tấn nhiễm xương chi niên còn có thể nhận giữ ưu tú như vậy tốt tử, trong lòng thực sự là thoải mái a. Bất quá dựa vào đứa nhỏ này phần này cơ trí, tin tưởng cho dù không gặp được chính mình cũng sẽ đem cái kia ba hòn núi lớn nhận đầu tới tay. Hơn nữa đứa nhỏ này tiền đồ không thể số lượng. Trong lúc nhất thời càng lý phó tổng lý càng đối với Chu Vũ sinh ra vô hạn chờ đợi. Nhìn Chu Vũ lý chí cường tự đáy lòng điệu nói rằng, hai tử a, gia gia thật đến khoa khen ngươi. Người đứa nhỏ này chính là không đơn giản, đầu óc tỉnh táo đối với thời cuộc nắm chặt cũng rất đúng chỗ. Bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta cái gì, gia gia cũng không vì ngươi thương lượng cửa sau, vừa nãy ta liền nói, đổi thành bất cứ người nào có thể đưa ra ngươi điều kiện như vậy ta cũng sẽ ủng hộ hắn. Huống chi ngươi vẫn là chó của ta. Chuyện này chỉ định không thành vấn đề, ngươi 2 ngày nữa các loại, chờ tin tức tốt là được rồi. Hoa, wow, thật cảm ơn gia gia. Gia gia và Tuế Chu Vũ Cao hứng nói rằng, kỳ thực Chu Vũ đã sớm muốn đem mấy ba hòn núi lớn nhận đầu hạ xuống. Chỉ là đến Lâm nghiệp cục đi bái phòng chương cục trưởng sau lão chương nói cho hắn này không phải chuyện nhỏ, chuyện lớn như vậy nhi nhất định phải trải qua tỉnh lâm nghiệp tính đồng ý, đến từ từ đi. Không nghĩ tới này còn không qua mấy ngày nghi nhân ra liền phái người đến điều tra Chu Vũ, vì lẽ đó chuyện này liền vô kỳ hạn các lại. Chu Vũ đối với nảy cũng là tiếc hận không ngớt. Ông trời phù hộ. Ngày hôm nay nhận lương như thế ngạnh ra gia Chu Vũ nếu như còn không đưa ra đến chính là đứng ốc, lâm nghiệp tính to lớn hơn nữa có thể đại quá phó tổng lý. Lại nói mình đưa ra nhận thầu điều kiện đã đủ có thể, cùng với để cái kia mấy ngọn núi lớn Nhật phục 1 năm bỏ không ở nơi đó, còn không bằng bao cho mình hơn nữa lợi dụng, cũng có thể vì chính mình cùng quanh thân bách tính như một ít phúc lợi, đây là chuyện thật tốt nha. Thấy Chu Vũ dáng vẻ cao hứng người chung quanh đều cười ha ha, Lục Văn Hữu tướng quân cười nói, đạt được Nếu nơi này và lão thủ trưởng rất nhiều ngọt ngào, hơn nữa Chí Cường Đại ca cũng nhận tôn tử, ta cùng lão Triệu đơn giản liền thêm gấm thêm hoa. Trước đây có người thất lễ đỏ mắt quá tới quấy rối sao? Vậy chúng ta liền đem đứa nhỏ này, nhận đầu Đại Sơn đều nhét vào đến Hắc Cát quân khu quân dân cộng kiến căn cứ trong phạm vi, như vậy ta xem còn có cái nào mắt không mở dám đến tìm phiền phức. Muốn thật có chuyện như vậy Nhi Hải tử ngươi liền gọi điện thoại cho ta, lão tử ra quân đội diệt bọn hắn. Không giống với Chu Vũ Cảnh Kích, Chu Hổ nghe xong lời này sau là nhiệt huyết sôi trào, thêm vào quân nhân bản năng đối với một tên tướng quân tôn kính, tiểu tử này không kìm lòng được địa chạy đến lục tướng quân trước mặt kính cái tiêu chuẩn quân lễ la lớn, "Chào thủ trưởng, thủ trưởng anh minh." Đã từng binh nhất Chu Hổ hướng về thủ trưởng cúi chào. "Hả, tiểu tử còn đã từng đi lính?" "Này tư thế chào đỉnh tiêu chuẩn nha." Lục tướng quân cười hỏi. "Báo cáo thủ trưởng, thôn chúng ta bên trong các lao gia ngoại trừ Chu Vũ đồng chí lớn hơn học không có làm quá binh ở ngoài." Tất cả những người khác đều đã từng đi lính, báo cáo xong xuôi. Cái gì? Đều đã từng đi lính? Lúc tướng quân cùng Triệu tướng quân đều giật mình không thôi, trong lòng không khỏi cảm động đứng dậy. Sau một khắc hai vị tướng quân xoay người nghiêm túc cẩn thận đồng loạt cho tám vị thái công kính cái quân lễ, tám vị lão nhân vội vàng lại đáp lễ. Triệu Chính Nghị động tình nói rằng, ta làm lính nhiều năm như vậy còn không đụng tới nơi như thế này, dĩ nhiên toàn thôn nam nhân đều đã từng đi lính, thật là khiến người ta khả kinh a. Như vậy anh Hùng Chi Hương quân nhân Chi Hương làm như quân nhân chúng ta nhất định phải thêm để bảo vệ, không thể lẳng lẽ như anh Hùng tâm, cho nên nói đem nơi này làm như quân dân cộng kiến căn cứ lại không quá thích hợp. Mặc dù là làm bằng sắt doanh bản nước chảy bình, thế nhưng chúng ta sau khi trở về sẽ đem nơi này tất cả hình thành văn kiện quán triệt xuống, sau đó bất luận đổi thành ai ở chỗ này trưởng binh đều sẽ đem nơi này bảo vệ tốt. Nói tới chỗ này Triệu Chính ủy nhìn tám vị thái công thẩm tình nói rằng, lão những anh hùng, chúng ta chính là cái làm lĩnh Những khắc cũng làm không được, thế nhưng bảo vệ các ngươi đời đời không bị bắt nạt vẫn có thể làm được. Chu gia thôn tất cả mọi người sướng đến phát rồ rồi, không nghĩ tới hôm nay có có thể được như thế một cái cường mạnh mẽ hứa hẹn, cuối cùng cũng đã có thể an tâm địa sống qua ngày. Thiên cao đảm nhiệm chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, lớn bao nhiêu năng lực liền tận tình khiến đi. Mọi người cùng nhau lại hàn huyên một lúc, mắt thấy liền đến bữa trưa. Tuy rằng nguyên bản định bữa cơm trưa là bánh bao thịt, Thế nhưng lý lão già tử một nhóm đến nơi này cái nào còn có thể theo ăn bánh bao. Liên lưu đại trù đem bao bao tử cùng chưng bánh bao việc giao cho Vương Quế Lan, chính mình thì lại khiến xuất hồn thân thế võ chiến xảo phanh nổ lợi dụng trên núi nguyên liệu nấu ăn nên vì khách nhân tôn quý làm ra một đại trách mỹ vị món ngon. Bởi làm cơm đến tới trễ buổi trưa vẫn không có được, thế nhưng những kia bánh bao thịt đã sớm làm tốt, nhìn cũng đến cơm điểm Vương Quế Lan liền mang theo lớn một chút hải tử bưng chậu lớn cười ha ha ha cho mọi người diễn hai nơi tử. Ở Lý Minh để điểm dưới Vương Quế Lan còn bưng một chậu bánh bao đi tới cửa lớn cho những kia gác các binh sĩ ăn. Lão nhân cùng bọn nhỏ ngồi ở dưới cây lớn hồ nước vừa nhìn thoải mái cảnh sắc an phun nhị hương bánh bao thịt, khát mượn cái muỗng đến bên cạnh bên dòng suối nhỏ hiểu trên một cái muỗng nước suối uống từng ngụm luôn dưới, được kêu là một cái giải khác. Toàn bộ hồ nước trước là mùi hoa phiêu giật tiếng cười cười nói nói, một phái nhạc rung rung địa cảnh tượng. Không thể không nói những này bánh bao thịt thực sự là quá thơm, mùi vị đều truyền tới bên này. Tụ ở đại cây bạch quả thụ dưới tán gậu, những người này không tự chủ được điệu tất cả đều nuốt ngụm nước bọt. Lý Bằng Sinh lão gia tử cười nói, "Ta nói đại hổ tử a, các ngươi nơi này bánh bao cũng quá thơm, ta sáng sớm nóng ruột cũng không ăn vật gì, mau mau cho ta làm hai cái lót ba lớp đi, thực sự là hoài niệm mùi vị này a." Thái công, ngài chờ, ta lập tức cho ngươi đoan chút lại đây." Chu Vũ nói xong cũng dẫn hổ tử cùng Lý Minh hướng về nhà hàng chạy. Mấy phút sau Chu Vũ bưng một đại buồn nóng hầm hập bọc lớn từ tới. Còn lại cái kia ca lương trong tay mang theo ấm nước cùng chén nhỏ điên nhi điên nhi điệu theo ở phía sau. Nhìn trước mắt mùi thơm phân tán địa bọc lớn từ lão gia tử không nói hai lời cầm lấy một cái liền bắt đầu ăn, bởi cắn cấp bên trong nước đều phun ra ngoài, tiên lão gia tử một thân. Thế nhưng lão gia tử cũng không cố trên lau chùi, thực sự là này bánh bao thịt quá thơm, như trước liều mạng miệng lớn ngai. Chu Vũ cười bắt đầu cho mọi người diễn hai nơi tử, hai vị tướng quân cũng là không chậm trễ chút nào đi cầm lấy đến liền ăn. Một cái cắn xuống sau liền thu lại không được miệng, một hơi liền đem một cái túi lớn tử ăn xong. Ai u này bánh bao ăn quá ngon, ăn đứng dậy thực sự là quá được sức lực. Cái kia cái gì Tiểu Chu a, mau mau lại cho ra ra đoàn một chậu lại đây, những này chỉ định không đủ ăn. Lục Tư lạnh lẽo liếm liếm trên tay dầu mau mau nói rằng, sau đó mượn lên thứ hai liền muốn bắt đầu ăn. Lúc này Hậu Lao gia tử cũng ăn xong một cái túi lớn tử, đưa tay cũng muốn nắm thứ hai, thế nhưng này hai vị đều bị Lý Minh ngăn cản. Tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Sẽ không là không nỡ bỏ những này bánh bao chứ? Nhân gia tiểu Chu còn chưa nói đây, mau buông tay để Lục gia gia ăn nữa một cái, này bánh bao thực sự là quá thơm. Lý Minh cười hì hì quay về có chút không rõ hai vị trưởng bối nói rằng, "Thái gia, Lục gia gia, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các người, đến ta ca nơi này không có các người ăn không được, chỉ có các người không nỡ rằng, những này bánh bao thịt là ăn ngon." Nhưng là ta buổi trưa hôm nay chỉ định có so với này ăn ngon gấp trăm lần mỹ vị, ngươi nói hai người các ngươi nếu như dùng bánh bao thịt lấp đầy cái bụng thiệt thòi không thiệt thòi à. Ta đây là hướng về các ngươi à. Kéo đến đi, lục ra ra hiện tại liền cảm thấy này bánh bao thịt là ngon lành nhất, buổi trưa nếu là có thứ tốt ta đều để cho ngươi ăn không tốt hơn sao. Vội vàng đem tiêu pha mở, ta muốn ăn bánh bao. Lục tướng quân trừng hai mắt nói rằng, Lý Minh lắc lắc đầu lấy tay bông ra, Sau đó cười đối với mình Thái gia cùng gia gia cùng với Triệu tướng quân nói rằng, "Ta nói, các ngươi ba vị nếu như tin tưởng ta liền không lại muốn ăn bánh bao thịt, bằng không nhất định sẽ hối hận." Lúc này Lão Thái công cũng cười nói, "Thư sinh đại ca, đại tiểu tử, còn có tiểu lục tiểu Triệu a, tiểu minh nói không sai, chúng ta cùng đại ca 60 năm không gặp mặt, nhị khẩu tử ca lượng ngày hôm nay lại nhận ra gia, sao có thể dùng bánh bao thịt chiêu đãi các ngươi a? Các ngươi đừng xem ta bên này là cái cùng sân thôn, nhưng là thứ tốt vẫn phải có." Như thế này các ngươi thả ra ăn. Vừa nghe lời này, mọi người đều không ăn, nhẫn nhịn bánh bao thịt mễ hoặc đối với buổi trưa bữa tiệc lớn tràn ngập ảo tưởng. Chương 542, Thịnh Tình khoản đãi 1. Trải qua lưu lại chủ nỗ lực, Vương Quế Lan hiệp trợ, 12 giờ trưa quá 1 điểm, khiến cho người chờ mong bữa tiệc lớn rốt cục mang lên chắc. Một đại buồn cách 2 dặm địa đều có thể đem người câu lối ra, mở miệng thủy con la hoang nục cùng lửa bạn chàng, một đại buồn liều lĩnh nồng đậm mùi thơm tay chảo hoàng thịt dê, một cái có tới 7 Tám cân tươi đẹp như tân đỏ ao hấp long lý, một đại buồn giá chim chí đôn cái nấm. Những này là bốn cái chủ đánh ngạnh món ăn, tin tưởng ở chỗ khác rất khó ăn đến. Ngoại trừ những này ở ngoài Lưu đại chủ lại dùng lao căn củ từ làm đường phèn củ từ cùng rút kia củ từ hai đạo mỹ thực, lợi dụng hậu viện món ăn trong vườn rau xanh làm bốn đạo thanh lịch rau xanh. Ngày hôm nay Chu Vũ cùng Thái công môn thực sự là thật cao hứng, hơn nữa Chu Vũ ca lưỡng lại nhận ra ra Vì lẽ đó Chu Vũ rất đại độ để rất một cái lam chim công cùng một con đại hỏa kê. Lam chim công Chu Vũ để đại chúa bảo một cái thang, lúc này ở trên bàn cơm trong tô chứa, cái kia tiên hương mùi câu người trực chảy nước miếng. Con đại hỏa kê thì bị Chu Vũ ca ba cho nướng, bởi thời gian nguyên nhân lúc này còn trên đất bên trong dùng lửa than một lắm, phòng rừng còn phải cái vô cùng 8 phần chung mới có thể tốt. Ai u lão giả hôm nay cái, nhưng là tới đi, con la hoang độ, đại hoàng dương, ra chim chí đôn cái nấm. Ha ha ha ha, đều là ngạnh món ăn à, thật nhiều năm không ăn từng tới, nếu không là Tiểu Minh hai ngày trước cầm lại ra nửa con hoàng dương ta hôm nay cái có thể đem này một chậu đều ăn đi. Nghe Tiểu Vũ nói cái kia một đại đoàn vẫn là chim công dục. Đồ chơi này mới mẹ a lão giả vẫn đúng là liền chưa từng ăn. Xem ra Tiểu Minh mới vừa nói rất đúng a, đi tới nơi này vẫn đúng là liền cái gì đều có thể ăn được, chúng ta hôm nay cái, nhưng là có có lẩu ăn đi. Lý Bằng Sinh lão gia tử trêu ghẹo nói. Đang khi nói chuyện Vương Quế Lan cười đem hấp long lý buồn nấp mở ra, hiện ra ở trong mắt mọi người rõ ràng là một cái hoa sắc sinh hương diễm như mặt trời đỏ cá lớn. Thấy thế nào cái kia đẹp đẽ cá lớn đều là hoạt. "Ồ, Tiểu Vũ a, ngươi không phải là muốn ngươi thái công môn cùng chúng ta mấy vị gia gia ăn sống ngư chứ?" Lý Chí Cường nghi hoặc mà hỏi. "Khà khà, gia gia ngươi lúc này nhưng là trông nhậm, ngươi dùng chiếc đũa giáp hai lần thử một chút xem." Không đợi Chu Vũ nói chuyện, ở bên cạnh đứng Lý Minh cười xấu xa nói: Ồ, chẳng lẽ con cá này còn có cái gì nói rằng không phải hoạt? Ta còn thực sự liền không tin. Lý Chí Cường nói xong liền dùng chiếc đũa gắp một thoáng. Không nghĩ tới này một giáp lập tức giáp khối tiếp theo thịt cá hạ xuống, ngoại trừ mặt ngoài đỏ tươi ở ngoài bên trong thịt cá dĩ nhiên trắng nõn như tuyết. Lý Chí Cường lúc này trong lòng là giật mình không thôi, chấn động hỏi: "Tiểu Vũ, con cá này thực sự là thụ?" "Gia gia ta ngày hôm nay thực sự là mở mang kiến thức." Chu Vũ cười ha ha giải thích: "Gia gia Con cá này tên gọi Long Lý, có người nói là long vương gia đời sau, mùi vị cực kỳ ngon, ngài mau mau nếm thử. Lý Chí Cường cũng không khách khí, đem chiếc đúa trên thịt cá đưa vào trong miệng từ từ thưởng thức đứng dậy, tiên hương hòa đẹp, vừa ở vào miệng liền tan ra, sau khi ăn xong một mồm miệng còn có lưu lại nhàn nhạt, nhạt mùi cá. Tiểu Vũ a con cá này mùi vị tuyệt mỹ cực kỳ, gia gia cũng coi như là hưởng qua không ít tốt ngừ, nhưng là cùng ngươi này Long Lý so sánh, bất kể là màu sắc vẫn là mùi vị đều là cách nhau một trời một vực a, tốt nương, thật không hổ là Long Vương gia đời sau. Như thế này ta có thể chiếm được ăn nhiều một chút. Đúng rồi hài tử, ăn ngon như vậy ngư theo lý thuyết đã sớm ở trên thị trường chuyên gia, tại sao ta chưa từng nghe nói đây? Lý Chí Cường không hiểu hỏi. Gia gia, ngài đương nhiên chưa từng nghe nói, này Long Lý toàn thế giới chỉ có ta nhị cậu ca một người có thể nuôi sống. Hiện tại còn chưa lên thị đây, chỉ là ở tỉnh thành trong cửa hàng bán quá mấy trăm điệu. Những kia mua cá khách hàng có lúc vì thưởng một con cá thường thường đánh tới đến, tuyệt đối cũng không đủ cầu a." Chu Hổ Hà hề điệu nói rằng. Tiểu tử này càng nói càng hưng phấn, đem mặt to tiến đến Lý Chí Cường trước mặt thần bí nói, "Khà khà, gia gia ngươi đoán này, lòng lý chúng ta bán bao nhiêu tiền một cân?" "60 khối a, con cá này có tới nặng 7, 8 cân, chính là sắp tới 500 khối, kiểu gì, hai anh em chúng ta chưa cho ngài làm mất mặt chứ?" "Ha ha ha, con ngoan cấp ngươi thật cho gia gia mạnh dài." các ngươi đều là gia gia kiêu ngạo, ta cho các ngươi cảm thấy tự hào a." Lý Chí Cường cười to nói. Dù sao còn không chính thức bắt đầu ăn cơm, Lý Chí Cường nếm thử một miếng long lý sau liền thu hồi chiếc đũa. Lúc này Chu Vũ Ca ba ở mỗi người trước bàn đều bày ra một cái trắng đoan tiểu bát rượu, nhân hậu Chu Vũ mở ra một lọ dùng từ văn mật ong cùng không gian dịch chế riêng cho Hoa Quốc Cửu. Bích lục sáng sủa tiểu dịch chậm rãi truyền vào trong chén, đem trắng đoan bát rượu làm nổi bật địa bóng ánh long lanh. Theo tiểu dịch đổ ra, Chu Vi lập tức rồi rảo nồng đậm hương khửu. Không nói uống, chỉ là nghe rượu này thơm mọi người cũng đã say mê không ngớt. Lục Tư lệnh cùng Triệu Chính ủy bị này Duy Mị thị rắc cùng thấm nhân tâm tỉ vị rắc chấn động địa há to miệng, này còn có thể gọi là rượu sao? Nói là rượu tiên nước thánh cũng không quá đáng a. Hai người liền như thế hai mắt đăm đăm, không thể tin tưởng mà nhìn về phía trong chén bích lục tử dịch, trong lúc nhất thời hết thệ tâm tư đều chìm đắm đến nồng đậm xanh biếc bên trong. Khi tất cả mọi người bát rượu đều đổ đầy bích lục hoa cốc say rượu, Lao Thái công bưng rượu lên ngoạn trạng lên cảm khái điệu nói rằng, "Hôm nay cái là cái đại hỷ tháng này, chúng ta lão ca tẩm cái thời gian qua đi 60 năm lại gặp được đại ca, thực sự là không dễ dàng a." Hơn nữa nhị cậu tử cùng tam lưu tử lại nhận ra ra, hơn nữa còn có hai vị tướng quân đến, lão già vui vẻ a. "Đến, mọi người bưng lên trong chén tiểu ta cha con đi một cái, như thế này liền thả ra ăn, thả ra uống, nơi này chính là mình gia." Ai muốn là khách khí vậy thì là coi chính mình là người ngoài, lão già có thể không đáp ứng. Dứt lời tất cả mọi người đều chạm lên cao hứng đụng vào mấy lần bát rượu sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Nùng nhuận tửu dịch tiến vào khoang miệng, kích thích đầu lưỡi nhũ đầu, trong giây lát đó một luồng chất pháp cam thuần khí tức từ đầu lưỡi truyền về toàn thân. Bích lục dịch lưu lạc vào trong bụng, xỉ giáp lưu hương, toàn thân chân lông đều hưng phấn thư giãn ra, khiến người không kìm lòng được địa muốn ôm ấp thế giới này. Một chén rượu và bụng Tất cả mọi người đều thoải mái điệu rên rỉ hai tiếng. Lục tướng quân nhắm mắt lại xoạc hai lần miệng sau đó mở mắt ra, hướng Chu Vũ giơ ngón tay cái lên thở dài nói: "Tiểu Chu à, ta là thật phục rồi, có thể ủ ra rượu ngon như vậy tiểu tử ngươi chính là đương đại tiểu thần a." Chu Vũ lập tức khiêm tốn nói: "Lục tướng quân, ngài vẫn là chớ khen ta, kỳ thực rượu này phương là thành triều thời điểm truyền xuống, ta cũng vậy mệnh tốt mới đạt được nó, chỉ là muốn sản xuất hoa cấp tiểu tử thật sự không là chuyện dễ dàng nhi." Hết thể nguyên liệu đều phải là nguyên chất nguyên vị sinh trưởng ở trong núi lớn màu xanh lục thu hoạch, đặc biệt là ngài hiện tại uống này đàn càng là hoa cúc trong rượu tinh phẩm, cần nguyên liệu tuyệt đối là đỉnh cấp, ta xuất hiện ở trong tay cũng là ba đàn. Hả? Hóa ra là như vậy a, ta còn tưởng rằng hoa cúc cựu đều là cái này mùi vị đây. Lúc tướng quân có chút thất vọng nói rằng, tiểu Vũ hóa ra là có chuyện như vậy nhi a. Ta nói sao ngày hôm nay huống hoa cúc tiểu sao so với tiểu minh mang về cái kia mấy đàn mùi vị còn tốt hơn, cảm tình đồ chơi này cũng có tinh phẩm a bất quá cho dù là bình thường hoa cúc tiểu mùi vị đó cũng ghê gớm, so với những kia cao quý tên tiểu đều tốt huống. Nghe xong lão thủ trưởng lục tư lệnh nguyên bản điều dưỡng nhiệt tình lại bốc cháy lên, con mắt nhìn Chu Vũ hưng phấn nói rằng: "Hai tử, mau mau làm một vỏ phổ thông hoa cúc tiểu lại đây cho lục gia gia nếm thử, ta xem một chút lớn bao nhiêu khác biệt." Chu Vũ cũng không rông dài, xoay người liền chạy đến vườn trái cây phụ cận bế một vỏ phổ thông hoa cốc tửu lại đây, sau đó cho lão tướng quân rót. Lục tướng quân cùng Triệu Chính Nghị phóng khoáng uống một chén nhỏ sau tất cả đều cao hứng cười ha ha, Lục Tư lệnh lớn tiếng nói: "Tiểu Vũ à, ngươi vừa nãy không phải ở Lạc Ly gia gia chứ? Liên rượu này còn có thể gọi là phổ thông tửu. Mặc dù so với vừa nãy loại kia tính phẩm vị trên phải kém điểm, nhưng là là hiếm có rượu ngon." Nói tới chỗ này, đường đường một vị trung tướng trên mặt chất đầy nụ cười. Lời nói tràn ngập nịnh bợ địa mùi vị. Cái kia cái gì tiểu Chu a, ngươi xem một chút ngươi Thái công nhi đó là ta lão thủ trưởng, mà gia gia ngươi đó là đại ca của ta, so với thân đại ca còn thân hơn, cho nên nói ta cũng tương đương với ngươi thân già già không phải. Vì lẽ đó ngươi cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, a đương nhiên ta không gia gia ngươi ra mặt dậy lập tức liền muốn 100 đạn, ngươi chỉ cần cho ta 10 đạn là được, tiểu gì? Này lão lục, ngươi cái lão tiểu tử có thể không có suy nghĩ a? Ngươi muốn tiểu làm sao có thể đem ta quên đi cơ chứ? Hai tử, vừa nãy ngươi lục gia gia nói tới những câu nói kia cũng là ta muốn nói, ngươi cũng cho Triệu gia gia làm mời đàn, sau đó chỉ cần tiểu tử ngươi có khó khăn liền cho Triệu gia gia gọi điện thoại, gia gia bảo đảm tận to lớn nhất nỗ lực giúp ngươi giải quyết, ngươi thấy thế nào? Ta so với lão lục nhưng là thực sự hơn nhiều. Mọi người cười ha hả nhìn hai vị trung tướng vị cùng Chu Vũ lập quan hệ tốt làm điểm hoa quốc kỷ, lẫn nhau đấu chính là không còn biết trời đấu đất đâu. Cuối cùng chú vũ treo gẹo nói, hai vị tướng quân ra ra, các ngươi cũng không cần ở ta này trước mặt tiểu bối diễn kịch, ta quái không đành lòng. Ai, ai bảo ta thiện tâm, các ngươi đã yêu thích vậy ta liền một người đưa hai mươi đàn hoa cúc quán ba, sau đó nếu như những có thêm hội cho các ngươi thêm. Tiểu gì, ta đạt đến một trình độ nào đó chứ? Ha ha, đạt đến một trình độ nào đó, tiểu tử ngươi quá đạt đến một trình độ nào đó, hai tử, thật tốt, ta cha con cố gắng nơi. Sau đó ai dám tìm ngươi phiền phức liền nói cho ta cùng ngươi triệu ra ra, lão tử tức bất tử hắn. Bất quá chuyện vi phạm luật lệ ta cũng không thể làm a nói cách khác hai chúng ta chỉ có thể thân chương chính nghĩa, không thể trợ trụ vi ngược, rõ chưa? Nhất định phải a, hai vị gia gia các ngươi yên tâm, ta người này to lớn nhất ưu điểm chính là tuân kỷ thủ pháp hơn nữa còn đặc biệt tái tâm, xưa nay không hội chủ động địa gây chuyện thị phi, nếu là có sự tình chỉ định là người khác chọc ta. Hừ, lời này ta tin. Tứ ngươi lời nói cử chỉ cùng hành động đến xem tiểu tử ngươi đúng là cái bản phận người, được rồi, cái kia ta liền nói xong rồi, mỗi người hai mươi đàn hoa cúc kiểu, nhất định phải giữ lời nói à. Lục tướng quân cười nói, được rồi, hai người các ngươi tiểu chạy không được, ta thẳng tôn tử nói chuyện làm sao có khả năng không đáng tin. Ta nói, chúng ta vẫn là mau mau dùng bữa đi, lào già ta thèm ăn trực chạy nước miếng à. Lý bằng sinh láo ra tử thuốc dụng. Sau đó chín vị thái công cùng Lý Chí Cường cùng với hai vị tướng quân bắt đầu ngọm miếng thịt lớn cạn chén rượu đầy, được kêu là một cái tận hứng a. Còn Chu Vũ Tiểu Ca ba cùng Lưu đại chúa bởi bàn không đủ dùng lay gọi món ăn ở bên cạnh thả một cái bàn nhỏ bắt đầu quá nhanh tân ăn. Chương 543, Thịnh Tình khoảng đại 2. Vốn là y Chu Vũ Tâm Tư là muốn cho đại chúa đến chủ trên bàn đi ăn cơm, nhưng là trên bàn kia ngoại trừ trưởng bối chính là tướng quân, Lưu đại chúa không thích rưng nhất định phải cùng bọn tiểu bối cùng nhau ăn. như vậy ăn cảm giác tự tại. Không thể không nói cái bàn này món ăn thực sự là ăn quá ngon, cho dù lý trí cường phụ tử cùng hai vị tướng quân đời này quyền cao chức trọng tuy nhiên chưa từng ăn này yêu điệu đạo món ăn dân dã nhi, hơn nữa ở đây đều là người trong nhà, vì lẽ đó mỗi một người đều lố nổi lên tay áo cầm lấy khối lớn nhi thuộc nhục liền hoa cúc tiểu gió cuốn mây tan địa bắt đầu ăn. Ăn xong nhục cái bụng có để nhi, những người này lại bắt đầu chuyên tấn công long lý. Cái kia bể ngoài đỏ tươi nội bộ trắng nõn thịt cá mới vừa ăn một cái đám người này trước đũa liền dừng không được tới, hai ba phần trùng công phu một cái nặng bảy, tám cân đại long ly sẽ không một nửa nhi. Ăn xong long ly đám người này thoải mái gây gớm, chưa kịp bọn họ dư vị xong nhi chu vũ lại lại đây cười ha hả cho mỗi người sối một chén chim công thang. Đám người này đúng là xem qua xem chim công, nhưng là không có một người ăn qua nó, liền mang theo hiếu kỳ tâm tình mọi người múc một muỗng thang mỹ mỹ địa uống vào. Tất cả mọi người liền một cái cảm giác Tiên, ngoại trừ cái từ này những khác từ nhi đều không cách nào hình dung loại này mỹ vị, loại này làm chim công ngao chế thang quả thực quá tiên, tiên những trưởng bối này từng cái từng cái nhắm mắt lại hưởng thụ, dường như linh hồn đều muốn xuất hiếu. Lục tướng quân vừa lái tâm quá nhanh cắn ăn vừa cười đối với bên cạnh trên bản lý minh lớn tiếng nói, tiểu minh, lục ra ra cảm tạ ngươi à, nếu không là tiểu tử ngươi vừa nãy nhắc nhở ta hôm nay cái nhưng là thiệt thói lớn ớn rồi. Ngươi nói này, nếu như đem cái bụng dùng bánh bao thịt lấp đầy ta còn không đến hối hận cả đời. Khà khà, Lục gia gia a lúc này mở mắt chứ? Sau đó ta ca có chuyện ngài có thể chiếm được nhiều hỗ trợ, muốn ăn thứ tốt ngài rồi cùng triệu gia gia lại đây. Ta nơi này món ăn dân dã nhi hầu như đều là chính mình tán dưỡng, mùi vị thuần khiết không nói cũng không phản pháp, bảo vệ cho phép các ngươi ăn được thư thái cộng thêm yên tâm. Đúng rồi Lục gia gia ngài vẫn là ăn từ từ, ta còn có một đạo món chính không trên đây. Lý Minh cười nói, Cái gì? Còn có một đạm món chính. Ai u ba người các ngươi tiểu tử thối sủa cái gì, mau mau bưng lên a." Lục tướng quân không khách khí nói rằng. Cảm giác thời gian dài như vậy, dưới đất bao bọc lá sen dùng lửa than thiêu đốt đại hỏa kê cũng có thể được rồi, liền Chu Vũ ca ba đem chuẩn bị kỹ càng một tấm tiểu bàn ăn cùng một cái chậu lớn bưng đi ra, sau đó ba người chạy đến hồ nước trước trên đất trống liền bắt đầu lay một cái đống đất. Nhìn ra bốn vị khách nhân là không hiểu chút nào. Sau một khắc làm bọn họ giật mình sự tình xảy ra, liền thấy cái kia ba tiểu tử đem thổ bãi sạch sẽ sau lộ ra một tảng đá lớn bản, Chu Vũ cùng Hổ tử ca lưỡng dùng khăn lau lót đem phiến đá nhấc qua một bên. Xét theo đó hai người liền từ bên trong mang ra một cái dùng lá sen bao quanh thạch vật lớn đi ra, một đường chạy chậm đi tới cái kia trường tiểu bản ăn đem đồ vật thả đi tới. Các vị trưởng bối mời tới mắt đi. Hổ tử nói giỡn đem lá sen một tầng một tầng mở ra, từ từ bên trong lộ ra một con màu sắc đỏ thẫm sáng sữa. tương tự với kê đồ vật, chỉ là đồ chơi này so với kê lớn hơn nhiều. Hơn nữa theo gió núi vi phất, trong phút chốc mọi người liền cảm thấy dị hương nước ngùi, vừa có nhục nùng hương lại có lá sen mùi thơm ngát, hôn tạm cùng nhau thực sự là gọi người thèm nhỏ dãi ba thước. Tiểu Chu a, này kê là cái gì giống, làm sao hội trưởng đến lớn như vậy? Lý Thái Công cảm thấy có chút khó mà tin nổi, liền mở miệng hỏi. Thái Công, đồ chơi này gọi gà tây, người nước ngoài mỗi đến lễ dáng sinh đều sẽ khảo đến ăn. Rồi cùng chúng ta quan hệ ăn sủi cảo như thế, bất quá đồ chơi này mùi vị quả thật không tệ. Ngài mau mau nếm thử. Nói xong Chu Vũ để hộ tử đem cái đĩa gà tây chậu lớn đoan đến trên cái bàn lớn, nhấc lên trong tay sắc bén tấm ảnh dao bắt đầu đi xuống mảnh đùi. Chỉ chốc lát sau liền lấy hai đại mâm. Mọi người dồn dập gấp khối gà tây nục bộ vào trong miệng, bởi vì lửa than nướng, gà tây trên người rầu mỡ hầu như đều thấm đến lá sen bên trong, vì lẽ đó không một chút nào đầy mỡ, hơn nữa bởi hỏa hầu đến. ăn đứng dậy là bản tô thịt mềm, mọi người là khen không dứt miệng. Lấy mấy mâm gà tây nổ, ca ba lại trở về tiểu trên bàn bắt đầu gặm lấy gặm để. Chính ăn đây, Chu Hộ con ngươi phân phối sửng sốt hai lần nhỏ giọng địa quay về Chu Vũ nói rằng, nhị cậu ca, vừa nãy ta ra ra nói tới những câu nói kia ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật, lão nhân già số tuổi lớn hơn yêu thích hồi ức huy hoàng của năm đó, ngươi nói một chút hắn nào có lớn như vậy năng lực giúp ta đem ba hòn núi lớn nhận đầu hạ xuống. Chuyện này nghe một chút là được. Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn a. Không đợi Lý Minh phản bác chu Vũ mau mau nói rằng, "Hồ tử ngươi mù nói gì thế? Ta gia gia nói hành liền nhất định hành, ta gia gia có thể không phải người bình thường. Ta đương nhiên biết hắn không phải người bình thường, nếu không có thể nhận thức hai vị trùng tướng sao? Nhưng là hắn quan nhi to lớn hơn nữa còn có thể đại quá Lâm Nghiệp Thính Trường phòng." Khà khà, đừng nói là Lâm Nghiệp Thính Trường phòng, chính là bí thư tỉnh ủy ở ta gia gia trước mặt cũng không dễ xử, không tin ngươi hỏi một chút ngươi tiểu minh ca. Chu Vũ thần thần bí bí địa nói rằng: "Mẹ kiếp, ngươi liền lắc lư đi, thứ ba cẩu a thứ ba cẩu, ta nhìn ngươi là học xấu, ngươi nói ngươi trước đây là cỡ nào đơn thuần một người. Nhưng là ngươi xem một chút ngươi hiện tại. Trong miệng không có một câu lời nói thật, từ sáng đến tối liền biết nói hưu nói vượn miệng đầy náo pháo, là không phải a đại chú." Lưu đại chú cũng cảm thấy Chu Vũ nói tới thực sự là có chút vô căn cứ, liên vị kia lý trí cường lao ra tử quan nhi còn có thể so sánh bí thư tỉnh ủy lớn. Này không phải khoác lác là cái gì?" Vì lẽ đó hắn rất là khẳng định địa gật gật đầu đồng ý Chu Hổ lời giải thích. Lý Minh mặc kệ, lườm dưới chiếc đũa cẩn vội vàng nói, "Hổ tử a, biết vì sao kêu hết ngồi đại giếng sao? Tiểu tử ngươi chính là con kia ngồi ở hết ngồi đại giếng, biết ta ra ra là làm gì sao? Nói ra ta thật sợ làm sợ ngươi." Mẹ kiếp, ngươi mới là cốc đây, lại nói nữa ta còn thực sự liền không nghĩ ra xuất hiện ở cái này thế đạo còn có cái gì có thể đem hổ ra hù dọa trụ. Ngươi nói một chút Ta gia gia đến cùng là làm gì? Nói xong tiểu tử này thần khí hoạt xuất hiện địa lại uống một hớp lớn hoa cốc hữu. Nghe rõ, Ta gia gia hiện tại là Quốc vụ viện Phó tổng lý, hổ tử ngươi sợ sệt. Lý Minh giảo giạt đắc ý nói, này lời còn chưa nói hết ni bỗng nhiên phốc điệu một tiếng, Chu Hổ đem trong miệng tử lập tức phun ra ngoài, đáng thương Lý Minh bị văng cái đầy mặt nợ hoa. Bên kia Lưu đại chủ cũng là nhịn không được khiếp sợ trong lòng, mới vừa uống xong một ngụm rượu cũng vang chu vũ một lần. Hai chàng này lão mặt tối sầm, mau mau dùng tay áo lau chùi trên mặt cùng trên người tựu dịch, sau đó đã nghiễu vồ tới đem Chu Hổ quật ngã, ai biết Định Thần nhìn lại phát hiện hổ tử cùng Lưu đại chủ đều há to miệng ánh mắt đăm đăm. Ha ha ha. Chu Vũ cùng Lý Minh không có tim không có phổi địa bật cười. Lý Minh chế nhạo nói, "Hổ tử ngươi đây là sao? Như hổ già ngươi như thế châu bỏ nhân vật bây giờ còn có chuyện gì có thể đem ngươi sợ đến như vậy? Ta nói ngươi đừng giả bộ a." Một lát Chu Hổ mới hoan quá mức nhí đến Lau một thoáng miệng sợ hãi không thôi điệu nói rằng: "Mẹ kiếp, vừa nay suýt chút nữa không đem ta hủ chết. Ta nói Tiểu Minh ca, chuyện này có thể không có thể nói đùa a. Ta gia gia đúng là tổng lý. Đương nhiên, thật đến không thể lại thật. Hơn nữa ta còn nói cho ngươi, ta nhị gia gia cũng là cái đại tư lệnh quân khu đây, bất quá là ở phía Nam, tiểu gì, nhà chúng ta quá châu bò chứ. Châu bò, quả thực châu bò quá độ. Dựa vào, ta xem như là biết ngươi trước đây vì sao như vậy công tử bột." 400 vạn bị người lừa cũng chỉ là khẽ mỉm cười, có như thế ngạnh hậu trường đổi thành là ta cũng đến cố gắng công tử bột một hồi, nếu không đều xin lỗi ta cái kia tổng thể lý gia gia. Chu Hỏa Lửa thật nửa giả điệu nói rằng, ta nói tam lưu tử ngươi thật không biết nói chuyện, ca ca ta khi nào công tử bột? Ta ở kinh thành danh tiếng coi như không tệ, ta không ăn trộm không thưởng không lướt hiệp bách tính không làm sảng làm vậy, cũng chính là ha muốn điểm ngọc thạch đồ cổ thư pháp tranh chứa cái gì, này liền nói ta là công tử bột. Hừ. Chân chính công tử bột ngươi là không thầy à, các loại, chờ, có cơ hội ta mang ngươi mở mở mắt. Chu hổ hiện tại không công phu điểu lý mình, kẻ này hiện tại hưng phấn hầu như đều muốn nhảy lên tới, tiểu cũng vô tâm tư uống, liền như vậy xoa xoa tay trong miệng liền tiếp điệu lầm bẩm, tiên sư nó, lao tử ra ra là tổng lý, tổng lý à. Mẹ kiếp sau đó xem ai còn dám bắt nạt hổ ra, lao tử đánh bất tử hắn. Ha ha ha ha, lao tử ra ra là tổng lý à, mẹ kiếp. Chu Vi ba người đều phải bị tiểu tử này phiền chết rồi, sau đó Chu Vũ thực sự là không nhịn được đi tới cho tiểu tử này một cước, Chu Hổ cuối cùng cũng coi như là không lại nhắc tới. Thế nhưng được rồi, một lúc sau tiểu tử này hai mắt sáng lên thu một bản khắc lý trí cường liền không bung ra, đem Lý Minh nhìn ra là một trận phát tạm, thầm mắng tiểu tử này thực sự là quá thực sự, liền một khắc đều trang không được. Bữa trưa bữa tiệc lớn sau khi kết thúc, Chu Hổ xem như là vội mỡ ra, vây quanh lý trí cường đoàn đoàn truyền loạn. Một lúc châm trà một lúc tẩy trái cây, trong miệng thỉnh thoảng hô ra ra, ai hú được kêu là một cái Nhật tình u. Thế nhưng Chu hộ phần này ân cần không chỉ không đưa tới mọi người phần cảm, trái lại trêu đến mọi người cười ha ha, nói thẳng tiểu tử này là tính tình thật, tốt huyền không đem Chu Vũ cùng Lý Minh phiền một chết. Nghỉ ngơi một lúc sau ở Lý Chí Cường cùng hai vị tướng quân dưới sự yêu cầu Chu Vũ mang theo mọi người du lãm một phen phượng hoàng sơn. Mấy mấy cái rộng lớn hồ nước tử, tản ra hoa lan mùi thơm lan cốc, mên ngông vô bờ cỏ lau đãng. Trang loan đại thiên nga cùng thành đàn thủy điểu trên không trung bay lượn xoay quanh, khí thế bảng bạc phi lưu trực dưới thác nước. Mọi người con mắt đều xem trực, đặc biệt là cái kiết như mộng như ảo, trời nước một màu nguyệt lượng hồ càng làm cho mấy cái lão già hứng thú quá độ, trực tán nơi này không tầm thường, quả thực chính là tiên cảnh. Nhìn thấy vượng hoàng sơn bị Chu Vũ chăm sóc địa mỹ lệ như vậy, trên núi thảm thực vật càng là như vậy tươi tốt, Lý Chí Cường kiên cố hơn định trợ giúp Tôn Tử nhận đầu đại sơn quyết tâm. Bởi Lý Chí Cường cùng hai vị tướng quân đều có chuyện quan trọng tại người, không thể ở Phượng Hoàng Sơn chờ rất lâu, liền ở ăn xong bữa cơm trưa sau liền dồn dập rời đi, còn Lý Thái Công đó là không thể đi, lão nhân gia thậm chí còn dự định sau đó liền đem gia ăn ở đây. Lại nói lão nhân gia đều lớn như vậy số tuổi, sống một ngày liền thiếu một ngày. Nơi này không chỉ có phong cảnh đẹp, hơn nữa ăn được đều là thiên nhiên không ô nhiễm màu xanh lục thực phẩm, còn có thể không động đậy động làm chút món ăn dân dã giải đỡ thèm. Trọng yếu nhất là nơi này có chính mình lão huynh đệ ở a này, bình thường ở trên núi tiêu giao tự tại, không có chuyện gì rồi cùng các anh em nói chuyện phiếm nói một chút chuyện cũ, cái này cần nhiều hài lòng. Chương 544, video sự kiện ảnh hưởng. Ở ra ra cùng hai vị tướng quân trước khi rời đi Chu Vũ lấy ra 60 đàn hoa cốc tửu cùng 15 đàn rượu nho để bọn họ mang về, còn còn lại các loại, chờ Lý Thái công trở lại kinh thành thời điểm lại cùng nhau mang về, đến thời điểm Chu Vũ hội theo đi qua. Lúc này chú Vũ đem trước đây dùng không gian nhân xâm phao tốt nhân xâm tiểu cũng mỗi người đưa nam bình, cũng lần nữa căn dặn ba vị này trưởng bối, loại rượu này dược sức lực quá to lớn, mỗi ngày chỉ có thể uống một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể uống một chén nhỏ, đối với thân thể đặc biệt có chỗ tốt. Nhìn cái kia rõ ràng chính là tán rượu đế đóng gói, thậm chí còn có mấy chiếc lọ bao bên ngoài trang thình lình ấn hồng tinh nhị hoa đầu mấy cái đại tự, ba vị trưởng bối có chút chấn chờ, nhưng này dù sao cũng là hài tử một phen tâm ý. Vì lẽ đó vẫn là mang theo nghi hoặc biểu hiện tiếp nhận rồi. Cho tới trên núi chín vị thái công chư Vũ hiện tại cũng không dám đem đồ chơi này cho bọn họ uống, lại nói bọn họ đều là 10 tuổi cao tuổi, vạn nhất đồ chơi này rược sức lực lượng quá lớn các lão đầu tử đậy sao làm. Vì lẽ đó Chu Vũ dự định trước tiên dùng pha loãng tốt không gian dịch cho bọn họ bồi bổ thân thể sau khi lại dùng đồ chơi này. Buổi tối hôm đó trời tối người yên thời điểm, Chu Vũ cùng hổ tử đem Lý Minh quật ngã ở đại trên giường. Muốn hắn bàn giao video sự tình có phải là hắn hay không làm ra. Không nghĩ tới tiểu tử này, xương rất cứng rắn lại vẫn tha chết chứ không chịu khuất phục, biểu hiện rất là đại nghĩa lâm nhiên. Mãi đến tận Chu Hổ đem chuẩn bị kỹ càng đỏ chót đỏ chót một đại đoạn cây ớt thủy đoan đến hắn trước mặt làm bộ mạnh mẽ hươn rớt hết sau tiểu tử này rốt cuộc khuất phục, một chữ không rơi xuống đất bàn giao phạm tội sự thực, Chu Vũ ca lưỡng giờ mới hiểu được sự tình bắt đầu loạn. Sau đó mấy ngày phượng hoàng trên núi như trước là náo nhiệt cực kỳ. Lão nhân trong thôn cùng bọn nhỏ tiếp tục giúp đỡ phơi nắng hoa cúc, chín vị thái công thì lại từ sáng đến tối cùng nhau cười cười nói nói, liền nếp nhăn trên mặt đều cười mở ra. Lang cô Hà hai bờ sông đập lớn cùng nhà ấm ở Lưu Kiến Hỏa Lý Kiến Bân dẫn dắt đi cũng là khí thế hừng hực điệu tiếp tục, nhà ấm cơ bản giản giáo đã dựng lên, tân đập lớn nền đất đã đánh cho vững chắc cực kỳ. Những này tự nhiên cũng làm cho Chu Vũ mừng rỡ vô hạn, thế nhưng tối làm hắn cao hứng vẫn là cái kia hơn 2000 quả đại anh đào thụ. Trải qua không gian dịch thầm thấu, những này đại anh đào thụ mọc khả quan. Trước đó vài ngày mở song hoa sau đều đang kết ra khắp cây trái cây, từng viên một xanh biết tiểu anh đào rất là trọc người yêu thích. Chỉ là hiện tại khí hậu nhưng là càng ngày càng nguội, Chu Vũ ở mọi người theo đề nghị quyết định đem những này đại anh đào thụ dùng lều lớn chụp đứng dậy, nếu như vậy phòng trừ lại có thêm 2, 3 tháng liền có thể thành thụ. Khi đó chính là quá 5 năm trước sau, tin tưởng có thể bán cái giá tiền cao. Chụp lều lớn đúng là cái đơn giản việc. Chu Vũ Ca ba đến trong trấn mua được rất nhiều tờ lật tiệp bố, sau đó ở các hương thân dưới sự giúp đỡ không dùng 3 ngày liền đem lều lớn đóng kín, hết thảy đại anh đảo đều bị giam ở lều lớn bên trong. Sẽ chờ mùa đông khắc nghiệt năm qua trước sau mọc ra từng viên một hương vị ngọt ngào mê người đại anh đảo. Hết bận những này, hậu Chu Vũ tính toán một chút tiền trong tay, ngoại trừ tạo kiều cùng kho lạnh cùng với tiểu xưởng chi phí, trong tay liền còn lại hơn 1 triệu, làm việc nhân công còn không toán. Hơn nữa tu đập lớn nguyên liệu còn có rất nhiều không có mua. Vì lẽ đó số tiền này tuy rằng không ít thế nhưng cũng không đủ dùng, chỗ Hồng Phòng Trừng cũng có thể có cái 2.3 triệu. Liên Chu Vũ rất là vò đầu địa láng xuống nghĩ kiếm tiền biện pháp. Trong không gian nhân sâm là không dám lấy ra bán. Coi như mình mệnh tốt cũng không thể động một chút là có thể gặp được trăm năm lão tham chứ. Cho tới Long Lý hiện tại bán vẫn còn có chút chịu thiệt, lại dưỡng ít ngày có thể nhiều bán không ít tiền đây. Nghĩ tới nghĩ lui Chu Vũ cảm thấy vẫn là bán hoa tiểu đến tiền nhắm nhất. tuần nữa hiện tại phía bên mình sản xuất hoa cúc tiểu nguyên liệu đến không xuể, thẳng thắn một lần nhiều những điểm, sau đó lấy ra đi bán, tin tưởng có thể giải quyết không khỏi ít hơn để. Liên khi, làm, trên núi dã hoa cúc phơi nắng xong sau khi, thái công môn đèm ngủ ra bát ra gọi vào trên núi bắt đầu đào tiểu giễu. Nhiên hậu Chu Vũ mang theo hộ tử cùng Lý Minh đến thị trấn mua lượng lớn sứ cái bình cùng tượng vải nước trở về, cuối cùng lão thái công thẳng thắn cũng đem Chu Định Quốc ca lượng cùng với Chu Đại Bưu đều cho gọi tới. Bởi này một nhóm sản xuất hoa cúc tiểu dự định hướng ra phía ngoài bán ra, vì lẽ đó dùng chính là Hắc Phong Tử mật động. Dù sao này từ văn mật ong sản xuất đi ra hoa cúc tiểu đều là cực phẩm, cũng không thể vừa mới bắt đầu tiêu thụ liền đem trong tay vương bài đánh đi ra ngoài đi. Bởi nguyên liệu nhiều, lần này chỉ là phổ thông hoa cúc tiểu liền sản xuất 10 cái tiểu giếu, phòng trừng có ít nhất 7, 8000 cân hoa cúc hữu. Đang bình thường hoa cúc tiểu sản xuất xong sau mọi người lại vô cùng phấn khởi địa sản xuất 15 tiểu giếu tinh phẩm hoa cúc hữu. Dùng đều là tử văn phong mặt ông, hơn nữa Chu Vũ cũng lén lén gia nhập không gian dịch. Dù sao những này tinh phẩm hoa cấp tiểu phần lớn đều là giữ lại chính mình uống, làm một ít không gian dịch đi vào chẳng những có thể tăng cao tiểu vị, hơn nữa còn có thể cải thiện người nhà cùng bằng lưu thân thể, chuyện như vậy là Chu Vũ thích lắm nhất. Chu Vũ lúc này là thật điên cuồng, ở sản xuất hoa cấp tiểu đồng thời chính mình ở trong không gian trồng lượng lớn nho dại, sau đó biên cái Hoang Nhi nói là đi ra ngoài chọn mua nho dại. Ngày thứ 2 sau khi trở lại phía sau hãy cùng hai chiếc xe hàng lớn, mặt trên chở đầy vóc đại tinh tử tỏa sáng nho dạng, đem mọi người cả kinh là sửng sốt sửng sốt. Liên mọi người vội vàng đem hai đại xe nho dạng rửa sạch khô, sau đó liền phối hợp Chu Vũ sản xuất rượu nho. Trong lúc Chu Vũ làm một chút tạp quả đập nát ném tới lên men trong ao nói là thần bí phương pháp phối chế, mọi người đều là thực sự người, ngược lại cũng không ai hoài nghi cái gì. Lần này sản xuất rượu nho đầy đủ chứa đầy 500 cái tượng vải nước. Đây chính là 5000 cân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sản xuất xong hoa cúc tiểu cùng rượu nho sau, Phượng Hoàng Sơn lại khôi phục ngày xưa an lành cùng yên tĩnh. Chu Gia thôn khổ tấn Cam Lai hấp tấp địa ở đại làm cơ sở kiến thiết, thế nhưng do video mang đến hậu quả nhưng ở Hắc cát tỉnh kế tục lên men. Ở tỉnh kỷ ủy tham dự dưới, lâm nghiệp thính trưởng phòng cùng một vị phó thính trưởng kẻ khả nghi nghiệp quan cấu kết bị ủy bỏ chức vụ đưa tới kiểm sát cơ quan pháp làm. Cùng lúc đó Vũ Đức Thủy rất nhiều chuyện xấu xa cũng bị công an cơ quan điều điều tra rõ ràng tìm tới chứng cứ, liền ở tỉnh thành giới kinh doanh hoành hành bá đạo lao với chúng quy không thể chạy trốn pháp luật trừng phạt, bị phán 12 năm. Nghe nói bởi vì Vũ Đức Thủy sự tình còn liên lụy ra một vị phó tỉnh trưởng, chỉ bất quả những thứ này đều là vô căn cứ sự tình, mọi người cũng không cách nào đi chứng thực. Bởi đoạn thứ nhất video còn liên lụy tới Thái Bình chấn trưởng chấn Lý Cương cùng Tôn Giai Đức cùng với Hôn Đen Chu Lao Đại. Này một cây đuốc cuối cùng cũng đem ba vị này tiêu quá chừng, Lý trưởng trấn làm mất đi chức quan còn bị xét xử, Tôn Gia Đức cũng bị kiểm sát cơ quan pháp làm, còn Chu lão đại đã sớm sợ đến chạy đến tỉnh ngoài, bởi vì ra hỏa này sự tình không lớn, liền phát lệnh truy nã tư cách đều không có, vì lẽ đó công an cơ quan cũng không coi hắn là hồi sự nhi. Bởi hết thảy đều ổn định lại, Chu Vũ lại trở nên không có việc gì, đến đập lớn đi lên hỗ trợ ba Lưu Kiến Lão nói hắn giúp qua loa. Tức giận đến Chu Vũ liền đến chính mình nhà ấm công trường đi bộ, kết quả Lý Kiến Bân vẫn cười theo mặt nói ông chủ lớn tốt nhất không muốn lao xuất hiện ở đây, các công nhân làm việc bất đắc kính nhi, nếu như không yên lòng, ngược lại tiền công còn chưa cho đây, nếu như cuối cùng nghiệm thu thời điểm không hài lòng liền trụ tiền công bãi. Liên Chu Vũ đỏ mặt chạy trối chết. Kỳ thực ngược lại không là Lưu Kiến Hỏa Lý Kiến Bân không thích Chu Vũ ở đây, chỉ là hai người bọn họ đều nhận được Chu Định bang cùng trường kế toán mệnh lệnh. Tận lực không nên để cho Chu Vũ vì là những sự tình này bận tâm, vì Chu gia thôn đứa nhỏ này chả giá đã nhiều lắm rồi, không thể lại để hắn bận tâm. Nhìn Chu Vũ chạy trối chết buồn cười tương, xa xa Lưu Kiến đi tới Vũ vô, vô Lý Kiến bên vai cảm khái nói: "Lý đại ca, ta này huynh đệ không sai chứ?" "Ha ha, đâu chỉ là không sai, quả thực chính là vạn người chưa chắc có được một, nói chuyện hòa khí, làm việc hào phóng hơn nữa không hề có một chút kiêu căng, tâm địa hưởng lực, tận hết sức lực địa trợ giúp người khác." Như vậy người trẻ tuổi hiện tại có thể khó tìm. Chính là a, ta này huynh đệ sau đó bảo đảm là một nhân vật không tầm thường. Ta nói Lý đại ca, ngươi nếu như tin tưởng ta liền đem lần này việc rất làm, sử dụng bố sữa khí lực làm được tốt nhất. Ta có một cái dự cảm, này năm tòa nhà ấm chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như làm được rồi ta cảm thấy này hơn 2000 mẫu địa đều sẽ kiến tạo nhà ấm, ngươi nói thật muốn nói như vậy ngươi đến kiếm bao nhiêu tiền? Cái gì? Những này địa đều nắp nhà ấm. Ai ú ta nhỏ cái má ơi, huynh đệ ngươi có thể đừng dọa ta, đừng nói hai ngàn mẫu, chính là hai trăm mẫu cũng đầy đủ đời ta hoa. Lý kiến bân run dậy nói rằng, ngươi còn cũng đừng không tin, biết ta hiện tại từ tiểu tử kia trong tay nhận bao nhiêu việc sao. Hơn 10 triệu A, nay còn chỉ là thời gian mấy tháng. Các loại, chờ, tiểu tử này khoét quy mô lớn tin tưởng mấy cái ước đều có khả năng, ta đối với hắn tuyệt đối tràn ngập tự tin. Lý kiến nghiêm túc nói rằng, ha ha ha, lời này ta tin. Chu lão đệ trời sinh chính là làm đại sự như người, bất quá ngươi điên tâm, bất luận sau đó hắn còn có cần hay không ta, ta đều hội đem trong tay việc làm được, cái này cũng là ca ca đạo làm người. Chu Vũ trở lại trên núi sau phiền muộn một trận, đến trong không gian đi tới một vòng hậu tâm tình lập tức liền biến được rồi. Trải qua nhiều ngày như vậy, trong không gian trồng những kia thân cây đỏ đậm diệp tử rộng lớn cực kỳ mầm cây nhỏ đã trưởng thành từng cây cháng kiện cao to đại thụ che trời. Liên hắn thừa dịp không ai chú ý mình liền cả ngày ở trên núi đi bộ. đem trồng không gian đại thụ tất cả đều cấy ghép đến trên núi, hơn nữa ở một cái không thấy được trên đất trống còn lấy một đám lớn rừng cây. Liên như vậy, Chu Vũ lợi dụng không gian cùng không gian dịch đặc tính vòng đi vòng lại điệu tiến hành trồng cùng cấy ghép, từ sáng đến tối lui hãy cùng chó chết giống như, cho tới lượng cơm ăn tăng mạnh, có một lần dĩ nhiên ăn một bữa năm đoàn cơm thẻ, suýt chút nữa đem mọi người bị choáng. Kinh qua mấy ngày nỗ lực, trên núi không thấy được đất trống hầu như đều bị Chu Vũ đủ loại loại này đặc thụ cây cối. Khả năng là bởi trên núi lúc này nhiệt độ còn khá là vừa phải, cũng có thể là là bởi vì những nải cây cối vừa gieo xuống, vì lẽ đó trên núi ôn độ ẩm so với trước đây cũng không có rõ ràng biến hóa. Chỉ là Chu Vũ biết qua ít ngày nữa đợi được gió bắc gào thét tuyết lớn đầy trời thời điểm, Phượng Hoàng Sơn nhất định sẽ biến thành một cái chân chính thế ngoại đạo nguyên. Bầu trời này ngọ, Chu Vũ chính mang theo Chu Hộ cùng Lý Minh ở lều lớn bên trong cho đại anh đào giấy cỏ, đột nhiên điện thoại vang lên. Chu Vũ mở ra xem dãy số dĩ nhiên không quen biết liền sẽ không muốn tiếp. Thế nhưng gọi điện thoại người quá câu chấp, liên tiếp vang lên 3 lần Chu Vũ lúc này mới bất đắc dĩ tiếp nghe tới. Chương 545, Long Vương Hạp. Ha ha ha, Tiểu Vũ a ta là ngươi Trương Thúc, điện thoại di động của ta không điện, đây là ngươi lưu thúc thúc điện thoại di động, tiểu tử ngươi kiểu gì, gần nhất có khỏe không? Cái gì? Là Trương Thúc ca, ai nha Trương Thúc ngài thân thể có khỏe không? Ta ăn được ngủ được rất tốt. Tốt hay Hay à, ta sợ trước đó vài ngày những kia sự tình làm trong lòng ngươi có mụn nhọt liền vẫn không liên hệ ngươi. Bất quá lúc này được rồi, Lâm Nghiệp thính động đất a, đem những kia hại trùng đều dung ra đi tới, ngươi Trương thúc ta cũng theo thấm lây, hiện tại đã là Lâm Nghiệp thính phó thị trưởng rồi. Ha ha ha, tiểu tử thối còn không mau chúc mừng chúc mừng ta. Trương cục trưởng cao hứng trêu ghẹo nói. Ai ô Trương thúc a, đây chính là chuyện tốt to lớn nhỉ, cháu trai ở đây chúc mừng ngài rồi. Ngày nào đó cái ta cho ngài đưa điểm rượu ngon cố gắng chúc mừng chúc mừng. Chu Vũ cười nói, nói thật Chu Vũ vào lúc này là thật vì là Lao Trương cảm thấy vui vẻ, không nói hắn đã giúp chính mình rất nhiều vội, nhưng liền người này nhân phẩm cùng quan phẩm đã đang giá chính mình vì hắn vui vẻ, người như vậy làm quan đến càng lớn càng có thể giúp đỡ dân chúng nhiều càng nhiều phúc lợi. Ha ha, tiểu tử thúi đây chính là ngươi nói tới a, loại kia rượu nho vẫn không có có. Thúc thúc liền muốn loại kia tửu, đường nắm cái khác tửu đến lửa gà ta a. Sao có thể chứ? Bất quá Trương Thúc à, ta chỗ này có so với rượu nho cũng còn tốt tiểu tử không biết ngài nếu không? Nếu như không muốn ta liền không cho ngài. Muốn? Làm gì không muốn? Tiểu tử ngươi trong miệng rượu ngon chỉ định là ghê gớm, thật sự coi ngươi thuốc nốc à? Mau mau cho ta đưa điểm nếm thử, thuốc có chuyện tốt nói cho ngươi. Chu Vũ vừa nghe vui mừng khôn xiết, lão Trương nói được lắm sự tình còn có thể có cái gì? Khẳng định cùng nhận thầu núi rừng có quan hệ a. Liền cao hứng hỏi, Trương Thúc Ngài chính là ta quý nhân a, có cái gì chuyện tốt ngài nhanh cùng ta nói một chút. Ha ha, thuốc ngược lại không là cái gì quý nhân, mà là tiểu tử ngươi thời điểm cản đến quá tốt rồi. Ngày hôm trước quốc gia lâm nghiệp cục mới dưới phát ra một phần thông báo, kiến nghị các nơi lâm nghiệp độ ngành có thể lợi dụng bản địa khu núi rừng vì là bách tính lưu phúc lợi. Đồng thời quốc gia cũng có thể thu lấy nhận đầu phí, đây chính là cùng có lợi chuyện tốt. Thế nhưng nhận đầu phạm vi cũng giới hạn với bách năm trở xuống núi rừng. Những kia lịch sử lâu đời rừng già tử còn chưa phải hứa nhận đầu. Hơn nữa còn có cái đại tiền đề, chính là đến bảo đảm rừng rậm bao chồn suất nhất định phải đạt đến 60% trở lên. Địa phương lâm nghiệp bộ ngành muốn phái ra tổ điều tra hàng năm tưởng tra một lần. Không có đạt đến cái này, chỉ tiêu sẽ tịch thu đã nhận đầu núi rừng, mà nhận đầu phí cũng sẽ không trả lại cho bản thân, tình tiết nghiêm trọng còn muốn lưu đưa đến cơ quan tư pháp. Tiểu gì tiểu Vũ, cơ hội này nhưng là tới Liền xem tiểu tử ngươi có hay không như vậy quyết tâm cùng dũng khí. Chu Vũ trong nháy mắt liền hào hùng và trượng, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt điệu nói rằng, "Trương thúc, chuyện này ngài đừng đem ta, ta là làm gì ngài còn không rõ ràng lắm." Liền yêu thích thao tùng núi rừng. Đó là của ta Sở Trường A lần này lại có cái nào ngọn núi lớn muốn nhận đầu cho ta? "Đừng nói cho ta là Đại Hắc Sơn, Lạc Đà Sơn cùng tiểu thanh sơn a?" Trương cục trưởng vừa nghe liền sửng sốt, tên tiểu tử thối này sao hội đoán như vậy chuẩn? Liên kinh ngạc nói rằng: "Tiểu Vũ a, tiểu tử ngươi sẽ không là thần tiên chứ? Sao hội đoán như thế chuẩn, không nên làm ta sợ a." Đột nhiên lão Trương lại nghĩ đến một cái khả năng. Cả ngươi sợ đến run run một cái, suýt chút nữa liên thủ bên trong điện thoại đều đổ rơi mất. Run rẩy hỏi: "Không đúng, tiểu Vũ a nơi này tuyệt đối có chuyện, tiểu tử ngươi sẽ không là rượng lưng đại thụ tốt hòng do chứ? Là không phải còn có cao nhân đang ủng hộ ngươi a? Ta đi sẽ không là tình ủy cố thư ký chứ?" Nếu không hắn sao có thể ở hội trên điểm tên của ngươi, hơn nữa còn nói cho chúng ta trưởng phòng nói ta bên này nếu như làm nhận thầu trước tiên tăng cửa ngươi đến. Chu Vũ cũng bối rối, tự mình rót là nhận thức Cố thư ký, ở trong TV từng thấy, nhưng là nhân gia Cố thư ký nhận biết mình là ai vậy? Ân. Hàn là ra ra cùng hắn tra hỏi. Thế nhưng chuyện này cũng không thể ra bên ngoài nói, hả hê lớn hơn dụng lồng câu nói này, nhưng là bắt nguồn từ xa xưa. Đó là vô số tiền bối trải qua tự mình thực tiễn mà đến ra lời và ngọc ca. Nghĩ tới đây chú vũ mau mau nói rằng, Trương Thúc, ta biết cố thư ký nhân ra không quen biết ta à. Đến cùng chuyện ra sao nhi ngại cùng ta nói một chút bái. Tiểu tử ngươi rồi cùng ta chăng đi, nay không ngày hôm trước cố thư ký đem chúng ta trưởng phòng kêu lên, nói là hắn đã phái ngửi nghe qua, kỳ thực lần này video nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì ngươi nhận thầu hai ngọn núi lớn, mang theo các hương thân cùng nơi làm giàu làm giàu. Người khác đỏ mắt mới có này vừa ra, chân chính nhân vật chính hẳn là ngươi, chỉ là tiểu tử ngươi giấu đi quá sâu đại gia không chú ý tới mà thôi. Hơn nữa cố thư ký đối với ngươi nhận đầu núi rừng kéo các hương thân làm dầu làm dầu rất là tán thưởng, đem ngươi thổi phồng đến mức hãy cùng một đóa nhi đồng hoa giống như. Đồng thời kiến nghị chúng ta trưởng phòng đối với ngươi hiện tại nhận đầu núi rừng lại điều tra một phen, nếu như trên núi thảm thực vật bảo vệ tốt như vậy phụ cận núi rừng nhận đầu nhất định phải trước tiên tăng cường ngươi đến. Như người ưu tú như vậy, người trẻ tuổi chính phủ nhất định phải dành cho đại lực chống đỡ. Nay không chúng ta trưởng phòng vừa nghe thấy lời ấy liền ngồi không yên. Bởi vì hai ta thuộc a, sau khi trở lại liền đem ta kêu lên cặn kẽ hỏi một lần tình huống của ngươi, thúc thúc cũng là lời nói thật lời nói thật, ta cháu lớn chính là được, vì lẽ đó nha ta đem ngươi thổi phòng đến mức cũng cùng đông hoa gần như. Để cho ổn thỏa, chúng ta trưởng phòng ngày hôm qua mang theo thư ký tự mình đi tới Thanh Sơn thị đã nghĩ đến ngươi nơi này nhịn. Ai biết gặp phải bạn học cũ Liêu thư ký, kết quả hai người một phen trò chuyện bên dưới Liêu thư ký đối với ngươi dĩ nhiên cũng là tán thưởng rất nhiều. Lần này chúng ta trưởng phòng trịu phục, sau khi trở lại rồi cùng ta nghiên cứu một phen, nếu như ngươi còn muốn nhận tàu núi rừng, chúng ta căn cứ ngươi tình huống bây giờ, liền đem lại Hắc Sơn, Lạc Đà Sơn cùng Tiểu Thanh Sơn nhận thầu cho ngươi. Hơn nữa ngươi trước đây không phải đánh với ta quá cam đoan nói là có thể kéo phụ cận hương dân làm giàu làm giàu sao? Ta liền đem ngươi những câu nói này đối với chúng ta trưởng phòng nói, chúng ta trưởng phòng vừa nghe nói tiểu tử ngươi như thế nhân nghĩa, liền lập tức tổ chức hội nghị, đem Thanh Sơn huyện lâm nghiệp cục thuộc hạ đều kêu đến, đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng nhìn có còn hay không thích hợp ngươi nhận đầu núi rừng, kết quả Lưu khoa trưởng chính là ngươi Lưu Túc, áo tính sai, tiểu tử kia hiện tại là cục trưởng, kết quả hắn đã nghĩ ra một vùng. Nói tới chỗ này lão Trương khả năng là miệng làm thịt dừng lại một lúc, Chu Vũ cái này cấp a, mau mau thúc dục. Trương Thúc ngài Kế Tục à, không mang theo thở mạnh như vậy à? Ngươi cấp cái gì, ta này không ở tính toán nên thế nào cùng ngươi nói chuyện này như sao? Kỳ thực nơi chỗ này có chút đặc thù, đối với chúng ta tới nói chính là cái vô bổ, bất quá ta quen thuộc ngươi, cảm thấy ngươi nhận đầu đứng dậy là thích hợp. Chu Vũ vừa nghe càng sốt ruột, xem ra không phải chuyện gì to ta. Liền nghe lão Trương tiếp tục nói, chỗ này gọi là Long Vương Hạp, ngươi đừng xem nó gọi hạp, kỳ thực chính là một cái buồn địa, càng là một cái đồng cỏ. diện tích lớn ngươi đều không thể tưởng tượng, chỉ bất quá nơi đó không quá yên ổn, lợn rừng thành đàn, các loại động vật cùng chim tức cũng là đến không suể. Bởi nơi này ở trong núi lớn, phụ cận lại hoang tàn vắng vẻ, căn bản không ai đi chăn thả, vì lẽ đó cái kia đồng cỏ thực sự là bệnh ngủ. Trước đây chúng ta cũng cân nhắc qua ở nơi đó trồng cây cối, chỉ là mầm cây nhỏ mới vừa gieo xuống liền bị lợn rừng cùng các loại động vật hoa hoa, căn bản là trưởng không đứng lên. Vì lẽ đó a qua mấy thập niên tốt như vậy một đám lớn bãi cỏ liền hoang vu ở nơi đó, tổn thất thực sự là quá to lớn, quả thực chính là phạm tội a." Lao Trương có chút tiếc nuối địa nói rằng. Chu Vũ trong lòng tàn nhẫn mà lại gần một thoáng, này không phải hùng tiểu tử ngốc sao? Lâm nghiệp cục đều không giải quyết được sự tình chính mình là được. Hơn nữa không thể thả mục không thể trồng cây chính mình nhận tội hạ xuống có cái dám dùng. Hơn nữa chỗ kia còn là một thôn lũng, phòng trừng cách Chu Gia thôn cũng sẽ không gần rồi. Nếu không chính mình tuyệt không thể nào không biết nơi này, coi như là mình có thể đem nơi đó thống trị được, nhưng là xa như vậy sơn đạo mình tại sao đem đồ vật vận đi vào hoặc là vận đi ra? Vì lẽ đó hay là thôi đi. Nếu như thật có thể đem ba hòn núi lớn nhận tầu hạ xuống cũng đủ chính mình nó nhi, không cần thiết phô lớn như vậy sắc hàng, thoại nói mình đến tiền đạo nhi cũng không ít vẫn là đừng ở chỗ này cây thắt cổ chết rồi. Liên Chu Vũ không chút do dự từ chối, khi, làm Lão Trương không cam lòng địa hỏi hắn vì sao thì, Chu Vũ chỉ là nói một câu liền để Lão Trương yên ba hạ xuống, "Chư thúc, nếu như ta nhận tầu Long Vương hạp ngươi cảm thấy ta có thể làm gì?" Bất quá tuy rằng nơi này đảm sập, Lão Trương vẫn là rất quan tâm địa muốn hắn tận lực sớm một chút dưới quyết định cái kia ba hòn núi lớn đến cùng bao không bao, nếu như bao xong phương phải ngồi cùng một chỗ cố gắng nói chuyện hợp đồng sự tình, bất quá Lão Trương ám chỉ hắn lúc này đến chuẩn bị thêm ít tiền, phòng trừng 1.2 triệu sợ là không đủ dùng. Sau khi để điện thoại xuống, Chu Vũ Hỏa Nhi đang đến liền thoăn đứng dậy, "Đây là một cái lỗ thủng còn không lấp kín liền lại tới nữa rồi, vài cái lỗ thủng a, tiền cái nào? Chính mình trong thời gian ngắn đến chỗ lại đi đào cho tới mấy triệu." "Đây chính là mấy triệu, không phải mấy trăm khối a." Lại nói đúng là có thể đem tu kiều cùng kiến tiểu xưởng chi phí na đi ra trước tiêu dùng, nhưng là đập lớn cùng nhà ấm cũng là 20 ngày đến 1 tháng liền xong việc nhi, này kiến tiểu xưởng cùng tu kiều sự tình cũng không thể kéo. Lại nói hoa cúc tiểu nếu như đều bán phòng trừng có thể đáng giá không ít tiền, nhưng là đồ chơi này uýt nhất còn phải hơn 1 tháng mới có thể dùng để uống, hơn nữa đem đồ vật bán đi lại phải cần thời gian bao lâu liền không nói được rồi, lại nói thời gian này trên cũng không kịp a. Cho tới nói nhân sâm cái gì vẫn là đừng nghĩ, có tiền mất mạng hoa cái kia không phải tối khổ rồi sự tình sao? Nhưng là phải nói tá chính mình cũng không tiện a. Lúc này Chu Vũ thực sự là khó khăn. Tối hậu Chu Vũ nghĩ ra một cái không phải biện pháp biện pháp Ngược lại Trương Na cậu Triệu Khang cũng biết mình ở Hoa Lan nuôi trồng trên có một bộ, liền dứt khoát lại làm hắn vài cây tuyệt phẩm hoa lan đi ra quên đi, qua loa địa làm cái 5 triệu hay thu tay, các loại chờ sang năm lại tiếp tục ra bên ngoài buôn bán, người khác cũng không đến nỗi hoài nghi cái gì. Nhìn Chu Vũ tiếp điện thoại xong sau không hăng hái lắm, bên cạnh Chu hộ cùng Lý Minh mau mau hỏi rõ nguyên nhân, biết được thật tình hậu Chu hộ lập tức biểu thị đồng ý đem mình cái kia 1 triệu cùng với trong nhà 80 vạn đều lấy ra cho Chu Vũ. Lý Minh càng là đảm nhiệm nhiều việc muốn cùng chính mình cha cho ấy muốn 5 triệu cho mượn Chu Vũ. Chu Vũ trong lòng cảm động tăng nhiệt độ loạn, nhưng vẫn là từ chối hai huynh đệ hảo ý, nói là chính mình có biện pháp, nếu như thực sự không được phiền toái nữa hai người bọn họ. Kỳ thực Chu Vũ suy nghĩ nhiều, hộ tử tiền chính mình dùng dùng đúng là có thể, thế nhưng Lý Minh tiền mình tuyệt đối không thể dùng. Nay mới vừa nhận ra gia liền muốn tái nhân ra 5 triệu. Nhân gia hội sao muốn? Coi như là gia gia cùng Lý Minh không để ý. Thế nhưng vậy cũng là một đại gia người a, có thể bảo đảm những người khác sẽ không có ý tưởng cắt sao? Chính mình nhận chính là gia gia cùng huynh đệ, tuyệt đối không phải vì bọn họ quyền thế cùng tiền tài, cái này điểm mấu chốt nhất định phải bảo vệ. Chương 546, quần anh tập trung một. Nghe được Chu Vũ nói có biện pháp, Chu Hổ cùng Lý Minh cũng không để ý, ở hai người bọn họ ý thức bên trong Chu Vũ căn bản thì sẽ không bị 5 triệu làm khó, vì vậy tiếp tục cười vui vẻ địa cơ múa cái cuộc cho đại anh đảo thụ giấy cỏ. An qua bữa cơm trưa hậu chủ Vũ đi tới Lan cốc, bởi bán hai lần hoa lan, Chu Vũ đối với hoa lan cũng có một cách đại khái hiểu rõ, liền rất dụng tâm tìm mấy chục cây nhã chí mùi thơm hoa lan tây ghép đến trong không gian, dự định lại bồi dưỡng mấy ngày sau sẽ đưa đến Ngô Khang Na bên trong, nhìn có thể hay không đổi đến 5 triệu. Ngày thứ 2 khí trời cực kỳ tốt, lại vừa vặn là cái cuối tuần, ngẫm lại từ khi lão Tào cùng làm tà sau khi kết hôn liền cũng lại chưa thấy Thanh Thanh, Chu Vũ vào lúc này nghĩ tới không chịu nổi. Liên ăn xong điểm tâm xong cùng các lão đầu tử nói một tiếng, Mạc Thanh Thanh mua cho mình Âu phục cả vạt cùng với giày da, lén lén cầm lái Lý Minh Đại cắt phổ chạy thị trấn Ninh Giang rời đi. Chờ Lý Minh cùng Chu Hổ sau khi rời giường phát hiện Chu Vũ không gặp, thế mới biết lão đại Dĩ Nhiên trọng đi, hai người ở trong phòng bếp máng to kẻ này khắc thường tính không nhân tính, thật vất vả tiến vào thị trấn một lần Dĩ Nhiên không mang theo chính mình. Liên hai người này cũng không cố trên ăn điểm tâm, chớ nói chi là thay quần áo. Vội vã sau khi đánh răng rửa mặt xong cầm lái cái kia lượng phá bánh mì cũng đuổi tới. Chạy đến bán đạo Lý Minh mới phát hiện mình ngoại trừ ăn mặc Chu Vũ ống tay áo áo dài cùng thổ bố đại phỳ quần ở ngoài, lại vẫn ăn mặc một đôi hoàng giáp mũ, liền ra hỏa này liền phải đi về thay quần áo. Chu Hổ khinh bỉ hắn hai mắt, khinh thường đem bắp đùi đưa đến trước mắt hắn, liền thấy Chu Hổ thổ bố trên quần hai cái đầu gối nơi lọt hai cái hang lớn, hơn nữa quần hai bên cũng không có thiếu đều dạng đường chỉ, cùng với nói là quần còn không bằng nói là váy thích hợp hơn chút. Buồn cười nhất chính là gia hỏa này hai cái chân trên cũng ăn mặc hoàng giáp mũ, hai con chân to chỉ không chịu cô đơn tránh thoát hoàng giáp mũ giàn buộc, cùng nhau địa bạo lộ ở bên ngoài. Cũng may gia hỏa này mỗi ngày đều rửa chân, hai cái đại ngón chân ngược lại cũng sạch sành sanh. Nhìn cái kia hai cái không được lộn xộn đại ngón chân, Lý Minh Tốt huyền không phun ra, cũng không nhắc lại trở lại thay quần áo sự tình. Chỉ là liều mạng lái xe, bất quá xem cái kia đạp cần ga vẻ quyết tâm nhi, tựa hồ là đem chân ga cho rằng là người nào đó. Tâm tình sung sướng địa đi vào thị trấn hổ chú vũ cho thanh thanh gọi điện thoại, muốn cho người yêu đến cái kinh hỷ. Ai biết dĩ nhiên không ai tiếp nghe, liền hắn không thể làm gì khác hơn là đem xe đỉnh đến ven đường ngồi ở trong xe lám các loại. Mấy phút sau điện thoại rốt cục văng lên, bên trong chuyển đến thanh thanh cái kia ru rương âm thanh. Chú vũ ngươi vừa nãy gọi điện thoại cho ta rồi. Xin lỗi à, ta vừa nãy đi phòng rửa tay không có điện thoại. Nghe được dai nhân âm thanh chú vũ vui vẻ cười cận cao hưng nói rằng, thanh thanh. Ngày hôm nay khí trời thật tốt à, lam lam thiên không công vân, trên trời còn có cái ánh sáng vạn trượng đại thái dương, thực sự là đỉnh trời trong nắng ấm. Có hứng thú hay không đi ra hiếm phong a? Xì một tiếng, điện thoại một đầu khác thanh thanh nhịn không được cười ra tiếng, gắt giọng, "Hay." Số tử làm dụng, "La là không phải mới vừa rời giường." Bất quá lời này rất có hổ tử phong cách mà. "Ha ha ha, khoan hay nói, thanh thanh ngươi vẫn đúng là ngưỡng lên giải hổ tử, ta còn thực sự liền từ hắn nơi đó học được." Cư Hắn nói hắn chính là dùng câu nói này thắng được Tiểu Tiểu Phong Tâm. Khanh khanh, liền biết nói mỏ, làm hại nhân gia đều cười ra nếp nhăn. Đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi? Không phải là muốn ta chứ? Hi hi, đương nhiên là nhớ ngươi rồi, nghĩ tới ta mấy ngày nay đêm không thể chợp mắt, và áo dần khoan trùng không hối, vì là y tiêu biết dùng người tiểu tuy a. Chu Vũ Giả Bộ đáng thương điệu nói rằng, "Hừ, muốn nhân gia cũng không nói tới xem một chút nhân gia." Ha ha, ngươi đừng để trong lòng ta chỉ nói là nói phát chút ít bực tức ha, ta biết ngươi vội, như vậy đi, ta sẽ chiều hôm nay liền đi trên núi nhìn ngươi có được hay không." Chu Vũ trong lòng hừng hực một mảnh, tốt như vậy bạn gái thực sự là đốt đèn lòng cũng khó khăn tìm, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện bên kia thanh thanh lại nói tiếp, "Đúng rồi Chu Vũ, nghe Tiểu Tiểu nói ngươi gần nhất vội đến đỉnh lợi hại, có một ngày đều ăn 10 bát cơm cộng thêm 3 cái bánh bao lớn, ta cũng không thường thường ở bên cạnh ngươi, chính ngươi có thể chiếm được yêu quý thân thể." Không thể quá mệt mỏi biết chưa. Thanh Thanh quan tâm điệu nói rằng, Tiểu Tiểu nói, "Ta ăn một bữa 10 hoàn cơm kẻ cộng thêm 3 cái bánh bao lớn." Chu Vũ giật mình hỏi, "Đúng rồi, La Hổ Tử nói cho nàng, nghe Tiểu Tiểu nói Hổ Tử một bên nói với nàng còn một bên rơi nước mắt đây, nghe hắn ý kia là sợ ngươi ngốc rơi mất." Khanh Khanh. Chu Vũ vào lúc này thật muốn đem Hổ Tử theo ngã, cũng tàn nhẫn mà sửa chữa một phen, nói mủ lời cũng không thể như thế không có giới hạn chứ. Đừng nói mình là một nhân loại bình thường, coi như là đại hồng cùng nhị hồng ăn một bữa trên 10 hoạn cơm kẻ cộng thêm 3 cái bánh bao lớn cũng lao lực chứ. Gia hỏa này là thật sự dám nói a. Bất quá những này cũng không tính là cái gì, ngày hôm nay trọng điểm là cố gắng ngồi bồi Thanh Thanh, chính mình khiếm nàng thực sự là quá hơn nhiều. Nghĩ tới đây Chu Vũ nói rằng, "Thanh Thanh, ta mới vừa nói đến độ là thật sự, ngày hôm nay cố gắng bồi cùng ngươi, ta vào lúc này đã ở thị trấn, ngay khi chợ cao ốc bên cạnh" Cái kia cái gì ta ngày hôm nay cả người đều là ngươi, ngươi muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào được rồi." Thanh Thanh vào lúc này vừa vui vẻ vừa thẹn loạn, tên bại hoại này chính là cái 10 phần đại sát lang, vốn là là bên hoa dưới ánh trắng khênh khênh ta ta sự tỉnh, còn nói tới như thế á mụ sao? Bất quá bạn trai đến Thanh Thanh vẫn là trong lòng vui vẻ, từ lúc hai người xác định quan hệ tới nay, hầu như đều không làm sao mà qua nổi quá hai người thế giới, liền cao hứng nói rằng, "Chu Vũ ngươi trước tiên ở nơi đó chờ ta một lúc." Ta hiện tại đang cùng bằng hữu cùng uống trà đây, ta cùng bọn họ nói một tiếng sau đó liền đến tìm ngươi. Không thành vấn đề, ngươi mau mau vội đi thôi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, không gặp không về ổ. Chu Vũ bán cái manh. Thanh thanh cúp điện thoại, tâm tình sung sướng điệu đi trở về phòng trà. Đây là Thanh Sơn thị khá có danh tiếng một cái phòng trà, bên trong lá trà phong phú toàn diện, có điểm theo đuổi người đều hội không định kỳ điệu tới đây tụ tụ tập tới phẩm trên mấy chén trà thơm. nói chuyện hưu tỉnh đàm nói chuyện làm ăn có lúc cũng nói chuyện ái tình, ngược lại chỗ này hỏa gay gớm. Thanh Thanh đi vào phòng trà cổ hương cổ sắc một cái trong phòng khách, bên trong còn ngồi hai người, một nam một nữ, nam vóc người bình thường thế nhưng dung mạo so với so sánh đẹp trai, cảm giác rất trầm ổn, nữ khuôn mặt tinh xảo vóc người xinh đẹp, một con đen thui áo choắt phát, khí chất tuyệt hảo. Nhìn thấy Thanh Thanh trở về trong đó cô bé kia trêu ghẹo nói, "Ai o o chúng ta tiểu công chúa đã về rồi." Cùng ái lang nói chuyện điện thoại xong, Thật là làm cho chúng ta tốt chờ a. Gia Kỳ, hướng về người khác trên vết thương sắt muối là rất không đạo đức hành vi. Lại nói ta tới nơi này là uống trà, không phải là tới nghe người nào đó tình sự. Vị kia trầm ổn nam sĩ từ từ nói rằng: "Nay chương cháng, đều là từ nhỏ cùng nơi lớn lên tốt anh chàng hảo tỉ muội, ở ta trước mặt chàng cái gì chàng? Ta đã sớm nói ngươi cùng Thanh Thanh không thích hợp, ngươi không phải không nghe, bị người ta chính mồm từ chối rốt cục tuyệt vọng rồi chứ?" Nếu ta nói người như ngươi chính là khiếm tôi luyện, không bị thao luyện vài lần vĩnh viễn chưa trưởng thành, rồi cùng ta cái kia thông gia từ bé người đàn ông nhỏ bé như thế. Ngươi nói liền hắn cái kia từ sáng đến tối bất cần đời hùng dạng còn muốn cưới ta. Vẫn là dẹp đi đi, hắn nếu như còn dám đi nhà chúng ta, ta cần phải cho hắn điểm mẫu sắp nhịn. Lục Gia Kỳ căng phẫn sục sôi địa nói rằng. Trương Tráng rất vô tội hướng về Thanh Thanh cơ cơ hai vai. Thanh Thanh có chút đau đầu địa nói rằng, "Gia Kỳ, ngươi nói mỏ cái gì a?" Ta cùng Trương Tráng đã nói tới rất rõ ràng chúng ta chính là bạn tốt, không cho ngươi nhắc lại chuyện này a. Sau khi nói xong Thanh Thanh có chút nhăn nhó đến tiếp tục nói, cái kia Trương Tráng, Gia Kỳ, bạn trai ta tới tìm ta, hắn thật vất vả đến một chuyến, nếu không hai người các ngươi ở chỗ này tọa một lúc, ta ra ngoài xem xem hắn. Trương Tráng không lên tiếng, nhưng là lục Gia Kỳ mặt kệ, chính mình đi công tác đến nơi khác đã hơn nửa năm không thấy hảo tỷ muội, vào lúc này cái nào cam lòng nàng đi a. Thế nhưng nhân gia bạn trai tới cũng không thể bị chính mình mở ra chứ." Liên Nha Đầu này con ngươi chuyển động khuôn mặt bi thương nói rằng, "Thanh Thanh, ta không thể như thế trọng sắc khinh bạn chứ? Phải biết chúng ta nhưng là hơn nửa năm không gặp mặt, ngươi liền như thế đối với ta. Hơn nữa ngươi còn để ta cùng gia hỏa này cùng nhau, hắn ba cây gậy đều đánh không ra một cái thì đến ngươi muốn muộn tử ta a. Lại nói bạn trai ngươi dung mạo ra sao chúng ta còn chưa từng thấy đây?" Ngày hôm nay vừa vặn có cơ hội tan này, hảo tỷ muội có thể chiếm được nắm nghĩa cẩn thận, ngươi đem hắn gọi tới đây chứ? Mọi người nhận thức một thoáng cũng không tồi ha. Trương Tráng nghe xong Lục Gia Kỳ cũng không tức giận, ung dung thong thả địa nói rằng, Gia Kỳ ngươi phải có điểm kiên trì, như thế nôn nóng làm gì? Lại nói ta bà cây gậy chỉ định là đánh không ra thí, thế nhưng ngươi có thể thử xem 4 cây gậy hoặc là 5 cây gậy, nói không chắc ta liền có thể bị ngươi đánh ra thí cơ chứ. Bất quá ngươi vừa mới cái kia kiến nghị ngược lại không tệ. Ta ngược lại muốn xem xem gia hỏa kia đến cùng là cái hạng người gì, chính là tự ta cũng đến biết mình là vì sao tử. Thanh thanh cười khổ một tiếng, Chu Vũ hiếm thấy tìm đến mình đi ra ngoài tán d giải sầu, chẳng lẽ thật làm cho hắn tới nơi này. Này không phải cho hắn một ngả sao? Phải biết nơi này nhưng là có một cái chính mình người theo đuổi a. Người nam nhân nào yêu thích như vậy chả mặt. Thế nhưng cuối cùng Thanh Thanh cũng không sợ mặt xuống từ chối, bất đắc dĩ lại đi ra ngoài cho Chu Vũ gọi điện thoại, đem tình huống của nơi này cùng hắn nói một lần. Y theo Thanh Thanh ý nghĩ Chu Vũ nhất định có thể hiểu được chính mình, thế nhưng đến hoặc không đến liền do chính hắn làm chủ. Ai biết Chu Vũ sau khi nghe xong hỏi ngược lại, "Thanh Thanh, ngươi là nói cái kia hai tên này, một cái là lòng tốt của ngươi tỷ muội, một cái khác còn đã từng theo đuổi quá ngươi. Người kia là nam là nữ?" "Khanh Khanh, buồn cô nương nhưng là rất bình thường, gia hỏa kia đương nhiên là nam." "Hả? Vậy ta liền yên tâm, lại nói bạn gái của ta xinh đẹp như vậy sao hội không ai truy đây?" Kỳ thực ở cùng ngươi tốt hơn sau khi ta thì có chuẩn bị tâm lý, ở truy ngươi trên con đường này chỉ định là bụi gai nằm dậy đặc nhấp nhô cực kỳ, trong lòng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cây đại đao, tuyệt đối thần đến sắt, thần Phật đến diệt phận. Lần này nhưng là quần anh tập trung a, làm sao có khả năng có thể thiếu ta. Bọn ngươi ta một lúc, ta lập tức tới ngay. Nói xong Chu Vũ liền cúp điện thoại lái xe thẳng đến quán trà phương hướng lái tới. Thanh thanh cười khanh khách cúp điện thoại, trong lòng so với an mật còn điểm Chu Vũ vẫn như thế tin tưởng chính mình, đồng thời vì không để cho mình khó làm cũng rộng lượng chạy tới, đến phụ như vậy phụ phục Hà Cẩu. Chương 547, Quân anh tập trung hai. Bởi nổi tiếng cao nhà này quán trà vẫn là rất dễ tìm, không quá 10 phút Thanh Thanh sẽ chờ đến Chu Vũ, nhìn thấy ái lang cao lớn đẹp trai tràn ngập ánh mắt trời dáng vẻ thanh thanh không nguyên do điệu cảm giác mình thật hạnh phúc, tiến lên vãn trụ cánh tay của hắn liền dẫn hắn đi vào trong phòng khách. Chu Vũ tướng mạo vốn cũng không khác, cao to, kiện mỹ, ánh mắt trời Hơn nữa trên người còn có một luồng người đọc sách khí chất, liền càng lộ vẻ phong tuấn nho nhã, hơn nữa cái kia một thân hợp thể mặc, nhìn ra Lục Gia Kỳ trong lòng liền tán ba tiếng, cảm thấy thanh thanh ánh mắt thật không tệ. Lúc này nàng quay đầu nhìn Trương Tráng một chút, gia hỏa này như trước là như vậy trầm ổn, còn trong lòng là sao nghĩ tới cũng chỉ có trời mới biết. Vừa vào nhà Thanh Thanh liền nhiệt tình nói rằng, đến chú Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là ta từ nhỏ đến lớn hảo tỷ muội Lục Gia Kỳ. Vị này chính là cũng là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt Trương Tráng. Sau khi nói xong rồi hướng Trương Tráng cùng hảo tỷ muội giới thiệu, "Hai người các ngươi nghe à, vị này chính là bạn trai ta Chu Vũ." Lục Gia Kỳ mau mau đứng dậy nói câu lời khách sáo, còn Trương Tráng cũng chạm lên miễn cưỡng nói câu chào ngươi. Chu Vũ trong lòng lập tức liền rõ ràng, cái kia không thế nào điệu nhà của chính mình hỏa nhất định là đã từng theo đuổi quá thanh thanh người, bất quá chính mình hiện tại nhưng là người thắng, không đáng cùng cái này đã thất bại ra hỏa đầu khí. liên mỉ cười cùng hai người nói chút lời khách sáo, sau đó an vị ở thành thành bên người. Trương Tráng cũng không nói như thế nào, làm như sau đó Giả Chu Vũ cũng không tiện đắc không đắc địa nói cái không để yên, tình cảnh trong lúc nhất thời có chút lộn nhạo. Lục Gia Kỳ vừa nhìn mau mau cười đối với Chu Vũ nói rằng, "Chu đại ca, ngươi bộ này âu phục ở nơi nào mua? Ngươi mặc vào thật tinh thần." "Hả, cái này ta còn thật không biết, là Thanh Thanh mua cho ta." Chu Vũ cũng vui Cô ý nói ra lời này chính là chọc tức một chút gia hỏa kia. Ai bảo gia hỏa kia đối với mình lại nhạt? Huynh đệ, ngươi hôm nay cái là đến làm mất mặt chứ? Vốn là dầu dĩ không ra tiếng vang trương trắng nghe được Chu Vũ nói như vậy rốt cục không nhịn được tức giận. Bụp bụp bụp lạc, Chu đại ca ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Ừm, thanh thanh ánh mắt chính là được, Chu đại ca ngươi tốt ánh mặt trời nga, khí chất nho nhã cao to uy mãnh. Thật sự là soái ở lại, sướng sở. Lục Gia Kỳ cười nói. Hử? Một bộ thân xác thối tha thôi." Trương Tráng Gia Hỏa này lại bạo phát một câu. "Trương Tráng ca, xin ngươi tôn trọng một thoáng Chu Vũ, cũng tôn trọng một thoáng chính ngươi. Chu Vũ là bạn trai ta, ngươi không tôn trọng hắn chính là không tôn trọng ta, nếu như ngươi còn như vậy chúng ta liền mãi mãi cũng không phải bằng hữu." Thanh Thanh thực sự là không nhịn được, vứt bỏ dĩ vãng rụt rè sinh khí điệu nói rằng. Vừa nói như thế Trương Tráng lập tức liền yên nhị, quyết quyết miệng không còn dám hé răng. "Đúng rồi, Chu đại ca ngươi là đang làm gì?" Lục Gia Kỳ lòng hiếu kỳ còn không là bình thường chủng, nhìn thấy sự tình bị thanh thanh bãi bình, này bắt quái chi tâm lại cháy hừng hực. Phản phất không đem Chu Vũ gốc gác nhi tham dò thể không bỏ qua. A ta kỳ thực chính là cái nông dân, ở Chu Gia thôn bao hai cái đỉnh núi, làm làm nuôi trồng cùng trồng, cũng là hốn chút tiền lẻ nhi hoa, chống đỡ không được cũng không chết đói. Chu Vũ Khiêm tốn điệu nói rằng: "A, nguyên đời vẫn là cái nông dân a. Thanh thanh ngươi để ta làm sao cam tâm a?" Một thanh âm lại không đúng lúc địa sập đi ra. Thanh Thanh chừng trương cháng một chút, tiến lên kéo Chu Vũ liền muốn đi. Thế nhưng Chu Vũ khẽ mỉm cười lắc lắc đầu ra hiệu nàng ngồi xuống, Thanh Thanh không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống. Cho đến lúc này, Trương Tráng rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười, giơ ngón tay cái lên tán dương, "Hành A huynh đệ, ngươi người này không sai, ta đối với ngươi như vậy còn có thể vì Thanh Thanh nhịn xuống, Thanh Thanh cùng với ngươi ta chịu phụ. Vừa nãy có chút xin lỗi a." Ta liền lấy trà thay tiểu tự phạt một chén buổi tội. Nói xong cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Chu Vũ cười ha ha, bưng lên thanh thanh chén trà cũng uống một hơi cạn sạch, xem như là trò trêu cháng mặt mũi. Trương Tráng cử động rốt cục để thanh thanh yên tâm, lúc này cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, sân quái đạo, Trương Tráng, ca ngươi vừa nãy thật là làm sợ ta, cái kia cái gì xin lỗi a, ta đối với ngươi như vậy hùng. Bất quá sau đó không cho ngươi bắt nạt Chu Vũ a, hắn người này thành thật Nếu như có chuyện gì nhi ngươi có thể chiếm được nhiều hỗ trợ, ai bảo ngươi chuyện làm ăn làm được lớn như vậy. Nay này ta nói thanh thanh a, ở trước mặt ta muốn ta giúp ngươi bạn trai ngươi thật là tàn nhẫn a, này không phải lấy đao tự hoàn trái tim của ta sao? Ca ca ta không đại độ như vậy. Hơn nữa nhìn tiểu tử này cũng không phải kẻ tốt lành gì, cơ trí đây, căn bản là không phải ngươi nói loại kia người đáng họng. Đừng phản bác a, ta đôi mắt này lại không phải thở giúp dụng, thật lắm. Lại nói ngươi chỉ bằng cha ngươi hậu trường ai dám bắt nạt hắn? Không phải cho mình tự tìm phiền phức sao?" Trương Tráng trêu ghẹo nói. "Hừ, không giúp kẻ đến, nhà chúng ta Chu Vũ vốn là là tay trắng dựng nghiệp, không dùng người giúp như thường cũng có thể phát triển rất tốt, ta tin tưởng hắn." Nói xong Thâm Tình nhìn Ái Lang một chút. Chu Vũ hiện tại liền một cái cảm giác, mỹ, thanh thanh ngày hôm nay nhưng là tận hết sức lực địa bảo hộ chính mình, đối với mình thật là tốt ta. Ngay khi hai người khanh khanh ta ta bốn mắt giao đối với thời điểm, chương tráng tàn nhẫn mà hò khan hai tiếng, ghen điệu nói rằng, ta nói hai vị, vừa nhi trên còn có hai cái người sống sờ sờ đây, ta có thể hay không không như thế trắng trận không kiêng rẻ. Này không phải đâm kích người sao? Giai kỳ tốt xấu còn có cái thông ra từ bẽ tiểu lao công, ca ca ta nhưng là một người cô đơn à, ta thực sự là phục các người lưỡng, lại nói ta có thể dài điểm tâm sao. Chú vũ cười hì hì hì hãy cùng không có chuyện gì người giống như. quay về trường chàng nói rằng, "Trương huynh khách khí, như ngươi như thế phong lưu thế thượng ngọc thụ lâm phong đại soái quốc xã hội không có bạn gái đây." "Đó là ngươi không muốn tìm, tin tưởng ngươi chỉ cần vùng tay hô to một tiếng, những kia lưu hình thải điệp còn không cũng phải phiên phiên bay đến ngực của ngươi bên trong." "Khiêm tốn, thực sự là quá khiêm tốn." Bụp bụp bụp rồi. Hai cô bé nghe xong Chu Vũ cười đến là nhánh hoa run rẩy. Trương Tráng mãn đầu hất tiếng, "Thanh thanh người nam này bằng hữu quả nhiên không phải người đàng hoàng." Xem ra tiểu tử này không nói thật a, trông chọt có thể có khí chất như vậy cùng lòng dạ. Có thể nói ra nếu như vậy. Mẹ kiếp, hùng tiểu tử ngốc đây. Coi như Trương Tráng mới vừa muốn mở miệng nói chuyện tiến hành phản kích thời điểm Chu Vũ điện thoại vang lên, hắn mau mau nói tiếng xin lỗi đi ra ngoài nghe điện thoại. Xảo chính là lúc này Thanh Thanh điện thoại cũng vang lên, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là càng làm một nam một nữ kia ở lại trong bao gian đi ra ngoài. Chu Vũ điện thoại tự nhiên là Chu Hổ đánh tới. Lại nói hai người này tràn đầy phấn khởi đi tới thị trấn sau liền cảm thấy vô vị, nơi này đâu đâu cũng có người, hơn nữa bụi bặm bay lầy trời, nào có vượng hoàng sơn tự tại a. Liên Lý Minh đưa ra hay là đi tìm Chu Vũ Quân đi, liền liền có cú điện thoại này. Nghe được hai cái đệ đệ đã đuổi theo chính mình đi tới thị trấn, Chu Vũ cũng thật khó khăn, lại nói trong quán trà hiện tại đã đủ loạn. Hai người bọn họ nếu như lại vừa đến cái kia không được càng lộn xộn. Liên liên ở trong điện thoại một cách huyền chuyển mà ám chỉ muốn hai người bọn họ trở lại. Nhưng là hai người này đều là e sợ cho Thiên Hạ Không Loạn chủ nhân, nơi nào sẽ nghe lời của hắn, liền cuối cùng vẫn là buộc Chu Vũ đem địa phương nói ra, Chu Vũ không có cách nào không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Gồm tình huống của nơi này nói cho hai người bọn họ. Bởi nơi này có một cái đã từng theo đuổi thành thành ra hỏa, Chu Vũ lần nữa căn dặn muốn hai người bọn họ lại đây sau nói chuyện phải cẩn thận, cuối cùng lúc này mới cúp điện thoại. Ca Lương hưng phấn cầm lái phá bánh mì hướng về quán trà chạy tới, Chu Hổ không cam lòng địa nói rằng: "Tiểu Minh ca, nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, hôm nay cái hai anh em ta có thể chiếm được lộ ló mặt rồi." "Mẹ kiếp, dám rất ta nhị cầu ca chân sau nhi theo đội ta Thanh Thanh chị dâu, này không phải chán sống rồi sao?" "Ai nói không phải đây? Nếu ta nói Thanh Thanh cùng ta ca lại xứng mất quá. Như vậy đi hổ tử, hai ta hiện tại liền đi mua cái bao tải to, các loại, chờ Tiểu tử kia rời đi quán trà ta hay dùng bao tải chụp lại hắn tàn nhẫn mà sửa chữa hắn dừng lại, một trận. Cho ta ca cố gắng xả giận. Ngươi thấy được không? Lý Minh trêu ghẹo nói. Mẹ kiếp, Tiểu Minh ca ta nói ngươi là cái công tử bột ngươi còn không muốn nghe, như thế can phạm pháp ngươi có biết hay không? Lại nói điều này cũng không phải đại trưởng phu gây nên. Gọi ta nói hai ta trực tiếp làm hai cái thiết côn đem tiểu tử kia đánh cho tàn phế không phải xong việc nhi ạ. Sau đó hai ta lại hướng về trong núi lớn trốn một chút, nếu như không bị tóm lấy 3 năm rưỡi sau lại là hảo hán một cái. Chu Hổ Trừng hai mắt nói rằng: "Ta cũng phụt. Tiểu tử ngươi quá hung tàn, ca ca ta nhưng là người văn minh, biện pháp bao tải đánh ám côn cái gì ta vẫn tính có thể tiếp thu, ngươi như thế tàn bạo biện pháp ta không thể được." "Mũ. Đến cùng hai ta ai công tử bột?" "Khà khà, tiểu minh ca, vui đùa quy vui đùa, tuy rằng không thể chọn dùng bạo lực, thế nhưng ta sẽ không dễ tha tiểu tử kia." Đến thời điểm ngươi phối hợp ta điem ha." Chu Hổ tuy rằng cười, thế nhưng con ngươi xoay tròn chuyển loạn, vừa nhìn liền chưa nghĩ ra sự tình. "Mẹ nhà nó, tiểu tử ngươi đừng cười đến như thế làm người ta sợ hãi được chứ. Ta phối hợp ngươi là được rồi. Mụ ta cũng phải nhìn xem rốt cục là ai dám thượng trị dâu ta, đừng nắm bánh nhân đậu không làm cả lương." Không nói hai tiểu tử này ở trên xe căm giận không ngớt, chỉ nói riêng Chu Vũ cúp điện thoại xoay người đi trở về, không nghĩ tới dĩ nhiên phát hiện Thanh Thanh cũng ở bên ngoài gọi điện thoại. Chờ nàng đánh xong hậu chú vũ đùa dẫn hỏi, Thanh Thanh, điện thoại của ai? Đừng nói cho ta là tiểu tiểu A. Khanh khách, ngươi thực sự là thần, có thể không phải là tiểu tiểu mà, nàng chính chạy về đằng ngày đây. Chú vũ đem mặt vừa che lộ ra cái vẻ mặt thống khổ, nhẹ nhàng không do nhạc nói, làm sao? Đừng nói cho ta hổ tử cũng muốn đến A. Chú vũ bất đắc dĩ gật đầu một cái nói, Thanh Thanh, thật làm cho ngươi nói đúng, không chỉ hổ tử muốn tới, liền ngay cả lý minh tên hướng kia cũng theo tới. Lần này náo nhiệt, thật trở thành quần anh tập trung, ta đều sợ hai như thế này có thể hay không đem quán trà nốc cho La Tung. Ha ha, liền biết nói mọ, nào có ngươi nói tới đáng sợ như vậy. Hai ta vẫn là mau mau vào đi thôi. Nếu không nhân gia còn tưởng rằng hai ta đi ra ngoài làm gì đây. Ai, thanh thanh ngươi nói bọn họ hội cho rằng hai ta làm gì? Chu Vũ chớp một thoáng con mắt ái muội hỏi, ngươi ngươi chính là cái đại sát lang, hừ, không nói với ngươi. Thanh Thanh nói xong cũng thẹn thùng đi đến chạy, Chu Vũ cười cùng ở phía sau. Lại nói Lý Minh lái xe mang theo Chu hộ rốt cuộc tìm được nhà này con trả, lúc này Lý Minh mới muốn lên trang phục của mình, có chút do dự đối với hộ tử nói rằng, "Ta nói huynh đệ, hai ta này một thân dám đi đến vào chưa? Ta sợ bị người đánh văng ra ngoài a." "Ta phi, ta này thân như sao? Không cũng sạch sẽ xanh sao. Ngươi nếu như sợ liền ở trong xe mang theo, chúng ta một người đi vào tìm tiểu tử kia một mình đấu." Nói xong chú hổ liền xuống xe. Lý Minh vừa nhìn, đạt được, muốn mất mặt liền cùng nơi đến đây đi, đồng cam cộng khổ mới là huynh đệ mà, liền cũng không do dự, xuống xe đuổi theo hổ tử ca lưỡng đồng thời tiến vào con trà. Trưng 548, mặc vào hoàng dép mũ, tiêu sái đi thế giới một. Vốn là quầy ba hai tên nữ phục vụ viên nhìn thấy này hai vị mặc là muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài, thế nhưng bị chú hổ tàn nhẫn mà chừng một chút sau liền không dám nói ngữ. Tâm nói có như thế châu bỏ ánh mắt người phòng trừng cũng không đắn dạn, sợ là cái nào con nhà giàu hoặc là con ông cháu cha trải nghiệm cuộc sống chứ. Liên Tuận Mi thuận nhãn mà đem hai người bọn họ lĩnh đến thuê chung phòng bên trong. Kỳ thực Trương Tráng người này cũng không tệ lắm, điển hình diện lạnh tự tâm, tuy rằng xuất hiện ở trong lòng còn có chút chua xót, thế nhưng đối với Chu Vũ rộng rãi cùng đại khí vẫn là tự đáy lòng địa bội phục, hai người nói chuyện cũng ít chút mùi thuốc súng nhi. Chính trò chuyện ni Trương Tráng phát hiện trong bao gian lập tức đi vào hai người. Một thân ống tay háo háo dài thổ bố quẩn, càng buồn cười hơn chính là còn có một cái da hỏa còn lại vẫn lộ ra đầu gối. Ồ! Vân vân, tiểu tử kia làm sao còn lộ ra đại ngón chân? Xuyên như thế một thân liền dám tới đây hoành hoảng. Hai người này ra mặt đến dày bao nhiêu? Thế nhưng vào này hai vị một điểm đều không điều hắn, cái kia lộ ra ngón chân ra hỏa điên nhi điên nhi địa đi tới thanh thanh trước mặt vẻ nho nhã địa lớn tiếng nói, chị dâu, nhiều ngày không gặp luôn luôn khỏe. Tam đệ cho ngài thỉnh an. Phía sau Lý Minh cũng cười hì hì nói tiếng chỉ dâu tốt. Đang xem Chu Vũ cùng Trương Tráng nói chuyện thênh thênh nghe được âm thanh mau mau quay đầu lại, nhìn thấy là hai chàng này sau Cao Hưng nói rằng, ai nha hai người các ngươi tới rồi, mau mau tọa, gần nhất cũng khỏe chứ. Nhìn thấy hai chàng này trang phục, đặc biệt là Chu Hồ lại là lộ đầu gối lại là lộ ngón chân, Thanh Thanh rất là khổ cực địa mới đình chỉ không cười đi ra. Cho tới Chu Vũ từ nhìn hai người này một chút sau liền đem đầu xoay chuyển đi qua, một bộ ta không quen biết dáng dấp của bọn họ. Sau khi nói xong, Thanh Thanh đem bên người cái ghế xếp đặt bãi đã nghĩ để hai chàng này ngồi xuống, thế nhưng Chu hộ khoát tay áo một cái mau mau nói rằng, "Chị dâu chúng ta không tọa. Nay không hai anh em chúng ta hôm nay cái vốn nghĩ đến thị trấn đi bộ đi bộ, nghe ta nhị ca nói ngươi ở nơi này liền cố ý tới xem một chút. Hai chúng ta chờ lập tức đi, không cần ngồi." "Đúng rồi chị dâu. Ta nghe nói thị trấn gần nhất có thể không quá an toàn a, có một nhóm nhi sắc lang chuyên môn nhìn chằm chằm mỹ nữ ra tay." Như chỉ dâu ngươi như thế thiên tiên giống như mỹ nữ có thể đựng bọn họ đạo nhi. Như vậy đi, vì lý do an toàn ta như thế này cùng Tiểu Minh ca đi kiếm cái điện côn giữ lại cho ngươi phòng sắc lan dùng, ngươi nếu như đụng với hay dùng điện côn điện tử. Kẻ này trong miệng nói mắt nhưng là vẫn thu chương tráng, đem chương tráng thu sống lương truyền hình trực tiếp hàn. Vào lúc này đi tới phòng vệ sinh lục giai kỳ cũng trở về tới, nhìn thấy hai cái ăn mặc nông dân trang phục gia hỏa cũng không lưu ý, cùng Thanh Thanh cùng với Chu Vũ chào hỏi sau liền ngồi xuống.